chương bốn mươi sáu ngươi nói cái chủng loại kia kỹ năng ta sẽ a chương bốn mươi sáu ngươi nói cái chủng loại kia kỹ năng ta sẽ a nhìn lấy không hiểu có chút kích động rô d e s tô một bạch không nói thêm gì chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái cái kế tiếp tỏa hồn q u a n ở đâu sau một khắc rô d e s lại biến thành máy lặp lại để cho ta suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút ba tô một bạch bất đắc dĩ vô vô cái chán không tiếp tục để ý rô d e s trực tiếp khống chế k h ô lâu quân đoàn đi ra mảnh khu vực này g i a hỏa này mỗi lần đều phải suy nghĩ hồi lâu cùng hắn tại chỗ này đợi hắn không bằng chức cậy quái thăng cấp dù sao vô luận như thế nào đều là muốn đối mặt khô lâu hải mặc dù những này quái bình thường sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì nhưng số lượng to lớn tổng thể điểm kinh nghiệm vẫn là rất phong phú mà lại tô một bạch cũng rất tò mò nơi này đến cùng có bao nhiêu khô lâu tồn tại tạch tạch tạch quả thật đúng là không sai khô lâu dũng sĩ vừa mới bước ra mảnh khu vực này cách đó không xa liền chuyển đến một mảnh xương cốt và c h ạ m thanh âm ngay sau đó liên miên mỏ u U lam linh hồn chi hỏa xuất hiện biến mất khô lâu hải lần nữa của tới vẫn như c ũ là phương án lúc trước tô một bạch khô lâu quân đoàn lần nữa làm thành vòng không biết mệnh mọi cô máy rết chóc lại hiện ra Đánh khô giết cấp 20 sau ngoài định một lát dô đ c vượt ấ p lạng t yên không i n tiếng động bay tới tô một bạch bên cạnh đưa tay chỉ một cái phương hướng đột nhiên mở miệng nói ta nhớ ra rồi ở nơi đó tô một bạch gật gật đầu tâm niệm vừa động Khô lâu quân đoàn nhất thời bắt đầu tiến lên nhìn lấy số lượng không thấy chút nào giảm bớt khô lâu hải tô m ụ c bạch vừa đi một bên giận dữ nói ai nếu là có cái a o e kỹ năng liền tốt cái gì a o e kỹ năng rô đẹp đột nhiên theo bên cạnh hắn nhô đầu ra trong mắt mang theo vẻ tò mò tô m ụ c bạch hơi xứng sở i a hỏa này lại còn sẽ chủ động hỏi vấn đề hắn vẫn cho là rô đẹp là cái kẻ ngu À, phải nói là có linh hồn tán huyết trong lúc rảnh rỗi tô một bạch dứt khoát cho rô đẹp h ổ cập khoa học lên a o e kỹ năng liền là có thể đồng thời tác dụng tại nhiều cái mục tiêu kỹ năng nói xong hắn nhịn không được lắc đầu chính mình cùng hắn nói cái này làm gì thế mà j o d e s lời kế tiếp lại cho hắn một kinh h ỉ ta giống như biết chỗ nào có dạng này sách kỹ năng ở đâu tô m ụ c bạch đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn j o d e s mang trên mặt vui mừng hắn bây giờ thiếu nhất cũng là a hó e kỹ năng ây j o d e s h a i mắt lần nữa biến đến vô thần trong miệng n h ỉ nó nói đang ở đâu tô m ụ c bạch lần này rất có kiên nhẫn l ặ n g lặng chờ đợi lấy đối phương suy nghĩ t h ẳ n g đến mấy phút đồng hồ sau j o s e p lời nói vẫn là để hắn hơi kém phá phòng ngự đúng rồi ta sẽ ngươi nói cái kia kỹ năng gì không phải anh em chính ngươi sẽ đổ vật còn cần nghĩ lâu như vậy tô m ụ c bạch đầu lông mày có chút run r à y hắn hoài nghi ra hỏa này cố ý đang đùa bỡn chính mình nhưng lại tìm không thấy chứng cứ cố nén một mắt chừng chết d o d e n xúc động tô m ụ c bạch cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười có thể dạy ta sao đương nhiên có thể a d o d e n lúc này đáp ứng tô m ụ c bạch nhất thời vui vẻ xem ra chính mình trách o a n ra hỏa này hắn khả năng chỉ là thật có chút ngốc mà thôi vậy liền nhanh dạy ta đi dạng này mới có thể càng nhanh đi chết a không muốn đi cứu vãn những người khác đối mặt mặt mũi tràn đầy mong đợi tô một bạch dồ đèn một mặt trịnh chọn gật đầu sau đó chậm rãi giơ tay lên chính mình cuối cùng là nếu có a o e kỹ năng tô m ộ c bạch ánh mắt sáng lên mừng thầm trong lòng nhưng sau một lát hắn cũng không có chờ đến trong tưởng tượng hệ thống nhắc nhở âm thanh chỉ thấy rộ đẹp tay ngừng ở giữa không trùng ngheo đầu một mặt nghi hoặc nhìn tô m ộ c bạch chăm chú hỏi muốn làm sao dậy a thử vong n ư ơ n g thị tô m ộ c bạch bị tức chết đi được quay đầu nhìn về phía vòng vây bên ngoài khô lâu hải đem hỏa rơi tại những n à y tiểu quái trên thân 50740, 126850, 50740. không thể rết ra hỏa này tiếp xuống thăm dò độ độ còn cần hắn trong đầu không ngừng lặp lại lấy câu nói này tô một bạch cuối cùng là nhịn được đối r ồ đèn tính toán ra tay chính mình nghĩ có điều hắn cũng không lại đôi lao e kỹ năng ôm có hy vọng lưu lại một câu sau khống chế khô lâu quân đoàn tiếp tục hướng về phía dưới một tọa độ tiến lên thế mà rất nhiều chuyện làm ngươi không lại tận lực theo đuổi nó thời điểm nó ngược lại cứ như vậy một cách tự nhiên tới hơn mười phút sau đó r ồ đèn đột nhiên bay tới tô một bạch trước người ngăn trở đường đi của hắn hương phấn mở miệng nói ta biết làm như thế nào dạy ngươi sau một khắc tay phải của hắn sáng lên màu xám trắng h u ỳ n quang dội ra một ngón tay điểm tại tô một bạch mi tâm t ô m ộ c bạch không chút nào sợ đối phương có ý đồ xấu cứ như vậy không tránh không né tùy ý rổ đèn tiếp tục phá ước sinh mệnh cộng hưởng thanh máu há lại đồ dỡn cuối cùng chứng minh rô đèn cũng không có cái gì nó cử động của hắn ngón tay của hắn liền tô m ộ c bạch bên ngoài thân cái kia nhỏ không thể thấy hộ thuẫn đều không có đánh vỡ đây là vong ngữ giả pháp bảo tự mang kỹ năng bị động vong linh thủ hộ đặt ở tô m ộ c bạch trên thân hộ thuẫn giá trị chỉ có đáng thương ba điểm sau một khắc chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục tại tô một bạch bên t a i vang lên ngươi học được kỹ năng mới thi bạo thuật thi bạo thuật c cấp một chủ động kỹ năng dẫn bạo mục tiêu thi thể hoặc là xác đối năm mét phạm vi bên trong sở hữu địch nhân tạo thành m a pháp thương tổn không thể đối bột thi thể sử dụng thương tổn mục tiêu khi còn sống mười phần trăm điểm sinh mệnh một trăm phần trăm pháp thuật cường độ thi pháp khoảng cách ba mươi mét trong nháy mắt p h ó n g thích thời gian c ộ t đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị ba trăm điểm cái này kỹ năng thương tổn cũng không tính mạnh duy nhất ưu điểm cũng là t h u ậ n p h á t bất quá đối với tô một bạch tới nói đây đã là bây giờ duy nhất có thể học được aoe kỹ năng lại nói chính mình không phải còn có thể trắng chơi sao tô một bạch k h o miệng k h a n nếp tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu Thi thuật. bạo người h nhở, ắ c t cấp c kỹ năng thi bảo thuật thành công tấn thăng làm cấp b kỹ năng cao cấp thi b ạ o thuật cao cấp thi b ạ o thuật b cấp một chủ động kỹ năng dẫn bạo mục tiêu thi thể hoặc l á xác đối 1 0 t m ư ơ phạm vi bên trong sở hữu địch nhân tạo thành m a pháp thương tổn không thể đối bột thi thể sử dụng thương tổn mục tiêu khi còn sống 15% điểm sinh mệnh 150% pháp thuật cường độ thi pháp khoảng cách 5 0 m trong n g á y mắt p h ó n g thích thời gian c ộ t đổ 30 giây tiêu hao pháp lực giá trị 600 điểm cao cấp thi bạo thuật thương tổn tăng lên biên độ mặc dù cũng không lớn nhưng phạm vi nổ lại có to lớn tăng lên theo b á n kính 5 m tăng lên tới bán kính 1 0 m phạm vi nổ dòng giã tăng lên tới bốn lần Tô trực tiếp mục đem bạch cố ý sau đ một, một h m khắc phía trước cách đó không xa một cỗ vừa ngã xuống đất hải cốt đột nhiên nổi lên nhạc hào quang màu xám sau đó ẩm vang nổ tung ra n khô p h á t o n h g i ư n t cấp hai mươi n khô lâu ngoài định mức thu hoạch được năm mươi vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm ba mươi điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị sáu đánh giết cấp 20 khô lâu ngoài định mức thu hoạch được 50% vượt cấp tăng thêm điểm kinh nghiệm ba mươi điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị sáu chỉ là một cái kỹ năng tô m ộ c bạch khiếp sợ phát hiện kinh nghiệm của mình đầu đột nhiên tăng vọt gần bốn nói cách khác vừa mới cái kêu một cái cao cấp thi b ạ o thuật trong nháy mắt giết chết vượt qua hai k h ô n không không không con cô lâu dù là tô m ộ c bạch biết mình rất biến thái cũng bị cái này hiệu quả giật này mình vừa mới hắn dùng hết một mươi điểm kỹ năng mới đưa cao cấp thi b ạ o thuật tăng lên tới m ắ t cấp cái này kỹ năng thăng cấp về sau thương tổn tăng thêm cùng thời gian cột độ đều không có bất kỳ biến hóa nào duy nhất tăng lên cũng là kỹ năng phạm vi mỗi lần thăng một cấp phạm vi nổ ra tăng 0 5 m thi pháp khoảng cách tăng lên 2 5 m m ắ t cấp cao cấp thi bạo thuật phạm vi nổ đạt đến 1 5 m thi pháp khoảng cách 7 5 m lại thêm chức nghiệp t hai biến đặc tính gia trì cái này mới có 3 0 m ảnh hưởng to lớn phạm vi coi như không tính tử vong thánh điện thương tổn tăng lên cũng đủ để miễu sắt những ngày khô lâu bạch dạ người n g thật mạnh a dồ đe tiếng khen ngợi nhường tô một bạch lấy lại tinh thần hắn c ư ờ i cợt không nói gì tiếp tục khống chế khô lâu quân đoàn tiến lên mỗi quá nửa phân chung phía trước liền sẽ chuyển đến một tiếng văng trầm tô một bạch điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên so trước đó nhanh mấy lần hắn thậm chí có chút muốn ở lại chỗ này một mực c à y quái dù sao sau khi rời khỏi đây rất khó lại tìm đến tiểu quái như thế dày đặc địa phương bất quá tô mục bạch suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước đem vùng đất bị lãng quên thăm dò xong thăng cấp với hắn mà nói cho tới bây giờ đều không là vấn đề có cao cấp thi bạo thuật khô lâu quân đoàn tiến lên tốc độ tăng lên không ít tô mục bạch còn chưa thăng cấp liền đã đi tới cái thứ hai tỏa hồn quan nơi ở c ố này tỏa hồn quan bên trong một nổi danh chữ bên ngoài đơn giản cũng là cái cùng nầy trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng cũng là bán v u yêu tô mục bạch cũng lời lãng phí thời gian không chờ đối phương nói ra Trực tiếp một chút trận mắt nhìn sang. Nhắc nhở, người nhìn nhở, sang. đây ố lốt đối i di sinh người tại kẻ bị thị định dụng vong, vong cao ngưng phán mệnh đẳng phương. cắt của cấp tử sử đ là cái gì a một cái kinh khủng màu xám trang số nhảy ra cắt lốt trong nháy mắt chạy t r ố i chết toàn thân run r u dày trong miệng phát ra thống khổ gào rú hãn toàn thuộc tính bị cưỡng chế giảm xuống bốn mươi phần trăm điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất nhất thời chỉ còn lại có một trăm tám mươi vạn k h ô lâu quân đoàn bật hết hỏa lực tử vong ngưng thị còn chưa kết thúc cái này bán vu yêu liền triệt để trở thành một cỗ thi thể đánh giết cấp 20 ám kim cấp b ộ t kẻ bị di vong cắt lốt ngoài định mức thu hoạch được 50% kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm 7 ả y năm vạn điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị 1 ộ t mươi n v ạ điểm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 12, 4 triệu 1, điểm kỹ năng 1, t ự do thuộc tính điểm 15. kim quan g loại qua tô một bạch lần nữa thăng cấp đưa tay tiếp nhận khô lâu dung sĩ mang tới chớ chú quan miệng mảnh vỡ tô một bạch liên q u a kinh nghiệm của mình đầu cấp một m ư ơ lệnh hắn ngoài ý muốn chính là lên tới cấp m ộ kinh nghiệm cũng không có gấp đội mà chính là cùng trước đó một dạng chỉ là tăng lên một trăm vạn cấp mười chín trước đó cũng đều là thêm một trăm vạn tô m ụ c bạch sở dĩ như vậy suy đoán là bởi vì cả mười mấy đẳng cấp bình thường đều là một đạo khảm giữa không trung khô lâu quân đoàn lần nữa dẫn xuất khô lâu hải tô m ụ c bạch quay đầu nhìn về phía đi mà quay lại rồ i đèn đúng vậy g i a hỏa này tại tòa hồn quan nổ tung lúc lại la to chạy cái kế tiếp ở đâu để cho ta suy nghĩ một chút vùng đất bị lãng quên mãi mãi cũng là một mảnh tối t ă m may ra có hệ thống thời gian có thể làm làm tham khảo nơi này khô lâu hải cũng không phải là trong tưởng tượng vô cùng vô tận tại giết chết cái thứ từ b ộ sau không bao lâu khô lâu hải triệt để bị tô một bạch giết tuyệt lúc này vùng đất bị lãng quên đã bày khắp một chỗ vỡ vụn hải cốt tô một bạch mỗi đi một bước đều sẽ phát ra kèn k è tiếng vang chỉ là tô một bạch không có phát hiện những n à y hải cốt mảnh vỡ đang lấy tốc độ thật chậm chậm dãi chìm vào đại điện vùng đất bị lãng quên vĩnh viễn ở vào một mảnh trong bờ tối nhìn không thấy thái dương cũng để cho người dễ dàng xem nhẹ thời gian trôi qua đánh giết cấp hai mươi ám kim cấp bột kẻ bị di vong hoãn t ớ i ngoài định mức thu hoạch được năm mươi phần trăm kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm bảy năm vạn điểm xa xa dẫn trước có hiệu lực ngoài định mức lấy được kinh nghiệm giá trị m ư ơ i năm vạn điểm l à tô một bạch theo khô lâu dũng s l i ế c qua hệ thống thời gian cái này mới giật mình mình đã ở chỗ này chờ đợi hơn mười giờ mà cấp bậc của hắn cũng theo vừa lúc đi vào m ư i cấp tăng lên tới bây giờ cấp mười lăm theo tiến vào trò chơi đến bây giờ hắn còn một khắc đều không có nghỉ ngơi qua nhưng tô một bạch lại một chút cũng không có cảm giác đến r i rời chủ yếu là hắn căn bản không có phí cái gì lực đặc biệt là khô lâu hải bị giết tuyệt về sau hắn càng là liền cao cấp thi bạo thuật đều không cần dùng chỉ cần đi theo khô lâu quân đoàn sau lương t à n bộ là được hô vùng đất bị lãng quên tấm bản đồ này thật đúng là lớn cầm lấy sau cùng một khối mạch vỡ tô một bạch nhịn không được cảm thắn một câu hắn nhìn ó trách tư cực cho đồ sẽ m thấy tôi một t u bạch động tác về sau đồng tử bỗng nhiên co giục lại giống là nhớ ra cái gì đó hoảng sợ sự tỉnh đột nhiên hai tay ông đầu cả cái linh hồn thể cũng bắt đầu bắt đầu và mẹo sau một lát d o d e s mới khôi phục bình thường một mặt hoảng sợ hướng về tô một bạch h ồ lớn không cần ngươi sẽ bị hắn ăn mòn thế mà hắn mà nói vẫn là c h ậ một m bước bảy mảnh vỡ đã tại tô một bạch trong tay hoàn thành và t ụ v ù v ù ba màu hào quang loại lên tản ra khí tức tử vong chớ chú quan miệng xuất hiện tại tô một bạch trong tay xong d o d e s t r ê n mặt vẻ hoảng sợ càng nồng đậm hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này vang lên chương 4 ố n di vong giả phờ giặc lìn chương bốn di vong giả phờ giặc lìn ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ vật chớ chú quan miệng đúng vậy là truyền thuyết cấp mà không phải sự thi cấp bởi vì tô một bạch đem sở hữu mảnh vỡ đều trắng chơi tấn thăng một lần mặc dù có thể xáo va khả năng không lớn nhưng dù sao cũng phải thử một chút không phải sao đương nhiên hắn là tại xác nhận sau khi tấn thăng tên không có thay đổi tình huống dưới mới tiến hành trắng chơi nhắc nhở thành công chữa trị chớ chú quan miệng trước mắt thăm dò độ năm mươi tô một bạch không có trước tiên kiểm tra chớ chú quan miệng thuộc tính mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn lấy rổ đẹt cái này năm mươi phần trăm tham dò độ bên trong, trong đó ba mươi lăm phần trăm đến từ bảy cái tỏa hữu quan năm phần trăm đến từ chớ chú quan miệ vô luận là phô thiên cái địa khô lâu hải vẫn là bảy cái buốt đều không có thể cung cấp một tia tham dò độ thế mà dò đẹp lúc ấy xuất hiện lại tăng lên dòng g ã một mươi theo trước đó biểu hiện đến xem g i a hỏa này nhiều nhất cũng chính là cái dẫn đường mà thôi tuyệt không có khả năng cung cấp nhiều như vậy tham dò độ trừ phi thần quan trọng của hắn không chỉ như thế nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch hơi mắt hơi h í p lại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dò đẹp cái sau lúc này thần sắc v ậ t mẹo ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô m ụ c bạch trên tay chớ chú quan miệ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ không cái này không thể nào lực lượng của nó làm sao lại tăng lên nhiều như vậy ta có thể cảm nhận được cái kia cố nồng đậm t ử khí bạch dạ mau đem hắn vứt bỏ nếu không ngơi ư sẽ bị t ử khí ăn mòn cuối cùng giống như bọn họ c h i t để trở thành cái xác không hồn tô m ộ c bạch nghe vậy không có chút nào vứt bỏ chớ chú quan miệng ý tứ cũng không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem đối phương biểu diễn hắn muốn nhìn một chút r o d e s đến cùng có cái gì chỗ đặc thù nếu như đoán không lầm lời nói gia hỏa này rất có thể cũng là cuối cùng một nội dung cốt truyện đồng dạng không đều là như vậy phát triển sao đến mức từ khí ăn mòn tô một bạch cho tới bây giờ liền không để ý qua Chớ chú q u a nhắc miệng c ữ a ngay trị trong m t bên hai ủ a h ắ nhở liền liên tục vang lên vang tục a i đạo hệ thống nhắc h n âm t h a ngươi h Nhắc nhở, n nhận lấy đến từ chớ chú quan miệng tử khí ăn mòn nhắc nhở ngươi chứa đựng tử khí giá trị đã đạt tới hạn mức cao nhất tiêu hao sau có thể tiếp tục hấp thu dư thừa tử khí sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tử khí ăn mòn bất quá là chính mình kỹ năng thuốc bổ thôi có cái đồ chơi này nói không chừng về sau đều không cần lại từ tiểu quái trên thi thể hấp thu tử khí bạch dạ ngươi còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian ném đi nó tô một bạch nghe vậy n h ữ mày hiện tại làm sao không giả ngu rồi giả ngu Zodesh rõ tôi a chưa từng có trang quang đốc, có ốc, có việc thật. h từng một số Ấm ẩm. k n g đ ợ Zodesh e đ một lời nói xong, toàn b h chi địa đột nhiên chấn động kịch ấ t đột Tô một lạc lên lên. địa động Ừm. bạch t h ầ n sắc cứng lại k h ô lâu quân đoàn trong nháy mắt tập hợp dô đất giống như là bị tình cảnh này kích thích đồng tử đều biến đến có chút đục nổ lên sau một khắc phía trước cách đó không xa đại địa đột nhiên sụp đổ một khối lớn một cỗ nồng đậm tử khí theo cửa động chuyển đến nhắc nhở chớ chú quan miệng khí t ứ c tỉnh lại ngủ say tại vùng đất bị lãng quên phía dưới vu yêu sợ ràng lìn theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên một thanh tinh xảo quan tài tự cử a động bay ra vững vàng lập tại giữa không trung cái này c ố quan tài không biết do cái gì kim loại r è n đúc m à thành toàn thân khắc đầy tối nghĩa khó hiểu ma p h á p minh văn cho người ta một loại cảm giác không rét mà run là hắn chính là hắn ban đầu vốn đã có chút không tỉnh táo dồn đẹp khi nhìn đến quan tài nháy mắt đồng tử đ ỗ n g nhiên chừng tròn xoe hắn run dậy chỉ quan tài thân thể nhịn không được run trong lúc bất chi bất giác đã thối lui đến tô một bạch bên cạnh thân hắn cũng là n g u y n rủa chúng ta người là hắn đem nơi này biến thành vùng đất bị lã quên ta nhớ ra rồi tất cả đều nghĩ tới dô đất dần dần khắc phục hoảng sợ bộ mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn khả cả dọn i ậ n d ữ hét người nhà của ta bằng hữu của ta tộc nhân của ta tất cả đều chết tại trên tay của hắn lời nói ở giữa dô đất linh hồn thể dần dần sáng lên từng tia ánh sáng mang hắn mặt b ả n g cũng tại lúc này phát sinh biến hóa lạc n h ậ t c h ấ n c h ấ n trường dô đất tàn hồn đặc thù t i n h anh linh hồn thể đẳng cấp 20. điểm sinh mệnh 10 vạn m ộ vạn kỹ năng linh hồn cụ thể tăng lên mục tiêu hai mươi chủ thuộc tính linh hồn thể miễn dịch vật lý thương tồn d o d e s nhớ tới hết thảy hắn từng là lạc nhật chân chấn t r ư ở n g bây giờ lại trở thành duy nhất may mắn còn sống sót tàn hồn bạch dạ ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta giết chết phờ giằng lìn tên xúc sinh này vì thế ta nguyện ý nỗ lực hết thảy d o d e s c u ồ n g loạn thanh â m cùng đột nhiên vang lên nhiệm vụ nhắc nhở nhường tô một bạch hơi s ư ớ g sờ cái này nội dung cốt t r u y ệ n không theo lẽ thường ra bài a giá hỏa này thật đúng là quân đội bạn có tiếp nhận hay không duy nhất tận tàng nhiệm vụ d o d e s t h ỉ n h cầu nhiệm vụ mục tiêu đánh giết v u yêu phờ g i ằ n lìn nhiệm vụ khen thưởng không biết thất bại trừng phạt không vô luận tiếp không nhận nhiệm vụ này trước mắt bột tô m ụ c bạch đều khó có khả năng c u n g tha hắn nhìn chăm chăm rô đất một chút khẽ vớt c ằ m nói được cảm ơn ngươi rô đất trong mắt lấp đầy cảm kích ngay sau đó thân thể càng trong suốt lên p h ờ rằng linh mạnh đáng sợ ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp ngươi lời nói ở giữa rô đất linh hồn thể hóa thành một đạo quan mang du nhập g n tô m ụ c bạch thể nội ngươi tiếp nhận duy nhất ẩ n tàng nhiệm vụ rô đất tình cầu ngươi bị linh hồn phụ thể ra trì tinh thần thuộc tính tăng lên hai mươi phần trăm g i không trung quan tài cũng tại lúc này mở ra thờ rằng linh trong con mắt đột nhiên giấy lên hai đoá linh hồn chi hỏa cái kêu linh hồn chi hỏa cường độ nguyên tố kháng tính băng hệ ba m ư i năm ám ảnh hệ ba mươi tử vong hệ hai mươi năm kỹ năng băng xương hệ liệt pháp luật ám ảnh hệ liệt pháp luật tử vong hệ liệt pháp luật đứng ở trước mặt ngươi là một vị chân chính v u yêu mặc dù đối phương linh hồn bị thương nặng nhưng cũng không thể khinh thường p h ờ r ằ n g lìn xem ra so trước đó bảy cái bán vu yêu khí thế cường đại mấy lần không chỉ tu thân pháp vào dưới đã không có bất luận cái gì huyết đ ụ c hoàn toàn là khô lâu trạng thái hắn bên ngoài thân vẫn như cũ c u ố n quanh lấy xiềng xích trong tay nắm một cái đen nhánh p h á p trượng quanh thân tràn ngập t ử khí văng xương cùng ám ảnh ba loại sức mạnh lúc trước cái kia ra hỏa vậy mà cậu sống tiếp được sao p h ờ r ằ n g lìn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên thanh â m khàn khàn văng lên hắn chỉ h i ệ n nhiên là dồ đẹt ta cảm nhận được chớ chú quan miệm chữa trị sau lực lượng nhưng có lực lượng này nói đến chỗ này thờ ráng lìn thanh em ngừng lại Đột ngay h i sau đó thân xác của hắn đột nhiên biến đổi lớn cả kinh nói không thể nào ngươi làm như thế nào chương bốn mươi chín sử thi cấp bột hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng vô dụng chương bốn mươi chín sử thi cấp bột hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng vô dụng p h ở rằng liền đưa tay triệu hoán nhưng tô một bạch trong tay chớ chú quan miệng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng đang lúc hắn nghi hoặc trấn kinh thời khắc liền gặp được trước mắt tên nhân loại này vậy mà trực tiếp đem chớ chú quan miệng đeo ở trên đầu cái này không thể nào nó là của ta làm sao lại thụ ngươi trưởng khống p h ở rằng liền vạn phần trấn kinh hiển nhiên không nghĩ ra chớ chú quan miệng vì sao không có hưởng ứng chính mình triệu hoán đến trong tay của ta đồ vật kia chính là ta tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ t à n khốc tâm niệm vừa động khâu lâu quân đoàn hướng thẳng đến thờ rằng liền vây công mà đi chớ chú quan miệ Chuyên trang h u y ế t vật. t cấp đồ Đồ bền, 10000, 10000. Trang bị yêu cầu di vong giả thờ giảng lìn tử vong chúa tể có thể không xem yêu cầu này cưỡng ép trang bị đánh giết đối phương về sau trang bị yêu cầu khôi phục bình thường thuộc tính cơ sở cấp m ộ ư ơ i năm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự ma pháp hai trăm điểm sinh mệnh hai nghìn pháp lực giá trị bốn nghìn toàn thuộc tính bảy mươi năm dòng một tinh thần một ư ơ i phần trăm hai nguyên rủa kháng tính ba mươi phần trăm ba đeo vật này người đem bị liên tục không ngừng từ khí ăn mòn kỹ năng nguyên rủa chi lực kỹ năng bị động người sở hữu pháp t h u ậ t đều muốn mang vào n g u y ê n rủa hiệu quả tùy cơ làm mục tiêu thực hiện hai loại n g u y ê n rủa tiếp tục năm giây làm l ệ n h năm giây nguyên rủa quang hoàn quang hoàn loại kỹ năng mở ra sau một trăm linh phạm vi bên trong sở hữu địch nhân tốc độ giảm xuống ba mươi bao quát nhưng không giới hạn trong công kích tốc độ tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ mỗi giây tiêu hao hai trăm điểm pháp lực giá trị không thời gian của đồ nguyên rủa là một môn nghệ thuật kiện trang bị này hiện giai đoạn trừ tô một bạch không có bất kỳ cái gì người chơi có thể trang bị đây cũng là phở dặng lìn sẽ khiếp sợ như vậy nguyên nhân đối mặt tô một bạch khô lâu quân đoàn p h ợ ràng lìn trong mắt tràn đầy nội hỏa trong tay pháp trượng đột nhiên tỏa ra ánh sáng v ù v ù ba đạo màu xám nhạt truyền tống môn mở ra p h ợ ràng lìn vong linh quân đoàn được triệu hoán mà ra không thể không nói sử thi cấp bột bài diện đích thật là so ám kim cấp bột cao hơn h á n triệu hoán quân đoàn về số lượng vậy mà không so tô một bạch kém hơn bao nhiêu trừ các một trăm con ba loại khô lâu bên ngoài còn có một đội người k h o á t hát giáp kỵ sĩ ám ảnh kỵ sĩ đẳng cấp hai mươi triệu hoán sinh vật điểm sinh mệnh một trăm vạn một trăm vạn lực công kích chín nghìn tám trăm phòng ngự vật lý 1.800. p h những g ngữ ma p á ám ám ám p phong, phong phòng 1.800. Kỹ năng, ám ảnh sung phong, ám ảnh chi lực, ám ảnh hộ thuẫn. Một loại cường đại vong linh sinh vật, am hiểu sung phong cùng n Một ám chi hộ hiểu loại lực, đại vật, h ữ n kỵ sĩ này bản thuộc tính trừ điểm sinh mệnh bên ngoài còn lại chỉ số đã tiếp cận đồng cấp ám kim một mà phờ r a n g liền đúng là duy nhất một lần triệu hoán ra mười cái ám ảnh kỵ sĩ sử thi cấp bột cường độ vượt xa ám kim cấp đơn giản liền không tại một cái phương diện ta sẽ đưa ngươi luyện chế thành giống như bọn họ tồn tại phờ răng liền trong con mắt linh hồn chi hỏa chập trờn ám ảnh kỵ sĩ nhất thời mang theo một trăm cái khô lâu dũng sĩ phóng tới tô một bạch sau một khắc hai cái khô lâu quân đoàn đột nhiên đụng vào nhau thế mà kết quả lại cùng p h ờ giang l ỉ ề n trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt một đạo n h ạ t vầng sáng màu xanh lam tự tô một bạch dưới chân xuất hiện qua trong dây lát quét sạch phương viên một trăm l i n m pha vi nguyện rùa q u a n hoàn chỉ thấy s u n g phong bên trong ám ảnh kỵ sĩ tốc độ giảm nhanh ba mươi tô một bạch một trăm khô lâu dũng sĩ ngăn tại phía trước nhất trong tay cự kiếm đột nhiên chém xuống đúng là không chút nào lui tiếp nhận ám ảnh kỵ sĩ xung phong ngay sau đó phô thiên cái địa mưa tên cùng hỏa cầu có tới thi pháp tốc độ cùng công kích tốc độ bị giảm xuống về sau thờ giang l i n triệu hoán quân đoàn động tác rõ ràng Nhị liên Họa câu thuật. 83, 594, tháng năm Họa thuật. sạc. câu kinh khủng thương tổn số nhảy lên ở giữa p h ờ giang l ị n triệu hồi ra khô lâu quân đoàn trong nháy mắt bị xử lý gần như một phần tư thì liên ám ảnh kỵ sĩ đều đã chết mấy cái chỗ lấy thương tổn so trước đó cao nhiều như vậy không chỉ là bởi vì nhiều hơn một cái truyền thuyết cấp trang bị còn cùng tô một bạch bây giờ đẳng cấp có quan hệ lên tới cấp mười lăm về sau trên người hắn hai kiện truyền thuyết cấp trang bị cùng tử vong thánh điện thuộc tính đều có tăng lên vẹn vẹn toàn thuộc tính tăng thêm hai kiện truyền thuyết cấp trang bị liền phân biệt tăng thêm hai mươi lăm điểm tử vong thánh điện càng là nhiều năm mươi điểm lại thêm chớ chu quan miệng cùng la đức linh hồn p h ụ thể tô một bạch thời khắc này tinh thần thuộc tính cao đến chín trăm tám mươi điểm vừa vặn so vừa tiến vào vùng đất bị lãng quên lúc tăng lên gấp đôi như vậy thu hắn tinh thần thuộc tính ra chỉ khô lâu q u n đoàn giao diện thuộc tính tự nhiên cũng theo đó gấp bội chỉ tiếc lại không có thể chữa trị sau chớ chú quan miệng cùng trước đó mảnh vỡ bị hai biến thiên phú coi là cùng một sự vật bất quá tô một bạch đối với cái này sớm c o i chuẩn bị tâm lý cũng không có quá mức xoắn suýt bây giờ chính sự là xử lý trước p h ờ rằng liền cái này xử thi cấp bột nghiền ép b ẻ gãy nghiền nát song phương tiếp xúc trong nháy mắt p h ờ rằng lìn liền phát hiện không thích hợp hắn đưa tay liền muốn phóng thích pháp thuật c h i viện nhưng tô một bạch hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này cái thứ nhất chú ngữ còn chưa đọc lên miệng thờ rằng liền bỗng nhiên cảm nhận được một cố lực lượng làm người ta sợ hai bông xuống giờ khắp này thân là v u yêu hắn thậm chí có loại quỳ xuống đất thần phục xúc động. Đây là không tuyệt đối không có khả năng lời còn chưa dứt tô một bạch ánh mắt đã tập trung đến trên người hắn thử vong ngưng thị p h ờ giang lìn h trong con mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt biến đến cực độ và mẹo hắn đột nhiên bông ra phát trượng hai tay ôm lấy đầu toàn thân run r ậ y từ giữa không trung nga xuống nhắc nhở người đ ố i di vong giả p h ờ giang lìn h sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của n g ư ờ i đảng cấp cao tại đối phương mười bốn triệu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên p h ờ giang lìn h đầu trong nháy mắt toát ra một cái màu xám trắng tám vị mấy thương tổn điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất nhất thời chỉ còn lại có hai một trăm vạn mỗi qua một giây đ ỉ nhắc đ ầ nhở người đổi di vong giả thờ r ạ n g lìn thực hiện thống khổ người liền rủa mỗi giây tạo thành một trăm linh pháp thuật cường độ ám ảnh thương tổn tiếp tục năm giây nhắc nhở người đ ố i di vong giả p h ở rằng lìn thực hiện t hai ếch n g u y i ề n r ù a mục tiêu năm giây bên trong bị bạo kích tỷ lệ tăng lên ba mươi từng cái thương tổn số theo thờ rằng lìn đỉnh đầu toát ra hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản tử vong ngưng thị hoảng sợ hiệu quả thì liền cái này sử thi cấp bột cũng vô pháp chống cự chỉ có thể như cái con rồi không đầu giống như bốn phía tán loạn cái này kỹ năng có thể không cần tô một bạch tiếp tục dẫn đạo chỉ cần hắn nghĩ tử vong ngưng thị hiệu quả liền sẽ không theo ánh mắt của hắn theo phở rằng liền trên thân chuyển di tô một bạch chỉ là đưa mắt nhìn phở rằng liền một chút liền đem quay đầu nhìn về phía lớn nhất trước tử vong một cái ám ảnh kỵ sĩ trên thi thể sau một khắc ám ảnh kỵ sĩ thi thể trong nháy mắt nổ t u n g quét sạch phương viên ba mươi m Cái nếu không phải phờ rằng liền triệu hoán hai loại viễn t h ì n h khô lâu c h i đứng so sánh phân tán cái này một đợt có thể trực tiếp cho bọn hắn đoàn diện dù là như thế phờ rằng liền triệu hồi ra quân đoàn cũng tại cái này trong bạo tạc tử vong tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại không tới năm mươi cái viễn trình khô lâu tử vong ngưng thị hiệu quả kết thúc p h ờ i a n g linh trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh trong lòng cái k i a cố làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ h ã i quét sạch sành xanh, xanh vậy mà lúc này hắn đã một lần nữa trở thành người cô đơn thì liền hắn lượng hp của mình đều đã bị khô lâu quân đoàn đánh rất gần một nghìn vạn p h ờ i a n g linh điểm sinh mệnh một nghìn một trăm chín mươi tám vạn hai nghìn một trăm vạn n g ư ơ i rốt cuộc là ai p h ờ i a n g linh nhìn chòng chọc vào tô một bạch trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên v ị c liệt v ừ a m ớ i cái k i a cố lệnh linh hồn hắn run dậy cảm giác tuyệt đối là tử vong lực lượng nhưng trước mắt rõ ràng là cái nhân loại hắn bằng cái gì có thể trưởng khống so chính mình cái này vu yêu còn tinh khiết hơn tử vong lực lượng ta là cha ngươi tô một b ạ c h hư lạnh một tiếng sau đó lại lắc đầu được rồi ta cũng không có ngươi xấu như vậy nhi tử lời nói ở giữa k h ô lâu quân đoàn công kích cũng không có ý dừng lại hơn mười cái k h ô lâu dung sĩ gắt gao kiềm chế lại phở rằng lìn phía sau k h ô lâu xạ thủ cùng k h ô lâu pháp sư bật hết hỏa lực mặc dù bởi vì hình thể nguyên nhân không có cách nào toàn bộ công kích đến phở rằng lìn nhưng chúng nó mỗi một đợt công kích như cũ có thể mang đi đối phương gần trăm vạn điểm sinh mệnh nhân loại ngươi dám can đảm sỉ nhục vĩ đại vu yêu vù vù. p h ờ i a n g liền nghe vậy nhất thời nổi giận đưa tay một nắm pháp trượng trở về bên ngoài thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu băng làm hậu thuẫn hàn băng hộ thể hộ thuẫn giá trị năm trăm vạn đối với hp của hắn tới nói năm trăm vạn hộ thuẫn giá trị mặc dù không cao nhưng cũng có thể ngăn trở khô lâu quân đoàn mấy cái đợt công kích càng quan trọng hơn là có cái này đã hộ thuẫn về sau hắn liền có đầy đủ thời gian p h o n g thích mạnh hơn pháp thuật ừ ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều muốn được mai táng tại vùng đất bị lãng quên thờ rằng liền trong con mắt linh hồn chi kịch liệt bốc cháy lên tản ra khí thế cũng mãnh liệt tăng lên rất nhiều ngay sau đó hắn chậm rãi trôi nổi lên không một cố năng lượng ba động khủng bố tự trong cơ thể hắn bắn ra quét sạch toàn bộ vùng đất bị lãng quên ầm ầm như cùng hắn ra sân lúc đồng dạng vùng đất bị lãng quên lần nữa chấn động ngay sau đó những cái kia đã từng bị tô một bạch nghiền nát khô lâu h ả i mảnh vỡ giống như là nhận lấy triệu hoán toàn bộ phá không bay lên giờ khác này toàn bộ vùng đất bị lãng quên hóa thành một mảnh cốt cách hải dương đầy trời hài cốt mảnh vỡ tụ đến khi tức tử vong đồng nặc tự phở rằng l i n thể nội tràn vào rót vào những này hài cốt bên trong mảnh vỡ ngay sau đó những mảnh vỡ này tại phở rằng l i n dưới chân tụ hợp một đầu thân dài mấy chục mét vong linh cốt long tự tử vong khí tức bên trong sinh ra mà ra ngửa mặt lên trời gào thét giống cacos giết tên nhân loại này h ắ n lực lượng trong cơ thể chính là chúng ta khôi phục cơ hội vong linh cốt long cacos t r u n g g i a i vong linh sinh vật đẳng cấp 20, trạng thái trọng thương đẳng cấp giảm xuống sử thi cấp một điểm sinh mệnh 8.000 vạn 8.000 vạn lực công kích 42.000. phòng ngự vật lý 10.000. phòng ngự ma pháp 6.000. nguyên tố kháng tính tử vong hệ ba kỹ năng hai cốt lồng giam gai xương địa ngục tử vong phong bạo chớ khẩn trương gia hỏa này cũng không phải thật sự là cự lòng bất quá cũng đừng quá phớt lờ vong linh cốt lòng lực lượng cũng không so cùng giai cự lòng kém bao nhiêu vong linh cốt lòng cả cất hiện thân trước mắt tham d ò độ 90%. h ệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này vang lên tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trước đó phờ rằng liền xuất hiện lúc hắn liền nghi hoặc vì cái gì chỉ tăng lên 20% i h t ă m tham g ò độ lúc ấy còn tưởng rằng giết bột có thể tiếp tục tăng lên không hổ là đông hại thành thành chủ cho khảo nghiệm cái này độ khó khăn thật đúng là cao a nhìn lấy lao xuống mà đến to lớn cốt lòng tô một bạch tiếng o n lòng cảm thán. Nhưng g l cảm sắc của thần hắn không nào. long nhiên xuống, thay chút đổi đột mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. vang thật lớn chỉ thấy tô một bạch bên cạnh khô lâu dũng sĩ vừa xài bước ra hình thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi trong tay cự kiếm vung chạm ở giữa cứ thế mà đem cả cất một kích này cách đỡ được không chỉ như thế cái này khô lâu dũng sĩ đột nhiên phát lực đúng là trực tiếp đem hình thể to lớn cả cát đánh bay ra ngoài trọng kích một trăm mười hai mươi tám vạn một cái cao đến trăm vạn bạo kích thương t ổ n tự cả ở sức đỉnh đầu nhảy ra thân thể của hắn không bị k h ô n g chế bay ngược lên trên trời cái gì t u y ệ t không có khả năng này một cái khô lâu dũng sĩ lực lượng dựa vào cái gì có thể nghiền ép thẻ của t a c ạ n phờ rắng l ì n triệt để lộn xộn đầu bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng bánh trướng co vào chuyện như vậy hắn còn chưa bao giờ gặp qua còn có vật gì tốt không đều lấy ra để cho ta nhìn xem tô một bạch hai tay ôm ngực mỉm cười nhìn về phía phờ rắng l ì n tại trong lúc này khô lâu quân đoàn công kích vẫn luôn tại tiếp tục đối phương hộ thuẫn giá trị đã không đủ một nữa Cái này khô lâu sĩ có thể ngăn nhắc à y k ô tô lâu là thu dũng ngăn văng nhiên cường vong phản n sĩ s, có cả cờ mục hóa. thể trở tự Tử bạch hấp hồi. h vào nhở người tiêu hao sở hữu t ử khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu dũng sĩ sáu trăm bốn mươi phần trăm chủ thuộc tính mà tô một bạch tâm tình tốt như vậy nguyên nhân là bởi vì tiếp xuống hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người nhận lấy đến t ử chớ chu quan miệng t ử khí ăn mòn t ử khí giá trị mười t ử khí giá trị mười n h ă n nhạt từ khí tự chớ chu quan miệng bên trong tràn ra dung nhập tô một bạch thể nội mỗi qua một giây tử vong hấp thu phản hồi chứa đựng từ khí giá trị liền sẽ gia tăng mười điểm nguyên rủa từ khí ăn mòn cái này không ổn thỏa di động nạp điện bình sao phản hồi cường hóa hiệu quả có thể tiếp tục sáu mươi giây thời gian cuộn đồ cũng chỉ có ba mươi giây bình thường tới nói sáu mươi giây tô một bạch chỉ có thể theo trên thi thể hấp thu hai lần từ khí nếu như không có bột thi thể lời nói căn bản chứa đựng không được nhiều chết ít khí giá trị nhưng có chớ c h ú quan miệng hết thể liền không đồng dạng bây giờ sáu mươi giây có thể tự động khôi phục sáu trăm điểm chết khí giá trị nói cách khác tô một bạch vừa vặn có thể làm cho hai cái khô lâu dũng sĩ vĩnh cựu duy trì sáu trăm linh chủ thuộc tính cường hóa giờ phút này chỉ khô lâu dũng sĩ thế nhưng là hưởng thụ lấy đủ số cường hóa lực lượng tăng lên sáu trăm bốn mươi về sau đã đạt đến kinh khủng bảy mươi năm một trăm tám mươi b ố điểm lực công kích càng là đột phá m ộ ư ơ i năm vạn lại điệp ra trọng kích bạo kích thương tổn cùng tử vong thánh điện đối vong linh sinh vật gấp đôi thương tổn lúc này mới một kích đánh ra trăm vạn trị số chương năm mươi một sinh mệnh cộng hưởng sơ hở chương năm mươi một sinh mệnh cộng hưởng sơ hở sau khi cường hóa khô lâu dũng sĩ nhảy lên thật cao đột nhiên bắt lấy bay ngược bên trong cốt long sau một khắc to lớn cốt long liền bị còn không có hắn long trào lớn khô lâu dũng sĩ cho vung ra mặt đất Ấm. mặt đất nhất thời bị nện ra một cái hố to khô lâu dũng sĩ từ trên trời giang xuống nương tựa theo lực lượng kinh khủng gắt gao đem cả cơ sáp chế mỗi khi hắn v u cánh muốn một lần nữa bay lên không trùng liền sẽ bị khô lâu dũng sĩ một kiếm đẻ xuống lúc này chiến trường đã bị phân làm hai mảnh g i a n g giác. một bên khác p h ơ rằng l ì n mắt thấy hàn băng hộ thuẫn xuất hiện v ớ i n ư ớ c sắp phá thoái hắn không thể không từ giữa không trung rơi xuống để tránh trở thành vòng linh quân đoàn địa sống tô một bạch thấy thế khô một pháp trượng một chỉ thiêu đốt hai n cấp một thiêu đốt thương tổn không có ý nghĩa nhắc ư thương n muốn cũng không phải thương tổn, mà chính là chớ chú quan miệng n g tô mục mà bạch chớ phải chú hiệu h quả. là nhở người đ ố i di vong giả thờ rằng linh n thực h ệ vận rủi thực n cường độ ma pháp thương tổn, cũng có tỷ lệ nhất định h pháp thuật pháp giây. người vong độ ma lệ triệu hoán một cái tiếp đối di hoán thế thủ vệ,、tiếp、tục 5 giây. Nhắc nhở, phở giả, rằng lìn thực hiện độc hết nguyền rùa mục tiêu sinh mệnh khôi phục hiệu quả mất đi hiệu lực tiếp tục năm giây Đáng chết, đây là ta chớ chú kiện trang bị này vẫn là bị cưỡng ép chưng dụng hàn băng hộ thuẫn phá thoái trong nháy mắt p h ờ giang lìn trong tay pháp trượng đột nhiên đâm tại trên mặt đất sau một khắc một vòng băng năng lượng màu xanh làm đột nhiên k h u ấ y đ ộ n g ra quét sạch quanh người hắn một trăm l i n phà vi hàn băng địa ngục nhắc nhở ngươi bị hàn băng địa ngục ảnh hưởng tốc độ di chuyển giảm xuống ba mươi phần trăm ngay sau đó p h ờ giang lìn trong con mắt linh hồn chi hỏa lần nữa sôi t r à o t h i ê u đốt sơn tia sáng màu đen từ hắn pháp trượng đỉnh bán ra trong nháy mắt đánh chúng tôi một bạch thân thể t ử vong xạ tuyến chín sáu vạn ha người sơ xuất bị cái này đánh chết vòng xạ tuyến lấy nhân loại các ngươi yếu ớt thân thể hẳn phải chết không nghi ngờ p h ơ rằng l i n gặp công kích của mình có hiệu quả nhất thời phát ra khàn khàn tiếng cười nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn mắt cái gì ngươi đến cùng có bao nhiêu máu cách đó không xa nhân loại kia thanh máu vậy mà một k i a đều không rơi cái này sao có thể tô một bạch liếc qua cùng hưởng sinh mệnh thanh máu chỉ là chín sáu vạn thương tổn cơ h ộ không nhìn thấy giảm bớt sử thi c ấ p buốt liền cái này sinh mệnh cộng hưởng ngươi vậy mà học được như thế hy hữu kỹ năng thơ rằng l i n nhớ ra cái gì đó lắc đầu tô mục bạch nhẹ nhàng vây vây tay xử lý hắn khô lâu quân đoàn nhất thời phát động tấn công mạnh thờ r a n g lìn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua vội vàng vung vẩy phát trượng trong mắt lóe lên một vệ tàn cốc sinh mệnh cộng hưởng tuy mạnh nhưng cũng không phải là không có sơ hở thử vong điêu linh đối cứng lấy khô lâu quân đoàn công kích thờ rắng lìn rơi mất hơn mấy triệu máu sau rốt cục thả ra đại chiều Năng lượng bàng bạc chấn động ở giữa, bạc ộ ở m trong đạo đồ hoa bao toàn hồng như ẩn như hiện, bao phủ toàn bộ chiến án ẩn máu bộ t ư ờ cờ n Cùng lúc đó, cả ngửa mặt lên g g lúc cả đó, mặt trời à thét, huy đ ộ chốc i c t t lồng giam. ạ h tạch, tạch tạch. Một tòa cốt lát a h khô mặt lên, lâu gai sĩ phong t xương địa ngục h h cùng tử vong điêu linh đồng thời bạo phát g ba mươi tám chín mươi tám bảy liên miên thương t ổ n theo sở hữu khô lâu quân đoàn đỉnh đầu toát ra tô m ụ c bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại hắn bất ngờ phát hiện mình cùng hưởng thanh máu trong chốc lát rơi mất một phần tư phải biết hắn bây giờ cùng hưởng điểm sinh m ệ n h thế nhưng là cao đến hai ước điểm giờ khác này tô m ụ c bạch cũng đột nhiên bừng tỉnh sinh mệnh cộng hưởng mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ là cấp S kỹ năng mà thôi còn xa không đạt được vô địch trình độ nếu là có người có thể dùng cường đại a o e kỹ năng duy nhất một lần diện đi sở hữu khô lâu vậy mình cũng sẽ chết tuy nói sinh mệnh cộng hưởng thanh máu tại trước nghề hài biến đặc tính ra chỉ phía dưới tăng lên gấp đôi nhưng đây là nhằm vào hắn tự thân nhận bị thương tổn nói cách khác làm hắn tự thân bị thương tổn cùng hưởng sinh mệnh thanh máu giảm xuống lúc bị kết nối khô lâu quân đoàn sẽ chỉ đồng đều phân một nửa thương tổn nhưng khô lâu bị thương tổn lúc cùng hưởng điểm sinh mệnh lại là sẽ gấp đôi giảm bớt nhìn lấy chỉ còn lại có tơ máu khô lâu pháp sư tô một bạch kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu như không phải thực lực tăng lên khô lâu quân đoàn điểm sinh mệnh so trước đó nhiều gấp đôi lời nói lần này hai cái b ộ liên thủ công kích đều sẽ miễu sát trừ khô lâu dũng sĩ bên ngoài sở h mặc dù nói có khô lâu dũng sĩ tồn tại trước mắt hai cái x ử thi cấp bột còn còn lâu mới có thể đối tô một bạch sinh mệnh tạo thành uy hiếp nhưng lại cho hắn gõ cảnh báo về sau cũng không thể chủ quan như vậy tâm niệm vừa động tô một bạch trực tiếp đem hai mươi con khô lâu dũng sĩ thu hồi triệu hoán không gian cái này chính là phá giải đại hình aoe phương pháp triệu hoán không gian bên trong khô lâu đồng d ạ n g có thể vì hắn cung cấp cùng hưởng điểm sinh mệnh nhưng lại sẽ không bị địch nhân aoe công kích trong số mệnh nghĩ muốn giết chết triệu hoán trong không gian khô lâu cũng chỉ có thể công kích tô một bạch đem hắn cùng hưởng sinh mệnh thanh máu hao hết mới được mà hai mươi con khô lâu dũng sĩ, có thể vì hắn cung cấp ba mươi bốn mươi tám vạn cùng hưởng điểm sinh mệnh lại thêm một lần phục sinh cái kia chính là sáu trăm linh chín sáu vạn hoàn toàn đầy đủ ứng phó trước mắt cái này hai cái buốt tạm thời tô một bạch chỉ có thể dùng loại phương pháp này để bù sinh mệnh cộng hưởng sơ hở hắn đặt quyết tâm chờ thăm dò xong vùng đất bị lãng quên về sau đi ra chuyện thứ nhất cũng là trước kiếm lời đầy đủ tiền đem sinh mệnh cộng hưởng thăng hoa đối với cái này tô một bạch trong lòng đã ẩn ẩn có kế hoạch hai biến tam gia hắn tiêu hao không nổi nhưng tiền vẫn là có biện pháp so tô một bạch càng k i ế p sợ là cách đó không xa phờ giảm lìn hắn trận mắt ố c mồm nhìn lấy tình cảnh này trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì chính mình cùng cả cơ sở liên thủ thậm chí ngay cả đối phương triệu hoán khô lâu pháp sư đều dây không hết thiên nhân loại này đến cùng là quái vật gì một bên khác khô lâu dũng sĩ bằng vào lực lượng kinh khủng phá vỡ hải cốt lồng giam lại một lần nữa đem cả cơ s ắ p chế cùng lúc đó tô một b ạ c h ánh mắt lạnh như băng cũng nhìn lại cái kia cố làm người sợ hãi năng lượng lần nữa bông u xuống thử vong n ư ơ n g thị giống trong chốc lát cả cơ s phát ra hoảng sợ gào rú hai cánh không ngừng thịt dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại nhắc nhở người đ ố i vong linh quốc long cả cơ ự sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của người đẳng cấp cao tại đối phương ba mươi hai triệu màu xám trắng tám vị đếm ra hiện cả cơ ự điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất trong nháy mắt giảm xuống bốn mươi hai loại nguyền rủa hiệu quả cũng theo đó kèm theo tại nó trên thân thờ rằng lìn bên này cũng lâm vào tuyệt cảnh hắn hoảng sợ phát hiện chính mình ngay phía trước khô lâu dũng sĩ hình thể đột nhiên tăng lên gấp đôi thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở người tiêu hao ba trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu dũng sĩ sáu trăm linh chủ t h u tính lần này cả hai lại cũng không có sức hoàn thụ không đến một phút đồng hồ thời gian thủ đoạn ra hết phở rằng l ì n trước cả cờ một bước ngã xuống đất bỏ mình sau khi hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lúc tô một bạch lại nhữ mày trên bảng truyền mới đầu tiên đa tạc á c vị nghĩa phụ chống đỡ các n g ư ờ i đều là tác giả y thực phụ mẫu nếu như có thể mà nói hy vọng nghĩa phụ bọn họ giúp đỡ tại thư hoang quảng trường đầy đấy đoán m ò quý tạ sau đó nói một chút tăng thêm sự tình có nghĩa phụ hỏi đoán m ò tặng quà có thể hay không tăng thêm đương nhiên có thể bất quá dù sao cũng là tiểu thuyết miễn phí vì các vị nghĩa phụ có thể miễn phí nhìn đến càng nhiều c h ư tiết đoán mỏ cũng có thể nhiều một chút thu、nhập. l i ê n dùng miễn phí lễ vật tính toán tăng thêm a đương nhiên nghĩa p h ụ bọn họ hoa vàng dòng bạc trắng tặng lễ vật đoán mỏ cũng sẽ tính toán đi vào các vị t ô n kém cảm ơn đã ủng hộ cà chua có cái miễn phí lễ vật gọi là dùng thích phát điện nghĩa p h ụ bọn họ xem thường một đoạn quảng cáo đoán mỏ liền có thể thu được một hào thu nhập hai lần dùng thích phát điện tăng thêm một trường không có giới hạn có bao nhiêu đoán mỏ liền mã bao nhiêu nghĩa p h ụ bọn họ ủng hộ nhiều hơn hiện tại mới bắt đầu đề cử đã là một ngày hơn hai thúc canh một người một lần dùng thích phát điện đoán mỏ liền mỗi ngày canh ba cái này miễn phí lễ vật mỗi người mỗi ngày có thể đưa ba Đoán m chương à năm h n mươi hai đơn giết sử thi cấp một khen thưởng thăng thêm chương năm mươi hai đơn giết sử thi cấp một khen thưởng thăng thêm người hủy đi di vong giả thờ rằng lìn thân thể ngoài định mức thu hoạch được bảy mươi phần trăm kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi bảy năm vạn Vượt c ấ liên tục hai đạo kim quan không loại qua tô một bạch đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới một mươi bảy cấp nhưng hắn lại nhữ mày nghi ngờ nghĩ nó nói thân thể vừa mới thanh em nhắc nhở cũng không phải đánh rết phờ rằng lìn mà chỉ là hủy đi thân thể của hắn điểm kinh nghiệm tại tô một bạch xem ra cũng không phù hợp sử thi cấp bộ độ khó khăn phải biết trước đó đối phương triệu hắn những cái kia khô lâu cùng ám ảnh kỵ sĩ đều là không có kinh nghiệm mà lại lần đầu đơn giết sử thi cấp b ộ t thông báo cũng không có phát động nói cách khác p h ở rằng lìn cũng không có triệt để bị giết chết có phong phú trò chơi kinh nghiệm tô một bạch rất nhanh đã nghĩ thông suốt p h ở rằng lìn là vui yêu hắn linh hồn hẳn là tại mệnh trong hộp chỉ có tìm tới hộp sinh mệnh cũng phá hủy mới có thể chân chính giết chết một cái vui yêu mạng của người này hộp giấu đang ở đâu tô một bạch nhìn lấy thứ gì đều không rơi xuống thi thể sờ lên cái cảm sau cùng mười phần trăm tham dò độ rất có thể cũng là tìm tới phờ rằng lìn hộp sinh mệnh. cách đó không xa vong linh quốc long cả cus đột nhiên phát ra gào rú đánh gây tô một bạch suy nghĩ ánh mắt của hắn lạnh lẽo quay người nhìn sang nguyên lai、like、là cái thứ nhất được cường hóa khô lâu dũng sĩ đã trở về hình dáng ban đầu ngay sau đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên theo nhắc nhở ngươi chứa đựng tử khí giá trị đã đạt tới hạn mức cao nhất tiêu hao sau có thể tiếp tục hấp thu xem ra cái này cái thứ nhất tấm đệm g i ế t sử thi cấp buốt cũng chỉ có thể là ngươi nhìn lấy cả cus đột nhiên trọng chấn hùng phong bộ dáng tô một bạch hơi mắt hơi hít lại tâm niệm vừa động cái thứ hai được cường hóa khô lâu dũng sĩ nhất thời phong tới cả cus lần nữa đem áp ch c ù n g lúc đó tôi một bạch lần nữa phát động kỹ năng thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở người tiêu hao sở hữu tử khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu dũng sĩ 640% trăm bốn m chủ thuộc tính lần này trọng trấn hùng phong đ ổ i thành khô lâu dũng sĩ hắn hình thể lần nữa tăng vọt gấp đôi trong tay cự kiếm đột nhiên chém về phía ca cờ c t r ọ n g kích hai cái trăm vạn thương tổn này ra ca cờ mặc dù không có cảm giác đau nhưng vẫn như cũng bị hai cái khô lâu dũng sĩ lực lượng kinh khủng đánh đến liên tục nổ hống nguyên bản đơn đấu liền không phải là đối thủ bây giờ hai chọn một nó càng là triệt để không có năng lực phản kháng lại thêm hình thể của nó đầy đủ to lớn trừ hai cái sau khi cường hóa khô lâu dũng sĩ bên ngoài còn phải tiếp nhận toàn bộ khô lâu quân đoàn công kích đương nhiên nó chỉ cần tiếp nhận tháng ba năm hai không con khô lâu công kích bởi vì còn có hai mươi con khô lâu dũng sĩ tại tô một bạch triệu hoán không gian bên trong dù là như thế các c sở cũng không hề có lực hoàn thủ theo trên bảng xem ra hắn cũng không so phở rằng liền kém bao nhiêu thậm chí hp còn nhiều hơn ra gần một nửa nhưng trên thực tế cái sau lại so hắn khó giải q u y nhiều bởi vì hắn trừ gai xương cũng chỉ có thể dựa vào vật lý phát ra một kỹ năng cuối cùng tử vong phong bạo cũng bất quá là gai xương đổi một loại hình thức công kích mà thôi so ra mà nói p h ơ r ằ n g linh làm v ư u yêu thủ đoạn so cả cus có thể mạnh hơn nhiều một phút đồng hồ sau tô một bạch lần nữa ngưng thị c a c u c nhường cái này sử thi cấp bột chết tại trong sự sợ hãi đánh giết cấp hai mươi sử thi bột vong linh cốt long c a c u c ngoài định mức thu hoạch được bảy mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm hai năm trăm vạn chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp m ư ơ i tám bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm m ư ơ i năm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 19, t bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm 15. hai đạo kim quang lần nữa loại qua phong phú điểm kinh nghiệm trực tiếp nhường tô một bạch trong nháy mắt lên tới cấp 19, 3, 2, ư ơ i chín 20 quả nhiên là một đạo nhỏ k h á m nhìn lấy lên tới cấp 20 cần thiết điểm kinh nghiệm tô một bạch lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng theo 10 cấp bắt đầu mỗi lần thăng cấp sau cần thiết điểm kinh nghiệm cũng chỉ là gia tăng 100 vạn 18 đến 19, c ũ n g chỉ cần 900 vạn kinh nghiệm mà thôi nhưng muốn lên tới cấp h a kinh nghiệm nhu cầu lại mãnh liệt tăng lên tới hai vạn xem ra tại cái này vạn giới trò chơi bên trong đại lượng thức tỉnh sơ cấp thiên phú người chơi liền xem như pháo hôi tư cách đều không có à. nhìn lấy kinh nghiệm của mình đầu tôi một bạch hơi mắt hơi hít lại vạn giới trò chơi bên trong t r ê n lệch đẳng cấp khẳng định sẽ so trong tưởng tượng còn một lớn những cái kia thức tỉnh sơ giai thiên phú người chơi nếu là không có đặc thù kỳ nộ cuối cùng đa số chỉ có thể trở thành toàn chức sinh hoạt người chơi muốn đuổi theo chủ lưu đại bộ đội tốc độ lên cấp chí ít cũng cần cấp c thậm chí cấp b trở lên t i ê n phú mới được vạn giới trò chơi thậm chí so hiện thực thế giới còn tàn k h ố hơn cả các điểm kinh nghiệm v ớ i lúc là p h ở rằng lìn gấp hai cái này cũng đúng lúc nghiệm chứng tô một bạch phỏng đoán một nửa khác điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống nhất định phải hủy hộp sinh mệnh mới có thể cầm tới thêm s o n g tự do thuộc tính điểm tô một bạch tâm tâm nghiệm nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục văn g lên chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đơn giết sử thi cấp b ộ t người chơi khen thưởng chủ thuộc tính một trăm điểm kỹ năng năm mươi trung cấp mệnh hồn thạch năm mươi nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông báo sử thi cấp một độ khó khăn là vượt qua thức thu hoạch được cái thứ nhất đơn giết thành tự khen thưởng cũng v ư ợ xa ám kim cấp một vô luận là một trăm điểm chủ thuộc tính vẫn là năm mươi điểm điểm kỹ năng đối bất luận cái gì người chơi tới nói đều là hiếm có độ tốt nhưng nhất làm cho tô một bạch để ý vẫn là dòng d ã năm mươi viên trung cấp mệnh hồn thạch c h ỉ ít hắn mặc dù dựa vào trắng chơi cũng có qua nhiều như vậy nhưng ban đầu cũng là trung cấp lời nói vậy liền rất khác nhau nhìn lấy trong ba lô trung cấp mệnh hồn thạch tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu năm mươi viên trung cấp mệnh hồn thạch nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình lựa chọn một tấn thăng đến cao cấp mệnh hồn thạch không tiêu hao lựa chọn hai, hoa đến mệnh hồn thủy tinh mỗi viên tiêu hao một trăm vạn h ồ tệ lựa chọn ba hai biến đến mệnh hồn tinh phách mỗi viên tiêu hao một nghìn năm tuổi thọ nhìn lấy lựa chọn bên trong mệnh hồn thủy tinh cùng mệnh hồn tinh phách tô một bạch mặc dù ánh mắt l ử a nóng nhưng lại lên không nổi một nghìn năm tuổi thọ không đề cập tới hắn liền hồn tệ đến cùng là cái gì cũng không biết bất đắc dĩ lắc đầu tô một bạch vẫn là chỉ có thể lựa chọn t r ă n g chơi thần thăng nhất d a i ngươi thu hoạch được năm mươi viên cao cấp mệnh hồn thạch chương năm mươi ba cao cấp mệnh hồn thạch chương năm mươi ba cao cấp mệnh hồn thạch tô một bạch đã tại vùng đất bị lãng quên đã chờ đợi hơn mười giờ cái này so với hắn tại tân thủ thôn bên trong dừ đã là làm thế i n nhân loại i t n vạn giới trò chơi ngày thứ hai. Số liệu hóa hơn nữa đối với tân vào với giới giới chơi hai. liệu đối trò thứ thế t hóa h Số mà dò cảm giác hư phấn, l m đến đại bọn ộ một phận cấp chơi chưa chỉ thăng thủ thôn. Thế người ngủ, muốn tân rời đi đều đêm mau sớm mà b hắn lại thật to đánh giá thấp vạn giới trò chơi thăng cấp độ khó khăn đặc biệt là tại cấp năm về sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm khiến cho mọi người nghẹn họ nhìn g n chân chối thì liên phú giáp thiên hạ cùng hành đồ b á n nghiệp bây giờ cũng bất quá mới tuần tự lên tới cấp tám mà thôi khoảng cách chín cấp đều còn có một số khoảng cách bọn hắn đã coi như là 9527 số tân thủ thôn trừ tô một bạch bên ngoài mạnh nhất người chơi nhưng muốn đi ra tân thủ thôn đoán chừng còn phải soát hơn nửa ngày bất quá tự nhiên có người tốc độ lên cấp nhanh hơn bọn họ lúc này đã tới riêng phần mình sở thuộc thành thị nhưng dạng này người nhất định là số rất ít bao quát hoa hạ đế quốc tam xích thanh phong bạch đầu hưng ơ đế quốc phệ lì s mấy vị cấp độ ss s thiên phú người sở hữu ở bên trong toàn bộ lam tinh người chơi bên trong thời gian điểm này có thể tiến vào thành thị vẹn vẹn có vài chục người bình quân một tòa thành thị liền một người đều không được chia những n à y người chí ít cũng là cấp độ ss thiên phú bây giờ những n à y nhóm đầu tiên đi rời tân thủ thôn đỉnh cấp người chơi ngay tại thăm dò riêng phần mình chỗ thành thị bọn hắn muốn bằng mượn phát trước ưu thế nắm giữ so tầm thường người chơi càng nhiều tin tức hơn thuận tiện tìm kiếm trong thành một số ẩn tàng nhiệm vụ ra tân thủ thôn về sau phó bản tiêu ký liền sẽ không xuất hiện tại nhỏ trên bản đồ nói cách khác vạn giới trò chơi bên trong cũng không có đại chúng phó bản thay đổi thứ nhất người chơi muốn cậy phó bản trước hết tìm tới phó bản vào miệng đương nhiên nếu như không phải thay đổi thứ nhất lời nói cũng có thể trở lấy phó bản tọa độ bị bạo sau khi ra ngoài lại đi nếm thử bất quá một bước chậm từng bước chậm nếu là chỉ muốn chờ nhặt có sẵn sẽ chỉ càng ngày càng lạc hậu Đang đầu điểm, đế đơn đó được đều Đặc game tham vang Lam Lam Lam Lam kia vừa những này hàng thành liên thống thông lên. Tinh thông mừng thần lòng người thành Tinh nhất người thông nhìn người hướng nó phong khen thưởng. Liên lần Tinh thông nhường Tinh người kinh những tiến giết lúc lấy là chúc phú quốc chơi bạch cái cấp buộc chơi, cả chơi học hoạch tục chơi cái thủ thị thời hệ Khu Khu thứ thi thu Khu hữu hãi. vào tiếp trở tất tập, biệt dò dạ do báo báo, báo, báo, sở sử 10. 10 vẫn là phê lì tất cả cấp độ ss s thiên phú người sở hữu đều ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ sử thi cấp bột b ạ c h dạ đến cùng là làm sao làm được không nói trước cái này phẩm giai bột mạnh bao nhiêu vấn đề lớn nhất là đối phương muốn đi chỗ nào nhi tìm tới bột bọn hắn tại tân thủ thôn bên trong thử các loại phương pháp lại ngay cả ám kim cấp bột manh mối cũng không tìm tới một kia không phải anh em chúng ta liền cấp hai nạn phó bản làm sao phát động ám kim cấp bột ở đâu cũng không biết ngươi vậy thì đơn giết sử thi cấp bột rồi lần này thông báo khiến cái này nắm giữ cấp độ ss thiên phú người chơi đều có loại môn báo cảnh sát xúc động Bọn bắt hắn thậm chí sau này thông báo sẽ không bị bạch dạ bao toàn a ngươi đừng nói ngươi còn thật đừng nói ta nhìn đại khái tỷ lệ có thể như vậy ha ha quản hắn ai phát động đều chuyện không liên quan đến ta dù sao rèn đúc trang bị đồng dạng sẽ thêm kinh nghiệm ta chuẩn bị làm toàn chức đ o á n tạo sư có cần t h ỉ n h trò chuyện riêng tư cái gì rèn đúc trang bị cũng có thể thêm kinh nghiệm sao ta làm sao không biết không chỉ là rèn đúc chỉ muốn lựa chọn toàn chức làm sinh hoạt chức nghiệp thành công làm r a đồ vật đều có thể thêm kinh nghiệm so ta đi cải quái thăng cấp nhanh hơn còn có loại sự tình này cái này cấp người nào thích luyện ai luyện lao tử không hầu h ạ n thần long đế quốc 9526 s ố tân thủ thôn cấp tám triệu h ú t cùng liễu như yên đang liệu mạng cải quái cả hai đều nắm giữ cấp s thiên phú để bọn hắn cũng đã trở thành cái này tân thủ trong thôn có phần có danh tiếng người chơi bất quá hai người bây giờ mục tiêu thứ nhất là tận đi mau rời tân thủ thôn sau đó xác nhận bạch dạ đến cùng phải hay không tô một bạch hệ thống thông báo sau khi kết thúc triệu húc cẳng là giống điên của một dạng cậy quá i hiệu suất đều tăng lên không ít trong đầu hắn đã bắt đầu ước mơ tương lai đứng tại vạn giới đỉnh phong lúc c h ẳ n g cảnh tựa như trước đó tại lam tinh đem tô một bạch ra sản chiếm làm của riêng giống như tại hai người xem ra vô luận cái này bạch dạ có phải hay không tô một bạch chỉ cần hắn là nam nhân liền cuối cùng rồi sẽ quỷ liễu như yên váy xoe phía dưới thành vì bọn họ mới ấ trừ phi tên k i a không gần nữ sắc vùng đất bị lãng quên tô m ụ c bạch nhìn lấy trong ba lô năm mươi viên cao cấp m ệ n h hồn thạch khoe miệng nhịn không được có chút dâng lên cao cấp m ệ n h hồn thạch đặc t h u vật phẩm sau khi hấp thu đem ra tăng một năm tuổi thọ chú ý vô luận ngươi đem cao cấp m ệ n h hồn thạch t h ả tại ba lô vẫn là thương khố nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất mười phần trăm thấp nhất tổn thất ba mươi sáu năm ngày có cái này năm mươi viên cao cấp m ệ n h hồn thạch tô m ụ c bạch tuổi thọ nguy cơ cuối cùng là giải quyết hồn tệ không có bất kỳ cái gì đầu mối húng chi thăng hoa một viên cần dòng g ã một trăm vạn trong thời gian ngắn là đ ư n g suy nghĩ bởi vậy, Tô ô Mục Bạch h k người nói hai chơi phương diện hắn cũng không thèm để ý sợ nhất cũng là thần cấm chi địa người địa phương hoài gian miệu sát khô lâu dũng sĩ tinh lịch còn rõ một u một trước mắt cái này dù sao cũng là cái thế giới chân thật ai có thể nói đến chuẩn sẽ có hay không có xui xẻo thời điểm đâu vụ vù, vù lúc này tô một bạch bên ngoài thân sáng lên một vòng m à u ư u lam huỳnh quang dô đ e s linh hồn tự trong cơ thể hắn bay ra giải trừ phụ thể trạng thái bạch dạ đại nhân cảm ơn ngài vì lạc nhật c h â n báo thủ dô đ e s cung kính hướng về tô một bạch bái thì liền xưng hô cũng phát sinh biến hóa vừa mới tại phụ thể trạng thái hắn nhưng là tận mắt thấy trước mắt tên nhân loại này khủng bố đến mức nào hủy diệt toàn bộ lạc nhật trấn v u yêu sở răng lìn tại trong tay đối phương vậy mà không thể chống đỡ một chút nào tô một bạch khoát tay há n g ư đi qua một trận đại chiến mệnh phiến đại địa này đã kinh biến đến mức có chút phá thoái khâu lâu dũng sĩ sau khi cường hóa lực lượng liền tô một bạch đều có chút giật mình vong linh cốt long c ạ cớt thi thể khẩn g lâu ngã trên mặt đất trong con mắt linh hồn chi hỏa đã triệt để dập tắt đầu lâu to lớn bên cạnh chất đống một đống nhỏ tuân ra đồ vật có chớ chú quan miệng về sau tô m ụ c bạch đã không thiếu thử khí bởi vậy cũng không có sử dụng tử vong hấp thu phản hồi theo c ạ cớt trên thi thể hấp thu thử khí hắn trực tiếp đi tới c ạ cớt đầu bên cạnh đưa tay kiểm tra lên thu hoạch của mình Người Người tính Người được được kim thu tệ. thu thuộc thạch thu hoạch hoạch bảo cấp nguyên lai、like、muốn sử thi cấp b ộ t mới có thể rơi xuống sơ cấp mệnh hồn tại sao giết một chỉ cấp 20 i sử thi b ộ t tuổi thọ mới gia tăng hai năm đây đối với sao vạn giới trò chơi độ khó khăn đơn giản làm cho người g i ậ n x ô i đừng nhìn tô một bạch chiến đấu rất đơn giản nhưng đó là bởi vì hắn là b ậ t học tuyển thủ cho dù là những cái kia nắm giữ cấp độ ss s thiên phú người chơi dẫn đầu đà o nội đ cùng đẳng cấp tình huống đơn độc đối mặt cả cờ sập cũng phải chết đến không ít người gia tân thủ thôn chết một lần thấp nhất cũng phải tổn thất m ư ơ i năm tuổi thọ a Tô Mục Bạch đ o á như c ừ n vạn giới trò chơi bên trong, hẳn là rất khó coi đến g giới tại trò rất loại kia đại lượng người chơi coi kia khó là l ợ n người g chơi vậy â y công cao dai bột chẳng cảnh. chơi có chết. Nếu như nói đi qua những trò chơi kia, có thể dùng mệnh đem bột để chết. Như dai qua kia, đi bột bột trò thể đem để v tại vạn giới trò chơi bên trong các người chơi nhất định phải tiến hành đại lượng chuẩn bị cũng nghĩ biện pháp tra tìm b ộ t tài liệu tương quan thẳng đến có cực lớn nắm chắc về sau mới chọn khai hoang cao giai b ộ t bất quá đây đối với tô m ụ c bạch tới nói nhưng cũng tính toán một chuyện tốt người chơi khác không dám giết b u t hắn dám đem đồ vật thu vào ba lô tô một bạch tiếp tục kiểm tra thu hoạch ngay sau đó hắn liền trợn tròn mắt không phải vùng đất bị l ã n g quên bột đều nghèo như vậy sao thu trước đó bốn chủng đồ vật về sau mặt đất cũng chỉ còn lại có một khối to bằng đầu nắm tay long đầu hải cốt mặc kệ cái đồ chơi này là cái gì trang bị đều xa xa không đạt được tô một bạch mong muốn trước đó bảy con ám kim cấp nửa vui yêu còn c h ư a t í n h cộng lại dù sao cũng c ô n g hiến một kiện sử thi cấp trang bị một kiện sử thi cấp trang bị giá trị có thể so sánh hơn mười kiện ám kim cấp trang bị cao hơn nhưng cả cơ thế nhưng là bị zhét sử thi cấp một a kết quả là cái này tô một bạch có chút thất vọng cầm lấy dòng tí hon đầu hải cốt trên mặt thất võng nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung thay vào đó là sợ hãi lẫn vui mừng long ca trước đó là ta nói chuyện quá lớn tiếng thật xin lỗi ta thu hồi vừa mới câu nói kia ngươi một chút cũng không nghèo ngươi thu hoạch được sử thi cấp đặc thù vật phẩm long lộ mặt dây chuyền long lộ mặt dây chuyền sử thi cấp đặc thù vật phẩm sử dụng sau ngươi đem thu hoạch được sử thi cấp toa kỵ vong linh cốt long vong linh cốt long mặc dù không phải chân chính cự l o n g nhưng hắn cũng biết bay nha đúng vậy cả cơ một trang bị đều không bạo nhưng lại rơi xuống sở hữu người chơi tha thiết ước mơ đồ vật phi hành toa kỵ cái đồ chơi này thật sự là cấp hai mươi bột nên rơi sao t ô m ụ c bạch cầm lấy long lô mặt dây chuyền trong mắt trừ vui sướng bên ngoài còn mang theo một tiêu nghi hoặc sử thi cấp phi hành toa kỵ thấy thế nào đều không giống như là hai mươi cấp giai đoạn này có thể có phải cùng gia hỏa này trọng thương có quan hệ t ô m ụ c bạch nhớ tới hai cái b ộ c bảng bọn hắn đều không phải là đẳng cấp này buốt chẳng qua là bởi vì trọng thương cho nên mới chỉ có cấp hai mươi bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là chính mình có truyền thuyết cấp phi hành toa kỵ t ô m ụ c bạch kèm chế tâm tình kích động tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu long lô mặt dây chuyền nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường h tỉnh thần thăng nhất d a i dù sao cũng lên không nổi tô m ụ c bạch dứt khoát cũng lời kiểm tra tường h tỉnh trước tiên làm ra lựa chọn theo hai biên có hiệu lực tô m ụ c bạch nhất thời cảm giác trong tay long lô mặt dây chuyền không h i ể u sinh ra một cổ h ẳ n ý ngay sau đó long lô mặt dây chuyền tại ánh sáng năm màu bọc vào chậm dại biến thành một cái lớn chừng bàn tay màu xanh lam sông k ẹ n lệ k ẹ n lệ tản ra hàng khí thấu xương cùng tử vong khí tức cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác nhưng tô một bạch lại không hiệu cảm thấy một tia thân thiết người thu hoạch được truyền thuyết cấp đặc thù vật phẩm băng xương kẹt lệ băng xương kẹt lệ t h ô chấn động mà cực kỳ l ư ự t xuyên thấu tiếng kèn vang lên thanh âm này giống như là xuyên thấu không gian rời đi tô m ụ c bạch một khoảng cách về sau liền bỗng nhiên mai danh ở tích ngay sau đó tô một bạch liền phát hiện pháp lực của mình giá trị tại lấy mỗi giây hai nghìn điểm tốc độ cực tốc tiêu hao có điều hắn cũng không để ý mặc dù không có linh hồn cụ thể hai mươi phần trăm trụ thuộc tính tăng lên nhưng hắn bây giờ pháp lực giá trị cũng tiếp cận bảy và điểm chẳng lẽ cái này kèn lệnh thổi đến hơn ba mươi giây sao rất nhanh tô một bạch liền bị đánh mặt mắt thấy pháp lực giá trị sắp hao hết tô một bạch tâm niệm vừa động thử vong hấp thu phản hồi tiêu hao hơn một trăm bảy mươi điểm chết khí giá trị pháp lực của hắn giá trị trong nháy mắt về đấy tiếng kèn vẫn tại tiếp tục may ra chỉ cần tiêu hao pháp lực mà không phải tô một bạch thật tại thổi bằng không hắn đoán chừng chính mình phải thổi tắt thở không thể ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà có thể thổi mười phút đồng hồ đây chính là tiêu hao dòng giã một trăm hai mươi vạn pháp lực giá trị a nếu không có chớ chú quan miệng cái này tự động n ạ p điện bình tại tô m ụ c bạch còn không biết cái gì thời điểm mới có thể thành công kích hoạt băng xương kèn lệnh dù sao không có bột thi thể tình hôn dưới hắn cực tốc một lần có thể chứa đựng không được nhiều chết ít khí giá trị tốt tại không có nếu như chớ chú quan miệng cái này sóng lập đại công theo sau cùng một nghìn điểm pháp lực giá trị rót vào băng xương kèn lệnh bên trong tô m ụ c bạch trong tay kèn lệnh nhất thời lập lòe lên qua mang sau một khắc một cổ lực lượng cường đại bán ra băng xương kèn lệnh dần dần giải thể hóa thành một cô năng lượng kinh khủng kích xạ hướng ngoài chăm thức không trung vụ vụ năng lượng biến mất địa phương không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu và ặ mèo ngay sau đó một đạo n h ạ t hôi sắc không gian môn hộ i chậm rãi mở ra rất nhanh liền mở rộng đến dài mấy chục thức rộng cô năng lượng này tô một bạch hơi mắt hơi hiếp lại h ắ n theo cái này đạo n h ạ t hôi sắc không gian trong môn cảm nhận được khí tức tử vong liền như là trước đó sử dụng tử vong thánh đ i ể n học được tử vong lương thị lúc cảm giác giống như lúc nhưng cánh cửa k i a bên trong h i ệ n nhiên có nhất đạo bình c h ư ớ đại biểu cho đây là một đạo đơn hướng truyền tống môn g ố n g âm u lại hùng hồn vô cùng tiếng g ố n g theo truyền tống môn quay lại đến tô một bạch ánh mắt sáng lên truyền thuy đến rồi chương 55, kinh khủng truyền thuyết cấp sinh vật thăng thêm chương 55, kinh khủng truyền thuyết cấp sinh vật thăng thêm giống một viên màu xanh lam sấm to lớn đầu to theo truyền thống môn bên trong g ò r a sau đó hai cái long c h ả o chống đỡ truyền thống môn ngay sau đó một đầu gần trăm mét dáng dấp băng xương cự long triệt để bay ra truyền thống môn thân thể của hắn do vô số màu xanh lam sấm hải cốt tạo thành toàn thân buốc lên thật sâu hạt khí lệnh bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần hai cánh triển khai che khuất bầu trời băng xương cự long hình thể so vong linh c ố long cả c ấ còn muốn lớn hơn vài vòng gào thét miệng giống bên trong kinh khủng băng xương năng lượng cùng t ử v o n g khí tức x e t lẫn như muốn phun ra mà ra sau l ư n g truyền t ố n g môn chậm rãi đóng lại băng xương cự long ánh mắt rơi vào tô một bạch trên thân hai cánh chấn động trong nháy mắt đắp xuống băng xương cự long nhân loại không nghĩ tới kêu gọi ta đúng là ngươi như vậy người yếu băng xương cự long thanh â m bên trong mang theo một tia khinh thường còn có không ức chế được phẫn nộ nhưng ngay sau đó hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa liền kịch liệt hơi n ú c ních một chút cái gì ngươi lại là vụ vụ sau một khắc một đạo quang trụ từ cao không bên trong hạ xuống đem băng xương cự long hoàn toàn bão phủ băng x ư ơ n g cự long thanh nhâm im b ặ t mà d ừ n g dường như bị cỗ sức mạnh không tên này xóa đi linh trí tình cảnh này lệnh tô một bạch cảm thấy cực kỳ chấn động nguyên lai vạn giới trò chơi nói tới toa kỵ chính là như vậy theo vong linh giới đổi lấy một cái sau đó cưỡng ép cùng mình ký kết khế ớt sao đây quả thực quá bá đạo tô một bạch có thể cảm nhận được đầu này băng x ư ơ n g cự long mạnh mẽ hơn chính mình không chỉ một sao nửa điểm nhưng ở vạn giới quy tắc của trò chơi dưới lại như là con kiến hôi không có lực phản kháng chút nào hôm qua toàn bộ làm tinh nhân loại bị truyền tống vào đi trò chơi không phải cũng là thế này phải không vạn giới trò chơi đến cùng là ai đang thao túng tô m ụ c bạch hơi mắt hơi h í p lại như có điều suy nghĩ có điều rất nhanh hắn liền cười lắc đầu lấy hắn thực lực hôm nay có tư cách gì biết những này nghĩ lại nhiều cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi chí ít vạn giới trò chơi cho hắn một lần cơ hội s n g lại cái này liền đầy đủ nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc trong đầu hiện lên hai bóng người khoe miệng vung lên một tia cười lạnh hy vọng các ngươi sớm một chút đi rời tân thủ thôn lúc này giữa không trung cổ sáng chậm rãi tiêu tán băng sương cự long hình thể cũng g ú p nhỏ hơn phân nửa sau đó liền hóa thành một đạo đen lam sắc qua mang dung nhập tô một bạch thể nội Vạn giới trò c hơn i t h a h mười nhắc nhở cũng bên vang tại tô một bạch bên thai vang lên. thai tọa kỵ phút n g trước giết sử thi cấp một chấn động còn chưa lắng lại lam tinh khu thông báo vang lên lần nữa mà lần này sở hữu người chơi đều sôi trào cái gì vì cái gì lại là cái này b ạ t giạ chúng ta lớn hoa anh đào đế quốc cao thủ đều đã chết sao không hổ là chúng ta b ồ n g tử quốc bạch dạ ốm tọa các nước giới mở ra hắn khẳng định sẽ trở lại pha kẹ、e, cái này bạch dạ là thượng đế con riêng sao ta mới cấp năm hắn vậy mà liền đã thu hoạch được tọa kỵ rồi bạch dạ đại lao như bức tranh thủ sớm ngày đem sở hữu bảng xếp hạng đều cho mở làm các người chơi mở ra sớm mở ra bảng xếp hạng thú cưới lúc sở hữu tân thủ thôn nói chuyện phiếm tinh đều dừng lại mấy giây lam tinh k h bảng xếp hạng thú cưới h ạ n h ấ t bạch d ạ băng sương tự long truyền thuyết cấp tọa kỵ tên thứ hai, không. người thứ một trăm không nhìn đến truyền thuyết cấp ba chữ về sau tất cả mọi người hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy khó có thể tin bọn hắn nghĩ tới bạch dạ rất mạnh tọa kỵ khẳng định không đơn giản thậm chí có thể là sử thi cấp dù sao đối phương vừa mới đơn giết sử thi cấp m ộ n vậy cũng là hợp lý nhưng truyền thuyết cấp là cái q u ỷ gì loại này phẩm giai tọa kỵ là trò chơi ngày thứ hai có thể có sao những cái kia đã tiến vào thành thị đỉnh cấp các người chơi lúc trước toàn khu thông báo sau khi kết thúc liền trước tiên lựa chọn ra khỏi thành luyện cấp bọn hắn đều thỏa mãn một cố kỉnh nghĩ muốn đổi kịp bạch dạ bước chân thế mà không nghĩ tới còn chưa đi ra cổng thành ra hỏa này vậy mà lại phát động toàn khu thông báo hơn nữa còn sớm mở ra bảng xếp hạng thú cưới cái này còn để bọn hắn chơi như thế nào bảng xếp hạng thú cưới còn muốn hay không trên nếu như tên thứ hai tọa kỵ chỉ có ám kim cấp thậm chí hoàng kim cấp cái kia lên bảng đến cùng là danh dương thiên hạ vẫn là tự dứt lấy đủ. cái này là cái vấn đề thân s ắ c khác nhau đỉnh phong cao thủ bọn họ không tự chủ tăng nhanh ra khỏi thành bước chân bọn hắn đã lạc hậu bạch dạ nhiều lắm nhất định phải thêm mau đuổi theo mới được thế mà những này người không biết là tô một bạch trò chơi tiến độ là bọn hắn vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nhắc nh xin v ị tọa kỵ của người mệnh danh vang sương tô m ụ c bạch tùy ý lấy cái tên liền v ộ i lấy mở ra mặt bảng của mình kiểm tra băng sương thuộc tính tọa kỵ không gian một một vang sương không ánh sáng vòng cơ sở bảng truyền thuyết cấp tọa kỵ vang sương cự long cao dai vong linh sinh vật đẳng cấp không cao nhất không thể vượt qua người chơi cấp năm độ trung thành một trăm h thu tử vong chúa tể chức nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm mặt đất một trăm linh không trung năm trăm linh một mươi cấp sau có thể ngồi cưới điểm sinh mệnh một hai trăm vạn một hai trăm vạn pháp lực giá trị 1.000 vạn 1.000 vạn lực công kích 12.000 pháp thuật cường độ 10.000 phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp 8.000 nguyên tố kháng tính b ă n g hệ 60% tử vong hệ 50% ám ảnh hệ 40% còn lại hệ 20% kỹ năng b ă n g x ư ơ n g long tức đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định đem tự động lĩnh ngộ càng nhiều kỹ năng b ă n g x ư ơ n g long tức mỗi giây đối mục tiêu bốn phía ba m phạm vi tạo thành 200% pháp thuật cường độ b ă n g hệ thương tổn cũng mang vào trọng thương cùng tổn thương hiệu quả cao nhất tiếp tục m ư ơ i giây phạm vi công kích công kích khoảng cách cùng hình thể tương quan công kích khoảng cách ba mươi m thời gian cột đ ồ một trăm hai mươi giây mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị một điểm mặc dù đẳng cấp bị vạn giới trò chơi thiết lập lại vì có thể cấp không nhưng băng xương hào hoa thuộc tính vẫn như c ũ n h ì n đến tô một bạch nẹn họng nhìn chân chối truyền thuyết cấp sinh vật cấp không liền khoa trương như vậy sao cùng dạng này cấp không bảng so ra nhân loại người chơi cái tiêu cao nhất một mươi điểm bốn chiều thuộc tính cũng không khác nhau ở chỗ nào khó trách vạn giới trò chơi sẽ nói nhân tộc so với chủng tộc khác rõ ràng ở thế yếu câu nói này không có chút nào coi thường nhân tộc ngược lại còn nói nhẹ cái này chỗ nào là thế yếu a đơn giản liền không có chút nào khả năng so sánh đương nhiên băng xương cự long tại vong linh tộc bên trong cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ như vậy cao giai vong linh sinh vật số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều tựa như là nắm giữ cao giai thiên phú người chơi một dạng chỉ nhưng kẻ sau còn cần thời gian trưởng thành đẳng cấp trang bị kỹ năng chức nghiệp đủ loại đều trưởng thành mới có thể chân chính cùng tồn tại cường đại chống lại tô một bạch tâm niệm vừa động đem băng xương theo tọa kỵ không gian bên trong kêu gọi ra nghĩa p h ụ bọn họ mục tiêu trùng kích trò chơi canh thể thao bảng chuyện mới đệ nhất đoán mỏ cần các vị chống đỡ tặng quà nhiều người hệ thống sẽ phán định quyển sách được hoan nên sau đó giao cho càng nhiều người một ngày mới ngũ tinh khen ngợi miễn phí lễ vật xuất lên thư hoang đầy đầy để cho chúng ta cùng một c h ỗ sông nhiều không nói tăng thêm sớm dâng lên chương năm mươi sáu trước đó vẫn là kém kiến thức chương năm mươi sáu trước đó vẫn là kém kiến thức v ù v ù tô một bạch bên cạnh không gian có chút và mẹo tọa kỵ không gian mở ra một đầu phiên bản thu nhỏ b ă n g xương c ự long theo truyền tống môn bên trong bay ra giống hắn gào thét so với trước đó rõ ràng có một chút non nớt nhưng lại mang theo cao giai sinh vật uy nghiêm bị vạn giới trò chơi thiết lập lại về sau bằng xương tự long hình thể rút nhỏ rất nhiều tô một bạch nhìn ra hắn thân dài hẳn là tại trường bà thước băng xương tới tô m ụ c bạch nhìn lấy giữa không trung như là ngựa hoang mất dây chói giống như băng xương nhẹ giọng kêu gọi sau một khắc băng xương tiểu ra hỏa này liền đáp xuống đất mặt đẻ t h ấ p cổ đưa đầu ra đầu thân mật cọ sát tô m ụ c bạch d ố i xuất thủ trưởng hắn rõ ràng sẽ không nói chuyện chỉ có thể phát ra hử nhẹ biểu đạt đối chủ nhân yêu thích tô m ụ c bạch khí tức trên thân làm hắn không tự chủ liền muốn thân cận băng xương tổng thể thu nhỏ về sau bề ngoài cũng không có biến hóa quá lớn xem ra vẫn như cũ rất ba khí màu xanh đen hải cốt lộ ra từng sợi màu băng lam hạt khí để cho người ta không dép mà run mặc dù chỉ là cấp không nhưng lực chiến đấu của hắn lại so với lúc t r ư ớ c khô lâu vương dễ ghì mạnh hơn nhiều đây cũng là cao dai vong linh sinh vật chỗ kinh khủng mười cấp mới có thể ngồi cưới sao tô một bạch nhẹ khẽ vuốt vuốt băng xương đầu khoe miệng mang theo v ẻ mỉm cười nỉ h non nó nói không biết nếu như vậy có thể hay không trực tiếp ngồi cưới băng xương không rõ ràng cho lắm nghiêng một chút đầu ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc hiển nhiên không h i ể u chủ nhân đến cùng muốn làm cái gì nhưng sau một khắc hắn trong con mắt linh hồn chi h ỏ a liền bánh liệt n ả y lên chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ bỗng nhiên buông xuống hai biến mục tiêu băng xương nhắc nhở Thình lựa chọn t ấ n thăng phẩm giai nhất giai nhị giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh lựa chọn một tấn thăng đến cấp thần thoại tọa kỵ băng x ư ơ n g c ự long vương không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến thánh d i ệ t cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng tiêu hao một vạn hồn tinh n g h e được hệ thống nhắc nhở âm thanh tô một bạch mặt trên nhất thời xuất hiện vẻ mừng như liên quả nhiên có thể băng x ư ơ n g là bị băng x ư ơ n g kèn lệnh theo vong linh giới triệu hoán mà đến rõ ràng không phải cùng một sự vật hắn cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái kết quả thật có thể lần nữa trắng chơi nhìn lấy lựa chọn nhị trung thánh diện cấp ba chữ tô một bạch ánh m đây chính là siêu việt cấp thần thoại phẩm giai cùng cấp độ ss s t i ê n phú ở vào cùng một cấp bậc tồn tại sao có điều hắn liền hồn tệ đều không hiểu rõ thì càng đừng đề cập mới xuất hiện hồn tinh cái đồ chơi này xem xét liền so hồn tệ giá trị cao nhiều đối với chỉ có hai cái lựa chọn tô một bạch cũng có c h ô n ă n trước hai biến tam giai khẳng định cùng lúc trước tấn thăng tử vong ngưng thị lúc một dạng sẽ vượt qua cấm thần chi địa hạn chế bởi vậy không có cách nào thai biến t ấ n thăng nhất giai loại này nguyên bản phẩm giai liền rất cao tồn tại tô một bạch trừ trắng chơi không có lựa chọn nào khác theo hắn làm ra quyết định băng sương nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng cố lực lượng này ngay tại đối thân thể của hắn tiến hành nhanh chóng tăng lên vù vù nồng đậm đen lam sắc quang mang ngưng tụ thành một cái to lớn vòng sáng đem băng xương toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong tung tùng tung tùng vòng sáng bên trong lần chứa lấy năng lượng kinh khủng không ngừng mà nhảy lên phát ra thanh â m vang vọng toàn bộ vùng đất bị lan quên thì liền ngay tại nhắm mắt cảm thụ phở rằng lìn linh hồn khí tức dồ đ ẹ s đều khiếp sợ xoay đầu lại sau một khắc hắn liền thấy được suốt đời khó quên một màn giống chỉ nghe một tiếng trực kích linh hồn tiếng gầm gư vang lên màu xanh đen vòng sáng trong nháy mắt nổ tung ra ngay sau đó h một cỗ làm người l sợ hãi long uy tàn ra lệnh rô đẹp cái này cái linh hồn thể không, không được toàn thân run dậy lắp ba lắp bắp hỏi nỉ h nó nói rồng long vương cấp băng xương cự long bạch dạ đại nhân đến cùng là làm sao làm được băng xương tựa hồ tại thích thướng chính mình thân thể mới một cái lao xuống đột nhiên thẳng tắp hạ xuống trong chớp mắt liền tiếp cận mặt đất ngay sau đó đầu hạ ra một phát toàn bộ thân hình trong nháy mắt song song tại mặt đất dán vào đại địa phi hành tốc độ cao nương theo lấy băng xương cốt rực chấn động hắn bay qua địa phương trong nháy mắt bị băng xương đóng băng ngưng tụ ra một đầu thật dài băng xương con đường một lát sau băng xương hưng phấn trở lại tô một bạch bên người hai cánh bỏ trên mặt đất đầu bông xuống miệng lớn khẽ nhết đúng là miệng nói tiếng người nói cảm ơn chủ nhân vì băng xương tăng lên sinh mệnh t ầ n g thứ biểu hiện tốt một chút về sau còn có cơ hội như vậy tô một bạch khẽ vất cảm lúc này cho mình cái thứ nhất nhân viên vẽ lên cái lại hương vừa tròn bánh nướng vâng chủ nhân vừa nếm đến ngon ngọt băng xương tự nhiên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ hai con mắt lấp lóe hưng phấn ánh sáng liên tục biểu thị trung tâm thanh âm của hắn nghe rất trẻ trung nhưng cũng đã không có non nớt cảm giác tô một bạch lần nữa mở ra băng xương bảng muốn nhìn một chút cấp thần thoại sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào tọa kỵ không gian một một băng xương không ánh sáng vòng cơ sở bảng thần t h o ạ i cấp tọa kỵ băng xương cự long vương cao dai vong linh sinh vật đẳng cấp không cao nhất không thể vượt qua người chơi m ư ơ i cấp độ trung thành một trăm thủ tử vong chúa tể trước nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm hải lục tám trăm linh điểm sinh mệnh hai bốn nước hai bốn nước pháp lực giá trị hai trăm i triệu hai trăm i triệu lực công kích một trăm hai mươi pháp thuật cường độ một trăm l i n phòng ngự vật lý một trăm l i n phòng ngự ma pháp tám mươi nguyên tố kháng tính băng hệ tám mươi tử vong hệ bảy mươi ám ảnh hệ sáu mươi còn lại hệ bốn mươi kỹ năng băng xương long thức long uy hình thể thu nhỏ đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định đem tự động lĩnh ngộ càng nhiều kỹ năng băng xương long tức mỗi giây đối mục tiêu bốn phía năm m phạm vi tạo thành năm trăm linh pháp thuật cường độ băng hệ thương tổn cũng mang vào trọng thương cùng tổn thương hiệu quả cao nhất tiếp tục ba mươi giây công kích khoảng cách năm mươi m thời gian c ộ t độ một trăm hai mươi giây mỗi giây tiêu hao pháp lực giá trị hai điểm phạm vi công kích công kích khoảng cách cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp long uy long vương cấp huy áp chấn nhiếp một m phạm vi bên trong chỗ có sinh vật làm sinh mệnh đẳng cấp thấp hơn băng xương long vương sinh vật toàn thuộc tính giảm xuống một mươi năm mươi sinh mệnh đẳng cấp càng thấp chấn n h ế p hiệu quả càng mạnh song phương tranh lệnh đẳng cấp quá lớn tình hữu giới long uy hiệu quả đem yếu bớt hình thể thu nhỏ có thể trình độ nhất định thu nhỏ hình thể thuận tiện chiến đấu hoặc là tiến vào không cách nào tiến vào địa phương đây chính là cấp thần thoại sinh vật sao dù là tô một bạch cái này bậc học tuyệt thủ cũng bị băng xương toàn bảng mới cho chân kinh lực công kích các phương diện tăng lên trên diện rộng gấp m ộ ư ơ i lần điểm sinh mệnh cùng pháp lực giá trị càng là trực tiếp tăng lên hai mươi lần nhìn lấy băng xương cấp không liền có hai bốn nước điểm sinh mệnh tô một bạch đột nhiên đối với mình trước đó ý nghĩ cảm thấy một người vẫn là kém kiến thức vậy mà biết cảm thấy m ư ơ i cấp có một t h sinh mệnh cộng hưởng thanh máu quá mức biến thái còn lo lắng có thể hay không bị vạn giới trò chơi phong hào bây giờ lại nhìn cùng băng xương dạng này cấp thần thoại sinh vật so ra chính mình bất quá là vừa cất bước mà thôi tô m ộ c bạch tự nhiên chú ý tới ngồi cười không có đẳng cấp hạn chế hắn quay đầu nhìn một chút rô đèn mở miệng nói chớ khẩn trương ngươi tiếp tục cảm thụ tiếng nói vừa ra tô m ộ c bạch mũi chân điểm một cái trực tiếp càng đến băng xương phần lưng tiểu ra hỏa bay một vòng nhìn xem chương năm mươi bảy kiên cố không thể phá vỡ hộp sinh mệnh chương năm mươi bảy kiên cố không thể phá vỡ hộp sinh mệnh chủ nhân ngồi vững vàng băng xương tiếng nói vừa ra bên ngoài thân hàn khí trong nháy mát hội tụ đến phần lưng một cái màu xanh lam sấm băng cứng vương tọa trong chốc lát ngưng tụ thành hình hai bên còn có gai xương đ i ề u khắc thành tay vịn g ư ơ i ngược lại là thật biết sự tình tô một bạch nhữ mày trực tiếp ngồi tại vương tọa trên rõ ràng xem ra hàn khí bốn phía nhưng sau khi ngồi xuống lại không có bất kỳ cái gì lạnh leo cảm giác nghe được chủ nhân khen ngợi băng xương trong mắt lộ ra v ẻ vui sướng cảm nhận được tô một bạch sau khi ngồi xuống hắn đột nhiên chấn động hai cánh phóng lên tận trời phi hành là đa số người loại cho tới nay mầm tưởng ngồi c ư ớ cự long phi hành cùng đi máy bay cảm giác có thể hoàn toàn khác biệt thông qua băng xương xương cốt kẽ hở tô một bạch nhìn phía dưới cực tốc xẹt qua phong cảnh trong lòng không khỏi cảm thán không biết về sau có thể hay không cưới lên chân chính thần long băng sương cự long xem ra mặc dù cũng không t ệ lắm nhưng loại này đại tích dịch cùng thần long so ra vẫn là không có cách nào đánh đ ộ n g phi hành quá trình bên trong tô một bạch cảm giác mình quanh thân tồn tại một tầng thật mỏng hậu thuẫn hoàn mỹ ngăn cách gió ảnh hưởng mặc kệ băng sương bay bao nhanh đều mảy may không cảm giác được sức gió đáng tiếc vùng đất bị lãng quên tồn tại bình chướng l ệ băng sương không cách nào bay ra cái phạm vi này các tân thủ trong thôn các người chơi còn không co theo bảng xếp hạng thú cưới bảng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. lại lần nữa phá phòng ngự các ngươi nhanh đi nhìn bạch giả tọa kỵ thay đổi thay đổi là có ý gì chúng ta còn tại tân thủ thôn hắn liền đổi tọa kỵ rồi là mắt của ta hoa sao vừa mới vẫn là truyền thuyết cấp băng xương cự long làm sao đột nhiên liền biến thành cấp thần thoại băng xương cự long vừa rồi chẳng lẽ tọa kỵ của hắn nhanh như vậy liền tiến ra rồi ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta cùng bạch giả chơi không phải một cái trò chơi đúng đấy nếu như nói chúng ta chơi là địa mục độ khó khăn cái kế bạch dạ chơi đơn giản cũng là phá giải bản ha ha đáng tiếc mục độ khó khăn cùng phá giải bản tại cùng một cái xê vờ văn cầu ngươi đừ người tiểu nói này ta đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn không sánh bằng bạch dạ chẳng lẽ còn không sánh bằng những hát tâm nhà từ bản sao ở chỗ này tiền của bọn hắn nhưng vô dụng tô một bạch đối các người chơi phản ứng tự nhiên không được biết bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý đặc biệt là nhìn thấy băng xương hoàn toàn mới giao diện thuộc tính về sau của hắn tầm mắt đã có tăng lên cực lớn cảm thụ thêm vài phút đồng hồ phi hành tô m ụ c bạch thu hồi lòng hiếu kỳ mệnh lệnh băng xương hạ xuống trở lại tại chỗ rô d e s vẫn như cũ còn tại nhắm mắt cảm thụ phở rằng l ì ề n linh hồn khí tức còn không có cảm nhận được sao tô m ụ c bạch thấy thế như nhữ mày một bên băng xương bên ngoài thân lấp lóe băng lam sắc qua mang thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay vô cánh bay đến tô m ụ c bạch đầu vai nghiêng đầu hỏi chủ nhân hắn đang làm cái gì giúp ta tìm một cái v u yêu hộp sinh mệnh v u yêu ta có thể cảm nhận được ga ở đâu tô một bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên rô đès cũng mở mắt một mặt t ú hoán nhìn lấy băng xương khá lắm ngươi có thể cảm nhận được vì cái gì không nói sớm tô mục bạch cũng không nghĩ tới băng sương còn có chức năng này phất tay đem khô lâu quân đoàn thu sạch về triệu h o à n không gian rất nhanh liền tại băng sương dẫn đầu phía dưới tìm được phờ rằng l ì n hộp sinh mệnh trước mắt t h a m dò độ 95%. í n m ư i phờ rằng l ì n hộp sinh mệnh sử thi cấp đ ồ vật độ bền một trăm vạn một trăm vạn đây là phờ rằng l ì n đỉnh phong thời kỳ dốc sức chế tạo bảo mệnh c h i vật bên trong giữ ngọn lửa linh hồn của hắn hộp sinh mệnh không hủy v u yêu bất diện v u yêu hộp sinh mệnh là sau cùng thủ đoạn bạo bệnh bình thường kiên cố không thể phá vỡ phá hủy nó có thể triệt để giết chết di vong giả suy nghĩ á l một chút tô một bạch mở miệng nói băng xương có thể hay không phá hư cái đồ chơi này ta thử một chút mini băng xương gật gật đầu trong miệng lưng tụ băng x ư ơ n g long tức há miệng liền hướng về hộp sinh mệnh vung đi Vâng, kinh k h ủ n g hàn khí cùng nóng rực long tức xen lẫn hai cố mặt đối lập lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau cọ rửa phờ rằng liền hộp sinh mệnh thế mà cái này không đáng chú ý hộp sinh mệnh lại không nhúc nhích tí nào độ bền đúng là một chút cũng không có giảm bớt bản vương còn cũng không tin băng x ư ơ n g trên mặt lóe qua một vệt vẻ phẫn nộ mê thân thể ngươi hóa thành một đạo làm tia chớp màu đen long trào vung hướng hộp sinh mệnh ẩm lột ngạt tiếng vang quanh quẩn hộp sinh mệnh lại vẫn không có bất kỳ tổn thương gì băng sương lắc, lắc hơi tê tê long trào một mặt hủy khu thật xin lỗi chủ nhân ta đẳng cấp quá thấp không phá hư được lần thứ nhất xuất thủ liền là khó rõ ràng có chút đà kích đến hắn làm cấp thần thoại sinh vật vậy mà cầm một cái sử thi cấp v u yêu hộp sinh mệnh không có cách nào đơn giản mất mặt a không ném r ộ n g cứng như vậy tô một bạch to mày gọi về ủ rũ t ú i đầu băng xương ánh mắt ngưng tụ tử vong ngưng thị thế mà lần nào cũng đúng tử vong ngưng thị lần này nhưng lại không phát vùng tác dụng hộp sinh mệnh là phong bế thức mặc dù bên trong cất dấu phở dàng lìn linh hồn chi hỏa nhưng bản thân nó chỉ là một cái hộp mà thôi tử vong ngưng thị tự nhiên không cách nào có hiệu lực lúc này hộp sinh mệnh bên trong vang lên p h ở rằng lìn khản khản trào phung tiếng nhân loại từ bỏ đi chỉ bằng ngươi bây giờ là không có cách nào phá hủy mạng của ta hộp p h ở rằng lìn thanh n m lấp đầy tự tin hắn đỉnh phong thời kỳ mặc dù vẫn như cũ chỉ là sử thi cấp sinh vật nhưng đẳng cấp lại cao đến cấp hai trăm mặc dù c h ấ n kinh tại tô một bạch vì sao có thể cùng băng xương cự long vương ký kết khế ước nhưng đầu này long vương rõ ràng là vừa đàn sinh trạng thái còn không cách nào uy hiếp được hắn đỉnh phong thời kỳ dốc sức chế tạo hộp sinh mệnh bạch dạ đại nhân để cho ta tới a dỗ đột nhiên mở miệng từ khi đến sau này hắn liền không có nói qua lời nói bây giờ giống như là làm xảy ra điều gì quyết định chỉ bằng ngươi một sợi tàn hồn thôi lại có thể làm được cái gì p h ờ rằng linh cơi nhạo thanh â m truyền đến tô một bạch lại hiểu cái gì sau đó hẳn là nội dung cốt truyện dưới ta khó trách sẽ có cứng như vậy một cái hộp sinh mệnh tồn tại quả thật đúng là không sai d o d e s trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt trầm giọng nói ta có thể làm cái gì ngươi rất nhanh liền biết tiếng nói vừa ra d o d e s bên ngoài thân nhất thời bắn ra h à o quang màu lam sau một khắc hộp sinh mệnh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên thờ rằng l i n thanh em hoảng sợ vang lên sâu kiến ngươi đến cùng làm cái gì ha ha ta chẳng qua là tỉnh lại những cái kia bị ngươi thôn vệ tộc nhân theo d a n g rin từ kỳ của ngươi đến dồ đẹp thanh n m lấp đầy phẫn nộ đồng thời còn kèm theo đại thù sắp đến báo vui sướng theo quang mang càng ngày càng cường thịnh h ắ n linh hồn thể đã nhìn không ra hình người hóa thành một đoàn năng lượng đem chọn cái hộp sinh mệnh b a o khỏa b ạ c h dạ đại nhân lạc nhật chấn cảm tạ ngươi làm hết thảy theo dồ đẹp sau cùng lời nói vang lên nguyên bản bền chắc không thể phá được hộp sinh mệnh đúng là tự động mở ra hộp sinh mệnh nội bộ một đoàn linh hồn chi hỏa run rẩy tựa hồ muốn tìm cơ hội chạy trốn thế mà không đợi băng xương tô một bạch tay trái mu bàn tay đột nhiên sáng lên nhạt hào quang màu xám tử vong thánh điện tự động hiện lên đây là cái gì không p h ờ rằng liền lưu lại tuyệt vọng hò hét ngọn lửa linh hồn của hắn trực tiếp bị tử vong thánh điện hấp thu không còn một mảnh chương năm mươi tám kén ăn băng xương tăng thêm chương năm mươi tám kén ăn băng xương tăng thêm nhắc nhở ngươi thu hoạch được một nghìn điểm linh hồn ấ y đánh giết cấp hai mươi sử thi bột di vong giả p h ờ rằng liền linh hồn ngoài định mức thu hoạch được bảy mươi phần trăm kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi bảy năm vạn chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 20, i bốn triệu một điểm kỹ năm một tự do thuộc tính điểm 15. tô một bạch cùng băng xương còn không có phản ứng lại thờ rằng vì linh hồn chi hỏa cũng đã bị tử vong thánh đ i ể n thôn vệ hầu như không còn thẳng đến kim quan g loại qua tô một bạch mới hồi phục tinh thần lại hắn lật tay thu hồi tử vong thánh đ i ể n trong mắt mang theo một chút nghi hoặc linh hồn hấp thu không phải hấp thu chính mình giết chết sinh vật sao cái này cũng còn không có đậu thủ làm sao lại trực tiếp hấp thu mà lại trước đó đầu kia vong linh q u t long vì cái gì không có có thể hấp thu đến linh hồn chi lực tô một bạch sờ lên cái cảm còn là có chút không rõ ràng cho lắm có điều hắn rất nhanh liền đem sự kiện này ném ra sau đầu chính mình vạn giới hành trình vừa mới bắt đầu về sau tổng sẽ b i ế t hiện tại trọng yếu nhất là mình lại có thể l ậ t tới một lần tử vong thánh đ i ệ n tô mục bạch cũng không có vội vã mở ra tử vong thánh đ i ệ n bởi vì hệ thống nhắc nhở âm thanh còn chưa kết thúc ngươi hoàn thành nhận tạng nhiệm vụ dô đất thỉnh cầu lấy được kinh nghiệm giá trị một vạn kim tệ một nghìn nhắc nhở trước mắt thăm dò độ một trăm phần trăm ngươi hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ tư đồ cực khảo nghiệm mời về đến đông hải thành tìm tư đồ cực nhận lấy khen thưởng dô đất t h n h cầu nhiệm vụ này chỉ có thể coi là cái tạng thưởng khen thưởng cũng rất đơn giản chỉ có điểm kinh nghiệm cùng kim tệ. Vô l u theo hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc tô một bạch vừa thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm cũng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều đi tới bốn mươi sáu cấp hai mươi thăng cấp hai mươi một cần thiết kinh nghiệm chỉ ra tăng hai trăm n h vạn hết thể cần hai mươi hai triệu cùng lúc đó một đạo truyền tống môn tại bên cạnh hắn mở ra mặt trên còn có lấy một cái một mươi phút đến ngược cái này hiển nhiên cũng là trở lại đông hải thành truyền tống môn mười phút sau đồ cũng đủ rồi t ô một bạch mắt nhìn đứng tại chính mình đầu vai băng xương trước đó hắn vì có thể lên tới hai mươi cấp bởi vậy đem kinh nghiệm phân phối phương thức đổi vì chính mình thu hoạch một trăm linh bây giờ đã đến hai mươi cấp không biết dẫn trước người chơi khác bao lâu sau đó cũng nên tăng lên một chút giá hỏa này cấp bậc cấp thần thoại sinh vật trưởng thành cũng chính là một đại chiến lược chỉ bất quá làm hắn nhìn đến băng xương thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm lúc lại sợ ngây người băng xương đẳng cấp không điểm kinh nghiệm không một mươi nghìn điểm kinh nghiệm còn có thể thông qua thôn vệ các hệ vật liệu gia tăng băng hệ vật liệu chuyển hóa hiệu suất tốt nhất tử vong hệ thứ hai gấp trăm lần Hắn tôi một, điểm điểm tô một, tô một bạch quyết định điểm kinh nghiệm vẫn như cũng do chính mình được hưởng đến mức băng xương liền dựa vào thôn vệ vật liệu thăng cấp dù sao chính mình có thể trắng chơi tài liệu các loại cấp các loại cao cấp vật liệu cung ứng băng xương thăng cấp tốc độ tất nhiên sẽ không chậm dạng này cũng không biết kéo chậm chính mình tốc độ lên cấp tuy nói đã trên diện rộng dẫn trước người chơi khác nhưng ở tô một bạch trong lòng người chơi cho tới bây giờ cũng không là đối thủ hắn muốn làm là lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên đẳng cấp nhanh chóng nắm giữ tại mảnh này thần cấm chi địa đặt chân thực lực nghĩ được như vậy tô một bạch theo trong ba lô lấy ra dễ ghi rơi xuống vật liệu từ khí hải quất mười linh hồn còn sót lại mười hai loại đều là ám kim cấp vật liệu tô một bạch còn không có trắng chơi tấn thăng b a n g xương chỉ là nhìn hai loại vật liệu một chút liền mở miệng nói chủ nhân những tài liệu này cấp quá thấp đối với ta vô dụng còn cái năn tô một bạch lông mày nhữ lại Cấp thần thoại sinh vật ánh mắt cũng là cao liền ám kim cấp vật liệu đều không vào được mắt cái kia sử thi cấp đâu tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu tử khí hải cốt nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thang phẩm dai nhất dai nhị dai tam dai điểm kích kiểm tra tường tỉnh tô một bạch nhìn xuống thang hoa tiêu hao mỗi một cây tử khí hải cốt đều cần mười nghìn hồn tệ cái đồ chơi này hắn căn bản không có rơi vào đường cùng liền mang theo linh hồn còn sót lại cùng một chỗ tiến hành trắng chơi người thu hoạch được sử thi cấp vật liệu cốt long hải cốt mười người thu hoạch được sử thi cấp vật liệu khối lớn linh hồn còn sót lại、10. không chỉ như thế tô m ộ c bạch lần nữa lấy ra cả cực rơi xuống mười căn cốt long hải x ư ơ n g hai biến người thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu c ự long hải cốt mười một bên băng x ư ơ n g nhìn lấy một màn thần kỳ này đồng tử chừng t r ò n xoe trong hốc mắt linh hồn chi hỏa điền cùng l o ạ n động đây chính là chi chủ nhân chức vì chính mình tăng lên loại lực lượng kia sao quả thực là quá thần kỳ những này hữu dụng không tô m ộ c bạch chỉ một đống vật liệu hỏi băng x ư ơ n g liên tục gật đầu hữu dụng chủ nhân đây đều là trò ta sao yên tâm ăn về sau còn nhiều chính là tô một bạch nụ cười vừa mới hệ lên chỉ thấy băng sương khôi phục nguyên bản hình thể trực tiếp một thanh đem sở hữu vật liệu n ư ớ t vào đây hết thể chỉ dùng không đến một giây sau một khắc băng x ư ơ n g lần nữa thu nhỏ út s ắ p tô một bạch đầu vai há mồm ở một cái nấc cảm ơn chủ nhân ta cần một chút thời gian mới có thể tiêu hóa n g ư ơ i động tác này có phải hay không quá nhanh hơn một chút tô m ụ c bạch khỏe miệng giật một cái được n g ư ơ i chậm dãi tiêu hóa mắt nhìn băng x ư ơ n g không ngừng nhảy lên thanh điểm kinh nghiệm tô m ụ c bạch lúc này mới nhìn về phía hộp sinh mệnh vị trí thờ g i a n linh hồn chi hỏa bị tử vong thánh điện sau khi hấp thu cái này hộp sinh mệnh dường như đã mất đi lực lượng đúng là trực tiếp giải thể thay vào đó là một đống kim tệ cùng đồ vật những này chính là phở dặng lìn tuân r a đồ vật tô một bạch liếc mắt liền thấy được cái k i a đen nhánh p h á p trượng cùng đống kim tệ bên trong lộ ra một góc tinh xảo sách kỹ năng trước mắt bảng chuyện mới thứ bảy cho điểm sáu hai nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể đi thẳng đến trước năm nghĩa vụ bọn họ nhu cầu cấp bách hỏa lực chống đỡ để cho chúng ta cùng một chỗ lại hướng lên sông một cái không cần nói nhảm nhiều lời tăng thêm trước dân g lên lấy đó thành ý c h ư n ă m mươi chín phong phú thu hoạch c h ư ơ n ă m mươi chín phong phú thu hoạch ngươi thu hoạch được một hai trăm kim tệ ngươi thu hoạch được cấp năm thuộc tính bảo thạch hai mươi ngươi thu hoạch được cấp năm bạo kích bảo thạch ba ngươi thu hoạch được cấp năm bạo thương tổn bảo thạch ba ngươi thu hoạch được sử thi cấp vật liệu ngàn năm băng tinh mười ngươi thu hoạch được sơ cấp m ệ n h hồn thạch hai mươi b ố p h ở rằng linh cùng cả cất cộng lại hết thể vì tô một bạch cống hiến hai nghìn kim tệ bất quá kim tệ chỉ có thể coi là bọn hắn rơi xuống đồ vật bên trong kém nhất khả năng bởi vì p h ở rằng linh là pháp hệ bộn nguyên nhân hắn nổ thuộc tính bảo thạch hơn phân nửa đều là tinh thần thuộc tính đây đối với tô một bạch tới nói cũng là xem như một tin tức tốt có điều hắn để ý nhất vẫn là tiếp xuống đồ vật thành đống kim tệ bị thu lấy về sau mặt đất còn có sau cùng trừ tô một bạch lúc đầu nhìn đến đen nhánh pháp trượng cùng tinh xảo sách kỹ năng bên ngoài còn có một đầu màu băng làm quần dài cuối cùng là có thể đem xanh biếc quần dài cho đổi tô một bạch có chút vui vẻ hắn bây giờ x u y ê n q u ầ n vẫn làm ê vụ chi xâm trúng t i ể u quái nổ trang bị thăng cấp q u á nhanh chính là điểm này không tốt trang bị theo không kịp tiến độ nguyên bản định tiến vào thành thị sau tìm cửa hàng mua một bộ trắng chơi sau khi tấn thăng trước đem mặc nhưng tư đồ cực cho khảo nghiệm căn bản là không có cho tô một bạch thời gian chuẩn bị bất quá cũng không có ảnh hưởng quá lớn sơ cấp trang bị đối tô một bạch tăng lên vốn cũng không lớn hắn lớn nhất tăng lên. bởi vậy đối tô một bạch tới nói vẫn là sử thi cấp trở lên trang bị càng có tỷ lệ hiệu suất ngươi thu hoạch được sử thi cấp đồ vật băng la ma pháp còn dài ngươi thu hoạch được sử thi cấp đồ vật di vong giả pháp trượng ngươi thu hoạch được cấp a sách kỹ năng triệu hoàn ám ảnh kỵ sĩ đáng tiếc không nổ ra cái kia tử vong điêu linh tô một bạch thoáng có chút t u y ệ n đối thờ rằng lìn cái này đại chiều hắn nhưng là có chút trông mà thèm cùng là aoe kỹ năng vô luận là b ư ớ c cách vẫn là hiệu quả đều so cao cấp thi bạo thuật xem ra mạnh hơn nhiều bất quá lần này nhiệm vụ có thể có nhiều thu hoạch như thế hắn đã rất thỏa mãn c a c o s công hiến tọa kỵ còn bị chính mình trắng chơi hai lần trực tiếp có cấp thần thoại tọa kỵ p h ơ rằng lìn cũng không kém tính cả chớ chú quan miệng giá hỏa này cũng công hiến ba kiện sử thi cấp trang bị sau khi hắn chết chớ chú quan miệng trang bị yêu cầu cũng phát sinh cả i biến cùng vong ngữ giả pháp bảo không sai bị lắm thi liên trang bị đẳng cấp cũng theo m t ư ơ i cấp một trăm hai mươi tăng lên tới m ư ơ i cấp hai trăm triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ cái này kỹ năng cũng không tệ nhường tô m ụ c bạch triệu hoán binh chủng lại phong phú không ít cái này binh chủng so khô lâu dũng sĩ càng thích hợp làm tạ chẳng biết tại sao p h ờ rằng lìn tuân ra hai trang bị vậy mà không cần giám định bất quá đó cũng không phải chuyện xấu tô m ụ c bạch cũng không có quá mức để ý liếc qua hai kiện mới trang phục có yêu cầu cùng đại khái thuộc tính về sau tâm niệm vừa động trực tiếp bắt đầu tràng chơi hai biến mục tiêu băng l a m ma pháp quần dài thần thăng nhất dài ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ vật băng xương tri hộ băng xương tri hộ quần g i á vải đẳng cấp một m c h u y ế n thuyết cấp đ ộ vật độ bên một trăm linh một trăm linh trang bị yêu cầu vong linh pháp sư loại chức nghiệp tinh thần ba trăm thuộc tính cơ sở cấp hai mươi phòng ngự vật lý hai trăm bốn mươi phòng ngự ma pháp bốn trăm bốn mươi điểm sinh mệnh hai bốn trăm pháp lực giá trị năm sáu trăm toàn thuộc tính một trăm n dòng một tinh thần một m ư ơ hai băng nguyên tố kháng tính ba mươi ba sử dụng cận chiến phương thức công kích địch nhân của người tốc độ di chuyển giảm xuống ba mươi kỹ năng một băng xương tri hộ c mặc dù cái này truyền thuyết cấp trang bị chỉ mang vào một cái kỹ năng nhưng là cực kỳ hy hi hữu vô địch kỹ năng tuy nói chỉ là tương đối vô địch nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng căn cứ vạn giới trò chơi cung cấp tin tức thần cấm chi địa cũng không có tuyệt đối vô địch kỹ năng mà băng sương chi hộ cái này vô địch kỹ năng cực hạn mà có thể hoàn mỹ ngăn cản cấp hai trăm truyền thuyết sinh vật toàn lực công kích như là công kích viễn siêu giới hạn này băng xương c h i hộ liền tồn tại bị đánh phá mạo hiểm vượt qua càng nhiều bị đánh phá liền càng nhanh bất quá tô một bạch mới cấp hai mươi mà thôi trong thời gian ngắn cái này kỹ năng hoàn toàn đủ trực tiếp dùng băng xương c h i hộ đem xanh biếc quần dài thay đổi tô một bạch lúc này mới đem ánh mắt rơi vào di vong giả pháp trượng trên đây là vu yêu sử dụng vũ khí khẳng định so khâu một pháp trượng càng thích hợp tô một bạch hai biến mục tiêu di vong giả pháp trượng thân thăng nhất giai người thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ vật di vong giả tri thương di vong giả chi thương p h á p trượng đẳng cấp 1200, ư h t r u y ề n thuyết cấp đồ vật độ bền 1000, r 0 m l t r a n g bị yêu cầu vong linh pháp sư loại ẩn tàng nghề nghiệp tinh thần 500, t h u ộ c tính cơ sở cấp 20, pháp thuật cường độ 2400, pháp thuật bạo kích 10%, bạo kích thương tổn 20%, toàn thuộc tính 100, t r ă n g một tinh thần 10%, t hai thi pháp tốc độ tăng lên 20%, i ba triệu hoán không gian 50, m mang vào kỹ năng di vong giả chi thương chủ động kỹ năng đối mục tiêu chung quanh 1 0 0 m tạo thành 1.000% phần trăm pháp thuật cường độ băng xương tử vong ám ảnh tam nguyên làm hỗn hợp thương tổn cũng nhường phạm vi bên trong sở hữu địch nhân ở sau đó năm giây quên chính mình kỹ năng thi pháp thời gian ba giây thời gian cuộn đồ mười phút quên mới là triệt để nhất giải thoát triệu hoán không gian năm mươi tô một bạch ánh mắt trước tiên liền bị cái này dòng hấp dẫn v ẻ hứng phấn lộ rõ trên mặt vạn giới trò chơi bên trong là trước tính toán thêm phép trừ lại tính toán tỷ lệ phần trăm nói cách khác chỉ riêng đầu này thuộc t n h có thể nhường tô một bạch khô lâu quân đoàn số lượng gia tăng một nghìn có cái này dòng、tại. cao á i k cấp t ẩn tàng nghề nghiệp đây cũng là một cái hoàn toàn mới danh tử tô một bạch không tự chủ được sở lên cái cảm xem ra ẩn tàng nghề nghiệp cũng là có đẳng cấp chỉ là không biết cụ thể là làm sao phân cấp tử vong chúa tể cái này chuyên trúc cẩn tàng nghề nghiệp là tối cao cấp sao vạn giới trò chơi buông xuống lúc mặc dù cung cấp đại lượng cơ sở tài liệu và tin tức nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nội dung cần người chơi tự mình ở trong game hiểu rõ tô mục bạch đem tin tức này đi lại sau đó trang bị bên trên căn này càng thích hợp bản thân pháp trượng đến mức khô một pháp trượng tự nhiên là có thể về hưu sau cùng cũng là ngươi rồi ánh mắt rơi vào sách kỹ năng trên tô mục bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang so với trang bị cao cấp kỹ năng giá trị hiển nhiên càng cao hai biến mục tiêu triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ chương sáu mươi triệu hoán kỵ sĩ không đầu chương sáu mươi triệu hoán kỵ sĩ không đầu nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình đang chuẩn bị kiểm tra tường tình tô mục bạch lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó lúc này mở miệng nói hủy bỏ hơi kém quên cái này gốc dạ hắn mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút chính mình còn lại kỹ năng điểm số đáng tiếc cả c ự c cùng p h ở rằng lìn đều không có rơi xuống trúng cấp sách kỹ năng tô một bạch i ế t miệng nguyên bản hắn coi là có thể theo cái này hai cái bột trên thân thu hoạch một số điểm kỹ năng bất quá tăng thêm một mình r ế t sử thi cấp bột khen thưởng năm mươi điểm hắn giờ phút này hết thể có sáu mươi hai điểm kỹ năng đầy đủ nếu như dùng để thăng cấp sáu tử, tử vong ngưng thị lại chỉ có thể thăng một cấp hiển nhiên là dùng để thăng cấp triệu hắn ám ảnh kị sĩ càng có lời theo cấp A kỹ năng tấn thăng đến cấp s về sau thăng cấp cần thiết điểm kỹ năng nhưng làm u ố n gia tăng trước thăng cấp tấn thăng nữa lời nói kỹ năng đẳng cấp lại có thể bảo lưu lại đến đây mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn nghề nghiệp của ngươi viễn siêu nên kỹ năng học tập yêu cầu ngươi học được kỹ năng mới triệu hoàn ám ảnh kỵ sĩ tô m ụ c bạch lười n h ắ c kiểm tra kỹ năng tường tình trực tiếp đem cái này kỹ năng một hơi lên tới mát cấp cùng triệu hoán khô lâu một dạng cái này triệu hoàn kỹ năng cũng chỉ có thể tăng lên tới chín cấp dùng đi m ư ơ i tám điểm kỹ năng điểm kích kiểm tra t ư n g tỉnh lựa chọn một tấn thăng đ ế nhất p S kỹ năng giải loại này nhìn thấy lại không chiếm được mỗi lần đều chỉ có thể lựa chọn trắng chơi thống khổ ai hiểu a ngươi cấp t hã kỹ năng triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ tấn thăng làm cấp s kỹ năng triệu hoán kỵ sĩ không đầu còn chưa kịp kiểm tra kỹ năng mới thuộc tính ngoài ý liệu hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay sau đó vang lên nhắc nhở kỵ sĩ không đầu là cao cấp thống xoáy binh chủng ngươi triệu hoán ra không gian chi nhánh mở ra ban đầu thống xoáy không gian một thống xoáy binh chủng mở ra chi nhánh thống xoáy không gian ngắn ngủi một đầu nhắc nhở lại ẩn chứa đại lượng tin tức tô một bạch có chút là người sau đó mở ra thuộc tính bảng của mình nhìn về phía triệu hoán không gian một cột chỉ thấy nguyên bản triệu hoán không gian phía dưới lại thêm một cái triệu hoán không、gian. chỉ bất quá cả hai sau cùng phụ tố có chỗ khác biệt triệu hoán không gian ba trăm bốn mươi một ba bốn mươi phổ thông triệu hoán không gian hai mươi t h ố n g x o á y ừ m ban đầu không phải một sao nhìn lấy tân tăng t h ố n g x o á y triệu hoán không gian tô một bạch trong mắt tràn đầy nghi hoặc phổ thông triệu hoán không gian tăng lên một nghìn là bởi vì di vong giả chi thương vọng cái kia thống x o á y không gian là bởi vì thử vong điều động tô một bạch trước tiên nhớ tới cái chức nghiệp này mang vào ss kỹ năng h ắ n trước tiên kiểm tra lên có thể ra tăng triệu hoán không gian trang bị cùng kỹ năng Quả thật đúng là không sai theo triệu hoán không gian chi nhánh mở ra những trang bị này cùng kỹ năng miêu tả cũng có một chút điểm biến hóa triệu hoán không gian mở rộng cùng di vong giả chi thương dòng bên trong đều nhiều hơn phổ thông hai chữ chỉ có tử vong điều động cái này kỹ năng không có bất kỳ biến hóa nào t ử vong điều động ss kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả một triệu hoán loại kỹ năng thi pháp thời gian giảm xuống 75%. y hai triệu hoán loại kỹ năng thời gian c ú n đồ giảm xuống 75%. y ba triệu hoán sinh vật thuộc tính tăng lên một bốn triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên m ư ơ i lần chính là tử vong đ i ề u động thứ bốn cái kỹ năng hiệu quả lại điệp ra tô một b ạ c h trước nghiệp thai biến đặc tính nhường hắn trực tiếp nắm giữ hai mươi cái thống xoáy triệu hoán không gian không hổ là ss kỹ năng tìm được nguyên nhân tô một bạch lúc này mới kiểm tra lên mới học được kỹ năng thống xoáy binh chủng cái tên này nghe xong liền so phổ thông binh chủng lợi hại hơn nhiều triệu hoán kỵ sĩ không đầu s chín cấp năm chủ động kỹ năng triệu hoán một cái kỵ sĩ không đầu vì ngươi mà chiến thi pháp thời gian năm giây thời gian c ộ n đồ m ư ơ i phút tiêu hao pháp lực giá trị năm điểm kỵ sĩ không đầu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm Sa n g ư ợ c lại muốn n、si、không không. hồ ì n x e trước h binh n g xoáy t n g đ mắt thời gian một đạo màu xám nhạt t h u y ề n tống môn liền tại tô một bạch bên cạnh mở ra ngay tại hắn đầu vai tiêu hóa tài liệu băng xương ngẩng đầu nhìn một chút sau đó lần nữa nhắm mắt lại đi đi đi hai cái kỵ sĩ、si、không đầu song song xuất hiện bọn hắn người khoác màu đen trong giáp giáp trụ trên phủ đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích cùng chiến đấu vết thương một tay nắm chặt dây cương một tay cầm hình n ó n kỵ sĩ t r ư ờ n g thương dưới hông h ả i cốt chiến mã cao lớn uy vũ đồng dạng người k h o á t trọng giáp móng ngựa giấy lên ngọn lửa xanh lục trong mắt h ú hỏa lấp lóe tản ra làm cho người sợ hãi tử vong chi khí rõ ràng gọi kỵ sĩ không đầu trên cổ lại mang theo một cái kim loại mũ giáp thẳng đến hai tên kỵ sĩ không đầu hời hợt đưa mũ giáp lấy xuống cung kính hướng về tô một bạch thi lễ một cái hắn mới phát hiện cả hai dưới mũ giáp đúng là chỉ có hai sợi nhảy lên linh hồn chi hỏ hoàn toàn chính xác so phổ thông khô lâu mạnh hơn nhiều nhìn lấy uy vũ bá khí kỵ sĩ không đầu tô một bạch hài lòng gật đầu có điều hắn lại cũng không có vội vã kiểm tra cả hai số liệu mà chính là tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu kỵ sĩ không đầu nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận bao trùm trước đó hiệu quả cũng đem một lần nữa đem kỹ năng triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ tấn thăng hủy bỏ đ ạ t được cùng trước đó muốn xáo hoa khô lâu lúc một dạng đáp án tô một bạch không khỏi nhữ mày quay đầu nhìn một chút nhắm mắt tiêu hóa băng xương đều là triệu hoán đi ra sinh vật vì cái gì băng xương có thể lần thứ hai trắng chơi tấn thăng Khô l đi đi điểm này theo ba cái trên bảng đó có thể thấy được một số manh mối băng xương là có sinh mệnh đẳng cấp mà khô lâu cùng kỵ sĩ không đầu lại không có vô luận bọn hắn thuộc tính mạnh bao nhiêu cũng chỉ là triệu hoán vật mà thôi tựa như trước đó phờ r a n g liền triệu hồi ra kỵ sĩ không đầu cùng khô lâu quân đoàn một dạng bảng biểu hiện mãi mãi cũng là triệu hoán sinh vật mà lại đánh rết cũng không biết lấy được kinh nghiệm giá trị mặc dù lần này không thể thành công trắng chơi nhưng tô m ụ c bạch đối vạn giới trò chơi nhận biết lại càng tiến lên một bước tại sao lại có thể thăng cấp tô m ụ c bạch đột nhiên chú ý tới triệu hoán kỵ sĩ không đầu cái này kỹ năng sau khi tấn thăng vậy mà lại có thể thêm giờ rồi nhìn thoáng qua kỵ sĩ không đầu giao diện thuộc tính tô m ụ c bạch tiêu hao năm điểm kỹ năng đem cái này kỹ năng tăng lên tới m ộ ư ơ i cấp thế mà kỹ năng đẳng cấp vẫn như c ũ còn có thể tăng lên so sánh một chút thăng cấp sau biến hóa tô m ụ t bạch lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ trực tiếp đem còn lại điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến cái này kỹ năng trên còn thừa điểm kỹ năng, triệu hoán kỵ sĩ không đầu lv 1 7 t m ư ơ chương 61, t h ố n g x o á y binh chủng tăng thêm chương 61, t h ố n g x o á y binh chủng tăng thêm kỵ sĩ không đầu không ánh sáng vòng thuộc tính lực lượng 1 6 5 t r năm n ă thể chất 1 6 5 t r năm n ă nhanh nhẹn 1 6 5 t r năm n ă tinh thần 1 6 5 t r năm n ă điểm sinh mệnh 1 6 t mươi năm mươi năm sáu trăm l ự c công kích 1 6 5 t r năm n ă phòng ngự vật lý 3 3 mươi b một trăm m ư ơ i hai phòng ngự ma pháp 3 3 mươi b một trăm m ư ơ i hai nguyên tố k h á n g tính tử vong hệ 20% ám ảnh hệ 20%. kỹ năng tử vong xung phong l v chín không đầu miễn trừ l v chín tử vong xung phong s chín cấp lấy chín trăm phần trăm tốc độ sông hướng mục tiêu đối ven đường sở hữu địch nhân tạo thành chín trăm phần trăm thương tổn xung phong trong lúc đó lực lượng hiệu quả tăng lên chín trăm phần trăm không thể ngăn cản không bị khống chế kỹ năng ảnh hưởng xung phong khoảng cách mười hai trăm m thời gian cuộn đồ sáu mươi giây không đầu miễn trừ s miễn trừ hết thể nhằm vào đầu có hiệu lực ảnh hưởng trái t r i ề u tỉ như mù mê mội chờ quân đoàn triệu hoán ám ảnh kỵ sĩ thêm vào quân đoàn lớn nhất đại triệu hoán số lượng giống như là người chơi thông xoáy triệu hoán không gian bốn hai năm con số nhỏ vứt bỏ thấp nhất triệu hoán hai cái thống ngự phòng ngự quang hoàn lờ vợ một mươi bảy ba trăm bốn mươi em mở phạm vi bên trong sở hữu quân đội bạn phạm vi song phòng tăng lên m ộ ư ơ i bảy hiệu quả không thể lập ra không đầu đương nhiên sẽ không choáng nguyên lai、like、đây chính là thống xoáy binh chủng tô m ụ c bạch khiếp sợ nhìn lấy kỵ sĩ không đầu bàn thuộc tính làm triệu hoán vật kỵ sĩ không đầu bị tinh thần thuộc tính tăng thêm so khô lâu cao hơn một chút lên tới hai mươi cấp về sau tô mục bạch trên người cao cấp trang bị đều có tăng lên lúc này tinh thần đã cao đến một nghìn năm trăm ba mươi ba điểm khâu lâu là không chấm sáu tăng thêm mà kỵ sĩ không đầu thì là một kỹ năng mỗi lần tăng lên một cấp đồng dạng đều là tăng lên triệu hoán vật mười phần trăm thuộc tính bất quá cái này kỹ năng vượt qua chín cấp về sau thêm điểm liền sẽ không lại tăng lên kỵ sĩ không đầu bốn triệu thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp mà chính là gia tăng quân đoàn số lượng cùng thống ngự quang hoàn đẳng cấp mỗi lần t ă n g một cấp cái trước triệu hoán số lượng gia tăng hai năm phần trăm cái sau song phòng tăng lên hiệu quả gia tăng một phần trăm khá lắm còn tự mang ám ảnh kỵ sĩ tiểu đội tô mục bạch cũng không nghĩ tới kỹ năng này lại còn có thể xá o va hắn nguyên lai tưởng rằng cái thứ nhất có thể xá o va triệu hoán vật hẳn là vong linh pháp sư mới đúng lấy không tháng một năm sáu không con ám ảnh kỹ sĩ không tệ hai long gật đầu tô m ụ c bạch nhìn thoáng qua truyền thống môn đến ngược mượn đoạn thời gian này đem kỹ sĩ không đầu số lượng triệu hoán đến hạn mức cao nhất kỹ năng thời gian cú n độ tại tử vong điều động cùng chức nghiệp t hai biến đặc tính song trọng cắt giảm dưới nguyên bản mười phút đồng hồ chỉ còn lại không tới bốn mươi giây thời gian còn lại hoàn toàn đầy đủ rất nhanh hai mươi con kỹ sĩ không đầu liền xếp hàng tại tô một bạch trước người phía sau bọn họ còn sắp xếp chỉnh chỉnh t ề t ề tháng một năm sáu không còn ám ảnh kỵ sĩ cứ việc những n à y ám ảnh kỵ sĩ thuộc tính chỉ có kỵ sĩ không đầu một nửa mà lại không có nguyên tố kháng tính cùng hai đại s cấp kỹ năng thay vào đó là một cái cấp b kỹ năng ám ảnh s u n g phong b chín cấp lấy ba trăm linh tốc độ sông hướng mục tiêu đối ven đường sở hữu địch nhân tạo thành ba trăm linh thương tổn s u n g phong trong lúc đó lực lượng hiệu quả tăng lên ba trăm linh xung phong khoảng cách một mươi một trăm h m thời gian cuộn đồ sáu mươi giây không biết triệu h á n kỵ sĩ không đầu có thể lên tới bao nhiêu cấp tô một bạch nhìn lấy thuộc về mình kỵ sĩ quân đoàn vung tay lên đem bọn hắn thu sạch vào thống xoáy không gian ám ảnh kỵ sĩ đi theo kỵ sĩ không đầu tồn tại cũng không chiếm cứ thống xoáy không gian triệu hoán kỵ sĩ không đầu đồng thời tô một bạch cũng thuận tiện đem triệu hoán không gian cho lần nữa lấp đầy có chơ chú quan miệng cái này nạp điện bình tại hắn hầu như không cần lo lắng pháp lực giá trị vấn đề 1340 chỉ khô lâu khô lâu dũng sĩ、si、tháng năm năm bốn không con xạ thủ c ù n g pháp sư các bốn trăm trong đó bốn mươi con khô lâu dũng sĩ、si, tô một bạch chuẩn bị một mực lưu đang triệu hoán không gian bên trong thẳng đến giải quyết sinh mệnh cộng hưởng sơ hở càng ngày càng có thiên thai quân đoàn giám vẻ nhìn trước mắt lít nha lít nhít đại quân tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn có điều hắn rất nhanh liền khống chế tốt cảm xúc tâm niệm vừa động đem đại quân thu hồi triệu h o á n không gian toàn bộ vùng đất bị lãng quên nhất thời chỉ còn lại có tô m ộ c bạch cùng băng xương hai cái sinh vật bốn phía lâm vào hoàn toàn tính mịch tô m ộ c bạch quay đầu nhìn một chút băng xương mỉm cười tiểu g i a hỏa tiêu hóa rất nhanh sao ta thế nhưng là long vương băng xương đắc ý ngang ngang đầu cái này mấy cái phút cấp bậc của hắn đã tăng lên tới cấp sáu chủ nhân vừa mới cái t i ê ngàn năm băng tinh có thể hay không cũng cho ta lời nói ở giữa băng xương trong mắt lóe lên một vẹt vẻ khát vọng băng hệ vật liệu mới là hắn thích nhất không có vấn đề bất quá cứ chờ một chút tô m ụ c bạch khẽ vượt cảm trực tiếp dùng thai biến đem sử thi cấp ngàn năm băng tinh trắng chơi tấn thăng thành truyền thuyết cấp vạn năm băng tinh n ô n g đậm hàn khí nhất thời phát ra băng xương hai con mắt tỏa ánh sáng giống như là người thấy mùi máu tươi cám ậ p kích động mở miệng nói chủ nhân ta muốn nghe được câu này tô m ụ c bạch không khỏi dùng mình một cái vội vàng đem trong tay vạn năm băng tinh ném cho b ă n g xương cái sau không kịp chờ đợi một thanh m ư t vào sau đó lần nữa hai mắt nhắm lại tô một bạch tâm niệm vừa động trực tiếp đem băng xương thu hồi tọa k � không gian quay người đi vào chuyển ngươi về tới đông hải thành bạch quan loại qua tô một bạch lại một lần nữa đạp vào đông hải thành thổ địa vẫn như c ũ là cái kia mảnh truyền tống quảng trường thậm chí thì liền tọa độ đều cùng hắn lúc rời đi giống như lúc quảng trường chống trải trên vẫn như c ũ chỉ có hắn một người tô một bạch mở ra hảo hữu danh sách nhìn một chút khoe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười khổ phú giáp thiên hạ vị trí vẫn như c ũ còn tại chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn l i ê n gia hỏa này đều không có thể lên tới m ộ ư ơ i cấp thì càng đừng đề cập người chơi khác không có người chơi chính mình đi kiếm a i tiền cũng không biết bây giờ có thể không thể trực tiếp cùng thần cấm chi địa người địa phương giao dịch g i a hỏa này không lại bởi vì không ra được tân thủ thôn bị trừ phạt tức ca nghĩ đến phú giáp thiên hạ lời thề son sắc cùng mình ký kết khế ước tô một bạch nhịn cười không được cười bất quá đi một chuyến vùng đất bị lãng quên về sau tô một bạch kế hoạch tiếp theo cũng không cần trợ lấy cái k i a n năm trăm kim tệ đúng chỗ lại bắt đầu nhìn lấy trong ba lô nằm ba nghìn một trăm sáu mươi kim tệ tô một bạch phất tay triệu hồi ra băng xương cái sau, trước tiên khôi phục hình thể, phía sau lưng lần nữa n g n g tụ ra hàn băng vương tọa lúc này cấp bậc của hắn đã tăng lên tới cấp bảy giống n ư n g theo lấy rít lên một tiếng Bang xương chở tô một Bạch Sương phóng lên tận Trường thần chở Mục cấm chi Tô trời. đừng ị a cũng âm ỉ tô một bạch nhẹ nhàng dậm chân mở ra đông hải thành địa đồ chuẩn bị tìm kiếm khoảng cách gần nhất châu b á o ra công cửa hàng hắn trong ba lô có thể còn có một cặp bảo thạch có thể khảm nạo vạn giới trò chơi bên trong hoàng kim cấp cùng ám kim cấp trang bị có thể khảm nạo một viên bảo thạch sử thi cấp thì là hai viên truyền thuyết cấp ba viên cấp thần thoại bốn viên vong linh q ố c long cả cấm cùng di vong giả t ợ g i n g lìn hai cái nai bốt hết thệ vì tô một bạch cung cấp bốn mươi viên cấp năm bảo thạch trong đó tinh thần thuộc tính cơ hội liền chiếm một nửa khoảng chừng mười tám viên bất quá tô một bạch không có vội vã trắng chơi tấn thăng những ngày bạo thạch mà là chuẩn bị đi trước châu đ á o ra công cửa hàng nhìn một chút tình huống thế mà không như mong muốn băng x ư ơ n g vừa mới bay lên liền gặp được trở ngại nơi xa một đội sư thiếu cực tốc bay tới trên lưng đều ngồi lấy người xem bọn hắn chế thức trang bị tô một bạch trong lòng nhất thời hiểu rõ chính mình đây là gặp gỡ đông hải thành thủ vệ quân chỉ là mình cũng không có phạm tội a chẳng lẽ lại là tư đồ cực cảm ứng được truyền tống ba động cố ý phái tới tiếp ta sao tô một bạch lẩm bẩm một câu ra h thế mà ngay sau đó tô một bạch liền trận tròn mắt chỉ thấy dẫn đầu đội trưởng hướng tô một bạch làm cấm đoán thủ thế quát lên ngươi không biết đông h ả i thành cấm đoán một mình phi hành sao còn có cái quy củ này tô một bạch nhịu nhíu mày bất quá vẫn là nghe lời khống chế băng xương hạ xuống mặt đất không có cách ai bảo ra hỏa này cấp bậc là ba cái dấu hỏi đâu không chỉ là dẫn đầu đội trưởng thì liền đằng sau cái kia năm cái đội viên đẳng cấp tô một bạch cũng không nhìn thấy vạn giới trò chơi bên trong có thể hay không dò xét đến mục tiêu bảng tin tức chỉ cùng thực lực có quan hệ Nếu là trước h ự lực c là giống, dù t ê n lệnh thể cấp, mặt của đối ơ n bảng. Trái lại, thực lực của hai bên trên lệnh càng g Trái thực lại, hai lực l của n ó thể dò xét đến tin tức càng ít、đi. Trước dò đến đi. càng mắt những vệ binh này tô một bạch đều chỉ có thể nhìn thấy tên có thể thấy được đông hải thành thân là người lớn một cấp chủ thành một trong vẫn rất có thực lực tiểu đội trưởng theo sát tô một bạch hạ xuống xoay người nhảy xuống sư t h i ế u bước nhanh đi tới tô một bạch trước người chỉ là hắn không có chú ý tới chính mình sư thiếu hạ xuống về sau trước tiên liền bông xuống đầu thân thể không, không được có chút run run giữa không c h u n g những cái tia không có hạ xuống sư thiếu cũng có chút sao động không rõ ràng cho lắm thành vệ quân binh sĩ nắm thật chặt trong tay dây c ư ờ n g chấn an sư thiếu cảm xúc những n à y sư thiếu đẳng cấp mặc dù rất cao chỉnh thể thực lực cũng không yếu nhưng đối mặt băng x ư ơ n g nhưng như cũng sẽ bị áp chế đây chính là long vương cấp long uy chỗ kinh khủng bất quá thực lực của hai bên trên lệnh s á t thực rất lớn bởi vậy những n à y sư thiếu rất nhanh liền thích đứng xuống mặc dù nội tâm còn có chút sợ hãi nhưng thân thể đã không lại run dậy băng sương cự long kinh ngạc nhìn một chút tô một bạch bên cạnh băng sương tiểu đội trưởng trong mắt lóe lên một tia trấn kinh nhưng nghĩ tới chức trách của mình hắn vẫn là đưa cho t ô một bạch một tờ giấy phạt bạch dạ đúng không nể tình nguyên là hàng gần người không rõ ràng đông hải thành quy củ lần này cũng chỉ tiền phạt một trăm kim tệ nếu là lần sau tái phạm cũng không phải là tiền phạt đơn giản như vậy cũng có lẽ là bởi băng xương tồn tại tiểu đội trưởng nói x o n g còn cố ý nhắc nhở một câu muốn tại đông hải thành bên trong phi hành trước tiên cần phải cầm tới phi hành giấy chứng nhận phi hành giấy chứng nhận hiển nhiên không phải ai đều có thể cầm tới nhưng trước mắt cái này vùng xuống người có thể nắm giữ băng xương tự lòng tự nhiên có tư cách này bất quá băng xương cự long tới đông hải thành vẫn như cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này một trăm kim tệ người tại sao không đi đoạn tô m ụ c bạch trong mắt đi lòng vòng tiếp nhận hóa đơn phạt mở miệng hỏi phiền phức hỏi một chút tư đồ cực thành chủ bây giờ ở nơi nào một cái vừa tới b u ô n g xuống người làm sao lại biết thành chủ đại nhân tên tiểu đội trưởng trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh hắn lúc này mới chú ý tới trước mắt cái này b u ô n g xuống người lại nhưng đã cấp hai mươi nếu như nhớ không lầm b u ô n g xuống đám người là hôm qua mới b u ô n g xuống a trước mắt cái này b u ô n g xuống người tốc độ lên cấp đơn giản không thể tưởng tượng hơn nữa còn nắm giữ băng xương cự long dạng này người khó trách có thể cùng thành chủ đại nhân dính hữu quan hệ tiểu đội trưởng trong đầu trong nháy mắt suy tư rất nhiều sau đó bất động thanh sắc đem hóa đơn phạt rút trở về mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười tiểu huynh đệ nhận biết thành chủ đại nhân ngươi nói s ớ m đi đây không phải lũ lụt vọt lên long vương nhiều sao không biết ngươi tìm thành chủ đại nhân có chuyện gì sao thành chủ cho ta một khảo nghiệm bây giờ hoàn thành tự nhiên là muốn giao nhiệm vụ tô một bạch mỉm cười xem ra coi như đến thần cấm c h i địa cũng không thiếu được nhân tình thế thái a tiểu đội trưởng thần sắc chấn động nhìn chằm chằm tô một bạch một chút ta vậy thì dẫn ngươi đi phủ thành chủ tiếng nói vừa ra tiểu đội trưởng đưa tay gọi đến sư cứu xoay người cơi lên tiểu huynh đệ đuổi theo có thể bay nhìn ngươi nói đây không phải công việc cần đặc thù xử lý sao chúng ta cũng không thể nhường thành chủ đại nhân sốt ruột chờ tiểu đội trưởng sau khi nói xong đang chuẩn bị bay lên lại phát hiện dưới thân sư thiếu có chút không đúng xúc sinh ngươi liền này một ít lá gan một đầu vị thành niên tiểu long cũng cho ngươi sợ đến như vậy hắn có chút lúng túng hướng tô một bạch cười cận tiểu huynh đệ chê cười tô một bạch thấy thế vội vàng ra hiệu b ă n g sương thu hồi long uy sư thiếu lúc này mới phóng lên tận trời bằng sương theo sát phía sau cả hai rất nhanh liền đi tới đông hải thành phủ thành chủ kế hoạch không đổi kịp biến hóa vốn là muốn đi châu đ á o ra công cửa hàng chỉ có thể đẩy về sau bất quá nơi này vốn là cũng là tô một bạch chỗ cần đến một trong t i ể u huynh đệ nơi này chính là phủ t h à n h chủ chúng ta dưới tiểu đội trưởng lời còn chưa dứt một cô cường đại năng lượng trong nháy mắt đem cả hai b à phủ giữa không trung không gian v ậ n mẹo tư đồ cực tay cầm pháp trượng cất bước mà ra đúng là trực tiếp đứng lơ lửng trên không tại sao là ngươi nhìn đến tô một bạch trong nháy mắt tư đồ cực trên mặt rõ ràng loe qua một tia hoảng hốt hắn là bởi vì cảm nhận được có thần thoại cấp sinh vật tới gần nhưng cỗ khí tức này lại rất yếu lúc này mới tự mình đi ra kiểm tra không nghĩ tới vậy mà lại gặp được tô một bạch nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào băng xương trên thân long vương cấp băng xương cự long long vương một bên tiểu đội trưởng đồng tử trong nháy mắt chừng tròn xoe trong lúc nhất thời đều quên chính mình còn không có cùng thành trụi bắt chuyện qua tư đồ cực lúc này mới chú ý tới bị hắn coi nhẹ tiểu đội trưởng k h o á t tay h à o nói được rồi ngươi đi mau đi cái sau nghe vậy lúc này không chê sư thiếu rời đi hắn biết rõ chuyện kế tiếp không phải mình người tiểu đội trưởng này có thể biết tiểu gia hỏa ngươi là thực lực viễn siêu dự liệu của ta tư đồ cực quan sát tỉ mỉ lấy tô một bạch hắn thấy đối phương giờ phút này hẳn là còn ở vùng đất bị lãng quên mới đúng tốc độ nhanh như vậy không phải là chức nghiệp tiến giai t r ư ớ c có thể đã tới t thành chủ ta tô m ụ c bạch vừa mở miệng liền bị tư đồ cực phất tay đánh gãy đi theo ta đi nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện tiếng nói vừa ra hắn run lên pháp trượng mở ra một đạo c h u y ể n tống môn cất bước đi vào nhớ đến n h ư ờ n g tiểu g i a hỏa kia thu nhỏ lão phu phòng tiếp khách có thể không chịu nổi hắn d à y v ò chương s 3 u m ư ơ chức nghiệp tiến giai thần long điện yêu cầu chương sáu m ư ơ c nghiệp tiến giai thần long điện yêu cầu bang sương nghe vậy thử n h a rằng nhưng cũng không có phát ra âm thanh hắn có thể cảm giác được lao đầu này mạnh đáng sợ chủ nhân n g ư ờ i đi vào trước đi băng xương âm thanh v a n g lên hắn đem đầu đưa đến truyền tống môn bên ngoài tô một bạch khẽ b ư ớ c c ằ m cất bước đi vào ngay sau đó băng xương bên ngoài thân lấp lóe băng lam sắc qua mang hình thể cấp tốc thu nhỏ theo sát tô một bạch thân sau tiến nhập v ù v ù truyền tống môn lúc này đóng lại phủ thành chủ trên không nhất thời khôi phục lại bình tĩnh phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách tư đ ồ cực ngồi tại chủ vị ánh mắt một mực nhìn lấy tô một bạch đầu vai băng xương hắn cũng không mở miệng nói chuyện cứ như vậy cứ thế mà nhìn mười phút đồng hồ thì liền băng xương đẳng cấp cũng trong khoảng thời gian này tiêu hóa bên trong tăng lên tới cấp tám lao đầu ngươi đã xem đủ chưa cuối cùng băng xương vẫn là không nhịn được đỗi tư đồ cực m ộ t câu tô một bạch nghe vậy vỗ vỗ băng xương đầu nghi ngờ mở miệng nói thanh chủ băng xương có vấn đề gì không không có vấn đề tư đồ cực l ắ t đầu thu hồi ánh mắt bưng lên chén trà trên bàn uống m ộ t ngụm lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ngươi có thể nhanh như vậy theo vùng đất bị lãng quên đi ra quả thực khiến lao phu kinh thán xem ra nghề nghiệp của ngươi không hề chỉ là chúa tệ chức nghiệp đơn giản như vậy、à. nghe được câu này tô một bạch trong lòng siết chặt hắn một mực rất rõ ràng chỉ cần tiếp xúc thần cấm chi địa cờ ư n giả g chính mình tất nhiên sẽ bị nhìn ra manh mối nhưng không tiếp xúc lời nói lại lại không cách nào nhanh chóng trưởng thành vùng đất bị lãng quên đối với hắn tăng lên dị thường lộ ra nếu như không có nhiệm vụ này hắn hiện tại tuyệt không có khả năng lên tới cấp hai mươi thì càng đừng đề cập những cái tia cao cấp trang bị kỹ năng cùng băng xương cái này cấp thần thoại tọa kỵ bởi vậy đây chính là cái vô dài vấn đề dù là không vào thành trợ cũng có khả năng tại dã ngoại gặp gỡ cờ giả t h như hoài gian cứ việc trong lòng suy nghĩ muôn vản nhưng tô một bạch trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài mà chính là giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi chúa tệ chức nghiệp còn có khác nhau sao tư đồ cực ý vị t h â m trường nhìn tô một bạch một chút sau đó lắc đầu điểm này lao phu cũng không rõ ràng chớ khẩn trương ta đối với ngươi không có ác ý đã ngươi hoàn thành khảo nghiệm ta tự nhiên sẽ vì ngươi giải đáp một số nghi vấn tiếng nói vừa ra hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại tô một bạch bên thai vang lên ngươi hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ tư đồ cực khảo nghiệm hả liền không có nhiệm vụ khen thưởng đâu hệ thống nhắc nhở âm thanh đến nơi này im bặt m à d ừ n g tô m ụ c bạch nhìn tư đồ cực một chút hợp lấy ngươi nói cho ta một số tử vong chúa tể có liên quan tin tức liền thật chỉ có tin tức à. không nói cực phẩm trang bị kỹ năng tốt xấu cũng cho điểm kinh nghiệm cùng tiền a tô m ụ c bạch ở trong lòng chửi bậy vài câu trên mặt lại là một đ ộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng không có cách ai bảo tin tức này hắn thật muốn biết đây chúng ta theo chức nghiệp nói lên a tư đồ cực đặt chén trà xuống chậm rãi vì tô một bạch giảng tuật lên nghe xong hắn mà nói tô một bạch đối vạn giới trò chơi cùng thần cấm chi địa hiệu rõ lại sâu hơn rất nhiều vạn giới trò chơi bên trong chức nghiệp cũng là phân phẩm giai bất quá không giống với trang bị nhiều phẩm giai chức nghiệp tổng cộng chỉ có bốn phẩm giai một phổ thông chức nghiệp hai ẩn tàng nghề nghiệp ba duy nhất ẩn tàng nghề nghiệp bốn chuyên trúc ẩ n tàng nghề nghiệp tô m ụ c bạch chức nghiệp tử vong chúa tể chính là cao giai nhất chuyên trúc ẩ n tàng nghề nghiệp bình thường tới nói đó cũng không phải hiện giai đoạn có thể chuyển chức cho dù là ẩn tàng nghề nghiệp cũng là người chơi ba mươi cấp tiến giai sau mới có thể tiếp xúc đến thì liền tư đồ cực cũng nghĩ không thông vì sao tô một bạch có thể bắt đầu liền chuyển chức làm tử vong chúa tể hắn đương nhiên không rõ ràng cái chức nghiệp này là tô một bạch khai thác bờ u g l thẻ đi ra thành chủ người nói tiến giai là chỉ tô một bạch bén nhạy bắt lấy tư đồ cực trong lời nói tin tức nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc tiến giai chính là đột phá cực hạn làm tự thân càng phù hợp chức nghiệp trên thực tế dù là chỉ là phổ thông chức nghiệp sơ cấp bung xuống người cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực cấp hai mươi chín chính là một lần b ì n h cảnh chỉ có đột phá mới có thể tăng thêm một b ư ớ c đẳng cấp càng lớn phát huy ra nghề nghiệp năng lực mà cái này chính là tiến giai nói đến chỗ này tư đồ cực dừng một chút nhìn lấy tô một bạch tiếp tục nói chúa tể nghề nghiệp cương đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi tiến giai về sau sự cường đại của hắn mới sẽ từ từ bày ra bây giờ ngươi trường khống bất quá là gia lông thôi tô một bạch nghe vậy ánh mắt n g ư n g tụ gấp ba thuộc tính tăng thêm gấp ba tự do điểm số trưởng thành đây vẫn chỉ là gia lông tiến giai về sau tử vong chúa tể lại sẽ n ị c h thiên đến loại trình độ nào tiểu gia hỏa không nên cao hơn g quá sớm tư độ cực nhìn lấy tô một bạch nâng trung t r à lên uống một ngụm phổ thông chức nghiệp tấn thăng nhị giai cơ hồ không có, có gì khó nhưng ngươi lại không giống nhau chức nghiệp càng cường đại muốn đột phá cũng liền càng khó khăn con người thành chủ chỉ điểm một hai t ô m ụ c bạch biết tiếp xuống tin tức mới là trọng điểm chỉ điểm chưa nói tới tư đ ồ cực khoát tay áo ta đích xác biết một số liên quan tới tử vong chúa tể tin tức nói đến chỗ này hắn nhìn thoáng qua ghé vào tô m ụ c bạch trên vai băng xương cười nói đột phá thần cấm chi địa cực h ạ n g trước ta tin tưởng tiến giai đối với người mà nói không có vấn đề gì ta muốn nói là tử vong chúa tể tiến giai phương thức tô m ụ c bạch nghe vậy càng nghiêm túc mắt không chấp nhìn lấy tư đ ồ cực chờ đợi nói tiếp tử vong chúa tể cái chức nghiệp này nghĩ muốn tiến giai nhất định phải cảm thụ đủ nhiều tử vong cảm thụ đủ nhiều tử vong tô một bạch xứng sở đây là để cho mình chết nhiều khi chết sao tư đồ cực một chút liền đã nhìn ra hắn nghi hoặc lắc đầu nói không phải để ngươi chết mà chính là để ngươi giết người giết rất nhiều người cũng nhất định phải là người những cái kia do vạn giới trò chơi chế tạo sau khi chết có thể đổi mới quái vật đối ngươi tiến giai không có bất kỳ cái gì trợ giút lời vừa nói ra tô một bạch đột nhiên cảm giác phòng tiếp khách nhiệt độ trợ thả xuống tư đồ cực chăm chú nhìn tô một bạch gàn tưng chữ hy vọng ngươi có thể đáp ứng lao phu một cái yêu cầu thành chủ mời nói đây là thần long điện trưởng lao đối ngươi nói lên yêu cầu tư đồ cực lắc đầu giải thích nói thần long điện tồn tại mục đích là thủ hộ toàn bộ thần long đế quốc nói hắn ngầm đầu ánh mắt dường như xuyên thấu trần nhà tại tương lai không lâu thần cấm chi đ ệ u đã định chức đem n h ấ t lên đại chiến chỉ có chức thống nhất nhân tộc mới có chân chính đặt chân vạn giới tư cách nói đến chỗ này tư độ cực thu hồi ánh mắt nhìn về phía tô m ụ c bạch thần long điện hy vọng ngươi đi quốc gia khác tiến giai tư độ cực có thể đưa ra yêu cầu này có thể nghĩ tử vong chúa tể tiến giai đến cùng cần giết bao nhiêu người tô m ụ c bạch mặc dù đối với cái này tỏ ra là đã hiểu nhưng hắn đã hai mươi cấp rất nhanh liền có thể tiến hành lần thứ nhất tiến giai nếu như đáp ứng yêu cầu này vậy mình còn thế nào tiến giai hiện tại quốc giới lại không có mở ra tư đồ cực nhìn ra tô một bạch khó xử nhẹ nhàng huy động tay cầm nồng đậm nguyên tố chi lực trước người ngưng tụ ra một bóng người người này nắm giữ có thể vượt qua quốc giới bảo vật việc ngươi cần cũng là tìm tới hắn bất quá ra hỏa này hành t u n g thì liền thần long điện cũng không rõ ràng nói tư đồ cực cổ tay khai đ ả o lòng bàn tay xuất hiện một phong thư cùng một tấm quyển gia cứu tìm tới người về sau đem phong thư này giao cho đối phương hắn tự nhiên sẽ đáp ứng cho ngươi món tia bảo vật đương nhiên tên tia hẳn là sẽ để ngươi giút hắn tìm một ít gì đó làm trao đổi ngươi đem đạt được chương này quyển gia cứu phía trên này ghi lại một kiện tử vong chúa tể đồ công sở manh mối đem phong thư cùng quyển gia cựu đặt lên b à n tư đồ cực nhìn lấy tô một bạch nghiêm mặt nói bạch dạng muốn cùng thần long điện ký kết khế ước sao người có thể cân nhắc bây giờ vạn giới trò chơi đối với chúng ta còn có hạn chế nhưng ngươi nếu là ký kết khế ước một khi trái với điều ước thần long điện liền có thể không bị hạn chế đối ngươi ra tay là muốn tại thần long đế quốc nhanh c h ó n g tiến giai nhưng lại đắc tội thần long điện vẫn là đáp ứng tư đồ cực yêu cầu giao hảo thần long điện cũng đổi lấy đồ đổ công sở manh mối trên thực tế đáp ứng mới là lựa chọn tốt nhất bây giờ duy nhất lệnh tô một bạch khó xử là người này làm như thế nào tìm thần long điện liền một điểm manh mối đều cung cấp không được nếu làm một mực tìm không thấy chính mình chẳng phải là một mực tiến dài không được tô một bạch n h u mày nhìn về phía bóng người sắc mặt đột nhiên biến đến k ỳ quái hiện tại vấn đề duy nhất cũng không có thân là thần long đế quốc người cái này còn cần cân nhắc sao ta ký chương 64, đông hải lệnh nhà mới tăng thêm chương 64, đông hải lệnh nhà mới tăng thêm thật không suy tính tư độ cực kinh ngạc nhìn lấy tô một bạch hắn biết rõ yêu cầu này đối với bông xuống người tới nói cũng không đơn giản tên kia hành tung lơ lửng không cố định hơn nữa còn thường xuyên mất liên lạc thì liền hắn đều không nắm chắc trong thời gian ngắn tìm tới không cần cân nhắc vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến anh hoa vương quốc tô m ộ c bạch mỉm cười ánh mắt rất là kiên định bóng người này không phải liền là hoài gian sao hắn còn chờ đợi mình cho hắn thu thập một vạn v i ê n cổ kim tệ hơn nữa còn có phương thức liên lạc cần tìm sao vừa vặn còn có thể nhờ vào đó đi đem cái kêu bảo dương cho mở ha ha ha t u t tư đồ cực cũng không nghĩ tới tô một bạch đáp ứng thống khói như vậy cười to nói lão phu không nhìn lầm ngươi tiếng nói vừa ra một tấm b ả n giới trò chơi khế ước xuất hiện tại tô một bạch trước người hắn nhìn một chút nội dung quả quyết ký lên tên nhắc nhở ngươi cùng thần long điện ký kết khế ước tương lai chỉ có thể ở quốc gia khác thì đến dai nếu như trái với điều ước đem bị thần long điện truy sát như thần long đế quốc thống nhất thần cấm tri điệu bản khế ước hết hiệu lực đừng lo lắng chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tìm thời gian có tin tức trước t i ê n thông báo ngươi ký kết khế ước về sau tư độ cực tâm tình thật tốt gửi vô v u tô một bạch bà vai nhắc nhở tư độ cực đưa ngươi tăng thêm làm hảo hữu chờ ngươi đến tam g i i ta sẽ để cử ngươi thêm vào thần long đà tạ thành chủ. t ô m ụ c bạch thu hồi phong thư cùng quyển gia cựu đối tư đồ cực ngỏ ý cảm ơn ngươi v ì thần long đế quốc làm ra nhượng bộ chúng ta những lao gia hỏa này tự nhiên cũng không thể để ngươi bù lòng tư đồ cực nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch tiện tay ném cho t ô m ụ c bạch một tấm lệnh bài cười nói cầm lấy cái này có nó ngươi tại đông hải thành đem thông suốt đông hải lệnh bảy đặc t h u vật phẩm thành chủ tư đồ cực tự tay chế tác lệnh bài số lượng ít nắm giữ nó ngươi chính là đông hải thành không không bảy số đình viện chủ nhân bạch dạ chuyên trúc tiếp nhận bề ngoài xấu xi、si、đông hải lệnh t ô một bạch lần nữa ngỏ ý cảm ơn không biết cái đồ chơi này tấn thăng về sau là cái gì bất quá tô một bạch cũng không tính tấn thăng đây là thân phận tượng trưng thường thường đều là thượng vị giả bán phát người sở hữu khẳng định sẽ có tin tức ghi chép tấn thăng đông h ả i lệnh đối hắn hôm nay đến nói không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t có thể trắng chơi một tòa đ ì n h viện như thế lệnh tô một bạch có chút ngoài ý m u ố n vạn giới trò chơi cũng không có hạ tuyến thuyết pháp người chơi buổi tối nhất định phải chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi rẻ nhất phương thức chính là mua một cái lều vải tạo giã ngoại sinh tồn thế nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm cực lớn muốn an toàn lúc nghỉ ngơi liền phải đợi tại trong thành thị có thể mua nhà cũng có thể thuê một cái phòng chỉ bất quá cái này đều cần tiền bởi vậy người chơi bình thường muốn tại vạn giới trò chơi bên trong bài nát là không thể nào trừ phi trở thành toàn chức sinh hoạt người chơi không phải vậy mỗi ngày đều đạt được thành tệ quái có không không số bảy đ ì n h viện tô một bạch tại đông hải thành cũng coi là có một cái điểm dừng chân thành chủ đưa ra đ ì n h viện hiển nhiên sẽ không tiện nghi bất quá tô một bạch càng để ý là t ư độ cực cái gọi là thông suất đến tột cùng có thể tới một bước nào thu hồi lệnh bài tô một bạch nếm thử tính hỏi có nó ta liền có thể tại đông hải thành bạch đừng nói bay ngươi chính là trong thành giết người cũng không có vấn đề gì tô m ụ c bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên â tư đồ cực bị sặc một t h a n h k h u khụ nhưng là không thể g i ế t quá nhiều yên tâm ta liền g i ế t mấy cái cử nhân tô m ụ c bạch hơi mắt hơi hiếp lại có thể trong thành giết người cái k i a triệu hốc cùng liệu như yên thì liền tránh đều không có chỗ trốn vậy là tốt rồi tư đồ cực thở dài một hơi chậm rãi đứng d ậ y dương lên trong tay phát trượng hai đạo c h u y ể n tống môn đồng thời mở ra ta phải đi một chuyến thần long điện tổng bộ ngươi cũng đi nhà mới nhìn một cái đi tiếng nói vừa ra tư đồ cực đi vào trong đó một đạo truyền tống môn bên trong thân ảnh biến mất tô một bạch hâm mộ nhìn thoang qua c ũ n hai vào một cái bên đại môn còn đứng lấy hai người tay cầm trường thương vệ binh tô một bạch đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới vệ binh chú ý keng hai thanh trường thương giao thoa ngăn tại tô một bạch trước mặt nơi này là tư nhân định viện cấm đoán đi vào thanh chủ còn rất hào phóng a t ô m ụ c bạch hài lòng nhìn lấy nhà mới của mình trực tiếp đem đông hải lệnh ném cho vệ binh cái này tòa đ ì n h viện so với hắn tại lam tinh lúc biệt thự có thể lớn hơn nguyên lai là bạch dạ đại nhân vệ binh tiếp nhận lệnh bài về sau trong mắt rõ ràng lóe qua chấn kinh c h i sắc lúc này rất cung kính đem lệnh bài trả lại cho t ô m ụ c bạch lúc này một tên khác vệ binh cũng tay lấy ra khế đất giao tới bạch dạ đại nhân nơi này sau này sẽ là thuộc về người tư nhân lãnh địa có phiền phức bất cứ lúc nào cho chúng ta biết người thu được không không bảy số khế đất nhìn lấy hai tên vệ binh đi xa t ô một bạch lúc này mới đẩy cửa ra đi vào định viện nắm giữ khế đất hắn có thể tùy ý ra vào người khác thì cần muốn thông qua đồng ý của hắn phải t r ă n g sửa đổi đ ì n h viện danh s ư n g vừa đi vào đ ì n h viện hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tại tô một bạch bên thai vang lên hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói bạch gia đình đoán m ỏ lấy tên p h ế nghĩa phụ bọn họ có thể cho điểm ý kiến điểm khen nhiều nhất trực tiếp thay đổi tôn quý bạch gia đình c h i chủ hoan n ê n về nhà phải t r ă n g đem bạch gia đình thay đổi vì ngươi tại đông hải thành điểm truyền tống cùng điểm phục sinh thay đổi làm xong đây hết thảy tô một bạch đến đến sân vườn bên trong l ư ơ n đình mu bàn tay lấp lóe ánh sáng nhạt tử vong thánh điện ngưng tụ mà ra chương g l sáu mươi lăm mới ss kỹ năng chương sáu mươi lăm mới ss kỹ năng lần này mở ra tử vong thánh điện tô một bạch rõ ràng cảm thấy lực cản theo một nghìn điểm điểm linh hồn mấy phi tốc tiêu hao cỗ này lực cản cũng biến thành càng ngày càng nhỏ thẳng đến điểm linh hồn mấy về không tô một bạch trợt cảm thấy trong tay trợt nhẹ tử vong thánh điện lần thứ hai mềm che mở vẫn như c ũ là cổ lão mà thần bí minh văn tô m ụ c bạch một cái cũng xem không hiểu cái k i a cố làm người sợ h ã i tử vong lực lượng lần nữa bông u xuống minh văn hóa thành một đạo tin tức c h ả y rót vào tô m ụ c bạch não hải sau một hồi lâu tử vong thánh điện một lần nữa khép kín hóa thành ấn ký xuất hiện tại tô m ụ c bạch trên mu bàn tay tô m ụ c bạch đột nhiên có loại đốn nộ g cảm giác trong đầu thêm ra tin tức lệnh trên mặt hắn xuất hiện một vệ vui mừng cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại bên t a i văng lên ngươi học được kỹ năng mới từ vực nhảy vọn từ vực nhảy vọn ss cấp một không năm mươi chủ động kỹ năng xuyên thẳng qua từ vực thân tủy ý động bốn tử vong màn sân khấu lớn nhỏ vị trí theo ngươi tâm niệm cải biến tử vong màn sân khấu tồn tại trong lúc đó xuyên qua tử vong màn sân khấu quân đội bạn sẽ không tử vong sinh mệnh về không cũng có thể tiếp tục chiến đấu trong n g á y mắt phong thích n g ả y vọt thời gian cột đồ 15 giây tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị thi pháp khoảng cách hai trăm m tử vong màn sân khấu thời gian cột đồ 120 giây mỗi giây tiêu hao một phần trăm pháp lực giá trị cao nhất có thể kéo dài 30 giây thi pháp khoảng cách năm trăm l n m người ý niệm chỉ quân đoàn trước mắt đã tới lại là một cái cấp độ ss kỹ năng mà lại là tô một bạch trước mắt thiếu nhất chuẩn bị loại kỹ năng vừa mới chuyển trước lúc thức tỉnh bất quá là một cái cấp á kỹ năng cùng một cái s kỹ năng mà thôi tử vong chi thư trắng chơi tấn thăng làm tử vong thánh điện về sau vậy mà liên tiếp học được hai cái cấp độ ss s kỹ năng cái này tăng lên b i ê n độ liền tô một bạch đều rất kinh ngạc nghĩ đến tư đ ồ cực trước đó lời nói tô một bạch suy đoán có lẽ cùng tấn thăng có quan hệ cấp a cùng cấp s kỹ năng hiện nhiên không phù hợp tử vong chúa tể cái chức nghiệp này bức cách mười lăm giây một cái tử vực nhảy v ọ t sự linh hoạt của hắn đem tăng lên trên diện rộng mà lại nhảy v ọ t sau còn sẽ có ba giây vô địch hiệu quả đây chính là cấp độ ss kỹ năng mang vào vô địch tuyệt đối muốn so băng xương tri hộ mạnh hơn nhiều đến mức tử vong màn sân khấu càng là có thể làm vòng l i n h quân đoàn tính cơ động tăng cường rất nhiều bất quá cái này kỹ năng còn cần nghiên cứu một chút mới có thể tốt hơn trường không nó cách dùng cấp độ ss s kỹ năng đã đạt tới thần cấm chi địa cực hạ tạm thời không có cách nào trắng chơi tấn thăng t ô m ụ c bạch cẩn thận nghiên cứu một phen kỹ năng về sau chậm dãi đứng dậy Sau một khắc, thân ảnh của vai khai nguyên chỗ, xuất đầu một mắt mất mét Mục một thân trong tại tại trước Tô triển khắc, ảnh hắn nháy chỗ, hiện hơn chính. Bạch cổng Cùng lúc biến bên ngoài đó, đột nhiên mở to mắt lúc này mới phát hiện mình đã xuất hiện tại trong trời cao xuyên qua tử vong màn sân khấu về sau hắn bên ngoài thân quanh quẩn lấy màu xám nhạt từ khí đây chính là nhường hắn có thể sinh mệnh về không cũng không chết năng lượng không rõ ràng cho lắm băng xương n ộ i vàng vô hai cánh hình thể cũng phản xạ có điều kiện giống như khôi phục một đầu gần dài hơn năm thước băng xương cự long vương nhất thời xuất hiện tại bạch dạ đ ỉ n h trên không chủ nhân băng xương cách lấy khoảng cách năm trăm mét có chút nghi hoặc nhìn tô một bạch hắn hiểu được chính mình chỗ lấy có thể như vậy khẳng định là chủ nhân dở trò quỷ chớ khẩn trương bồi ta thí nghiệm phía dưới kỹ năng t ô một bạch thanh â m trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn còn không có phản ứng lại băng sương đột nhiên cảm giác hoàn cảnh bốn phía lần nữa phát sinh cải biến chỉ thấy hắn phía trên nguyên bản lớn chừng bàn tay màu xám nhạt màn sân khấu đột nhiên b i ế n lớn sau đó trong nháy mắt cướp qua thân thể của hắn cùng lúc đó lương đình t r ư ớ c tử vong màn sân khấu trong nháy mắt hiện lên băng sương thân ảnh cũng theo đó c h u y ể n di. đây là chủ nhân năng lực khống chế không gian băng sương ngẩm đầu nhìn trước đó chỗ không t r u n g trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi ngay sau đó hắn trong con mắt linh hồn chi họa càng là nhảy lên kịch liệt lên chỉ thấy tử vong màn sân khấu đột nhiên làm lớn ra mười m lấy gần như thuấn di đảo qua lương đình trước tiểu viện vong linh quân đoàn trong nháy mắt buông xuống hai mươi tên kỵ sĩ không đầu tay cầm viên trụy trường thương đứng hàng trước trận phía sau là một trăm sáu mươi tên ám ảnh kỵ sĩ năm trăm l khô lâu dũng sĩ bốn trăm l khô lâu xạ thủ bốn trăm khô lâu pháp sư chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp cái này kỹ năng đơn giản so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn vừa mới chỉ là thử một chút đem một khối tử vong màn sân khấu kết nối chính mình triệu hoán không gian không nghĩ tới thật có thể theo vong linh quân đoàn số lượng càng ngày càng nhiều mỗi lần đưa chúng nó toàn bộ theo triệu hoán không gian bên trong thả ra. cần thời gian cũng càng ngày càng dài bây giờ có tử vong màn sân khấu chỉ cần tô một bạch nghĩ có thể trong nháy mắt đem vong linh quân đoàn đưa lên đến năm trăm m bên trong tùy ý vị trí theo kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên khoảng cách này sẽ còn càng ngày càng xa còn có tiến giai tô một bạch nghĩ đến tư độ cực lời nói tiến giai về sau tử vong chúa tể cái chức nghiệp này chỗ cường đại mới sẽ từ từ triển lộ ra bất quá tiến giai còn cần một chút thời gian hiện tại chủ yếu nhất vẫn là quen thuộc từ vực nhảy v ọ t cái này kỹ năng sau đó bang sương liền thấy một hệ liệt biểu diễn tử vong màn sân khấu theo tô một bạch thí n i ệ m tùy ý cải biến phương hướng, lớn nhỏ. vong linh quân đoàn có thể thỉnh thoảng chủ động xuyên thẳng qua lúc mà bị động chuyển di càng không ngừng tại bạch dạ đình bên trong biến mất xuất hiện tô m ụ c bạch cũng dần dần nắm giữ t ử vong màn sân khấu cách dùng tâm niệm vừa động thân ảnh của hắn biến mất tại trước cổng chính từ vực n g ả y vọt băng x ư ơ n g nhìn một chút đột nhiên ngồi đến trong lương đình chủ nhân vội vàng thu nhỏ hình thể hai mươi chín ba mươi theo tô m ụ c bạch mặc niệm kết thúc hắn nhẹ nhàng phất, phất tay nhặt màn ánh sáng màu xám lần nữa đảo qua định viện toàn bộ vong linh quân đoàn trong khoảnh khắc bị thu hồi triệu hoàn không gian kỳ thật phất tay động tác này hoàn toàn không cần thiết từ vong màn sân khấu là theo tô chỉ bất quá hắn muốn làm một chút động tác mà thôi chủ nhân ngươi quá lợi hại băng xương hấp tấp bay đến trước b à n lấy lòng tô một bạch đồng thời còn không ngừng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi bộ dáng kia cực kỳ giống một đầu chó sủ. lúc này coi như xong ở bên ngoài có thể đừng như vậy cho ta mất mặt tô một bạch vỗ vỗ cái chán đường đường băng xương cự l n g vương làm sao như thế chó yên tâm ta hiểu băng xương gật gật đầu làm ra một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ tô một bạch lúc này mới chú ý tới ra hỏa này thanh điểm kinh nghiệm đã ngừng đập vật liệu tiêu hóa xong rồi đúng vậy chủ nhân ta thực lực bây giờ khẳng định có thể giúp ngươi một tay băng xương n é t miệng cười một tiếng mười phần tự tin ồ nhiều ta nhìn ngươi thực lực tăng lên bao nhiêu tô một b ạ c h nhũ mày mở ra băng xương giao diện thuộc tính ngay sau đó hắn liền ngây n g ẩ n cả người cấp thần thoại sinh vật thuộc tính trưởng thành khoa t r ư ơ n g như vậy sao chương sáu mươi sáu không có so sánh liền không có thương tổn chương sáu mươi sáu không có so sánh liền không có thương tổn băng xương không ánh sáng vòng thuộc tính cơ sở thần t h o ạ i cấp t o ạ c kỵ băng xương cự long vương cao dai vong linh sinh vật đẳng cấp điểm kinh nghiệm 12, t hai vạn một trăm i triệu độ trung thành 100, t h u tử vong chúa tệ chức nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm h ả i lục tám trăm linh điểm sinh mệnh 26, 400 t r i ệ u 26, 400 t r i ệ u pháp lực giá trị 22 i ư ơ i h a ước hai ư ơ i h c lực công kích tháng một năm ba hai vạn pháp thuật cường độ một trăm m ư ơ i vạn phòng ngự vật lý một trăm m ư ơ i vạn phòng ngự ma pháp tám mươi tám vạn nguyên tố kháng tính băng hệ tám mươi tử vong hệ bảy mươi ám ảnh hệ sáu mươi còn lại hệ bốn mươi Kỹ năng, băng x ư dù sao hắn ban đầu t h u ậ t tính đã đầy đủ biến thái nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến da hỏa này mỗi lần thăng một cấp đúng là trực tiếp gia tăng gấp đôi ban đầu thuộc tính tại tăng thêm chính mình cao cấp vong giả quang hoàn sáu mươi tăng thêm băng xương điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất trực tiếp tăng lên tới bốn mươi hai hai bốn trăm i triệu cùng băng xương dạng này cấp thần thoại sinh vật so ra chính mình một cấp m ộ ư ơ i năm điểm tự do thuộc tính cùng cấp ba chức nghiệp tăng thêm đơn giản không đáng giá n h ắ c tới không biết nhị giai có thể lớn bao nhiêu tăng lên ngươi hình thể làm sao không lớn lên đóng lại bảng tô một bạch vỗ vô, vô băng xương đầu cấp thần thoại sinh vật thì thế nào còn không phải thành tọa kỵ của mình chủ nhân ta hiện tại thuộc về sơ sinh kỳ lên tới cấp ba mươi tiến vào ấu niên kỳ về sau hình thể mới biết biến hóa như vậy phải không t ô m ụ c bạch khẽ b ư ớ c c ằ m cấp ba mươi cùng người chơi tiến giai đồng dạng đẳng cấp chẳng lẽ người chơi lên cấp đẳng cấp những n à y sinh vật mạnh mẽ cũng sẽ có tăng lên t ô m ụ c bạch nhự những mày ấu niên k ỳ về sau đâu cấp ba mươi đến cấp một trăm tám mươi là trường thành k ỳ cấp một trăm tám mươi về sau tựu i thành niên nghe đến nơi này t ô m ụ c bạch thở dài một hơi xem ra những n à y chủng tộc mạnh mẽ tăng lên số lần cũng không có nhân tộc nhiều căn cứ tư đồ cực nói nhân tộc mỗi cấp ba mươi liền có thể tiến dài một lần thẳng đến đột phá cấp hai trăm bốn mươi bước vào chín đến i đây cũng là nhân tộc trưởng thành tính cơ sở mặc dù kém nhưng lại có thể từng bước một đổi kịp vạn giới bên trong chủng tộc mạnh nhất chỉ bất quá có thể đột phá đến chính giai hiển nhiên chỉ là cực ít mấy muốn chân chính cùng những cái kia chủng tộc mạnh mẽ tranh p h o n g nhân tộc đường còn rất dài đây cũng là thần cấm chi tồn tại ý nghĩa thần cấm cấm cũng là những cái kia có thể được xưng là thần tồn tại đúng rồi n g ư ơ i biết những cái kia băng hệ cơ sở pháp thuật tô m ụ c b ạ c h hỏi ra vấn đề này về sau rất nhanh liền lần nữa cảm nhận được tranh lệch nhiều lắm như cái gì hàn băng tiễn gai băng giáp thuật hàn băng hậu t u ẫ n bao tuyết các loại ta đều biết băng xương đắc ý n g n đầu nói liên tiếp kỹ năng về sau làm ra tổng kết tổng cộng hẳn là có gần trăm loại đi pháp thuật không có so sánh liền không có thương tổn tô m ụ c bạch trong lúc nhất thời lại không phản bác được dựa vào cái gì người chơi cũng chỉ có hai mươi cái thanh kỹ năng vị nhân tộc cùng những này chủng tộc mạnh mẽ so ra đơn giản yếu đến không biên giới chỉ có từng bước một tiếng dai nhân tộc mới có thể không ngừng rút ngắn cùng cường đại chủng tộc t r i n h lệnh tô m ụ c bạch nghĩ được như vậy không khỏi càng chờ mong lên sau đó không lâu tiếng dai có điều hắn cũng không có trước tiên liên hệ h o i gian dù sao mình còn không có một vạn cổ kim tệ tìm người khác làm việc tự nhiên trước đem nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt mà lại nghe tư đồ cực ý tứ t ô mục bạch đoán trừng hoài gian cuối cùng vẫn là đến để cho mình tìm cổ kim tệ đến đổi món kia bảo vật bởi vậy tìm hoài gian trước đó trước tiên cần phải kiếm l ợ i một số tiền lớn mới được có tiền về sau chính mình triệu hoán khô lâu cùng thi bảo thuật cũng có thể thăng hoa bất quá trước đó trước tiên đem cái đồ chơi này cho trắng chơi t ô mục bạch nhìn lấy tuổi thọ của mình lấy ra trong ba lô năm mươi tám viên sơ cấp mệnh hồn thạch trong đó mười viên đến từ phú giáp thiên hạ mặt khác bốn mươi tám viên là hai cái sử thi cấp b ộ t c ô n g hiến hai biến thần thăng nhất giai ngươi thu hoạch được năm mươi tám viên trung cấp mệnh hồn thạch bất quá tô một bạch cũng không có sử dụng những n à y bệnh hồn thạch mà chính là trực tiếp thả lại ba lô trước đó hấp thu năm mươi viên cao cấp bệnh hồn thạch hắn bây giờ tuổi thọ vượt qua năm mươi hai năm hoàn toàn không cần lo lắng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử từ khi tiến vào vạn giới trò chơi đến nay tô một bạch còn chưa bao giờ đánh qua như thế sung tố cầm năm mươi hai năm tuổi thọ đầy đủ chết năm lần mặc dù không cho là mình sẽ đơn giản tử vong nhưng có những ngày tuổi thọ tô một bạch cảm giác lực lượng đều mạnh không ít đến mức cái kia năm mươi tám viên trung cấp bệnh hồn thạch là hắn chuẩn bị dùng đệ nghiệm chứng một số ý n g h ĩ gần hai ngày không có ngủ tô một bạch lại không chút nào không hắn chỉ có thể đem điểm này quy tội trước đó người thực vật thời kỳ ngủ nhiều lắm r a hiệu băng xương biên lớn tô m ộ c bạch ngồi lên vương t o ạ n phóng lên tận trời lần này không có vệ binh còn ngăn trở nữa hẳn là tư đồ cực thông báo qua hắn nắm giữ đông hải lệnh tin tức này trong thành rất nhiều người địa phương đều gặp được băng xương nhưng lại chưa biểu hiện ra quá mức chấn kinh chỉ là nhỏ giọng nghị luận trong chốc lát liền không còn quan tâm từ trên cao nhìn qua tô m ộ c bạch mới cảm nhận được đông hải thành rộng lớn đến mức nào một chút căn bản liền không nhìn thấy thành thị biên giới truyền t ố n g quảng trường ở vào thành thị khu vực trung ương người chơi bình thường tới nơi này muốn đi ra thành trí ít cũng cần mấy giờ đương nhiên truyền t ố n g quảng trường cũng có truyền t ố n g trận chỉ cần giao một điểm tiền có thể truyền t ố n g đến nhận chức ý một cái công thành trong thành truyền t ố n g giá cả cũng không quý tuyệt đại bộ phận người đều có thể gánh vắt lên tại thành bên trong hành động cũng có thể dùng tiền c ư ớ i lâm thời tọa kỵ hoặc là trực tiếp gọi một chiếc xe ngựa tóm lại chỉ cần có tiền vô luận làm cái gì đều có thể thuận tiện rất nhiều rất nhanh b ă n g x ư ơ n g liền tới đến gần nhất một chỗ châu đáo ra công cửa hàng trên không từ vực n g à y vọn không đợi rơi xuống đất tô một bạch thân ảnh đã theo vương tọa trên biến mất trực tiếp xuất hiện tại châu đáo ra công cửa tiệm bang sương cũng bị thu vào tọa kỵ không gian một cái khách hàng lớn coi như bây giờ không phải là về sau cũng tất nhiên là các ngươi chỗ này thu bảo thạch sao tô một bạch cổ tay khai đạo lòng bàn tay xuất hiện một viên cấp năm lực lượng bảo thạch đây là vong linh cốt long c ạ cơn nổ hắn cũng không có vội vã tấn thăng tấn thăng về sau chẳng những hợp thành p h í dụ n g sẽ biến quý mà lại hợp thành sát xuất thành công cũng sẽ biến thấp hiển nhiên là hợp thành về sau tấn thăng nữa càng thêm có l ợ i đương nhiên thú a mỹ thiếu phụ ánh mắt sáng lên thanh â m đều ngọt mấy phần khách quý mời vào bên trong ta đến vì n g ư ờ i giới thiệu tô một bạch khẽ b ấ t cảm tại mỹ thiếu phụ dẫn đầu phía dưới đi vào ngọc thạch trai nếu như ý nghĩ của hắn có thể làm lời nói về sau liền rốt cuộc không thiếu k i tệ chương sáu mươi bảy phất nhanh tăng thêm chương sáu mươi bảy phất nhanh tăng thêm Cung tô một bạch trong tưởng tượng có chút khác biệt ngọc thạch trai mua bán thuộc tính bảo thạch cao nhất chỉ có cấp năm thậm chí là toàn bộ đông hải thành châu đáo ra công cửa hàng đều là như thế tô một bạch một mực không có hưởng phí chơi tấn thăng những n à y cấp năm bảo thạch bởi vậy hắn bây giờ mới biết tầm thường thuộc tính bảo thạch tối cao đẳng cấp chính là cấp năm cấp một thuộc tính bảo thạch thêm m ộ ư ơ i điểm đối ứng thuộc tính đẳng cấp mỗi tăng lên cấp một thuộc tính liền sẽ tăng gấp đôi cấp năm bảo thạch gia tăng tháng một năm sáu không điểm nhưng hợp thành lại cần ba viên cùng đẳng cấp bảo thạch mới được cấp một hợp thành cấp hai xác xuất thành công tiếp cận một trăm linh tại về sau xác xuất thành công sẽ càng ngày càng thấp cho dù là ngọc thạch trai châu báo gia công đại sư dù n ba viên cấp bốn bảo thạch hợp thành cấp năm bảo thạch thành công cũng chỉ có 70% t à i h ư u cái này hay là bởi vì hắn có kinh nghiệm phong phú cũng sử dụng một số tăng thêm sát xuất thành công đặc thù vật liệu cấp năm bảo thạch phía trên được xưng sáng chói bảo thạch tổng cộng phân cấp ba mỗi cấp gia tăng một đối ứng thuộc tính trừ phi hạng này thuộc tính vượt qua 16.000 điểm nếu không cấp một sáng chói bảo thạch tỷ lệ hiệu suất còn không có cấp năm phổ thông bảo thạch cao mấu chốt nhất là phổ thông bảo thạch là không có cách nào hợp thành sáng chói bảo thạch trừ truyền thuyết cấp trở lên sinh vật rơi xuống bên ngoài cũng chỉ có châu đ á o gia công tông sư có thể chế tác đương nhiên đây đối với tô một bạch tới nói cũng không là vấn đề một dạng có thể trắng chơi tấn thăng đạt được bạch dạ tiên sinh trong tay ngươi cấp năm lực lượng bảo thạch ta có thể ra giá một năm trăm kim tệ thu mua mỹ thiếu phụ giới thiệu xong mỉm cười nhìn lấy tô một bạch cuối cùng lại bổ sung một câu đây là ngành nghề q u ý củ cũng là ta có thể đưa ra giá cao nhất tô một bạch không nói gì ánh mắt đảo qua trên q u o y b ả n g giá cấp một thuộc tính bảo thạch tám kim tệ một viên cấp hai thuộc tính bảo thạch ba mươi kim tệ một viên cấp ba thuộc tính bảo thạch một trăm hai mươi kim tệ một viên Cấp bất ả o thạch, tệ c kim viên. p quá tô một bạch lại cũng không thèm để ý chỉ cần có thể thu mua với hắn mà nói cái kia chính là mua bán không vốn mua cấp bốn trăng chơi đến cấp năm lại bán mỗi viên cũng có một kim tệ lợi nhuận suy nghĩ một chút tô một bạch nhìn về phía mỹ thiếu phụ nếu như là cấp một sáng trói bảo thạch đâu ngươi có thể ra giá bao nhiêu thiên sinh ngươi thật đúng là khó xử ta mỹ thiếu phụ phong tình vạn chủng trận nhìn tô một bạch một chút cười nói sáng chói bảo thạch đây chính là đế quốc hy hữu tài nguyên ta cũng không dám tự mình mua bán nếu như ngươi thật sự có đề nghị trực tiếp đưa đi phòng đấu giá tin tưởng khẳng định sẽ có không tệ thu hoạch ta chính là hỏi một chút tô một bạch mỉm cười phất tay lấy ra sở hữu bảo thạch tính toán hết thẻ bao nhiêu tiền những này đều bán cho ngươi ôi không nghĩ tới bạch dạ tiên sinh thủ bút của ngài như thế lớn nhìn thấy nhiều như vậy cấp năm bảo thạch mỹ thiếu phụ trên mặt ý cười dần dần dày lúc này liền tính toán nơi này là bốn mươi viên cấp năm thuộc tính bảo thạch sáu viên cấp năm đặc thù bảo thạch mười sáu viên cấp hai thuộc tính bảo thạch ba viên cấp hai đặc thù bảo thạch không có vấn đề à? kiểm kê hoàn tất mỹ thiếu phụ hướng tô một bạch xác nhận không có vấn đề được rồi tổng cộng là một trăm linh năm bốn trăm sáu mươi lăm kim tệ mỹ thiếu phụ lập tức phát động giao dịch một bộ sợ hắn hối hận ráng vẻ tô một bạch mỉm cười xác nhận giao dịch ngươi thu hoạch được một trăm linh năm bốn trăm sáu mươi lăm kim tệ trước mắt số dư còn lại một trăm linh tám sáu trăm hai mươi lăm k i tệ mặt ngoài rất lạnh nhạt tô một bạch giờ phút này nội tâm đã kích động sắp bay lên một trăm ngàn k i tệ còn chờ cái gì người chơi a cùng người địa phương giao dịch hắn không tâm sao nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lấy nội tâm kích động tiếp tục nói ta cần một nhóm cấp bốn bảo thạch ngươi chỗ này có bao nhiêu mỹ thiếu phụ mặc dù không hiểu rõ tô một bạch vì cái gì bán năm cấp mua cấp bốn nhưng khách tới cửa chỗ nào có cự tuyệt đạo lý nàng vũ m ỹ cười một tiếng mở miệng nói trong tiệm bây giờ còn có một trăm viên cấp bốn thuộc tính bảo thạch cùng mười viên cấp bốn đặc thù bảo thạch không biết bạch dạ tiên sinh cần bao nhiêu chỉ có những này tô một bạch nhữ nhữ mày như thế lớn một gian trâu đáo ra công cửa hàng tồn kho cũng quá y Là, là tôi một bạch lúc này mới nhớ tới ngọc thạch trai chủ yếu là dựa vào họ thành khảm nạm hái bảo thạch kiếm tiền mà không phải đơn thuần mua bán bảo thạch được thôi cấp bốn bảo thạch ta muốn lấy hết tôi một bạch vung tay lên đang chuẩn bị trả tiền đột nhiên tâm niệm vừa động lấy ra đông hải lệnh lung lay cái đồ chơi này có thể giảm giá không ôi nguyên lai là thành chủ đại nhân khách quý mỹ thiếu phụ nhẹ bị môi đỏ trong mắt tràn đầy chân kinh l sau một mươi phút tô mục bạch thu hồi một đống lớn bảo thạch bị mỹ thiếu phụ đưa đến ngọc thạch trai trước cửa may ra bảo thạch cũng có thể được ra nếu không lấy hắn hiện tại ba lô còn thật chứa không nổi thằng đến băng xương phá không mà đi mỹ thiếu phụ mới quay người trở lại trong tiệm trong miệng lẩm bẩm nói xem ra đông hải thành lại muốn ra một đại nhân vật rồi đi nhà tiếp theo châu đấu ra công cửa hàng tô m ụ c bạch một mặt hưng phấn ngồi tại vương tòa trên cho băng sương chỉ rõ phương hướng sau đó hắn nhìn về phía trong ba lô b ả o thạch tâm niệm vừa đậu hai biến thấn thăng nhất dài tiếp xuống hơn hai giờ tô m ụ c bạch đem đông hải thành bên trong mấy nhà châu đấu ra công cửa hàng đi dạo một lần lúc này trên người hắn trang bị đã khảm nạm đầy năm cấp b ả o thạch càng khoa trương hơn là hắn trong ba lô k i n tệ đã đi tới kinh khủng chín mươi tám vạn chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá trăm vạn mỗi một nhà cửa hàng cấp dù sao vô luận đổi qua mấy lần tay vậy cũng là cùng một sự vật lần sau lại nghĩ dạng này trắng chơi ít nhất phải chờ những n à y châu đấu ra công cửa hàng đem hắn tấn thăng qua bảo thạch bán xong mới được trừ đ â y người trang bị khảm nạm bảo thạch cùng chín mươi tám vạn kim tệ bên ngoài tô m ụ c bạch trong ba lô còn có hơn bốn mươi viên không có tấn thăng qua cấp năm thuộc tính bảo thạch đây làm ấy nhà châu đấu ra công cửa hàng toàn bộ t ộ n kho bao quát trước đó bán cho ngọc thạch trai đều bị tô m ụ c bạch trọng vừa mua trở về không có để ý mỹ thiếu phụ ánh mắt nghi hoặc tô m ụ c bạch quay người đi ra ngọc thạch trai đem những n à y bảo thạch toàn bộ trắng chơi thành cấp một sáng chói bảo thạch băng sương đã đến phía dưới một cái mục đích đ i ệ đông hải phòng đấu giá thành tích báo cáo trước mắt phân loại bảng chuyện mới thứ tư. c đây là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc giống như một tòa cổ xưa thành bạo mau vang cự thạch xây thành tương hoài thanh đồng đại môn bên trên khắp vẽ lấy tô một bạch xem không hiệu đồ án cửa biển hiệu trên viết năm cái chữ lớn đông hải phòng đấu giá thu hồi bằng xương tô một bạch cất bước đi vào lầu một đại sành trong đại s ả n h thủy tinh đèn treo sáng chói đã cầm thạch mặt đất c h ờ n bóng trên tường có tên họa cùng vật đấu giá giới thiệu tràn ngập hương liệu vị cùng nói c h u y ệ n tiếng mặc dù người chơi đại quân còn không có tiến vào thành thị nhưng nơi này vẫn như cũ có không ít người địa phương vào xem lâu một đại s ả n h rất rộng rãi tô một bạch nhìn chung quanh một vòng có chừng mấy chục cái cửa sổ những n à y cửa sổ đều là gửi bán cùng mua sắm đồ vật địa phương ở chỗ này người chơi có thể đem đồ vật lên giá cũng thiết lập một cái giá khởi đầu bình thường tới nói là gửi bán hai mươi b ố tiếng đông hải phòng đấu giá sẽ thu lấy năm phí dụ đương nhiên ngươi cũng có thể dùng tiền kéo dài gửi bán thời gian mỗi kéo dài một ngày phí dụ n g liền sẽ đề cao một phần trừ ă m t r giá khởi đầu còn có thể thiết trí một thanh giá có người n g u y ệ n ý có thể trực tiếp lấy một thanh giá mua đi không cần lại chờ gửi bán thời gian kết thúc bất quá khi tô một bạch hiểu rõ về sau mới phát hiện bưng xuống người cùng người địa phương dùng vậy mà không phải một bộ đấu giá hệ thống nói cách khác người chơi không mua được người địa phương gửi bán đồ vật người địa phương cũng không cách nào đấu giá bưng xuống người đồ vật nghe nói đây là vạn giới trò chơi thiết định quy tắc vì tại trò chơi sơ kỳ bảo hộ bưng xuống người lợi ích để tránh đoạn không qua thần cấm chi địa người địa phương dù sao các người chơi mới vừa vặn buông xuống cái thế giới này tài lực trên kém xa tic t a p theo công tác nhân viên trong miệng biết được chỉ có số lượng nhất định người chơi l ộ t phá đến nhị giai về sau hai cái đấu giá hệ thống mới có thể dung hợp đây đối với muốn mua đồ người chơi tới nói coi như là một chuyện tốt nhưng đối với tô một bạch loại này người bán lại cũng không là tin tức tốt gì hắn muốn bán đồ vật hiện giai đoạn cũng không có người chơi tiêu phí nổi thì liên phú giáp thiên hạ cái này nắm giữ cấp độ ss s t à i thần thiên phú người tại bây giờ tô một bạch xem ra đều là một cái người nghèo thiên sinh người nghĩ kỹ muốn gửi bán vật phẩm gì sao gặp tô một bạch trầm mặc cửa sổ bên trong công tác nhân viên nhẹ dọn g mở miệng nhắc nhở nghe nói nơi này sẽ tổ chức đấu giá hội tô m ộ c bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo công tác nhân viên cũng không giận cười cợt mở miệng nói đúng vậy chúng ta đông h ả i phòng đấu giá mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội trừ cái đó ra hàng năm sẽ còn cử hành một lần đại hình đấu giá hội tháng này đấu giá hội vừa vặn là ngày mai bắt đầu nói đến chỗ này công tác nhân viên chỉ chỉ phía bên phải tiếp tục nói nếu như ngươi muốn tham gia lời nói liền từ nơi đó lên lầu hai trước mua sắm một tấm vé vào cửa cảm ơn tô một bạch gật, gật đầu quay người đi hướng đối phương chỉ vị trí chỗ đó có một cái t h a n g lầu một cái buông xuống người lại còn muốn tham gia đấu giá hội ta đoán hắn sẽ bị vé vào cửa giá cả hủ đến tô m ụ c bạch vừa rời đi xếp tại phía sau hắn một cái gầy tiểu thanh niên n ế t miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hắn thấy liền xem như có thể nhanh như vậy tiến vào thành thị buông xuống người cũng tuyệt đối mua không nổi đấu giá hội vé vào cửa ngươi có thể là xem thường vị tiên sinh kia công tác nhân viên cười cận lâu dài tiếp xúc đấu giá hắn liếc mắt liền nhìn ra tô một bạch trên người trang bị cực kỳ bất phàm có mấy kiện đều là sử thi cấp trở lên bảo vật dạng này người làm sao có thể bị vé vào cửa dọa lùi đ ạ p lên lầu hai tô một bạch còn thật bị vé vào cửa giá cả cho giật này mình giá cả thấp nhất hàng sau vị trí cũng muốn dòng giá một n g à n kim tệ đắt nhất tư nhân phòng giá cả càng là cao đến mười vạn đây vẫn chỉ là vé vào cửa a bán đâu giá đồ vật đến đắt cỡ nào nhìn lấy trong ba lô gần một triệu kim tệ tô một bạch đột nhiên cảm giác mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy giàu lấy cái cửa này giá vé cách c h ú t tiền ấy tham gia đấu giá hội khẳng định không đủ tiên sinh xin hỏi ngươi muốn mua loại nào phiếu ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu trước mắt đã nhanh bán g i n g nha Bàn、bán n b phiếu tiểu tỷ tỷ hướng về tô một bạch nháy n h á y mắt cái này có thể giảm giá sao có tiện nghi không chiếm tên không tiếp tô một bạch quả quyết lấy ra đông hải lệ sau một khắc tiểu tỷ tỷ thần sắc chấn động liền vội vàng đứng dậy hai tay đưa lên một tấm thẻ màu vàng nguyên lai、like、là thành chủ đại nhân khách quý bạch dạ tiên sinh đây là thuộc về ngài thẻ khách quý xin cầm lấy không không bảy số thẻ khách quý mỗi lần đông hải phòng đấu giá đấu giá hội mở ra lúc ngươi đều đem thu đến nhắc nhở sử dụng thẻ khách quý có thể trực tiếp truyền tống vào không không bảy số bên trong phòng nắm giữ nó ngươi chính là đông hải phòng đấu giá khách quý miễn phí tô m ụ c bạch hơi xứng sở đông hải lệnh chỗ tốt so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn đương nhiên đông hải phòng đấu giá là thành chủ đại nhân sàng nghiệp ngài đã tới tự nhiên sẽ thu hoạch được khách quý đ á i ngộ khách quý đ á i ngộ tô m ụ c bạch trong lòng vui vẻ tiếp nhận tấm thẻ ngài tại chúng ta chỗ này gửi bán cùng gửi đấu đồ vật đều muốn hưởng thụ năm mươi phần trăm ưu đãi trừ cái đó ra nếu như ngài trên đấu giá hội tiền tài không đủ chúng ta còn có thể vì ngài cung cấp không cao hơn một vạn hồn tệ lãi suất cho vay hôn tệ tô một bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên cuối cùng nghe được cái tên này hắn liền vội vàng hỏi hôn tệ cùng kim tệ là cái gì đổi lấy tỷ lệ bình thường tới nói một viên hồn tệ giá trị một vạn k i m tệ nhưng có rất ít người sẽ dùng hồn tệ đổi lấy k i m tệ nhân viên lễ tân tỷ lắc đầu kiên nhẫn giải thích nói mỗi một viên hồn tệ bên trong đều ẩn chứa một tia thời gian năng lượng tương đương với một giờ tuổi thọ bất quá hồn tệ bên trong thời gian năng lượng cũng không thể trực tiếp hấp thu cần phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể tinh luyện mệnh hồn thạch chính là do cường giả theo hồn tệ bên trong rút ra thời gian năng lượng chú tạo m à thành bạch dạ tiên sinh ngươi cảm thấy tuổi thọ nên giá trị bao nhiêu tiền ngay đến nơi này tô một bạch bừng tỉnh đại ngộ tuổi thọ đối người khác nhau tới nói giá cả tự nhiên là bất đồng đối người sắp chết một giờ tuổi thọ cũng là bảo vật vô giá nhưng đối với rất nhiều người mà nói một giờ căn bản không tính là cái gì có lẽ phát cái ngốc liền lãng phí tô m ụ c bạch cũng hiểu rõ ra tại thần cấm chi địa hồn tệ mới thật sự là có giá trị tiền tệ đến mức kim ngân đồng tệ bất quá là thỏa mãn chi tiêu hàng ngày cần thiết mà thôi có lẽ sơ kỳ có thể mua được một số trang bị đồ vật nhưng chân chính đồ tốt chỉ có hồn tệ mới có thể mua được hắn không khỏi nghĩ đến phú giáp thiên hạ tài thần tiên phú rất rõ ràng đối phương ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận tin tức nếu không tiên phú như vậy tuyệt đối không gọi được cấp độ ss nhưng cái này cũng không gì đáng trách dù sao cả hai không quen thu hồi thẻ khách quý tô một bạch lấy ra sở hữu một cấp sáng chói bảo thạch thả tại trước đài những này bảo thạch đủ tư cách trên đấu giá sao sáng chói bảo thạch tự nhiên đủ tư cách nhân viên lễ tân tỷ gật gật đầu không biết bạch dạ đại nhân muốn dùng kim tệ vẫn là h ồ n tệ giao dịch h ồ n tệ được rồi chúng ta bên này cho ra đề nghị giá khởi đầu là mỗi viên năm h ồ n tệ căn cứ kinh nghiệm của d ĩ vãng cuối cùng giá sau cùng hẳn là tại tháng chín năm một không hôn tệ phòng đấu giá đem thu lấy tổng đấu giá ngạch một mươi thủ tục phí đương nhiên lấy thân phận của ngài chỉ cần giao năm là được rồi bạch dạ tiên sinh ngài nhìn dạng này có thể chứ không có vấn đề tô m ụ c bạch khẽ vất cảm suy nghĩ một chút lại hỏi gửi đấu đồ vật giá trị có thể làm làm ta đấu giá lúc hạn mức sử dụng sao hắn sợ đến lúc đó có đồ tốt chính mình ba lô bên trong lại không tiền không có tư cách tham dự đấu giá người khác khẳng định không được nhưng ngài có thể như vậy phải không tô m ụ c bạch trong lòng vui vẻ phất tay lấy ra tất cả trung cấp mệnh hồn thạch những này cũng toàn bộ gửi đấu đều dùng hồn tệ giao dịch chương sáu mươi chín phú giáp thiên hạ đồ tốt chương sáu mươi chín phú giáp thiên hạ đồ tốt đúng rồi còn có những thứ này suy nghĩ một chút tô một bạch lại lấy ra ba trang bị cùng một bản sách kỹ năng đưa cho đối phương cái này mấy món đồ vật tự nhiên là khô lâu vườn dễ ghi rơi xuống trang bị vốn chỉ là ám kim cấp trang bị nhưng bị tô một bạch sau khi tấn thăng đều trở thành m ộ ư ơ i cấp sáu mươi sử thi cấp trang bị cấp b lôi đ ỉ n h trọng kích cũng tấn thăng làm cấp a sách kỹ năng lôi bạo h oanh sát trang bị như vậy cùng sách kỹ năng hiện nhiên không phải hiện giai đoạn người chơi có thể mua được cho dù là phú giáp thiên hạ cũng cho không ra giá cả thích hợp bởi vậy tô một bạch dự định thuận tiện ở chỗ này đầu giá nghe nhân viên lễ tân tỷ nói xong giá khởi đầu tô một bạch liền vội vàng rời đi đông hải phòng đấu giá hắn đột nhiên nhớ tới một việc đông hải thành châu đ á o ra công cửa hàng không có tồn kho nhưng những thành thị khác còn có a nếu là đều chạy lên một vòng chính mình chẳng phải là còn có thể kiếm được tiền một sóng lứa tiền nghĩ được như vậy hắn vừa bình tĩnh trở lại nội tâm lần nữa kích động lên băng s ư ơ n g phóng lên tận trời hướng về truyền tống quảng trường mà đi quảng trường bên cạnh chính là đông hải thành truyền tống đại sành thứ nơi đó có thể truyền tống đến còn lại thành thị ở trên đường thời gian có tiền tô một bạch thuận tiện đem hai cái kỹ năng thăng hoa một lần nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao 10 ngàn kim tệ bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem kỹ năng triệu h o á n cao cấp khô lâu thăng hoa đến cảng cao phẩm cấp xác nhận người cấp c kỹ năng triệu h o á n cao cấp khô lâu thành công thăng hoa đến cấp á kỹ năng triệu h o á n tinh nhuệ khô lâu triệu h o á n tinh nhuệ khô lâu à, chín cấp mắt chủ động kỹ năng triệu h o á n ba cái tinh nhuệ khô lâu vì người mà chiến tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ tinh nhuệ khô lâu xạ thủ tinh nhuệ khô lâu pháp sư thi pháp thời gian ba giây thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị ba điểm hai biến đạt tính một tinh nhuệ khô lâu dùng sĩ điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên đến năm trăm linh lực công kích tăng lên một trăm linh hai chưa mở ra ba chưa mở ra tinh nhuệ khô lâu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm ba cái binh chủng tên trước đều tăng thêm tinh nhuệ hai chữ cụ thể tăng lên còn không rõ ràng lắm bất quá lúc này ở giữa không trung tô một bạch cũng không có vội vã triệu hoán mà là tiếp tục thăng hoa phía dưới một cái kỹ năng nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao mười ngàn kim tệ bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem kỹ năng thi bảo thuật thăng hoa đến càng cao phẩm cấp xác nhận người cấp c kỹ năng thi b ạ o thuật thành công thăng hoa đến cấp phá kỹ năng liên tục thi b ạ o thuật liên tục thi b ạ o thuật à, cấp 11, m ắ t chủ động kỹ năng cao nhất có thể liên tục dẫn b ạ o ba bộ thi thể hoặc lá xác đối mỗi bộ thi thể hoặc xác 2 0 i m ư ơ phạm vi bên trong sở hữu địch nhân tạo thành ma pháp thương tổn không thể đối bột h i thể sử dụng thương tổn mục tiêu khi còn sống 20% điểm sinh mệnh 200% pháp thuật cường độ thi pháp khoảng cách 2 0 0 m trong n g á y mắt p h ó n g thích thời gian cuột đồ 30 giây tiêu hao pháp lực giá trị sáu điểm liên tục thi bảo thuật mỗi cái phương diện đều có tăng lên so trước đó mạnh mấy lần không chỉ tô m ụ c bạch đối với cái này rất là hài lòng hắn lúc này mới chú ý tới chính mình thanh kỹ năng đã dùng đi một một cái đây là tại hắn không có học tập bất luận cái gì sơ cấp kỹ năng tình huống dưới hai mươi cái thanh kỹ năng thật sự là có chút giật gấu va vai không biết tiến giai sau có thể hay không mở rộng nhìn o n một câu truyền t ố n g quảng trường đã xuất hiện tại tô m ụ c bạch trong tầm mắt tích tích tích vừa mới chuẩn bị khống chế băng xương hạ xuống tô m ụ c bạch bộ đàm đột nhiên vang lên là phú giáp thiên hạ cùng lúc đó nam đạo bạch quan tuần tự tại truyền t ố n g trên quảng trường sáng lên rốt cục rời tân thủ thôn sao tô một bạch n h ữ n mày thiếp lên phú giáp thiên hạ giọng nói trò chuyện bạch dạ huynh đệ ngươi lúc này không sao ta cho ngươi đưa tiền tới trong máy bộ đàm truyền đến phú giáp thiên hạ thanh âm hắn hiển nhiên là vừa rời đi tân thủ thôn liền liên hệ tô một bạch ta tới tìm n g ư ơ i a tô một bạch mỉm cười k h ô n g chế băng xương giảm xuống phi hành độ cao n g ư ơ i tìm đến ta phú giáp thiên hạ n g à người cũng được ta hiện tại cương hắn lại nói đến nơi này đột nhiên bị a vĩ cắt đứt các ngươi mau nhìn chỗ ấy đó là cự long sao mọi người theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn qua nhất thời cùng nhau mở to hai mắt nhìn chỉ thấy một đầu khuôn mặt giữ tợn băng xương cự long chính hướng về truyền tống quảng trường cực tốc bay tới ngưu bơ ca đông hải thành lại còn có băng xương cự long hòa nguyên tố pháp sư rời giường khó khăn nhà hét lên kinh ngạc một bên phong diệp tiêu tiêu bất đắc dĩ nhìn hai người một chút mở miệng nói các ngươi có phải hay không quên bạch dạ tọa kỵ là cái gì rồi đúng a đây nhất định cũng là bạch dạ đầu kia băng xương cự long vương miên hoa đường hai mắt t ỏ a ánh sáng các ngươi nhìn con rồng kia trên thân quả nhiên ngồi đấy một người theo băng xương hạ tốc độ cao mấy người mới nhìn đến ngồi tại vương tọa phía trên tô một bạch một cỗ hâm mộ tri tình tự nhiên sinh ra cái gì thời điểm chúng ta cũng có thể có mạnh như vậy tọa kỵ a a v ĩ cùng rời giường khó khăn nhà l ư ớ t nhau trong mắt tràn đầy ước mơ bạch dạ huynh đệ tọa kỵ thế nhưng là cấp thần thoại vẫn là đừng có nằm động phú giáp thiên hạ lắc đầu liền xem như ta cũng không biết cái gì thời điểm có thể mua được nói hắn bước nhanh về phía trước đón lấy rơi xuống đất tô một bạch tô một bạch phất tay thu hồi b ă n g xương tiếp nhận phú giáp thiên hạ đưa tới năm trăm ký tệ cười nói không tệ lắm thăng cấp so hành đồ bá nghiệp còn nhanh hơn hành đồ bá nghiệp thiên phú công chúng sẽ trở thành viên có hai mươi kinh nghiệm tăng phúc hiệu quả phú giáp thiên hạ tiểu đội còn có thể trước một bước đi rời tân thủ thôn thật có chút ra ngoài ý định cái này còn phải cảm tạo bạch dạ huynh đệ bán cho chúng ta trang bị phú giáp thiên hạ nhìn chằm chằm tô một bạch một chút bọn hắn về sau bằng vào những cái kia ám kim cấp trang bị dẫn trước bá nghiệp công hội thông quan địa ngục cấp mê vụ chi địa nhưng cuối cùng bột lại chỉ là hoàng kim cấp nói cách khác trừ phi mở ra cấp hai nạn ẩ n t à n g phó bản, nếu không tân thủ thôn căn bản sẽ không xuất hiện ám kim cấp trang bị cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể dẫn trước một chút xíu đi rời tân thủ thôn những người còn lại giờ phút này càng là khiếp sợ nhìn lấy tô một bạch bởi vì bọn hắn phát hiện chứ bạch dạ cái tên này bên ngoài bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương đẳng cấp đều nhìn không thấy thực lực sai biệt đã lớn đến nước này sao phong diệp tiêu tiêu nhìn nhìn mình cấp S thiên phú trong lòng không biết suy nghĩ cái gì trang bị chỉ là phụ trợ mấu chốt vẫn là phải xem người các ngươi cố gắng thăm dò đông hải thành đi ta còn có chút việc liền đi trước tô m ụ c bạch cười vung tay quay người chuẩn bị rời đi nguyên bản định bán cho đối phương trang bị cùng sách kỹ năng bây giờ đều đặt ở đông hải phòng đấu giá gửi đấu cùng thần cấm chi địa người địa phương so ra phú giáp thiên hạ tài lực tại sơ kỳ căn bản không có bất kỳ ưu thế nào bạch d chương n bảy i nha, mươi t r tử vong chúa tể đặc thủ tính chương bảy mươi tử vong chúa tể đặc thủ tính q u y ể n gia cựu định mệnh chuyến thuyết cấp độ vật sử dụng sau n g ư ơ i đem thu hoạch được một lần lay động vận mệnh x u ấ t s ắ c cơ hội đong đưa đến một điểm hỏng bét vận mệnh đong đưa đến hai điểm không chuyện phát sinh đong đưa đến ba sáu điểm may mắn quan tâm điểm số càng cao khen thưởng càng phong phú đồ cầu n g ư ơ i xác định chính mình sẽ không đong đưa đến một chút sao truyền thuyết cấp đạo cụ một phần sáu tỷ lệ là trừng phạt một phần sáu tỷ lệ không chuyện phát sinh còn lại tất cả đều là khen thưởng dạng này s á c xuất tại đánh bạc mắt chó bên trong cùng bách phát bách trúng phần thưởng khác nhau ở chỗ nào bất quá tô một bạch cũng không phải đồ cầu hắn là hạc bức quyền trục này đến trong tay hắn cái tiêu chính là cấp thần thoại đạo cụ nói không chừng trừng phạt điểm số trực tiếp liền không có bởi vậy phú giáp thiên hạ lấy ra quyển gia cựu lúc tô một bạch cũng dừng bước chương này quyển gia cựu định mệnh hắn cảm thấy rất hứng thú làm sao bán không bán phú giáp thiên hạ cười lắc đầu chỉ đưa đưa tô một bạch nhìn chằm chằm đối phương một chút không có tỏ thái độ chậm đợi đoạn dưới hắn hiểu được miễn phí đồ vật thường thường là đắt nhất truyền thuyết cấp đạo cụ trực tiếp đưa đối phương muốn sẽ chỉ càng nhiều bạch dạ huynh đệ ta không có ý tứ gì khác chỉ là muốn mượn cơ hội này cùng ngươi đạt thành chiều sâu hợp tác phú giáp thiên hạ giải thích nói lúc đầu hắn muốn đem bạch dạ thu về giới trướng nhưng từ khi tân thủ thôn lần kia giao dịch về sau hắn liền rõ ràng bạch dạ dạng này người là vĩnh viễn không thể là vì người khác làm công chỉ có thể hợp tác chỉ bất qua khi đó phú giáp thiên hạ còn đem chính mình cùng bạch dạ đặt ở cùng một cấp độ trên nhưng sau đó liên tiếp hệ thống thông báo lại làm hắn lần nữa cải biến ý nghĩ đơn giết sử thi cấp một sớm mở ra bảng xếp hạng thu cưỡi trò chơi ngày đầu tiên liền thu hoạch được cấp thần thoại tọa kỵ mỗi một điểm đều đang cày mới thế giới quan của hắn dạng này người nhất định phải, phải nghĩ biện pháp lôi kéo quan hệ dù là chính mình ăn chút thiệt thòi cũng không quan hệ lấy chính mình tài lực lại thêm đối phương thực lực hoàn toàn có thể nhanh chóng tại thần cấm chi địa đặt chân sau đó mới có bây giờ tình cảnh này chiều sâu hợp tác tô m ộ c bạch nhiều hứng thú mở miệng nói trước tiên nói một chút ngươi nghĩ hợp tác thế nào hắn đột nhiên có mời chào phú giáp thiên hạ ý nghĩ chính mình mặc dù không cần tổ đội nhưng có dạng này một cái tài thần vì chính mình kiếm tiền tựa hồ cũng không tệ nơi này có thể không phải trôn nói chuyện nếu không chúng ta tìm t i ể u lâu ngồi xuống nói chuyện phú giáp thiên hạ nói sờ lên cái bụng một ngày chưa ăn qua độ tốt vừa vạn nhân cơ hội này thỏa mãn một chút ăn uống chi dục rốt cục có thể ăn bữa thật lớn màn đ ầ u mặc dù có thể giảm xuống độ đói nhưng quá khó ăn một bên a vĩ nghe vậy ánh mắt sáng lên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ha ha vì bữa này tiệc ta thế nhưng là rất lâu không ăn màn thầu hiện tại độ đói đã sáu mươi điểm đợi chút nữa nhất định muốn có một bữa cơm no đủ miên hoa đường nắm chặt lại quyền trong mắt tràn đầy đ ố i thức ăn ngon trờ mong tô một bạch lại là hơi s ư ớ n g sở độ đói vạn giới trò chơi còn có đầu này thuộc tính hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh chính mình tiến vào trò chơi về sau cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua đồ vật nhưng vẫn không có cảm giác đói bụng tại một cái chân thực thế giới trò chơi bên trong đây là rất không hợp với lẽ thường tô m ụ c bạch chỗ lấy một mực không có chú ý tới vấn đề này là bởi vì tiến vào trò chơi trước hắn liền đã thật lâu chưa từng ă n qua đồ vật người thực vật làm sao ăn vội vàng mở ra thuộc tính bảng của mình tỉ mỉ nhìn một lần thế mà trên bảng lại căn bản không có độ đói đầu này thuộc tính là bởi vì tử vong chúa tể cái chức nghiệp này sao tô m ụ c bạch trong lòng lần lần có chút suy đoán không chỉ là độ đói hẳn là còn có mệt nhọc loại hình thuộc tính trò chơi sơ kỳ thuộc tính không cao người chơi vẫn là cần buồn ngủ cùng nghỉ n ơ i điểm này theo không che giấu được mệnh m ỏ i phú giáp thiên hạ trên người mấy người có thể thấy được vì tận đi mau rời tân thủ thôn bọn hắn khẳng định không có nghỉ ngơi qua nhưng tô một bạch lại ngay cả một tia cảm giác mệnh m ỏ i đều không có gặp tô một bạch thật lâu không có trả lời phú giáp thiên hạ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở không biết bạch dạ huynh đệ ý như thế nào tô một bạch cái này mới hồi phục tinh thần lại đóng lại bảng mở miệng nói hợp tác có thể nói có điều phải đợi ta làm xong không có việc gì ta không vội chương này quyển ra cựu ta cho bạch dạ huynh đệ giữ lấy chờ ngươi giúp song thông báo tiếp ta phú giáp thiên hạ mỉm cười tỏ ra là đã hiểu tô m ụ c bạch khẽ b ư ớ c cảm đang chuẩn bị rời đi bước chân lại đột nhiên trì trệ cách đó không xa lại là n a m đạo bạch quan g loại qua lại có người theo tân thủ thôn đi ra chính là hoành đồ bá nghiệp dẫn đầu tiểu đội hoành đồ bá nghiệp ban đầu vốn chuẩn bị tiến lên nhưng khi nhìn đến tô m ụ c bạch về sau đồng tử rõ ràng co r ụ t lại thậm chí ngay cả đẳng cấp đều không nhìn thấy g i a hỏa này đến cùng là làm sao lợi cấp trong lúc nhất thời hoành đồ bá nghiệp sắc mặt có chút biến ảo không ngừng suy nghĩ một chút hắn vẫn là dừng b ư lại quay người chuẩn bị trực tiếp rời đi tại thiên phú của mình trưởng thành trước đó vẫn là cách cái này cái tên biến thái xa một chút cho thỏa đáng bây giờ tiến vào thành thị bá nghiệp công hội phát triển tốc độ đem tăng lên mấy lần đến lúc đó thực lực của mình bành trướng tất nhiên không thể so với bạch giả kém tô một bạch chỗ lấy d ừ n g bước lại cũng không phải là bởi vì hoành đồ bá nghiệp mấy người mà chính là đột nhiên nghĩ đến một việc thời gian điểm này nắm giữ cấp S người chơi tiểu đội hẳn là đều sẽ liên liên tiếp tiếp tiến vào thành thị như vậy l i ệ u như yên cùng triệu h ú t đôi cậu nam nữ kia có thể hay không cũng ở trong đó vô luận như thế nào đều phải chờ cấp một nhìn xem nếu là thật sự tại cái này một nhóm người chơi bên trong chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình nghĩ được như vậy tô một bạch ánh mắt dần dần lạnh xuống cùng báo thù so ra kiếm tiền sự tình có thể để sau hay nói quả thật đúng là không sai liên liên tiếp tiếp bắt đầu có bạch quang loại qua t ừ n g cái người chơi xuất hiện tại đông hải thành truyền tống quảng trường mỗi một cái cấp s thiên phú người chơi cơ hồ đều tại tân thủ thôn thành lập chính mình tiểu đội bọn hắn chọn lựa đội viên tự nhiên cũng đều là cấp p á thiên phú người sở hữu dù là như thế cái này một nhóm theo các tân thủ thôn đi tới đông hải thành người chơi cũng chỉ có giải rác hơn mười người bất quá những n à y người vụn vặt lẻ t ẻ phân bố tại chống trải truyền t ố n g trên quảng trường lệ tô một bạch trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn đến tất cả mọi người mắt thấy đã có người chơi bắt đầu theo bốn phương tám hướng rời đi tô một bạch tâm niệm vừa đậu phối hợp từ vong màn sân khấu vong linh quân đoàn trực tiếp phân tán bông u xuống cấp tốc đem truyền t ố n g quảng trường bao vây lại nhiều năm qua lừa gạt hai nạn xe cộ thảm liệt người thực vật bất lực cùng tiến vào trò chơi lúc trước làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác tất cả đều ký ức vẫn còn mới mẻ c ự hận nộ hỏa sông lên cao điểm n h ư ờ tô một bạch triệt để không nhìn người chơi khác cảm thụ thực lực cường đại là hắn muốn làm gì thì làm tư bản. đông hải lệnh tồn tại làm hắn có thể không chút kiên kỵ vây quanh truyền thống quảng trường nghĩ có thể đi đến chờ mình trước xác nhận cậu nam nữ có ở đó hay không Trưng ngươi. xảy ra chuyện gì làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khô lâu ta vừa mới rời tân thủ thôn sẽ không liền gặp gỡ quái vật công thành đi nghĩ gì thế nơi này chính là thần long đế quốc mười lớn một cấp chủ thành làm sao có thể bị công phá có thể là các ngươi nhìn những ngày khô lâu nổi danh chữ bên ngoài cái khác vậy mà tất cả đều là dấu chấm hỏi tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ đằng sau còn có cái dấu móc bạch dạ ta mẹ nó những n à y khô lâu tất cả đều là bạch dạ triệu hoán đi ra nói đùa cái gì bạch dạ không phải vừa rời đi tân thủ thôn không đến bao lâu sao làm sao có thể duy nhất một lần triệu hồi ra nhiều như vậy khô lâu chung quanh tất cả đều là cái này chí ít cũng có hàng ngàn con đi còn có những cái kia xem xét liền rất n h ư u bức kỵ sĩ bạch dạ đến cùng muốn làm cái gì vong linh quân đoàn đột nhiên xuất hiện nhất thời đưa tới kịch liệt thảo luận những n à y vừa đi rời tân thủ thôn mười mấy tên người chơi triệt để dưng bước không còn dám tiếp tục rời đi bởi vì bọn hắn đã thấy không ít người bị khô lâu cả lại vô luận là khô lâu dũng sĩ cử kiếm vẫn là ám ảnh kỵ sĩ cùng kỵ sĩ không đầu trường thường đều nhìn đến bọn hắn tê cả ra đầu phía ngoài nhất còn có nhìn chằm chằm khô lâu pháp sư cùng xạ thủ tất cả mọi người trong lòng đều lóe qua một cái nghi vấn bạch dạ đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ đem bọn hắn đều giết hay sao nơi này chính là chủ thành chủ động công kích đều sẽ bị bắt hắn dựa vào cái gì dám làm như vậy nhìn lấy cảng trước người mấy cái tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ hành o đồ bá nghiệp sắc mặt nhất thời trở nên khó coi tốt ngươi cái bạch dạ ta đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn ngươi phải cứ cùng ta gây khó dê tại hoành đồ bá nghiệp xem ra bạch dạ cử động lần này rất rõ ràng là tại nhắm vào mình hoành đồ bá nghiệp sắc mặt â m tình bất định xoay người lại lại phát hiện bạch dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút thở dài một hơi đồng thời hắn nội tâm đột nhiên tuân ra một cỗ bị nhục nhã cảm giác hợp lấy ta một mực đem ngươi làm làm địch giả tưởng kết quả ngươi căn bản không có lấy ta làm chuyện đang chuẩn bị đi ăn no nê phú giáp thiên hạ mấy người cũng đã ngừng lại bước chân có chút kinh nghi bất định nhìn lấy đột nhiên xuất hiện vọng linh quân đoàn thì liền phú giáp thiên hạ cái này nắm giữ cấp độ ss thiên phú người đều bị trấn trụ đây chính là bạch dạ thực lực sao đơn giản khoa Phong Diệp chặt Chính mình trong nắm quyền, buông lên vẫn tiêu tiêu lại vệt mắt một mịt. sau mờ làm kiêu ngạo chiến lực lóe lấy、so、ra, đó vô vẻ không căn bản không có tư cách cùng bạch dạ s o liền liền đối phương triệu hắn một cái khô lâu chính mình cũng không là đối thủ đối mặt khí thế cường đại tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ phong diệp tiêu tiêu trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực hắn ẩn ẩ n có loại cảm giác chính mình liền cái này khô lâu một kiếm đều không tiết nổi mà dạng này khô lâu bạch dạ vậy mà vung tay lên liền triệu hắn ra hàng ngàn con hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu phú giáp thiên hạ lớn nhất trước lấy lại tinh thần nghi ngờ nhìn về phía tô m ộ c bạch bạch dạ huynh đệ ngươi làm cái gì vậy không có việc gì tìm hai người mà thôi tô m ộ c bạch nói xong nhẹ nhàng nhẹ g lên băng sương tự tọa kỵ không gian bên trong bay ra lần này hắn cũng không có ngồi tại băng sương phần lưng vương tòa trên mà chính là trực tiếp đứng tại đầu d ò n g hai sừng ở giữa băng sương cự long xuất hiện nhất thời hấp dẫn á n h mắt mọi người nhìn lấy đầu này cấp thần thoại tọa kỵ những cao thủ này người chơi trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ các vị không cần khẩn trương chỉ cần phối hợp ta làm một chuyện tuyệt đối cam đoan các ngươi an toàn băng x ư ơ n g bay cũng không cao nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người nhìn đến tô m ụ c bạch cũng nghe rõ thanh âm của hắn lời này vừa nói ra nhất thời có người nghị luận an tĩnh tô m ụ c bạch hư lạnh một tiếng băng x ư ơ n g nhất thời phối hợp với phun ra một thanh hơi thở mọi người trong nháy mắt cảm giác bốn phía nhiệt độ t r ợ t hạ xuống một cỗ kinh khủng uy áp vương xuống ở trên người ta mẹ nó toàn thuộc tính thấp xuống năm mươi đây chính là cấp thần thoại tọa kỵ sao đây cũng q u á biến thái theo tô m ụ c bạch ánh mắt vào qua tiếng nghị luận im bặt mà dừng long vương cấp long uy t ấ n áp những n à y vừa mới mười cấp người chơi dự sài đều nghe cho kỹ tố một bạch ngươi h ì n n u quanh n mọi g ờ chờ tất cả mọi người i mọi lại về sau, mới tiếp tục mở miệng nói. cả tục Các tĩnh tất mở an n g ư đều về sau, cho ó t ể rời ra, r đi, nhưng nhất định phải từ ta chỗ này đi. Tiếng nói định nhưng nhất này chỗ từ ta t vừa n người nhất thời có đau đầu bất mắn lên. Ngươi g đám đau đầu thời cho bất có rằng ngươi là ai đem chúng ta vây quanh thì sao nơi này chính là chủ thành ngươi động ra tay thử t r a n g cái gì h a có gan ngươi ngay ở chỗ này đem ta trước hết nhảy ra hai người l ờ i còn chưa nói hết thân thể liền bị một mũi tên xuyên qua hai cái năm chữ số thương tổn nhảy ra hai người trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình rơi ra hai trang bị và mấy chục viên mân tệ từ ngực người t r u n g b u n h cùng nhau nuốt ngụm nước miếng một mặt khiếp sợ nhìn lấy tô một bạch không có bất kỳ người nào dám tiến lên nhặt hai người rơi xuống đồ vật chẳng qua là nói hai câu nói mười năm tuổi thọ liền không có đây chính là chủ thành bạch dạ điên rồi sao cùng lúc đó h o à n h đồ bá nghiệp kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ còn tốt lao t ử nói chuyện chậm bằng không thì cũng bị giết tại chủ thành bên trong giết người bạch dạ làm sao dám hắn liền không sợ bị thành vệ quân bắt sao người này hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn đơn giản liền là thằng điên còn có người có ý kiến gì không tô m ộ c bạch ánh mắt lần lượt theo trên người mọi người đảo qua không có bất kỳ người nào dám cùng chi đối mặt long uy trấn áp lại thêm quả quyết ra tay giết người cùng kinh khủng vong linh quân đoàn để những người này tâm thấy sợ hãi bất quá tô m ộ c bạch cũng không phải tại xem bọn hắn mà là muốn tìm liễu như yên cùng triệu hút thế mà nhóm người này bên trong cũng không có thân ảnh của hai người đều không có thể thức tỉnh cấp é thiên phú sao tô m ộ c bạch nhữ n như h mày nhưng cũng không có lập tức thu hồi vong linh quân đoàn vụ mặt lẹ thẻ còn thỉnh thoảng có bạch quang sáng lên nói không chừng cậu nam nữ chỉ là trầm một bước hắn chỗ lấy nhường mọi người chỉ có thể theo cái phương hướng này đi chính là vì tránh cho hỗi để tránh nhìn loạn b ư ớ c bách tại tô một bạch uy hiếp mọi người ở đây không thể không lựa chọn phối hợp hắn lúc này hai đạo bạch quang loại qua một nam một nữ xuất hiện tại truyền thống quảng trường bên trên hai người rõ ràng bị tình huống nơi này làm đ ộ n g đầu đầy đều là dấu chấm hỏi triệu húc vội vàng lôi kéo một cái theo bên người đi qua người chơi mở miệng hỏi anh em đây là cái gì tình huống mặc mắt chính mình sẽ không nhìn a người kia trừng triệu húc một chút trực tiếp đem nộ khí phát tiết đến trên người hắn nhưng sau một khắc hắn cái này người chơi liền bước chân dừng lại chỉ vì thấy được một thân màu tím nhạt tu thân váy dài tay cầm phát trượng khuôn mặt tinh xảo vóc người cực kỳ hòa tắc l i ê u như yên vị mỹ nước kia mau cùng ta từ bên này đi cẩn thận chọc giận bạch dạ bị g i ế t triệu húc sắc mặt khí tái nhợt trong lúc nhất thời đúng là không có chú ý tới đối phương nói bạch dạ hai chữ chỉ có l i ê u như yên một chút liền thấy được cách đó không xa đứng nạo nghệ tại băng xương cự long đầu phía trên tô một bạch vậy mà thật sự là hắn l i ê u như yên đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn đưa tay bưng bít lấy miệng nhỏ thanh âm trừ c h ấ n kinh bên ngoài còn có vẻ vui sướng lúc này triệu húc cũng phản ứng lại trước tiên lùi lại một bước cùng liệu như yên kéo ra thân vị trong mắt chỗ sâu lóe qua một v ệ vẻ hưng phấn vì không, chuyện xấu, hắn liền miệng đều không mở. trực tiếp dùng bộ đàm cho l i ễ u như yên phát đi văn tự tin tức mặt trời mới lên ở hướng đông như yên chúng ta có thể hay không tại vạn giới trò chơi bên trong tiếp tục hưởng thụ liền nhờ vào ngươi hồng trấn mưa bụi ha ha bạn cô nương chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm nắm tối nay liền để ngươi coi trọng mới nhất video l i ễ u như yên khỏe miệng vùng lên một vệ tự tin mỉm cười không nhìn bắt chuyện người chơi trực tiếp hướng về tô một bạch phương hướng đi đến tô một bạch cũng nhìn thấy hai người tâm niệm vợ động trong nháy mắt theo bằng xương đầu trên biến mất lại xuất hiện lúc hắn đã đứng ở liệu như yên trước người liệu như yên bị giật này mình nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành ủy khuất biểu lộ thậm chí thì liền nước mắt đều đã bắt đầu tại trong hốc mắt đ o quanh nàng hiện tại trạng thái cho người ta một loại muốn ôm chặt tô một bạch lại lại có chút không biết làm sao cảm giác một bạch ta rốt cuộc tìm được ngươi đã từng cũng là cái này oscar ảnh hậu cấp biểu diễn đem tô một bạch lừa gạt thành n g u n g ố c bất quá bây giờ tô một bạch có thể không để mình bị đẩy vòng vòng thật đang đối mặt liệu như yên lúc tô một bạch tức giận nội tâm ngược lại bình tĩnh lại đi qua bị mơ mơ màng màng lúc liệu như yên tại tô một bạch trong mắt cũng là trên thế giới nữ nhân hoàn m vẫn lúc à vừa đ n nên g hợp, đều bị tô m bạch cảm giác thật thoải mái. này h ư n g b giờ b ế triệu phương chân d i húc tô cũng c tiến lên đón trợ công nói tô tổng ngươi nhưng không biết liêu tiểu thư vị tình người cơ hồ đem chọn hồ thủ thôn đem tân loại ậ Thật t một ra a lần. Ồ? s Tô một b c h nữa mày. Ta nào Ta lửa mày? dám lừa gạt? t r ệ u húc m a này g đáng xong, giống trên mặt nọt đủ cười, đáng tiếc còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên nịnh còn nói hắn như chưa đủ cười, có l t h ấ cái gì không i n khủng k cảnh tượng, sắc mặt trong nháy bạch như h tượng, trong biến đến trắng như tờ giấy. Loại này giấy. sắc mặt mắt tờ Loại cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác sợ hãi nhường triệu húc tâm thần đại loạn một bên phát ra như g i ế t heo chu lên một bên nhấc chân liền muốn chạy trốn nhưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn mới vừa vặn văng lên lại đột nhiên im mặt mà dừng đối mặt tô một bạch tử vong ngưng thị triệu hốc căn bản nhịn không được một giây liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình một trang bị theo hắn trên thi thể rơi ra lại giết người cái này bạch dạ còn đúng là tiên đ i ê n thành vệ quân làm sao còn chưa tới xem ra bạch dạ chỗ lấy sẽ đem nơi này vây quanh chính là vì tìm hai người này a khẳng định là như vậy các ngươi nhìn vong linh quân đoàn cũng không có ở ngăn cản người rời đi bọn hắn đến cùng làm sao đắc tội bạch dạ rồi đi mau còn tại chỗ này đợi cái gì vạn cái chết đây chính là mười năm tuổi thọ a không đội nhìn xem náo như trước ta lại không nói gì bạch dạ tại sao muốn giết ta ha, ha. còn xem náo nhiệt cẩn thận chính mình biến thành náo nhiệt lao tử h chạy trước triệu húc trước khi chết kêu thảm hấp dẫn lực chú ý của mọi người khâu lâu quân đoàn cũng bông ra vào ngây tùy ý tất cả mọi người tự do rời đi nhưng vẫn có một ít người lưu lại một bên đứng xa xa nhìn náo nhiệt một bên nhỏ giọng thảo luận triệu húc đột nhiên chết thảm lại thêm trước khi chết giữ tận vạn mẹo bộ mặt biểu lộ lệnh liệu như yên lên tiếng kinh hô a một bạch ngươi ngươi tại sao muốn giết hắn nếu như không phải tổ hai người đội tô một bạch chủ động công kích sẽ có hệ thống nhắc nhở lời nói liệu như yên căn bản liền nhìn không ra là tô một bạch ra tay thậm chí hiện tại nàng trong đầu vẫn là ông ông xảy ra chuyện gì tô m ụ c bạch rõ ràng cái gì cũng không làm vì cái gì triệu húc đột nhiên chết rồi mà lại chết thê thảm như thế v ừ a mới cái kia nửa tiếng kêu t h ả m thiết nghe được liễu như yên dùng mình đây là cái gì nịch thiên kỹ năng nhìn một chút là có thể đem người nhìn chết càng mấu chốt của vấn đề là tô m ụ c bạch vì sao lại đột nhiên công kích triệu húc nghĩ được như vậy liễu như yên trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ tâm nhất thời chìm vào đại cốc song hắn khẳng định là biết cái gì liễu như yên phản xạ có điều kiện giống như muốn lưu lại nhưng lại bị tô một bạch một phát bắt được làm sao vừa mới không còn nói rốt cuộc tìm được ta sao hiện tại chạy cái gì tô một bạch cười lạnh nhìn lấy liêu như yên hắn chỗ lấy không duy nhất một lần giết chết hai người liền làm muốn cho đôi cậu nam nữ này mỗi lần đều trơ mắt nhìn đối phương chết thảm mà lại giết thủ đoạn của bọn hắn tô một bạch cũng chỉ chọn tử vong ngưng thị chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn thật tốt cảm thụ hoảng sợ cùng tuyệt vọng chỉ để phát tiết chính mình lựa giận trong lòng không có không có nhân ra chỉ là bị hù dọa liệu như yên run rầy rầy mở miệng cưỡ ép để cho mình tỉnh táo lại trong đầu điên cùng suy nghĩ hắn đến cùng biết bao、nhiêu. nếu như chỉ là biết mình cùng triệu hức quan hệ nói không chừng còn có thể có chuyện cơ nhưng bạn nhất hắn biết tất cả mọi chuyện làm sao bây giờ chính mình làm sao mới có thể sống sót đáng chết nghìn tính và tính lại không tính tới tô một bạch lại đột nhiên trở mặt đều thành người thực vật hắn đến cùng là làm sao mà biết được đang lúc liễu như yên tâm hoàng ý loạn thời điểm phú giáp thiên hạ thanh em đột nhiên vang lên bạch dạ huynh đệ đi mau thành vệ quân đến rồi chỉ thấy chân trời bay tới một đội sư t h i ế u mỗi một cái uy vũ cường tráng sư thiếu trên lưng đều ngồi đấy một tên khí thế cường đại thành vệ quân bọn hắn là ứng đối đột phát tình huống cho nên xuất hiện tốc độ lại so với trên đất thành vệ quân phải nhanh dưới tình thế cấp bách phú giáp thiên hạ không kịp phát tin tức trực tiếp liền hô lên t r u n g quanh hắn người chơi nhất thời giống gặp quỷ giống như vội vàng rời xa quan minh chính đại cho bạch giả mật báo đây là không sợ bị liên lụy a trong lúc nhất thời phú giáp thiên hạ bên người chỉ còn lại có nguyên bản bốn tên đồng đội phong diệp tiêu tiêu mấy cái người vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại cũng không hề rời đi vẫn như cũ cùng phú giáp thiên hạ đứng chung một chỗ bạch dạ xong giết ba người không biết đến bị giam bao lâu đúng vậy a cũng chỉ hắn cái tên điên này dám ở chủ thành giết người mạnh hơn lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể phản kháng thành vệ quân sao ha ha chờ hắn ra ngục sợ là chúng ta đều lên tới hơn mấy c h ụ cấp c ưa thích trang cái này ta nhìn hắn làm sao bây giờ gặp thành vệ còn đến xem chừng người chơi nhất thời cười trên nôi đau của người khác lên bất quá có vết xe đổ tại bọn hắn nghị luận thanh n â m c ô y áp vô cùng thấp sợ bị tô m ụ c bạch nghe được tô m ụ c bạch nghe vậy không chút nào không hoảng hốt liền thân đều không chuyển chỉ là đưa tay lắc lắc không có việc gì các ngươi nên làm cái gì làm cái gì chờ ta làm xong lại liên hệ ngươi hắn không có chút nào muốn chạy ý tứ chỉ là một tay cầm lấy liệu như yên lẳng nhìn lấy triệu hốc thi thể thàng đến triệu h ú c thi thể hóa thành một đạo bạch quang tiêu tan tô một bạch lúc này mới dẫn theo liễu như yên nhảy lên đi tới băng xương đầu phía trên người chơi sau khi chết nếu như thi thể không biến mất cái tiết chính là còn không có lựa chọn trở về thành phục sinh dạng này liền có thể làm thi thể nằm trên mặt đất chờ đợi đồng đội dùng thuật phục sinh đem chính mình phục sinh lúc này thời điểm thành vệ quân tiểu đội cũng đến truyền tống quảng trường dưới người bọn họ sư t h i ế u nhất thời bị băng xương long uy q u á y quay nhiễu biến đến nôn nóng bất an không đứng dậy băng xương tô một bạch mũi chân điệm nhẹ ra hiệu băng xương thu hồi long uy hướng về người đầu lĩnh mỉm cười lại gặp mặt bạch dạ đại nhân. người động tĩnh này huyên náo có chút lớn a dẫn đầu đội trưởng chính là lúc trước cho tô một bạch mở hóa đơn phạt người hắn hướng về tô một bạch lộ ra một nụ cười khổ ánh mắt đảo qua vong linh quân đoàn hắn đã thu đến thông báo trước mắt cái này bông xuống người trong tay có thể là có không không bảy số đông hải lệnh là thành chủ đại nhân khách quý dạng này người đừng nói là giết mấy cái bông xuống người coi như giết mấy cái người địa phương cũng không đáng kể chút nào đại sự hắn chỗ lấy xe đến chỉ là muốn nhắc nhở một chút đối phương đừng đem sự tình nào quá lớn cũng tỷ như triệu h o n vong linh quân đoàn vây quanh truyền quảng trường loại sự tình này vẫn là tận lực bất làm cho thỏa đáng không có ý tứ cho các ngươi thêm phiền thoái tô m ộ c bạch phất tay đem v ò n g linh quân đoàn thu hồi hướng về tiểu đội trưởng ấ y náy cười một tiếng yên tâm ta rất nhanh liền xử lý tốt tiếng nói vừa ra băng xương phóng lên tận trời tại chỗ chỉ để lại mười mấy tên ngây người như phông cao thủ người chơi không phải anh em ngươi cứ như vậy bày mất bọn hắn nghĩ phá thiên cũng nghĩ không thông trò chơi mới ngày thứ hai bạch dạ làm sao lại thành thành vệ quân trong miệng đại nhân tiểu đội trưởng nhìn lấy băng xương bay đi phương hướng bất đắc dĩ nâng trán thở dài được xem g a vị này tiểu tổ tông còn phải làm ồn ào phục sinh đại s ả nga chương bảy mươi ba ngăn ở phục sinh đại s ả n h rết thăng thêm chương bảy mươi ba ngăn ở phục sinh đại s ả n h rết thăng thêm băng xương tốc độ cực nhanh đạo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người tiểu đội t r ư ở n g bất đắc dĩ thở dài lấy ra bộ đàm đem trong chuyện này báo liên quan đến thành chủ đại nhân khách quý chính hắn nhưng không cách nào làm quyết định rất nhanh trong máy bộ đàm liền truyền đến đại đội trưởng thanh â m duy trì tốt trật tự cái khác không cần phải để ý đến tiểu đội trưởng nghe vậy thu hồi bộ đàm dẫn đầu tiểu đội phóng lên tận trời phục sinh đại sành cũng không phải truyền tống quảng trường chỗ đó ở vào đường xá s â m g luất trên đường có rất nhiều người đi lại bọn hắn cần muốn tận mau đi tới truyền t ố n g trên quảng trường mười mấy tên dẫn đầu đi rời tân thủ thôn cao thủ người chơi triệt để choáng váng bọn hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến bạch dạ vậy mà trâu r ồ n đến như thế trình độ tại chủ t h à n h giết người vậy mà không có chuyện gì không ít người may mắn trước đó còn tốt không có nói chuyện lớn tiếng cái này muốn là chết tìm ai nói rõ lý lẽ đi phú giáp thiên hạ trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệ tinh quang quay người đem tô một bạch giết người rơi xuống đồ vật nhặt lên những người còn lại vừa mới cũng nghe được hắn cùng bạch dạ nói chuyện qua tự nhiên không dám cản trở náo nhiệt không có mọi người rất nhanh liền t ắ n đi bắt đầu thăm dò tòa này hoàn toàn mới thành thị giống nương theo lấy một tiếng lo ngâm băng xương hạ xuống tại phục sinh đại s ả n h bên ngoài người đi trên đường phố hào hào nhìn lại một bên trong góc hai tên người chơi run lầy bầy nhìn thấy tô một bạch không để ý đến chính mình về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không quay đầu lại hướng về chạy ngược phương hướng nếu như có thể làm lại bọn hắn đánh chết cũng không dám lại gây cái tên điên này miệng này một chút mà thôi vậy mà nói rét liền rét mà lại rét người còn có thể nên ngang tiếp tục đợi trong thành đây đối với sao lớn nhất làm bọn hắn hoảng sợ là bị bạch dạ giết chết về sau tuổi thọ vậy mà trực tiếp tổn thất hai mươi năm về sau gây ai cũng không thể gây bạch dạ nếu không chết như thế nào cũng không biết tô một bạch phất tay thu hồi băng xương trực tiếp đi vào phục sinh đại s ả n h lúc này triệu húc đã x u ố n g lại nhưng cả người lộ r a cực kỳ suy yếu ánh mắt còn có chút hoảng hốt dường như còn không có theo tử vong ngưng thị cực độ trong sự sợ hãi khôi phục lại phanh tô một bạch trực tiếp đem liễu như yên ném đến triệu húc bên cạnh cái này động tính rốt cục đem hắn bừng tình lần đầu nhìn đến tô một bạch trong né mắt triệu húc vốn là sắc mặt tái nhợt nhất thời lộ da càng nhợt nhạt không chờ hắn nói ra một câu đầy đủ tóc hai bụi sủ liệu như yên đột nhiên đoạt mở miệng trước một bạch đều là hắn ép buộc ta trong tim ta vẫn luôn chỉ có ngươi ngươi phải tin tưởng ta ạ chúng ta năm năm cảm tình chẳng lẽ ngươi đều quên sao tha thứ ta có được hay không ta cam đoan đều là đeo về sau ta a lời nói nói đến chỗ này tử vong ngưng thị thời gian cuột đổ kết thúc tô một bạch không chút do dự lường liệu như yên một chút sau một khắc nàng liền kêu thảm ngã trên mặt đất trước khi chết bộ mặt biểu lộ cực độ và mẹo toàn bộ thân hình đều đang run rẩy linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số m ộ hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tô một bạch bên thai văng lên hắn có chút nhữ nhữ mày trước đó giết triệu hút thời điểm cũng chỉ thêm 0.1, cái số này so hắn tưởng tượng bên trong thấp rất rất nhiều p h ờ rằng liền cung cấp một điểm linh hồn điểm số dùng để mở ra tử vong thánh điện về sau liền trực tiếp về không lần tiếp theo muốn mở ra cần linh hồn điểm số trực tiếp tăng lên tới năm trăm l i n g điểm đây là tô một bạch bất ngờ một người 0.1, t năm điểm chẳng phải là muốn giết năm vạn người khó trách thần long điện muốn chính mình đi quốc gia khác t i ế n giai dạng này rất tiếc quốc gia nào có thể chịu được cũng chỉ có anh hoa quốc hẳn là ưu tiên hưởng thụ phần này đại lễ ẩm nhìn thấy liệu như yên v ặ n mẹo tử vong bộ dáng triệu húc triệt để bị sợ vỡ mật phịch một tiếng quỳ dạp xuống tô một bạch trước người há to miệng miệng lại phát hiện không biết nên nói cái gì tô một bạch đã có thể như thế không chút do dự giết chết liệu như yên vậy liền đại biểu cho hắn đã biết hết thảy song toàn xong đối mặt khủng bố như thế tô một bạch hắn cũng không biết như thế nào mới có thể có một đường sinh cơ với ừ a m một lần kia tử vong trực tiếp nhường hắn tổn thất hai mươi năm tuổi thọ bây giờ chỉ còn lại có năm mươi sáu năm nói cách khác lại bị giết ba lần hắn liền triệt để chết rồi so tử vong càng làm hắn kháng cự là tô một bạch kỹ năng k i a m a n g tới cực độ cảm giác sợ hãi tô tô tổng ta sai rồi ta thật sai van cầu ngươi cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết tô một bạch một bước tiến lên trực tiếp đem hắn dẫm tại dưới chân triệu hút cả khuôn mặt gắt gao rán trên sàn nhà cái mũi đều trực tiếp biến hình trong miệng không ngừng phát ra ô thanh âm ô ô lại cũng không còn cách nào nói ra đầy đủ loại này người tô một bạch một câu phế cũng không thèm nhiều lời hắn quay đầu nhìn về phía liệu như yên thi thể hơi mắt hơi hít lại người chơi sau khi chết không có phục sinh trước đó có thể sử dụng thứ ba thị giác kiểm tra chung quanh phát sinh hết thảy chỉ bất quá nghe không thấy thanh âm cũng vô pháp nói chuyện cùng gửi đi tin tức liệu như yên thi thể một mực không có biến mất nói rõ nàng cũng không có lựa chọn phục sinh dạng này trạng thái nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba mươi phút sau ba mươi phút l i ề n sẽ tự động tại gần nhất chủ thành phục sinh tô m ộ c bạch không vội chút nào chỉ là ba mươi phút hắn chờ được hôm nay nhất định phải triệt để g i ế t đôi cậu nam nữ này qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ liệu như yên thi thể vẫn tồn tại như cũ tô m ộ c bạch cười lạnh một tiếng túi đầu nhìn về phía triệu húc thử vong ngưng thị ô ô ô sau một khắc triệu húc cả người kịch liệt rằng co nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì không đến một giây l còn đang kéo dài thời gian liệu như yên nhìn thấy một màn này doa đến trực tiếp lựa chọn phục sinh nước mắt như mưa quỳ giảm xuống tô một bạch trước người dù giọng nói một bạch van cầu ngươi tha ta một mạng ta chỉ còn lại có tám năm tuổi thọ lại rét liền thật đã chết rồi van cầu ngươi v ư n g tha ta có được hay không chương bảy mươi bốn đại thù đền báo chuẩn bị tao hàng chương bảy mươi bốn đại thù đền báo chuẩn bị tao hàng linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một lần này giết chết triệu hút linh hồn điểm số trực tiếp cho một chút tô một bạch ánh mắt thích lại t h i để giết chết một cái người mới là hấp thu linh hồn điểm số nhanh nhất phương thức sao không biết cụ thể trị số đến cùng cùng thứ gì có quan hệ là đẳng cấp vẫn là cấp độ một bạch ngươi nói một câu có được hay không ta Vì ỳ dạp xuống đất liệu như yên tóc thai bù sù lệ rơi đ ầ y mặt gặp tô một bạch không để ý đến chính mình đúng là lộn nhào tiến lên nghĩ phải bắt được tô một bạch chân liên tục bị tử vong ngưng thị g i ế t ba lần giờ phút này nội tâm của nàng đã gần như sụp đổ chỉ cần có thể sống sót giờ phút này để cho nàng làm cái gì đều n g u y ệ n ý ngươi là lớn nhất không có tư cách sống tiếp thiện nhân tô một bạch hừ lạnh một tiếng một chân đem liễu như yên đá bay ra ngoài mở miệng nói ra đi vào phục sinh đại sành sau câu nói đầu tiên nhưng hắn lời nói lạnh như băng lại làm cho liễu như yên như r ấ t vào hầm băng giờ k h ắ c này liễu như yên triệt để tuyệt vọng nàng minh bạch tô một bạch là không thể nào sẽ b u ô n g t h a m ì n h ngần đầu nhìn một chút tô một bạch liễu như yên bộ này điểm đạm đáng yêu bộ dáng quả thực làm cho đau lòng người nước mắt lưng trong ánh mắt bên trong xen lẫn các loại cảm xúc hối hận hoảng sợ tuyệt vọng chỉ là những này đã cùng tô một bạch không quan hệ rồi không đợi liễu như yên tiếp tục mở miệng hắn trong đôi mắt đã lóe qua một vệ ánh sáng xám t ử vong l ư ơ thị a kinh cùng năng lượng tử vong đông xuống thực hạn hoảng s ợ lần nữa đột kích liệu như yên lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn vô luận tiếp nhận bao nhiêu lần loại này cảm giác sợ hãi đều làm nàng k h ô n g chế không nổi chính mình theo thương tổn số nhảy ra đông hải thành phục sinh đại s ả n h triệt để lâm vào một mảnh yên lặng liệu như yên thi thể như là trước đó triệu h ứ t một dạng triệt để tại tô một bạch trước mắt phân giải không có để lại một tia dấu vết linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một tô một bạch phất tay đem hai người tuân ra đồ vật thu sạch lên không nói một lời quay người đi ra phục sinh đại sành hô ngần đầu nhìn sáng g i bầu trời tô một bạch trùng điệp thở ra một n g ụ n trọc khí t â m tâm n i ệ m n i ệ m đại thủ bây giờ rốt tuy nói theo biết do nói ra trần tướng đến tự tay giải quyết hai người bất quá mới hai ngày thời gian nhưng không có báo thù trước đó tô m ụ c bạch lại một mực có loại nói không rõ cảm giác thằng đến liệu như yên triệt để tử vong một khắc này hắn đột nhiên cảm giác trong lòng nhẹ nhõm nhiều cả n g ư ờ i đều biến đến suy nghĩ thông suốt lên tiếp đó nên thật tốt hưởng thụ vạn giới trò chơi nghỉ non một câu tô m ụ c bạch rỗi lưng một cái vừa tiến vào trò chơi lúc cái kia cổ oán hận triệt để tan thành mấy khói lúc đầu mục tiêu đã hoàn thành hắn về sau mới làm cũng là từng bước một đứng lên vạn giới trò chơi tri đình ở cái này lấy thực lực vi tôn trong thế giới chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình bạch dạ đại nhân s n g việc a tiểu đội trưởng thăm dò nhìn một chút phục sinh trong đại s ả n h ừng lần này cho các ngươi thêm phiền phái tô một bạch ấ y náy cười một tiếng này không nhiều lắm sự tình tiểu đội trưởng khoát tay á o thành chủ đại nhân tự mình hạ lệnh không cần phải để ý đến hắn chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi được rồi tất cả giải tán đi không có gì đẹp mắt thành vệ quân xua tán đi còn chúng vây xem tô một bạch cũng triệu hồi ra băng xương rời đi rất nhanh hắn lại lần nữa trở lại truyền tống quảng trường lúc này đã qua hơn một giờ truyền t ố n g quảng trường đã không có trước đó náo nhiệt cái này một nhóm đi rời tân thủ thôn người chơi cơ bản đã toàn bộ đi ra số lượng cũng không nhiều toàn bộ đông hải thành cũng bất quá mới hơn mười người mà thôi tô m ộ c bạch đoán chừng đám tiếp theo người chơi còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài đến lúc đó đông hải thành người chơi số lượng liền sẽ nhanh chóng gia tăng dù sao thức tỉnh cấp a cùng cấp b thiên phú người chơi có thể so sánh cấp s trở lên người chơi nhiều nhiều cấp s cùng cấp a ở giữa tuy chỉ là hơn kém một bậc nhưng cảm giác tỉnh sát xuất lại là ngày đêm khác biệt dựa theo vạn giới trò chơi cho ra tin tức cấp s thiên phú thức tỉnh sát xuất vẹn vẹn chỉ có một phần ngàn vạn lại hướng lên cấp độ ss cùng cấp độ ss càng là gấp m ộ ư ơ i lần giảm dần, dần nhưng cảm giác tỉnh cấp a thiên phú s á t x u ấ t lại trực tiếp để cao đến một phần ngàn dựa theo lam tinh nhân khẩu tám tỷ tính toán khoảng chừng tám trăm vạn cấp a thiên phú người chơi gửi lời chào tám trăm vạn dũng sĩ cấp b thiên phú thức tỉnh s á t x u ấ t càng là cao đến một mươi mà thức tỉnh s á t x u ấ t cao nhất lại không phải cấp e cùng cấp độ f thiên phú mà chính là cấp c cùng cấp g cả hai cộng lại thức tỉnh xác suất cao đến bảy mươi nói cách khác cấp e cùng cấp độ f thiên phú thức tỉnh xác suất kỳ thật cùng cấp b là không sai bị lắm bất quá đối với tô một bạch tới nói duy nhất sách nổi hứng thú liền là cực ít cấp độ ss s t i ê n phú người chơi những người còn lại với hắn mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều khống chế băng x ư ơ n g đi tới truyền t ố n g quảng trường cạnh truyền t ố n g đại s ả n h tô một bạch tâm niệm vừa động thu hồi băng x ư ơ n g đồng thời thân ảnh biến mất từ vực này g gọn sau một khắc hắn liền xuất hiện ở truyền t ố n g lớn trước cửa phòng không giống với quãng c u、e, v truyền t ố n g quảng trường nơi này có không ít người địa phương ra b ả o bọn hắn tiến về bất đồng thành thị cũng là thông qua những n à y truyền t ố n g trận đại sành không gian rất lớn tô một bạch một chút thậm chí trông không đến đầu nơi này bị phân chia thành rất nhiều khu vực chính giữa có một cái to lớn trụ h h ạ c t trên trụ đá sen vào nhau phân bố gần trăm cái bảng hướng dẫn mỗi một ngón tay b ả y ra bài trên đều có văn tự giới thiệu mà bọn hắn đối ứng phương hướng chính là truyền t ố n g trận chỗ phía chính bắc truyền t ố n g trận lớn nhất một bên thủ vệ khí thế rõ ràng cũng càn g mạnh một số đây là thông hướng đế đô truyền t ố n g trận tô một bạch tiến lên hỏi thăm về sau thất vọng lắc đầu v u n g xuống người muốn thông qua truyền t ố n g trận tiến vào đế đô nhất định phải đột phá đến ngũ giai mới được nói cách khác tiến vào đế đô đẳng cấp thấp nhất yêu cầu chính là cấp một trăm hai mươi lấy vạn giới trò chơi thăng cấp độ khó khăn một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không người có thể thông qua truyền thống trận tiến vào đế đô cho dù là tô một bạch nắm giữ đông hải lệnh đều không được đương nhiên nếu có thực lực kia cũng có thể theo g i ã ngoại tiến về đế đô bất quá lộ tuyến trên cao cấp giác quái cũng sẽ không cùng người chơi k h á c h k h í trừ đế đô bên ngoài truyền thống trận còn có chín cái hơi lớn hơn một chút truyền thống trận những này là thông hướng còn lại chín lớn một cấp chủ thành còn lại cỡ nhỏ truyền thống trận thì phân biệt đối ứng tám mươi một tòa cấp hai chủ thành nơi này có thể nói là toàn bộ đông hải thành truyền thống đầu mối then chốt t ô m ộ c bạch trực tiếp đi tới gần nhất một cấp chủ thành truyền t ố n g trận vệ binh nhàn nhạt nhìn hắn một cái mở miệng nói truyền t ố n g phí một trăm kim tệ xoay sở đủ một trăm n g ư ờ i truyền t ố n g một lần ngươi là thứ tám mươi hai người giao tiền qua bên kia trở lấy truyền t ố n g trận bên cạnh có một mảnh khu nghỉ ngơi giờ phút này chính có vài chục người ngồi đấy nghỉ ngơi t ô m ộ c bạch trong lúc nhất thời có chút im lặng truyền t ố n g phí mắc như vậy không nói lại còn phải đợi người đã đông đủ mới có thể truyền t ố n g cái đồ chơi này nhất định là nhà tư bản đang còn khống ặ p tô một bạch không có động tác vệ binh cười cận tiếp tục nói nếu như ngươi không muốn chờ cũng có thể hoa hai nghìn kim tệ sử dụng cái này một mình truyền t ố n g trận lúc này thời điểm tô m ụ c bạch mới chú ý tới đại hình truyền t ố n g trận bên cạnh còn có cái nhỏ đi rất nhiều tinh xảo truyền t ố n g trận ha ha hai mươi lần truyền t ố n g phí hưởng thụ tôn quý một mình truyền t ố n g thật đúng là dị thường hợp lý a tô m ụ c bạch khoe miệng g i ậ t một cái cổ tay khẽ đảo lấy ra đông hải lệ giảm giá vệ binh thần sắc khẽ giật mình liền v ộ i mở miệng nói đại nhân nói đùa ngài sử dụng truyền t ố n g trận không cần thu phí thỉnh cái này cảm tình tốt tô một bạch mỉm cười cất bước đạp vào một mình truyền t ố n g trận chỗ cần đến phượng linh thành chương bảy mươi năm thiên tuyển người làm thuê chương bảy mươi lăm thiên tuyển người làm thuê người tiến nhập một cấp chủ thành phượng linh thành điểm phục sinh đã hoán đổi đến phượng linh thành phục sinh đại sành bạch quang loại qua tô một bạch xuất hiện tại phượng linh thành truyền t ố n g quảng trường nơi này cùng đông hải thành một dạng phụ cận đã không có người chơi thân ảnh ngắm nhìn một phía làm khoảng cách đông hải thành gần nhất một cấp chủ thành hai tòa thành thị lối kiến trúc cũng không có quá lớn khác biệt chỉ bất quá phượng linh thành kiến trúc càng nhiều ưa thích sử dụng màu đỏ làm t ố điểm cái này cùng đông hải thành ưu á i sanh biển hoàn toàn khác biệt có lần trước bị ngăn cản kinh nghiệm tô một bạch không có trực tiếp triệu h á n băng xương mà chính là thành thành thật thật kêu một chiếc xe ngựa đi trước đăng ký làm phi hành giấy chứng nhận vẫn rất quý đi ra phi hành chỗ ghi danh tô m ụ c bạch phất tay triệu hồi ra băng xương trực tiếp tiến về gần nhất châu đấu ra công cửa hàng làm ộ t cái phi hành giấy chứng nhận mà thôi lại muốn ba nghìn kim tệ bất quá cái giá này cũng không tính không hợp t h o i thưởng dù sao có thể có phi hành tọa kỵ người ai sẽ thiếu điểm này băng xương tại phượng linh thành bên trong phi hành tự nhiên đưa tới trong thành người chơi chú ý bởi vì bảng xếp hạng thú cây tồn tại tất cả mọi người biết đây là bạch dạ tọa kỵ kết quả là bạch dạ là phượng linh thành người chơi tin tức phi tốc tại phượng linh thành cảnh nội lưu truyền ra tới tô m ụ c bạch đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn thậm chí ngay cả phượng linh thành nói chuyện phiếm k ê n h cũng không mở ra qua tới nơi này duy nhất mục đích chỉ có kiếm tiền tại đông hải thành d u n g đông hải lệnh muốn làm gì thì làm không tâm sao bỏ ra hơn một giờ tô m ụ c bạch trực tiếp đem phượng linh thành châu đ á o ra công cửa hàng vơ vét một vòng nơi này tồn kho cũng cùng ngọc thạch trai không sai bị lắm tô một bạch trong ba lô lại nhiều hơn sáu mươi viên cấp năm bảo thạch lần này trên người hắn đã khảm nặng qua bảo thạch bởi vậy so đông hải thành thu hoạch nhiều hơn một chút đi ra sau cùng một nhà c h â u b á o r a công cửa hàng tô một bạch cũng không có vội vã rời đi mà chính là quay người nhìn về phía một bên cửa hàng đi vào đi dạo một vòng về sau tô một bạch thất vọng đi ra cửa hàng này chủ yếu làm chính là thợ may loại nghiệp vụ trên quầy bán ra các loại rác vải ba lô loại đồ vật bất quá những thứ này phẩm giai đều rất thấp cao nhất cũng mới thanh đồng cấp mà thôi bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ trên thực tế là thông qua giúp người chế tác cao cấp đồ vật thu lấy chế tác ví dụ bất quá nhất định phải chính mình cung cấp vật liệu mới được liên tiếp nhìn mấy nhà bất đồng loại hình cửa hàng cơ bản đều là như vậy hình thức đối với tô một bạch tới nói tấn thăng đầu cơ trục lợi những thứ này tỷ lệ hiệu suất quá thấp lãng phí thời gian không nói một cửa tiệm tổng thu hoạch còn so ra kém một viên cấp năm bảo thạch không còn lưu lại tô một bạch trực tiếp khống chế băng xương đi tới truyền thống đại sành tiến về trạm tiếp theo hãn đại khái cũng xem rõ ràng vạn giới trò chơi ă n bài người chơi muốn theo người địa phương trong tay mua được cao giai đồ vật cũng chỉ có thể chờ đến phòng đấu giá số liệu liên hệ về sau mới được trừ cái đó ra chỉ có mua vé tham gia đấu giá hội nhưng trừ cao vé vào cửa bên ngoài những cái kêu đủ tư cách trên đấu giá hội bảo vật hiện nhiên cũng không phải hiện giai đoạn người chơi có thể mua được tương lai một đoạn thời gian rất dài tham gia đấu giá hội đều chỉ có thần cấm chi địa người địa phương trò chơi sơ kỳ trừ tô một bạch dạng này bờ u g tuyển thủ bên ngoài cũng liền phú giáp thiên hạ có khả năng tham dự trong đó thẳng đến trăng sáng treo cao màn đêm dần dần sâu tô một bạch mới một lần nữa trở lại đông hải thành nhìn lấy trong ba lô thêm ra năm trăm tám mươi viên cấp năm bảo thạch hắn cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn ngược lại k h ẽ thở dài một hơi xem ra cần phải thật tốt cùng phú giáp thiên hạ nói một chút nếu có thể đem giá hỏa này thu nhập dự trướng ngược lại là có thể nhẹ nhõm k h n g biết lần này chỉ là làm những n à y bảo thạch liền dùng đi nửa ngày thời gian đây đối với tô một bạch tới nói thực sự quá lãng phí thời gian mặc dù như thế hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem m ư ờ i lớn một cấp chủ thành chạy một lần mà thôi mà cương vực minh ngông thần long đế quốc còn có mấy trăm tòa cấp hai chủ thành trở lên vạn tam cấp thành thị hắn luôn không khả năng chính mình toàn bộ chạy một lần a nhưng tiền vật này nhưng lại là át không thể thiếu thực phẩm trang bị đạo cụ thậm chí là tuổi thọ đều có thể dùng hồn tệ mua được mà tài nguyên cùng tuổi thọ đối tô một bạch tới nói cũng là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực nhu yếu phẩm cho nên trừ thăng cấp bên ngoài kiếm tiền cũng là chuyện ắt phải làm nhưng nếu như cái gì đều dựa vào chính hắn tới làm lời nói cái kia chắc chắn áp dụng rất lớn một bộ phận luyện cấp thời gian bởi vậy tô m ộ c bạch bây giờ nhu cầu cấp bách một người thay mặt đến vì tự mình xử lý cái này chuyện buôn bán vụ tựa như là trở thành người thực vật trước đó công ty của hắn cũng là giao cho chức nghiệp quản lý kinh doanh người quản lý chỉ cần trưởng không căn bản nhất quyền lực tài chính cùng người sự t ì n h quản lý quyền còn lại việc vặt căn bản không cần tự làm tất cả mọi việc bây giờ tại vạn giới trò chơi bên trong nắm giữ tài thần thiên phú phú giáp thiên h ạ dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất mà lại ở chỗ này hệ thống khế ước ước thúc lực viễn siêu lam tinh đại lục chỉ muốn trước đó đem hết thể địch tốt liền căn bản không cần lo lắng phú giáp thiên hạ trung gian kiếm lời tối riêng vấn đề húng chi chỉ cần tô một bạch một mực nắm giữ xa xa dẫn trước thực lực ai dám không muốn mạng đem chủ ý đánh tới trên người hắn cái này mới là tô một bạch tự tin có thể đem phú giáp thiên hạ thu nhập dưới trướng lực lượng cũng là so hệ thống khế ước càng kiên cố đồ vật nghĩ được như vậy tô một bạch trong lòng đã làm ra quyết định đi ra truyền tống đại s ả n h đồng thời bấm phú giáp thiên hạ truyền tin chỉ là không đợi hắn nói chuyện trong máy bộ đàm trước hết chuyển ra phú giáp thiên hạ thanh âm bạch dạ huynh đệ giút xong sao đó có thể thấy、được. đối phương muốn cùng tô một bạch chiều sâu hợp tác tâm có bao nhiêu bức thiết điểm này phải cùng tô một bạch có thể tại chủ thành không chút kiên kỵ giết người có nhất định quan hệ trước đó phú giáp thiên hạ mặc dù có ý nghĩ này nhưng cũng không có biểu hiện như thế không kịp chờ đợi là một tên thương nhân hắn biết rõ làm như vậy sẽ để cho tiếp súng đàm phán rơi vào hạ phong nhưng đối mặt tô một bạch dạng này một cái viễn siêu sở hữu người chơi tồn tại phú giáp thiên hạ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy hắn cân nhắc qua lợi và hại chỉ cần có thể cùng đối phương đặt thành chiều sâu hợp tác dù làm ì n h tại lợi ích phân phối trên ăn một số t h u thiệt lấy được chỗ tốt cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng đây là một loại trực giác loại trực giác này tại phú giáp thiên hạ người đi qua sinh bên trong từng xuất hiện hai lần lần thứ nhất vẫn là tại hai mươi năm trước lúc ấy hắn nghĩa vô phản cố đem toàn bộ thân gia đầu nhập bất động sản thị trường không hề đứt đoạn thông qua chất giáp cho vay quả cầu tuyết một lần kia trực tiếp nhường hắn theo người bình thường một lần hành động vượt qua giai cấp lần thứ hai xuất hiện loại trực giác này lúc càng làm cho hắn sớm vứt hết tuyệt đại bộ phận bất động sản hạng mục thành công tránh thoát bất động sản tai nạn mà bây giờ là lần thứ ba tô một bạch nghe vậy nhất thời mỉ cười làm đã từng tô tổng hắn tự nhiên nghe được đối phương biểu hiện như thế đã là đem quyền chủ động giao cho mình t i ê n lặng chờ hai giây tô m ụ c bạch mới nhàn nhạt mở miệng nói rút xong tìm một chỗ nói chuyện a ha ha ha câu nói này ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi ngay tại phong hoa tiểu lâu đi thế nào được cúc máy truyền tin tô m ụ c bạch vừa tại trên địa đồ tìm tới phong hoa tiểu lâu vị trí phú giáp thiên hạ tin tức liền phát tới phú giáp thiên hạ phong hoa tiểu lâu số một gian phòng xin đợi bạch dạ huynh đệ đại giá tô m ụ c bạch nhữ mày nét miệng lên một v ệ t đường cong làm t i ê n tuyển người làm thuê ngươi có phải hay không quá chủ động một chút chương bảy mươi sáu nào có một đao chặt động m ạ chủ thăng thêm chương bảy mươi sáu nào có một đao chặt động mặt chủ thăng thêm phong hoa tiểu lâu mặc dù không phải đông h ả i thành bên trong tốt nhất t i ể u lâu nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ khoảng chừng bảy tầng cất bước bước vào t i ể u lâu hào hoa sửa sang để cho người ta vừa nhìn liền biết nơi này tiêu phí không thấp tô một bạch dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên thông qua thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất trong một gian phòng chỉ có phú giáp thiên hạ một người loại trường hợp này hắn cũng không có mang cái khác đồng đội đến đây gặp tô một bạch đẩy cửa đi vào gian phòng phú giáp thiên hạ liền vội vàng đứng lên đ ó lấy đồng thời hướng về phục vụ nhân viên mở miệng nói có thể lên thức ăn Bạch dạ vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử tô một bạch mỉm cười cũng không đội mà sách chính sự ha ha ha yên tâm bao ngươi hài lòng phú giáp thiên hạ bương rượu lên mình trực tiếp cho tô một bạch rót một ly sau đó hạ giọng nói nghe nói còn có cao cấp hơn đồ ăn ăn về sau có thể kèm theo trạng thái hoặc là tăng lên thuộc tính bất quá bây giờ còn không có đối ngoại tiêu thụ nói hắn bưng chén rượu lên lần sau ta nghĩ biện pháp an bài một số cao cấp đồ ăn lần này còn m ờ i bạch dạ huynh đệ thứ lỗi có lòng tô một bạch nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch mặc dù không có độ đói đầu này thuộc tính nhưng hắn còn có thể hưởng thụ thức ăn ngon tiếp đó hai người ai cũng không có chủ động sách hợp tác sự t ì n h cứ như vậy nâng ly cạn chén lên thẳng đến hơn mười đạo đồ ăn toàn bộ dân đủ sở hữu phục vụ viên đều lui ra gian phòng về sau phú giáp thiên hạ mới đặt chén rượu xuống tiến vào chính đ ề bạch dạ huynh đệ lao ca liền nói thẳng người cũng biết ta thiên phú chiến đấu lực ta không được bất quá kiếm tiền khẳng định không ai có thể hơn được ta t h ự c không dám dâu dếm sau đó ta chuẩn bị thành lập một cái thương hội không biết ngươi đối chiều sâu hợp tác sự tình thế thế nào thực lực của ngươi lại thêm ta tài lực tuyệt đối rất nhanh liền có thể tại cái này thần cấm chi địa c u ộ t khởi lời nói ở giữa phú giáp thiên hạ trong mắt thần thái phi dương dường như đã nhìn thấy tương lai cảnh tượng tô một bạch nghe vậy lại chậm rãi lắc đầu hợp tác coi như xong lời này vừa nói ra phú giáp thiên hạ nụ cười trên mặt hơi cứng đờ nhưng ngay sau đó tô một bạch liền tiếp tục mở miệng nói không bằng đổi một loại phương thức cứ nói đừng n g ạ i phú giáp thiên hạ ánh mắt sáng lên hứng thú thế mà sau một khắc hắn liền ngây n g ẩ n cả người ta không cần đối tượng hợp tác nhưng lại cần một người thay mặt tô một bạch trong tay thưởng thức tinh xào chén rượu ánh mắt trừng trừng cùng phú giáp thiên hạ đối mặt ta cảm thấy ngươi liền rất thích hợp phú giáp thiên hạ trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại không phải đã nói nói chuyện hợp tác sao làm sao làm thành phỏng vấn rồi coi như ngươi mạnh hơn cũng không thể cường thế như vậy a phú giáp thiên hạ đầu lông mày có chút run dày lần này hắn nghĩ tới nhường ra một bộ phận lợi ích coi như ăn chút thua thiệt cũng không có việc gì nhưng lại tuyệt đối không nghĩ đến bạch dạ vậy mà nghĩ một bước đúng chỗ trực tiếp để cho mình cho hắn làm công nói đùa cái gì chính mình tốt xấu cũng nắm giữ cấp độ ss s thiên phú mặc dù trên thực lực hoàn toàn chính xác không sánh bằng n g ư ờ i nhưng đây có phải hay không là quá khi dễ n g ư ờ i ha ha bạch dạ huynh đệ thật biết nói đùa phú giáp thiên hạ rất nhanh liền không chê s o n g cảm xúc một câu nói đùa huyện chuyện cự tuyệt tô một bạch đề nghị nhưng tô một bạch cũng rất là nghiêm túc lắc đầu ta không có nói đùa phú giáp thiên hạ kinh ngạc nhìn tô một bạch một chút lần thứ nhất gặp mặt hắn liền minh bạch người trẻ tuổi này thật không đơn giản coi như không có vạn giới cho chơi tại lam tinh cũng tuyệt đối không phải người bình thường nhưng giờ phút này hắn lại không hiểu đối phương tại sao lại d ạ n g này chẳng lẽ nghe không hiểu chính mình ý cự tuyệt sao n h u như mày phú giáp thiên hạ đang chuẩn bị mở miệng đã thấy tô một b ạ c h phất tay lấy ra một viên lớn chừng ngón cái bảo thạch đặt lên b à n cấp năm bảo thạch phú giáp thiên hạ đồng tử co r ụ t lại một viên liền thêm tháng một năm sáu không điểm t h u tính đối với sơ kỷ người chơi tới nói tăng lên có thể quá lớn đây chính là cái kia sử thi cấp một rơi xuống cái gì lời còn chưa dứt phú giáp thiên hạ đột nhiên chấn kinh đứng lên hắn thậm chí đưa tay rủi rủi con mắt hiện nhiên đối vừa mới phát sinh một màn cảm thấy thật không thể tin viên bảo thạch kia trên một giây rõ ràng còn là cấp năm một giây sau lại trở thành cấp một sáng chói bảo thạch miêu tả cũng theo một trăm sáu mươi lực lượng biến thành một phần trăm lực lượng tỷ lệ phần trăm tăng thêm không hề nghi ngờ là cao cấp hơn đồ vật đây là ta thiên phú tiêu hao một số tài nguyên có thể tương đạo cụ tăng lên một cái cấp bậc tô một bạch mỉm cười dựa theo nguyên bản tấn thăng giới thiệu đại khái miêu tả một chút làm ta người đại diện sẽ chỉ làm ngươi kiếm lời càng nhiều lại còn có tiên phú như vậy phú giáp thiên hạ chậm rãi ngồi trở lại vị trí bên trên trên mặt c h ấ n kinh vẫn không có thể rút đi hắn cũng lần thứ nhất suy tính tới tô m ụ c bạch đề nghị nói thật nhìn đến tô m ụ c bạch thiên phú hiệu quả về sau hắn có chút tâm động hiện tại vấn đề duy nhất là nếu như chính mình làm đối phương người đại diện có thể thu được bao lớn lợi ích nghĩ được như vậy phú giáp thiên hạ ổn vững vàng tâm thần nhìn về phía tô m ụ c bạch mở miệng nói nếu như ta toàn quyền giúp ngươi xử lý phương diện này công việc ngươi dự định phân ra bao nhiêu lợi nhuận đã tô một bạch gọn gàng dứt khoát hắn cũng không có ý định quanh c o lòng vòng lợi ích mới là thật cái khác đều là vô nghĩa t ô m ụ c bạch khoe miệng khay n h ế t chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón trỏ mười phú giáp thiên hạ hơi mắt hơi hép lại trong lòng bắt đầu cân nhắc thế mà rất nhanh hắn cũng không cần quyền hành bởi vì t ô m ụ c bạch lần nữa lắc đầu nhẹ giọng mở miệng nói không phải mười phần trăm mà chính là một cái gì một phần trăm đổi ăn mày đâu dù là phú giáp thiên hạ cảm xúc trưởng khống lực siêu cường cũng bị t ô m ụ c bạch câu nói này tức g i ậ n đến có chút không khống chế nổi bạch dạ huynh đệ ngươi cái này liền có chút quá mức đi phú giáp thiên hạ chầm mặc một lát lúc này mới lên tiếng nói nào có tới liền một đao trực tiếp chặn động m ạ c chủ h chương bảy mươi n t bảy trò chơi chính thức mở ra phú giáp thiên hạ quyết định chương bảy mươi bảy trò chơi chính thức mở ra phú giáp thiên hạ quyết định nhìn thấy tài thần thiên phú bản đầy đủ tô một bạch không khỏi nhìn chằm chằm phú giáp thiên hạ một chút Cái này lao tử. Lần trước phát thiên phú tin tức cấp phát tiểu thiên tin nhiên ẩn giấu đi rất nhiều. Tài này lần ẩn thần, lao tử, rất quả dấu phú một cây d ụ n g tiền mỗi ngày có thể lay động một lần cây d ụ n g tiền tùy cơ thu hoạch được một chín trăm chín mươi chín mai k i m tệ ngoài ra còn có nhất định tỷ lệ thu hoạch được đặc thù bảo vật t à i phú không đủ một mươi kim tệ lúc thấp nhất thu hoạch được năm trăm mai k i m tệ t à i phú vượt qua tháng một năm một triệu kim tệ lúc cây d ụ n g tiền lắc ra khỏi tiền tệ đem để thăng làm một ệ hai tài nguyên dọa vào ngươi mang theo ở trên người tiền tệ mỗi ngày gia tăng một thăng cấp lúc có tỷ lệ nhất định gia tăng năm đẳng cấp càng cao bốn tại vận thuận lợi người mỗi bút chân thực giao dịch đều có tỷ lệ nhất định thu hoạch được ngoài định mức thu hoạch giao dịch số tiền chiếm cứ tổng tư sản tỷ lệ càng lớn tỷ lệ càng cao năm tài thần con đường làm của cải của ngươi lần thứ nhất siêu qua mười triệu kim tệ lúc đem chuyển chức làm duy nhất tận tàng nghề nghiệp tài thần người chơi phát ra tới thiên phú trang bị đạo cụ chờ tin tức mặc dù không thể sửa đổi nội dung nhưng lại có thể ẩn tàng một bộ phận tin tức phú giáp thiên hạ trước đó có thể nói là ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận cho dù là phát cho tô một bạch ba đầu cũng chỉ phát một nửa điểm này tô một bạch sớm có đ o á n trước nhưng hắn không nghĩ tới chính là t à i thần cái này cấp độ ss s thiên phú thật một điểm chiến đấu lực đều không có để thăng chỗ có hiệu quả cũng chỉ là gia tăng tài phú cùng thu hoạch được bảo vật chỉ có một đầu cuối cùng khả năng nhường phú giáp thiên hạ nắm giữ viễn siêu thường nhân c h í ế n l ự c dù sao duy nhất ẩn tàng nghề nghiệp đã là gần với chuyên t r ú cẩn tàng nghề nghiệp tồn tại cho dù là rõ ràng thiên hướng về thương nghiệp tài thần cũng tuyệt đối có rất nhiều cường đại năng lực chỉ bất quá phú giáp thiên hạ muốn chuyển trước nhất định phải trước kiếm lấy tháng một năm một không triệu kim tệ mới được xem hết hoàn chỉnh tài thần thiên phú về sau tô một bạch trong mắt lóe lên một tiêng nghi hoặc chẳng lẽ mỗi một cái cấp độ ss s thiên phú đều sẽ tự mang duy nhất tần tàng nghề nghiệp sao lại hoặc là chỉ là tài thần so sánh đặc thù nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi nhìn nhìn thiên phú của mình hai biến duy nhất cấm kỵ cấp chuyên trúc thiên phú kỹ năng kỹ năng hiệu quả một tấn thăng có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng một cái phẩm dai không tiêu hao hai thăng hoa tiêu hao nhất định tài nguyên có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng lựa phẩm giai ba hai biến tiêu hao nhất định tuổi thọ có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng ba phẩm giai cũng vì nó kèm theo h a i biến đặc tính sử dụng hạn chế không thể làm dùng cho thiên phú bản thân không thể làm dùng cho người chơi bản thể không thể làm dùng cho h a i biến đặc tính đối cùng một mục tiêu lặp lại sử dụng đem bao trùm trước đó tăng lên hiệu quả phẩm giai siêu việt hạn chế không thể dò xét không thể phục chế không thể cất đoạt người chơi mạch dạ triệt để sau khi chết biến mất cùng tài thần so ra hai biến hiệu quả mặc dù chỉ có ba đầu nhưng mỗi một đầu đều đủ cường đại chỉ riêng là tấn thăng có mấu、so、chốt ư n nhất là tài thần thiên phú không có không thể dò xét không thể phục chế không thể cướp đoạt dạng này dòng gặp tô một bạch không nói lời nào phú giáp thiên hạ mỉm cười coi là đối phương là bị chính mình hoàn chỉnh thiên phú hiệu quả t h ầ n kinh bạch dạ huynh đệ ngươi cho rằng một phần trăm cái giá này thật thích hợp sao tô một bạch cười cận không nói gì chỉ là đem chính mình ba lô bên trong kim tệ số lượng phô bày đi ra phú giáp thiên hạ lần nữa theo vị trí bên trên mạnh mẽ đứng dậy đến sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhiều lần c h ấ n kinh nghi hoặc không hiểu giờ phút này hắn rốt cuộc không che giấu được cảm xúc kinh hô nói một mười triệu kim tệ cái này sao có thể phú giáp thiên hạ thậm chí có chút hoài nghi chính mình cùng bạch dạ đến tột cùng ai mới là tài thần coi như có thể tiêu hao tài nguyên tăng lên đồ vật vậy cũng có thành tựu bản a thời gian ngắn như vậy đối phương đến cùng là làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy Hắn trong nhiên minh chấp đ ố h nhóm i kim như cũng chính này phú giáp thiên hạ đột nhiên có loại trực tiếp đáp ứng xúc động nhưng nghĩ tới chính mình toàn quyền phụ trách sở hữu công việc nhưng lại chỉ có thể đạt được một phần trăm lợi nhuận hắn trong lúc nhất thời lại có chút trần trở lên tô m ụ c bạch cũng không có thúc giục chỉ là cười nhạt rót cho mình một chén rượu chậm d ã i thưởng thức số tiền kia tự nhiên là hôm nay kiếm lời trừ cấp năm bảo thạch bên ngoài mỗi một tòa một cấp chủ thành hắn đều có thể thông qua trắng chơi đầu cơ trục lợi cấp ba cấp bốn bảo thạch kiếm được trăm vạn tả h ư u kim tệ lại thêm đông hải thành lợi nhuận kim tệ tổng lượng vừa v ặ n siêu quá một ư ơ i triệu không giống với tô m ụ c bạch lạnh nhạt phú giáp thiên hạ lúc này mười phần xoắn suýt hắn đã có đáp ứng ý nghĩ nhưng nội tâm lại còn có chút không tâm lòng một phần trăm thật sự là quá thấp trong lúc nhất thời trong gian phòng y đang lúc phú giáp thiên hạ nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến thời khắc đột nhiên xuất hiện liên tiếp hệ thống thông báo triệt để nhường hắn quyết định l a m tinh khu thông báo toàn khu tiến vào thành thị người chơi số lượng đã vượt qua một vạn người vạn giới trò chơi chính thức mở ra hai mươi bốn giờ về sau rời đi tân thủ thôn yêu cầu giảm xuống đến cấp năm ba ngày sau sở hữu tân thủ thôn đem đóng lại đến lúc đó còn thừa người chơi đều muốn bị c h u y ể n t ố n g đến đối ứng thành thị mười l a m tinh khu thông báo l a m tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp trang bị bảng xếp hạng bảng xếp hạng tài phú chính thức mở ra mười cùng lúc đó tô một bạch cũng thu đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nhắc nhở. nhắc nhở n g ư ơ i leo lên làm tinh khu bảng xếp hạng tại xa xa xa xa phú đứng hàng thứ nhất lại toàn bộ bảng danh sách vẹn vẹn ngươi một người danh hiệu của n g ư ơ i xa xa dẫn trước hiệu quả đạt được tăng lên nhắc nhở n g ư ơ i đồng thời đứng hàng làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp trang bị bảng xếp hạng bảng xếp hạng tại phú bảng xếp hạng thú thứ nhất danh hiệu của ngươi xa xa dẫn trước đề thăng làm nhất kỳ tuyệt trần tô m ụ c bạch vừa xem hết nhắc nhở còn chưa kịp kiểm tra mới xưng hào cùng tam đại bản g xếp hạng đã thấy phú giáp thiên hạ giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đột nhiên mở miệng nói năm ta chỉ cần năm hả lúc này thời điểm cố tình nâng giá còn chỉ cần năm tô m ụ c bạch nhịu nhữ mày có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía phú giáp thiên hạ hắn có chút xem không hiểu đối phương dựa vào cái gì báo ra cái tỷ lệ này hơn nữa còn là tại chính mình đang đỉnh toàn bảng đệ nhất thời điểm đối mặt tô một bạch xem k h ánh mắt phú giáp thiên hạ hít sâu một hơi tiếp tục nói năm không phải là ngươi người đại diện mà chính là trực tiếp cùng n g ư ơ i ký kết linh hồn khế ước chỉ cần ngươi đem hết thẻ thương nghiệp công việc giao cho ta toàn quyền quản lý về sau ta có hết thẻ chín mươi năm đều thuộc về ngươi giờ phút này hắn ánh mắt kiên định như muốn bảo đảm tô m ộ c bạch nhất thời đều có chút ngây n g ẩ n cả người hợp lấy ngươi nói năm không phải ta cho ngươi năm mà chính là ngươi chỉ lưu năm ta chỉ là muốn để ngươi đánh cái công ngươi vậy mà trực tiếp lựa chọn bán mình phú giáp thiên hạ quyết định hoàn toàn chính xác vượt quá tô một bạch ngoài dự liệu linh hồn khế ước một khi trái với điều ước lời nói cũng không phải tiền bồi thường hợp đồng đơn giản như vậy vấn đề mà chính là sẽ trực tiếp bị vạn giới trò chơi theo linh hồn phương diện xóa đi không thể không nói phú giáp thiên hạ cũng đủ lấn g an cũng đầy đủ thông minh đây là một trận đánh cược một khi ký kết linh hồn khế ước cùng tô một bạch thành là người mình hắn dù là chỉ lưu lại năm tài phú cũng có cực lớn có thể sẽ so trước đó một trăm linh còn nhiều càng m ẫ u chốt chính là làm như vậy thì tương đương với tại vạn giới trò chơi bên trong có kiên cường hậu thuẫn chương bảy mươi tám bậc hậu cũng phải có cái hạ độ a chương bảy mươi tám bậc cũng phải có cái hạ độ a gặp tô một bạch không có trả lời phú giáp thiên hạ đáy lòng trầm xuống không phải đâu năm phần trăm cũng không cho nhưng rất nhanh hắn nhắc lên tâm liền rơi xuống người là nghiêm túc chưa bao giờ thật tình như thế phú giáp thiên hạ không chút do dự gật gật đầu ánh mắt của hắn tâm h thúy dường như theo tô một bạch trên thân thấy được tương lai vậy liền hợp tác vui vẻ tô một bạch cười đứng dậy hướng về phú giáp thiên hạ đưa tay phải ra hắn rõ ràng đối phương là tại đánh bạc mình có thể một mực như thế lĩnh đi xuống trước nhưng thì tính sao đây đối với tô một bạch tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu một khi thông qua vạn giới trò chơi ký kết linh hồn khế ước tiếp đó hắn liền có thể yên tâm đem sở hữu chuyện b u ồ n bán vụ giao cho phú giáp thiên hạ tới làm có tài thần cái thiên phú này tại đối phương sẽ chỉ làm càng tốt hơn húng chi lập tức là hắn có thể chuyển chức làm chân chính tài thần lão bản ta bây giờ liền bắt đầu định ra linh hồn khế ước phú giáp thiên hạ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hai tay nắm ở tô một bàn tay hai người ký kết khế ước thời điểm sở hữu lam tinh người chơi đều bởi vì lúc trước hệ thống thông báo sôi t à o vô số tân thủ thôn nói chuyện p i ế m kênh đều đang cày màn hình từng cái từng cái tin tức phi tóc này lên có ý tứ gì trò chơi hiện tại mới chính thức bắt đầu cái kia trước đó tính là gì tính ngươi vận khí tốt cố ý cho ngươi thời gian thích đứng số liệu hóa ta liền nói thăng cấp làm sao khó như vậy n g u y ê n lai、like、cấp cao thủ ra phía sau thôn chúng ta cấp năm có thể đi ra ngày mai liền có thể tiến vào thành thị thoải mái thoải mái cái đầu tân thủ thôn đều lăn lộn không hiểu ra ngoài có thể làm gì sợ là chỗ ngủ cũng không tìm tới vạn giới trò chơi đây là đang buộc chúng ta nghĩ biện pháp tăng thực lực lên a ta phải dậy từ mở sáng lúc tám giờ vốn là cũng định tại tân thủ thôn bầy nát ngươi bây giờ nói cho ta biết ba ngày sau cưỡng chế ra thôn、Thao. trả lại tiền anh em ngươi không có phát số ta muốn lui cũng chỉ có thể lui mệnh ha ha thò mất mạng tự nhiên là không lại cần chơi không được phải nắm chắc thời gian đem m ê vụ chi sâm thông quan lần này toàn khu thông báo c h i t để làm dối loạn t u y ệ t đại đa số người chơi tiết đấu tất cả mọi người không nghĩ tới lại còn có cưỡng chế ra thôn cái này thiết lập tại tân thủ thôn bên trong chí ít còn cung cấp miễn phí chỗ ở một khi tiến vào thành thị nhưng là cái gì đều đ ò i tiền cái nào sợ rằng muốn bày nát cũng không có c á c nào cái này thứ nhất thông báo xuất hiện n h ư n g rất nhiều ban đầu vốn chuẩn bị nằm n ử a sơ cấp thiên phú người chơi Không không thể không bắt đương ầ u sau quái vì về vậy tiền sợ sinh Ra tính toán. chết, vậy cũng chỉ có thể trở thành toàn chức sinh hoạt ngoài cũng n chỉ chức g kiếm cây có ờ i c h i đ ư ơ nhiên cũng có rất nhiều người đối t ư ơ n g lai tràn đầy ước mơ dù sao tiến vào thành thị liền đại biểu cho càng nhiều kỳ ngộ trừ điểm này bên ngoài các người chơi tuần tự mở ra mới mở ra tam đại bản g danh sách cho dù đối với bạch dạ danh liệt đứng đầu bảng có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng thật khi thấy bảng danh sách về sau vẫn là làm bọn hắn cảm thấy chân kinh lam tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất bạch dạ cấp hai mươi thần long đế quốc hạng hai tam xích thanh phong cấp m ư ơ i một thần long đế quốc hạng ba p h 10, 10 bảng xếp hạng đẳng cấp trên bạch dạ danh tự giống như không thể vượt qua đại sơn lấy trướng mắt cấp hai mươi treo trên cao tại đầu bảng vị trí theo hạng hai bắt đầu thẳng đến hạng tám toàn bộ đều là cấp một ư ơ i một bảy người này chỗ lấy có thể nhanh như vậy liền lên tới cấp một ư ơ i một toàn bởi vì nắm giữ cấp độ ss s thiên phú nhưng tương tự nắm giữ cấp độ ss s thiên phú phú giáp thiên hạ lại ngay cả bảng danh sách đều không có thể đ ă n g đi lên đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo tài thần thiên phú không g i a tăng chiến lược đâu những n à y ss s thiên phú người chơi mặc dù nói nhìn qua chỉ kém tô một bạch trí cấp nhưng trên thực tế nhưng khác biệt rất xa bọn hắn tiến vào trò chơi đến bây giờ lên tới cấp một ư ơ i một tổng cộng soát điểm kinh nghiệm cũng liền không đến hai trăm vạn mà thôi mà tô một bạch soát điểm kinh nghiệm lại là vượt qua sáu mươi sáu triệu cái này chín cấp theo kinh nghiệm tổng lượng trên nhìn là hơn ba mươi lần t r ê n lệch mà cái này hay là bởi vì tô một bạch không có một mực thăng cấp khỏi cần phải nói chỉ là vơ vét đầu cơ trục lợi bảo thạch liền lãng phí hơn mười giờ đây cũng là hắn muốn tìm một người thay mặt nguyên nhân mặc dù không sợ có người có thể đội kịp nhưng tô một bạch mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là người chơi hắn không muốn vì chuyện tiền lãng phí thời gian thần cấm chi địa chỉ là bắt đầu vạn giới mới thật sự là đường đi trước đó mau chóng tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất sự tình toàn mới mở ra tam đại bảng danh sách bên trong bảng xếp hạng đẳng cấp còn tính là tốt tiếp xuống hai cái bản g danh sách mới chính thức làm cho tất cả mọi người mở t ò hai mắt nhìn làm tinh khu trang bị bảng xếp hạng yêu cầu thấp nhất sử thi cấp đồ vật hạng nhất đi làn thủy tinh cầu truyền thuyết cấp đồ vật b ạ c h dạng hạng hai chớ chú q u a n miệng truyền thuyết cấp đồ vật b ạ c h dạng hạng ba di vong giả c h i thương truyền thuyết cấp đồ vật b ạ c h dạng hạng bốn vang sương c h i hộ truyền thuyết cấp đồ vật bệnh d ạ hạng năm vong ngữ giả pháp bảo truyền thuyết cấp đồ vật bệnh dạng hạng dạ. dạ. dạ. sáu thanh minh sử thi cấp đồ vật tam xích thanh phong hạng bảy vong linh ý chí vòng cổ sử thi cấp đồ vật b ạ c h dạng trang bị bảng xếp hạng chỉ xếp tới hạ bảy liền im bặt mà dừng đủ tư cách leo lên bảng xếp hạng c h ỉ ít cũng là sử thi cấp đồ vật trừ tam xích thanh phong bằng vào sử thi cấp thanh minh miễn cưỡng cầm xuống thứ sáu bên ngoài còn lại trang bị vậy mà tất cả đều là b ạ c h dạng mà lại trước năm tuần một sắc đều là truyền thuyết cấp đồ vật cự bác thành bên ngoài cấp m ộ ư ơ i năm địa đồ tam xích thanh phong vất qua trong tay trường kiếm màu xanh lâm vào trầm tư trôi kiếm này là thiên phú tự mang trưởng thành loại trang bị trừ cái đó ra trên người hắn tốt nhất trang bị cũng bất quá là địa ngục cấp độ khó khăn mê vụ chi sâm bên trong dễ ghì rơi xuống năm trang bị cấp hoàng kim mà thôi bạch dạ đến cùng từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy truyền thuyết cấp trang bị cũng không có xuất hiện qua truyền thuyết cấp bột g i ế thông t báo a còn lại cấp độ ss s thiên phú người chơi nhìn đến bảng danh sách này lúc càng là triệt để p h á phòng nói đùa cái gì chúng ta còn đang vì mấy món hoàng kim cấp trang bị đặc trí ngươi liền bắt đầu bán xỉ truyền thuyết cấp đồ vật rồi cái này hợp lý sao thế mà vô luận bọn hắn cho là như vậy đây đều là cố định sự thật mà lại không hợp lý sự tình vẫn chưa xong làm tinh khu bảng xếp hạng tại phú yêu cầu thấp nhất một trăm vạn kim tệ hạng nhất bạch dạng 1.023 vạn kim tệ không có bảng xếp hạng tài phú cùng bảng xếp hạng thú cưới một dạng đều chỉ có l ẻ loi c h ơ i trọi một cái tên nhìn đến bạch dạ n g tên sau cao đến tám vị đếm được kim tệ lúc toàn bộ thần cấm chi địa người chơi đều rơi vào trầm mặc nếu như có thể mà nói giờ phút này tất cả mọi người nghĩ báo cảnh đẳng cấp xa xa dẫn trước thực lực vô địch bán s ỉ truyền thuyết cấp trang bị cấp thần thoại toa kỵ hơn một vạn kim tệ thì liền toàn khu thông báo đều tất cả đều là người phát động đại ca vạn giới trò chơi ngày thứ ba vừa mới bắt đầu a nào có ngư dạng này hình sáu cạnh chiến sĩ b ậ t hạc cũng phải có cái hạ độ a chương bảy mươi chín nhất kỵ tuyệt t r ầ n giao dịch khế ước tăng thêm chương bảy mươi chín nhất kỵ tuyệt t r ầ n giao dịch khế ước tăng thêm đông hải thành phong hoa từ lâu trong một gian phòng ngoại giới phá phòng ngự không có ảnh hưởng chút nào đến hai người khế ước ký kết xác nhận tốt nội dung về sau vạn giới trò chơi hạ xuống từ sắc q u a n trụ một tấm như ẩn như hiện khế ước ngưng tụ mà ra phú giáp thiên hạ không chút do dự trực tiếp tại khế ước trên ký tên của mình tô một bạch cũng cũng giống như thế vụ vụ sau một khắc linh hồn khế ước hóa thành hai t r ù n sáng phân biệt dung nhập cả hai m i tâm nhắc nhở ngươi cùng phú giáp thiên hạ ký kết linh hồn khế ước ngay lập tức đối phương đem toàn quyền xử lý song phương hết thệ thương nghiệp sự vật nó tương lai chín mươi lăm phần trăm tại phú quyền sở hữu đều muốn thuộc về ngươi làm trái khế ước người linh hồn mặt sát hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g lên phú giáp thiên hạ cũng mở mắt cười hếp i mắt nhìn lấy tô một bạch nói lão bản về sau chiếu cố nhiều hơn người trước chuyển trước ca tô một bạch khẽ vượt cảm trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười từ giờ trở đi vạn giới trò chơi duy nhất một cái tài thần liền là mình người làm công khế ước ký kết thành công sau tô một bạch trực tiếp đem một nghìn vạn kim tệ giao dịch cho phú giáp thiên h ạ cái sau bên ngoài thân nhất thời b ư ớ c lên ra trận trận kim quang hiển nhiên trực tiếp bắt đầu chuyển t r ư ớ c kim quang rất là nồng đậm xem ra cũng không có nhanh chóng tán đi ý tứ tô m ụ c bạch nhìn qua liền không còn quan tâm mà chính là kiểm tra lên liên tiếp tăng lên mấy lần cuối cùng liền tên đều phát sinh cải biến xương hảo nhất kỵ tuyệt trần đeo bản xương hảo lúc sở hữu con đường thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên một trăm linh vẫn là trước sau như một chất phát tự nhiên mà thực dụng nhất kỵ tuyệt trần cái tên này thật đúng là chuẩn xa một lần nữa đeo tốt xương hảo tô một bạch khỏe miệm nhẹ cười liên tục sau khi tăng lên kinh nghiệm tăng lên hiệu quả trực tiếp theo hai mươi gia tăng đến một trăm có cái danh xưng này tô một bạch vốn là biến thái tốc độ lên cấp đã định trước đem nhường còn lại người chơi theo không kịp sau năm phút phú giáp thiên hạ chuyển c h ứ c cuối cùng kết thúc kim quang tiêu tán bề ngoài của hắn xem ra vẫn chưa có thay đổi gì nhưng tô một bạch lại rõ ràng cảm giác được khí chất của hắn phát sinh thay đổi cực lớn thế nào học được kỹ năng gì không chỉ có hai cái kỹ năng phú giáp thiên hạ có chút thất vọng lắc đầu đem vừa học được kỹ năng phát ra kim tiền thuẫn a kỹ năng bị động không đẳng cấp trong ba lô môi nắm giữ một mai k i tệ ngươi liền có thể lấy được một điểm hậu thuẫn hạn mức cao nhất đẳng cấp m ư ơ i vạn m ư ơ i phút chưa bị công kích hộ t h u ậ n đem lần nữa đổi mới giao dịch khế ước a cấp một không hai chủ động kỹ năng ngươi có thể cùng mục tiêu ký kết giao dịch khế ước ký kết về sau song phương chỉ cần thân ở cùng một quốc độ liền có thể không nhìn không gian khoảng cách bất cứ lúc nào tiến hành giao dịch trước mắt có thể ký kết khế ước số một trong n g á y mắt phóng thích thời gian cột đồ hai mươi b ố giờ tiêu hao mười phần trăm pháp lực giá trị biểu hiện ra song kỹ năng phú giáp thiên hạ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái to lớn kim nguyên bảo cái khác kỹ năng đến dùng tiền theo cái đồ chơi này trên mua tài thân nguyên bảo chức nghiệp chuyên trúc phú giáp thiên hạ phụ tá đồ vật không thể rơi xuống không thể giao dịch đẳng cấp 10, đi theo nhân vật thuộc tính toàn thuộc tính 50 điểm sinh mệnh 2000, pháp lực giá trị 2000 h i ệ u quả đặc biệt cấp bậc chưa đủ chưa mở ra đây là tài thần nguyên bảo ngươi có thể thông qua nó học tập tài thần chức nghiệp kỹ năng bất quá giá cả có thể không tiện nghi nha tài thần nguyên bảo là cùng loại với tử vong chi thư Chức nghiệp chuyên trúc đồ vật bất quá nó thuộc tính cơ sở chỉ là cùng 10 cấp sử thi cấp đồ vật không sai biệt lắm mà thôi thua xa tấn thăng sau đó tử vong thánh điện ta vừa mới nhìn một chút thứ hai kỹ năng phải đợi đến tiến giai sau mới có thể học tập phú giáp thiên hạ thở dài cảm giác tài thần cái này duy nhất tần tàng nghề nghiệp cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại nguyên lai tưởng rằng chuyển chức sau liền có chiến l ự c không nghĩ tới vậy mà chỉ có hai cái kỹ năng mà lại một cái là phòng ngự một cái càng là không phải chiến đấu loại nhưng tôi một bạch lại là nợ nụ cười theo tư đồ cực trong miệng biết được chỉ có không ngừng tiến rai mới có thể càng tốt hơn phát huy ra nghề nghiệp năng lực một giai người chơi căn bản vô pháp phát huy ra cường đại chức nghiệp lực lượng chân chính tài thần vừa mới chuyển chức năng có hai cái cấp t h kỹ năng đã không tệ dù sao lúc trước chính mình cũng bất quá mới một cái cấp t h cùng một cái cấp s mà thôi mặc dù nói song phương kỹ năng cũng không phải cùng loại hình không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh nhưng giao dịch khế ước cái này kỹ năng đối tô m ộ c bạch tới nói lại có thể tạo được tác dụng lớn bất quá còn cần tấn thăng một chút mới được ta giúp ngươi tăng lên một chút tô m ộ c bạch tâm niệm vừa động trực tiếp sử dụng hai biến đem hai cái kỹ năng cùng tài thần nguyên bảo cùng một chỗ trắng chơi tấn thăng một lần ký kết linh hồn khế ước tăng lên phú giáp thiên hạ thì tương đương với tăng lên chính mình b u ồ n bán đế quốc tô một bạch tự nhiên không cần che giấu duy nhất nhường hắn tiếp nối là vậy mà không có cách nào trắng chơi tấn thăng tài thần cái trước n h i ệ p này hệ thống nhắc nhở cùng trước đó một dạng nói là siêu việt thần cấm chi địa hạn chế tô m ộ c b ạ c h không khỏi nhữ mày chính mình lúc trước hai biến vong linh pháp xứ lúc cũng không có cái này nhắc nhở chẳng lẽ đây cũng là cái bờ u g l bây giờ đã được chữa trị rồi vẫn là nói lựa chọn nghề nghiệp tinh không điện đường cũng không thuộc về thần cấm chi địa nhưng cái này cũng không đúng a tư độ cực rõ ràng nói qua thần cấm chi địa còn có c h ứ a tể khắc t r ư ớ c nghiệp tồn tại lắc đầu tô m ộ c b ạ c h không lại xoắn suýt vấn đề này dù sao cũng nghĩ không thông về sau tổng xe biết hắn để ý là giao dịch khế ước cái này kỹ năng sau khi tấn thăng đến cùng có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của mình nếu như có thể thỏa mãn lời nói vậy hắn liền không cần lại làm cái gì chuẩn bị có thể trực tiếp tìm tới hoài gian tiến về anh hoa vương quốc lão bản ngươi này thiên phú quá b i ế n thái phú giáp thiên hạ nhìn lấy đột nhiên tăng lên chuyên trúc đồ vật cùng kỹ năng hâm mộ nhìn lấy tô m ụ c bạch cái thiên phú này mặc dù không có trực tiếp gia tăng chiến l ự c n h ư n g nhưng lại có vô hạn khả năng được rồi về sau còn có ngươi khiếp sợ thời điểm xem trước một chút giao dịch khế ước sau khi tăng lên hiệu quả tô m ụ c bạch khoát tay áo phú giáp thiên hạ liền vội vàng đem kỹ năng thuộc tính phát ra tô một bạch khoe miệm nhất thời có chút dâng lên thành rồi thiếu anh hoa chuẩn bị tốt sớm cảm thụ vong linh thiên thai sao chương tám mươi tài thần khế ước mệnh hồn thủy tinh chương tám mươi tài thần khế ước mệnh hồn thủy tinh tài thần khế ước s cấp một không năm chủ động kỹ năng ngươi có thể cùng mục tiêu ký kết tài thần khế ước một song phương chỉ cần thân ở cùng một khỏa tinh cầu liền có thể không nhìn không gian khoảng cách bất cứ lúc nào tiến hành giao dịch hai cùng ký kết tài thần khế ước mục tiêu tiến hành hữu hiệu giao dịch về sau ngươi đem căn cứ giao dịch số tiền thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm trước mắt có thể ký kết khế ước số không hai trong nháy mắt phong thích thời gian c ộ n đồ hai mươi bốn giờ tiêu hao hai mươi phần trăm pháp lực giá trị thành rồi nhìn lấy hoàn toàn mới tài thần khế ước tô một bạch trong mắt l ó e lên một tia tinh quang hắn lúc này nhường phú giáp thiên hạ cùng mình ký kết tài thần khế ước có cái này khế ước hắn tiến về anh hoa vương quốc liền không còn có nỗi lo về sau dù sao cũng là đi giết người rất có thể sẽ bị anh hoa vương quốc truy nã đến lúc đó tất nhiên không có cách nào tiến vào thành thị thu hoạch cũng không cách nào đổi thành vật mình m u ố n bây giờ có phú giáp thiên hạ tô một bạch liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thật tốt cùng anh hoa vương quốc chơi một chút còn lại sự tình toàn bộ giao cho đối phương quản lý là được tài thần nguyên bảo sau khi tấn thăng thuộc tính cơ sở đã cùng cùng đẳng cấp truyền thuyết cấp trang bị cung cấp bất quá hiệu quả đặc biệt vẫn như cũ không có thể mở mở nhưng lệnh tô một bạch không hiểu là tài thần nguyên bảo cùng t ử vong thánh đ i ể n một dạng đều không có trèo lên lên trang bị bảng xếp hạng đến mức kim tiền hộ thuẫn tấn thăng làm cấp ép kỹ năng về sau các phương diện cũng có nhất định tăng cường có cái này kỹ năng tại phú giáp thiên hạ đối mặt người chơi cơ hồ rất khó lại bị giết chết đóng lại mặt bảng của mình phú giáp thiên hạ xoa xoa đôi bàn tay cười hếp mắt nhìn về phía tô m ộ bạch lão bản cái kia ta này thiên phú có thể hay không không thể tô m ụ c bạch liếc mắt trực tiếp ngắt lời hắn cấp độ sss thiên phú còn muốn tấn thăng tấn thăng cái đầu a khu khu ta cũng biết rất không có khả năng đây không phải thuận miệng hỏi một chút n h a phú giáp thiên hạ ho nhẹ hai tiếng lúc này nhảy qua cái đề tài này hôm nay cây dụng tiền còn không có đ ô n g đưa không biết chuyển chức tài thần sau có hay không khởi đầu tốt đẹp tô m ụ c bạch nghe vậy lúc này hứng thú chỉ thấy phú giáp thiên hạ trong tay hiện lên một trận kim quang v ù v ù sau một khắc một g ố c cao hơn hai mét hư n u y ễ n cây dụng tiền tự kim quang bên trong ngưng tụ mà ra a cao lớn k h n g ít phú giáp thiên hạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng lúc này nắm lấy thân cây lay động một chút khi thật hắn sử dụng thiên phú lúc cũng không phải nhất định phải đem cây dụng tiền cụ hiện ra bây giờ chẳng qua là vì biểu thị cho lao b ả n của mình nhìn một chút mà thôi h ào h ào h ào cây dụng tiền hơi rung nhẹ cả gốc cây rõ ràng là màu vàng lại rơi xuống từng mai từng mai màu tím đen tiền tệ quá trình này vẫn chưa tiếp tục bao lâu tô m ụ c bạch thô sơ giản lược nhìn lướt qua đồng tử có chút c o dùt lại màu tím đen tiền tệ số lượng tuyệt đối vượt qua năm trăm viên phải biết phú giáp thiên hạ thời khắc này tại phú có thể là vượt qua tháng một năm một năm m ộ triệu kim tệ nói cách khác những này màu tím đen tiền tệ là hồn tệ luận giá trị tới nói nhiều như vậy hồn tệ giá trị khả năng còn muốn vượt qua tháng một năm một không triệu kim tệ đây chính là cả hai chặt chẽ khóa lại sau thành quả nếu như phú giáp thiên hạ không có chủ động đưa ra ký kết linh hồn khế ước tô mộ bạch cũng không thể nào trực tiếp đem cái này một vạn kim tệ cho hắn như vậy hắn muốn dùng cây dụng tiền lắc ra khỏi hồn tệ còn không biết đến đợi bao lâu đối với tô mộ bạch tới nói cũng là như thế ngắn ngủi mấy cái phút của cải của hắn liền không sai biệt lắm tăng mấy lần hai người cộng lại hiệu quả cũng không phải một một có thể so sánh kiếm tiền hiệu suất không biết tăng lên bao nhiêu thế mà cái này vẫn chưa xong hồn tệ vẩy xuống về sau cây d ụ n g tiền lần nữa bắn ra c h ó i mắt kỳ quang ba thanh âm thanh thúy văng lên một viên to bằng nắm đấm trẻ con tím hòn đá màu đen rơi xuống tại hồn tệ trong đống lúc này thời điểm cây d ụ n g tiền mới chậm rãi tiêu tán phú giáp thiên hạ phất tay đem tất cả mọi thứ thu hồi trên mặt hiện ra một vệ vui mừng tổng cộng là sáu trăm tám mươi hồn tệ còn có một viên cao cấp mệnh hồn thạch nói hắn trực tiếp đem toàn bộ thu hoạch bỏ lên trên bản hương p h n nhìn lấy tô một bạch lao bản nhanh thử một chút thăng cấp một chút nghe được cao cấp mệnh hồn thạch tô một bạch ánh Hai biến. Mục theo i ê u tô mục bạch làm ra lựa chọn trên bản cao cấp mệnh hồn thạch nhất thời lóe qua quang mang vỏ đá mặt ngoài dần dần làm nhạc chậm dài biến thành một viên tím h á c sắp thủy tinh mệnh hồn thủy tinh khi hữu đặc thù bảo vật sau khi hấp thu đem ra tăng một trăm linh năm tuổi thọ Chú ý, vô luận ngươi đối e m mệnh hồn thủy n h thả với vừa tiếp xúc vạn giới trò chơi không lâu hai người mà nói đơn giản cũng là nghịch thiên bảo vật tô một bạch hít sâu một hơi cố nén trực tiếp đem bệnh hồn thủy tinh sử dụng xúc động đưa ánh mắt về phía đống tia hậu tệ Bất thỏ. quả á c thật đúng là không sai hồn tệ không có cách nào trực tiếp thăng cấp thành giá trị cao hơn hồn tinh tô một bạch tiếp nối lắc đầu trực tiếp hủy bỏ tấn thăng cổ hồn tệ cái tên này xem xét liền cùng cổ kim tệ không sai bị lắm chờ có cần thời điểm tấn thăng nữa cũng không m u ộ n cái đồ chơi này trừ cần người những người khác căn bản không thu trước đó hắn vơ vét bảo thạch lúc liền tâm huyết dâng trào thử qua một lần kết quả chính là trong ba lô lại nhiều một viên cổ kim tệ số tiền này bao quát viên kêu mệnh hồn thủy tinh tô m ụ c bạch đều không định sử dụng trước đó không biết đấu giá hội tồn tại tô m ụ c bạch trực tiếp dùng năm mươi viên cao cấp mệnh hồn thạch bây giờ còn có chút đau lòng bất quá chi ít giải quyết tuổi thọ chưa đủ vấn đề không cần lại lo lắng bị n ộ tình h u ố n ngoài ý muốn chết một lần liền bị cưỡng chế xoán ít nhưng bây giờ liền không đồng dạng hấp thu mệnh hồn thủy tinh cũng bất quá tăng lên một trăm năm tuổi thọ mà thôi. nhưng nếu là đem những vật này làm phú giáp thiên hạ tài chính khởi động như vậy hai người liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn thành lập được một cái to lớn buôn bán đế quốc người chơi không có mệnh hôn thạch nhưng thần cấm chi địa người địa phương có a mà đông hải thành sắp mở ra đấu giá hội chính là một lần nhường tài phú bạo tăng cơ hội mà lại trừ đông hải thành bên ngoài k h á c một cấp chủ thành cũng sẽ có đấu giá hội bây giờ có phú giáp thiên hạ tô một bạch cũng sẽ không cần lại tự thân đi làm những sự tình này giao cho tài thần kiếm lời sẽ chỉ càng nhiều chương tám mươi một vận mệnh nữ thần quan tâm chương tám mươi một vận mệnh nữ thần quan tâm đều nhận lấy đi hồn tệ sau khi tăng lên là cổ hồn tệ tạm thời không có tác dụng quá lớn phú giáp thiên hạ nghe vậy trong mắt lóe lên một v t vẽ thất vọng hắn còn tưởng rằng bạch dạ có thể trực tiếp tăng lên hồn tệ giá trị đây bất quá cũng không có quá lớn khác nhau đơn giản cũng là cần đem tăng lên đồ vật bán một lần mà thôi nếu là thật có thể tăng lên tiền tệ cái tia ê đ o á n chừng cũng không dùng được chính mình nghĩ được như vậy phú giáp thiên hạ nhất thời cảm thấy cái này ngược lại là chuyện tốt phất tay đem đồ vật thu vào ba lô sau đó lấy ra mấy cái trang bị cùng một tấm quyển gia cứu cái này là trước kia đáp ứng đồ vật còn có ngươi tại truyền thống quảng trường giết người rơi trang bị trang bị liền không cần cho ta ngươi giữ đi tô m ụ c bạch khoát tay áo cầm lấy cái tia trường quyển r a cựu định mệnh còn chưa kịp sử dụng hài biến liền nghe p h u giáp thiên hạ tiếp tục nói lão bản ngươi hiểu lầm ý của ta là muốn cho ngươi thuận tiện đem những trang bị này cũng tăng lên một chút dạng này càng đáng tiền tô m ụ c bạch khoe miệng giật một cái gia hỏa này ký kết linh hồn khế ước về sau thật đúng là trực tiếp liền không đem mình làm người ngoại a đến cùng ai là người làm công đây không phải đảo phản thiên cương sao bất quá tô một bạch cũng biết đây là chuyện nên làm phất tay đem đối phương lấy ra trang bị toàn bộ trắng chơi tấn thăng một lần đồng thời trong ba lô cái khác đồ vô dụng cũng sau khi tấn thăng toàn bộ ném cho phú giáp thiên hạ bao quát c ầ u nam nữ toàn thân gia sản phú giáp thiên hạ lúc này c ư ờ i híp mắt kiểm kê lên thu hoạch tô m ộ c bạch lúc này mới tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu quyền gia cựu định mệnh nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai điểm kích kiểm tra tường tỉnh tấn thăng nhất giai cái đồ chơi này vốn là là truyền thuyết cấp đạo cụ bởi vậy chỉ có hai cái lựa chọn bất quá đối với tô một bạch tới nói trừ trắng chơi không có lựa chọn nào khác vụ v ù quyền gia cựu lấp lóe ánh sáng nhạt vô luận là cảm nhận vẫn là tinh xào trình độ đều có tăng lên cực lớn ngươi thu hoạch được cấp thần thoại đồ vật vận mệnh nữ thần quan tâm cấp thần thoại đồ vật tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang đây là hắn lấy được kiện thứ nhất cấp thần thoại đạo cụ băng xương không tính nó là sinh vật vận mệnh nữ thần quan tâm cấp thần thoại đồ vật sử dụng sau ngươi đem thu hoạch được một lần lay động vận mệnh x u ấ t s ắ c cơ hội vô luận đong đưa đến mấy điểm ngươi đều đem thu hoạch được vận mệnh nữ thần quan tâm điểm số càng cao khen thưởng càng phong phú đồ cậu cao nhất khen thưởng thế nhưng là cấp thần thoại nhà ngươi xác định không quay con toi sao quả nhiên cùng mình dự đoán một dạ Tăng lên tới cấp thần thoại về sau, phát lên không chuyện sinh cùng hỏng cấp về sau, bất é t vận mệnh cũng m bị mất, tùy tiện đông đưa mấy điểm, đều là khen thưởng. Bất mấy điểm, đong khen đưa đều là quá tô một bạch cân nhắc tin tưởng ụ c về sau, chỉ cần trò chơi này bên trong có chính mình liền chịu nhất định có thể thu được đợi có may mắn giá trị về sau lại sử dụng cái này quyến sách mới có thể giá trị sử dụng tốt nhất đương nhiên hắn cũng có thể nhường phú giáp thiên hạ đem cái này quyển sách bán đi bất quá giá trị khẳng định là so ra kém cấp thần thoại trang bị bởi vậy không bằng giữ lấy liều một phen nếu là thật sự đong đưa đã xuất thần lời nói cấp trang bị vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể trắng chơi một kiện thánh diện cấp trang bị đây chính là vạn giới trò chơi cung cấp trong tin tức không có đẳng cấp đã định trước số lượng ít đi thôi mang người đi một nơi hai người đi ra phong hoa từ lâu tô một bạch phất tay triệu hồi ra băng sương mang theo phú giáp thiên hạ phóng lên tật trời băng sương bất mãn khẽ hừ một tiếng hiện nhiên đối chủ nhân chi người bên ngoài tâm tình có chút mâu thuẫn phú giáp thiên hạ lần thứ nhất đứng tại cự long trên l ư n g phi hành trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn một cái tay nắm thật chặt vương tỏa chỗ tựa lưng ánh mắt đánh giá thành thị phía dưới c ả n h đêm rất nhanh băng x ư ơ n g liền hạ xuống tại đông hải thành phòng đấu giá nhìn trước mắt cao lớn kiến trúc hùng vĩ phú giáp thiên hạ trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệ tinh quang có lao bản tấn thăng cùng mình tài thần thiên phú không bao lâu chúng ta cũng có thể thành lập thuộc về mình phòng đấu giá bây giờ có tài chính khởi động cùng chỗ dựa phú giáp thiên hạ kế hoạch bên trong buôn bán đế quốc kế hoạch rất nhanh liền có thể triển khai đi theo tô một bạch tiến vào phòng đấu giá mặc dù là đêm khuya nơi này vẫn như cũng là đèn đốt sáng trưng làm đông hải thành phồn hoa nhất trung tâm khu vực nơi này cũng không phân ban ngày đêm tối 24 giờ đều tại buôn bán treo lên lên lầu hai chỗ bán v ẽ công tác nhân viên đã không còn là trước đó tiểu tỷ tỷ kia mà chính là đổi thành một người trung niên bất quá đây đối với tô một bạch tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hắn trực tiếp lấy ra đông hải lệnh cho thấy thân phận ban đầu vốn có chút thể vải trung niên nhân nhất thời ngồi thẳng thân thể bạch dạ đại nhân không biết có gì cần thẻ khách quý của ta có thể cho người khác sử dụng sao tô một bạch chỉ chỉ một bên phú giáp thiên hạ Có công, chỗ còn người hắn nào làm là sau đó hắn liền dẫn linh tô một bạch hai người tới một gian sửa sang tinh xảo trong gian phòng bạch dạ đại nhân xin chờ một chút chủ quản lập tức tới ngay rón rén cho hai người bưng lên nước trà trung nhiên nhân lúc này mới l u i ra phòng lão bản người đến cùng là làm sao làm được phú giáp thiên hạ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ có tấn thăng như thế thiên phú đối với tô một bạch thực lực cùng tài phú hắn đã có thể tỏ ra là đã hiểu nhưng như thế cao thân phận địa vị lại là làm sao tới chẳng lẽ cái thứ nhất đi rời tân thủ thôn người có thể n g ư bức như vậy sao xem như sử thi cấp nhiệm vụ khen thưởng a tô một bạch mỉm cười lúc trước tư đồ cực khảo nghiệm nhiệm vụ này không có khen thưởng tô một bạch còn có chút thất vọng bây giờ xem ra đông hải lệnh đơn giản dùng quá tốt không có để cho hai người lời đâu cửa bao xương liền bị góp vang vào một tên phúc hậu trung niên nhân đẩy cửa phòng ra đi đến nếu như không xem mặt lời nói hắn cùng phú giáp thiên hạ xem ra đơn giản tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra bạch dạ đại nhân tại hạ đông hải thành phòng đấu giá chủ quản tiền thăng càn tiền thăng càn đơn giản tự giới thiệu mình một phen lúc này mới nhìn về phía phú giáp thiên hạ nói ngài chỉ định cũng là vị tiên sinh này sao ừ m tô một bạch khẽ vất cảm tiền thăng càn lúc này lấy ra một viên thủy tinh cầu ghi chép lên phú giáp thiên hạ tin tức sau một lát hắn thu hồi thủy tinh cầu cười nói bạch dạ đại nhân v ề sau vị tiên sinh này chỉ cần cầm lấy bảy số thẻ khách quý liền có thể đại biểu ngài tham gia đấu giá hội đa tạng tô một bạch gật gật đầu phất tay lấy ra sở hữu được tấn thăng sau một cấp sáng trói bảo thạch cùng lúc đó phú giáp thiên hạ cũng đem có thể trên đập đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài thiên thăng càn con ngươi trong nháy mắt liền phát sáng lên mệnh hôn thủy tinh bạch dạ đại nhân đây chính là hy hữu bảo vật đồng dạng tại đế đô mới có thể nhìn thấy ngài khẳng định muốn trên đập sao chương tám mươi hai cùng người thông minh liên hệ cũng là nhẹ nhõm tăng thêm chương tám mươi hai cùng người thông minh liên hệ cũng là nhẹ nhõm tăng thêm cái đồ chơi này rất đắt sao tô một bạch nhũ mày nếu như nhớ không lầm đem một viên t r u n g cấp mệnh hồn thạch thăng hoa vì mệnh hồn thủy tinh cần tiêu hao một trăm vạn hồn tệ đội tính toan xuống tới nói cái tiêu chính là không sai biệt lắm một vạn hồn tệ một năm tuổi thọ dựa theo trước đó lấy được tin tức mỗi một viên hồn tệ bên trong hận chứa thời gian một tiếng năng lượng một năm tuổi thọ hẳn là giá trị tám bảy trăm sáu mươi hồn tệ bất quá muốn tinh luyện năng lượng trong đó còn cần một số đặc thủ pháp tính cả cái này giá thành một vạn hồn tệ cũng là coi như hợp lý chỉ bất quá nếu như thăng hoa đối ứng tiêu hao cùng sau khi tăng lên đồ vật giá trị nói đúng lắm đối với kiếm tiền liền không có ý nghĩa gì t ô một bạch nhìn lấy tiền thăng càn chờ đợi đáp án cái sau gật gật đầu đương nhiên ngài có lẽ cho rằng một trăm viên cao cấp m ệ n h hồn thạch hiệu quả cùng m ệ n h hồn thủy tinh một dạng nhưng trên thực tế cái sau còn có một số không có thể thay thế tác dụng bởi vậy sẽ có một ít tràn giá g cái tác dụng gì ta cũng không rõ ràng lắm bất quá m ệ n h hồn thủy tinh dạng này hy hữu bảo vật bình thường sẽ chỉ ở hàng năm đấu giá hội trên xuất hiện chúng ta cho ngài đề nghị giá khởi đầu là một trăm năm mươi vạn hồn tệ căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng cuối cùng giá sau cùng hẳn là sẽ tại hai trăm vạn hồn tệ tả hữu Ngài thật xác định muốn lên đập sao. Thiên thăng ậ t xác gật gật đ hoa o、so、tác h dụng lớn nhất vẫn là tiêu hao tài nguyên đem chính mình có thể sử dụng đồ vật liên tục tăng lên tới cao cấp hơn dùng đến để thăng chiến lược được rồi tiến thăng càn trên mặt chất đầy đủ cười ánh mắt đều bị đè ép hiếp lại thành một đường nhỏ hắn lần nữa lấy ra thủy tinh cầu bắt đầu ghi chép tô một bạch cùng phú giáp thiên hạ trên đập đồ vật tin tức trừ mệnh hồn thủy tinh năm trăm tám mươi viên một cấp sáng chói bảo thạch bên ngoài còn có năm mươi tám viên trung cấp mệnh hồn thạch những vật này đấu giá về sau chính là hai người buôn bán đế quốc ban đầu tiền tài cuối cùng thẩm tra đối chiếu sau đó tô một bạch ký chữ những vật phẩm này tin tức cùng trước đó m ở dạng đều sẽ ghi lại ở hắn thẻ khách quý bên trong bạch dạ tiên sinh vậy ta liền gấp đi trước ký một bút coi như không tệ tờ danh sách tiền thăng càn nụ cười trên mặt càng thân thiết hơn đầu tiên chờ chút đã tô một bạch gọi lại tiền thăng càn lại quay đầu nhìn về phía p h ú giáp thiên h ạ hỏ ngươi cùng bọn hắn ký chính là cái gì khế ước phú giáp thiên hạ nhất thời phản ứng lại cái này bọn hắn chỉ là phong diệp tiêu tiêu mấy người hắn lúc này mở miệng nói ta vì bọn họ cung cấp hết t h ể hậu cần bảo hộ bọn hắn nhất định phải thêm vào ta đoàn đội hoặc là thế lực hết thẻ hành động đều muốn lấy ích lợi của ta vì cơ bản nguyên tắc đương nhiên ta cũng không thể cố ý để bọn hắn chịu chết nếu như trái với điều ước hệ thống đem c ư ơ n g chế thu hồi sở hữu trang bị xóa đi sở hữu kỹ năng cũng khấu trừ gấp mười lần giá trị tiền bồi thường hợp đồng cũng thiết định cũng đủ lớn nói cách khác phú giáp thiên hạ dùng tiền nuôi mấy cái trung thực tay chân dạng này cũng tốt dù sao mình mặc dù ưa thích độc hành nhưng phú giáp thiên hạ muốn thành lập buôn bán đế quốc lời nói nhất định thế lực cũng là ác không thể thiếu thành viên có thể không nhiều nhưng lại cần tinh phú giáp thiên hạ tùy mặt gửi lời bản lĩnh tự nhiên cực mạnh gặp tô một b ạ c h trầm âm hắn lúc này mở miệng nói lão bản yên tâm chờ chơi vừa sáng ta liền đi thành lập một cái đoàn lính đánh thuê đem đoàn trưởng vị trí giao cho ngươi cũng cùng bọn hắn sửa đổi khế ước về sau lấy ích lợi của ngươi vì cơ bản nguyên tắc phú giáp thiên hạ sở dĩ như vậy quả quyết là bởi vì làm như vậy với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại dù sao đã cùng bạch dạ thật sâu khó lại bạch dạ lợi ích chẳng phải ích lợi của mình sao mặc dù ký kết linh hồn kế ước nhưng mình cũng phải hiểu chuyện một số mới đúng những lời này cũng không thể nhường lão bản nói ra đi tô một bạch nhìn phú giáp thiên hạ một chút gật gật đầu cùng người thông minh liên hệ cũng là nhẹ nhõm Vừa sáng ngày mai chín giờ dẫn bọn hắn đến bạch dạ đình tìm ta bạch g i đình phú giáp thiên hạ hơi nghi hoặc một chút còn có như thế cái địa phương nhà ta trên bản đồ có thể tìm t ô m ụ c bạch đơn giản nói một lần không tiếp tục để ý phú giáp thiên hạ ánh mắt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía một bên chờ đợi tiền thăng càn mở miệng nói tiền chủ quản ta muốn đem hôm qua gửi đấu ba kiện sử thi cấp trang bị hủy bỏ gửi đấu không có vấn đề à? không có vấn đề vậy thì phiền thoái thiên thăng càn gật gật đầu quay người rời đi gian phòng t ô m ụ c bạch nhìn qua đấu giá s ổ tay đấu giá hội trên trang bị liền không có thấp hơn cấp sáu mươi mà hắn ba trang bị cao nhất cũng liền có thể lên tới cấp sáu mươi mà thôi cái này mấy kiện đồ vật giá trị cùng bệnh hồn thủy tinh so ra không đáng giá nhắc tới nhưng trò chơi sơ kỳ sơ cấp cường lực trang bị có tiền cũng không có chỗ mua đừng nói mua ám kim cấp đến trang chơi thì liền hoàng kim cấp đều không có bởi vậy cái này ba trang bị dùng để vũ trang sắp thành lập đoàn lính đánh thuê hiển nhiên càng thêm có l ợ i đến lúc đó lại đem phong diệp tiêu tiêu mấy người thiên phú và trang bị tấn thăng một chút chi này tinh nhuệ tiểu đội hiện giai đoạn coi như đối mặt cấp độ ss s thiên phú người chơi hẳn là cũng có thể có lực đánh một trận đến mức quyền kia cấp ba sách kỹ năng tự nhiên là bán đổi tiền lại mua cái khác sách kỹ năng đến để thăng rất nhanh thiên thăng càn liền tự mình đem ba trang bị đưa tới chờ tiên thăng kiền ly mở về sau tô một bạch mới đưa những vật này thu vào ba lô nhìn về phía phú giáp thiên hạ nói thẻ khách quý của ta có thể dùng gửi đấu đồ vật giá trị làm đấu giá hạn mức sử dụng nếu như tiền đủ lời nói ngươi liền đem đấu giá hội trên sở hữu mệnh hồn thạch đều mua lại nếu là còn có còn thừa vậy liền tự làm quyết định vô xuống những cái kia thăng cấp sau tràn giá cao hơn đồ vật có đặc thù vật phẩm bất cứ lúc nào cho ta tin tức yên tâm đi lão bản ta minh bạch phú giáp thiên hạ cười gật gật đầu ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt bất quá có một chút phải nhớ kỹ nói đến chỗ này tô một bạch dừng một chút mới tiếp tục nói Về sau cũng muốn đem m ệ n h hồn thạch cái này đạo cụ làm cầm đầu mục quan trọng đánh dấu chỉ cần ta không có kêu rừng n g ư ơ i một mực chữ hàng là được tuổi thọ vĩnh viễn là tô một bạch thứ cần thiết nhất chỉ cần tuổi thọ đầy đủ hắn liền có thể không ngừng sử dụng thai biến thu hoạch được càng ngày càng nhiều thai biến đặc tính tin tưởng lấy phú giáp thiên hạ năng lực rất nhanh liền có thể chuyển đến tin tức tốt Tốt, ta đã biết. Phú giáp thiên hạ vẻ mặt nghiêm túc sau đã đầu, đáp giáp nghiêm Phú hạ khế gật ứng ước ký lúc này là đêm khuya hắn cũng không gian quái dày hoài gian muốn liên lạc với cũng phải đợi đến ba ngày trong khoảng thời gian này vừa vặn dùng để luyện một chút cấp băng sương vũ cánh bay lên dã ngoại tô một bạch tựa ở vương tòa trên một tay chống đỡ cái c ằ m ba ngày chính mình lại một chút buồn ngủ cũng không có thật chẳng lẽ là bởi vì tử vong chúa tể cái trước nghiệp này trong mắt lóe lên một tiêu n g h i hoặc tô một bạch mở ra thuộc tính bảng của mình kiểm tra lên cấp hai mươi sau cường đại thuộc tính chương tám mươi ba bạch dạ cấp hai mươi giao diện thuộc tính cùng kỹ năng tường tỉnh chương tám mươi ba bạch dạ cấp hai mươi giao diện thuộc tính cùng kỹ năng tường trước cho các vị nghĩa p h ụ nói lời xin lỗi hoặc、oh, gi cho q u ỷ hôm nay phát xuất nhẹ chắc chắn theo tính được ta choáng đầu hoa mắt luôn luôn phạm sai lầm một lần nữa tính toán lãng phí quá nhiều thời gian nhưng là phía sau t r ư ơ n g tiết lại nhất định phải dùng đến số liệu chỉ có thể xin phép nghỉ thật xin lỗi nghĩa p h ụ bọn họ Cái bạch cấp thuộc cùng bạch cấp cùng thạch cùng bạch cấp hoán giao diện thiết triệu này trường tính năng tường tình trang tường tình bảng tường tình. Nh là ba bị bảo theo thứ tự vật lập dạ dạ dạ kỹ ngày mai nội dung cốt truyện nội dung liền không lại viết những n à y số liệu không thích xem số liệu nghĩa p h ụ có thể nhảy qua sẽ không đối nội dung cốt truyện tạo thành ảnh hưởng chỉ là sẽ không rõ ràng vòng lình quân đoàn vì sao lại mạnh như vậy đề nghị có thể hơi nhìn một chút khảm n ạ m bảo thạch các hạng số liệu tăng lên trên diện rộng thực sự không muốn xem số liệu nghĩa p h ụ bọn họ quy cầu đến chương mới nhất điểm cái thúc canh họ... lần nữa thật xin lỗi thuận tiện hỏi hỏi một chút có hay không nghĩa vụ sẽ làm loại kia tự động đổi mới số liệu dấu hiệu a van cầu dùng di động tính toán quá khó tiếp thu rồi sợ phạm sai lầm sai một vải theo liền phải toàn bộ một lần nữa tính toán một lần giao diện thuộc tính người chơi bạch dạng đẳng cấp hai mươi bốn mươi sáu hai mươi một chức nghiệp t ử vong chúa tệ chuyên trúc cẩn tàng nghề nghiệp chức nghiệp t hai biến đ ặ c tính một tự thân sở hữu kỹ năng hiệu quả g ấ p b ộ i hai cấp bậc chưa đủ chưa mở ra ba cấp bậc chưa đủ chưa mở ra phó chức nghiệp trung cấp giám định sư trung cấp giám định thuật tinh thần bốn một trăm bảy mươi tám nhanh nhẹn tháng tám năm bốn mươi một thể chất bảy trăm bảy mươi chín lực lượng bảy mươi hai một tự do thuộc tính điểm、không. điểm sinh mệnh một m ộ t không biết nguyên nhân hạn mức cao nhất vĩnh cựu không cách nào tăng lên sinh mệnh cộng hưởng 69.89 ư n ư ớ c 69.89 ư n ư ớ c cụ thể trị số 6, 988, 664, 000, s ở hữu k h ô lâu kỵ sĩ không đầu ám ảnh kỵ sĩ điểm sinh mệnh tăng theo cấp số cộng gấp bội nữa tọa kỵ cũng không phải là triệu hoán sinh vật không tham dự tính toán pháp l ự c giá trị 27.9.180, 27.9.180, í một điểm tinh thần sáu mươi điểm pháp l ự c giá trị pháp l ự c khôi phục tốc độ 8 3 5 6 ư năm giây trạng thái chiến đấu giảm xuống tám mươi pháp thuật cường độ 18.520, ơ một điểm tinh thần ba điểm pháp thuật cường độ pháp thuật bạo kích 50%, bạo kích thương tổn 275%, p h o n g ngự vật lý 1531, p h o n g ngự map h á p 7632, n g u y ê n tố kháng tính nguyên rủa bốn b ă n g hệ 40% còn lại 10%, chuyên trúc thiên phú hai biến duy nhất cấm kỵ cấp thanh kỹ năng tháng m ộ ư ơ i một năm hai mươi một thiếu đốt e hai triệu hoán không gian mở rộng b ba triệu hoán tinh nhuệ k h ô lâu a bốn cao cấp vong giả quan hoản a năm liên tục thi bạo thuật a sáu triệu hoán kỵ sĩ không đầu s m bảy sinh mệnh cộng hưởng s tám tử vong điều động ss chín tử vong hấp thu phản hồi ss m t mươi tử vong ngưng thị ss m t mươi một từ vực nhạy vọn ss có thể dùng điểm kỹ năng bốn phổ thông triệu h o á n không gian một nghìn ba t bốn mươi một h ba bốn mươi thống xoáy triệu h o á n không gian hai mươi hai mươi quân đoàn một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi trang bị hơi tường tình xin gặp t r ư ơ n g tám mươi b ố trắc nghiệm chuyên trúc tử vong thánh điện lv hai mươi tuổi thọ năm mươi hai năm có t h ử a kỹ năng tường tình một thiếu đốt Cấp c hai ủ động năng. Phóng kỹ thích mươi triệu hoán g g i vật có thể không chế phạm vì tăng lên đến năm trăm h i n h hai g ư ơ i triệu hoán i a vật sau khi chết có thể đang triệu hoán không gian đầy trạng thái phục sinh một cái triệu hoán vật mỗi giờ chỉ có thể phát động một lần ba triệu hoán tinh nhuệ khô lâu a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 sở hữu quân đội bạn vong linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên ba mươi ảnh hưởng phạm vi năm trăm l i n năm liên tục thi bạo thuật a cấp m ộ mươi một mắt chủ động kỹ năng cao nhất có thể liên tục dẫn bạo ba bộ thi thể hoặc lá s á c đối mỗi bộ thi thể hoặc s á t hai mươi m phạm vi bên trong sở hữu địch nhân tạo thành ma pháp thương tổn không thể đối bột h i thể sử dụng thương tổn mục tiêu khi còn sống hai mươi điểm sinh mệnh hai trăm linh pháp thuật cường độ thi pháp khoảng cách hai trăm linh trong nháy mắt phóng thích thời gian cột đồ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị sáu điểm sáu triệu hoán kỵ sĩ、si、không đầu 1 ộ bảy cấp năm chủ động kỹ năng triệu hoán một cái kỵ sĩ không đầu vì ngươi mà chiến thi pháp thời gian năm giây thời gian cuộn đồ 10 phút tiêu hao pháp lực giá trị 9.500 điểm kỵ sĩ không đầu bảng thụ người chơi tinh thần thuộc tính tăng thêm bảy sinh mệnh cộng hưởng s kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả ngươi cùng mình triệu hoán sở hữu vong linh sinh vật đơn hướng cùng hưởng điểm sinh mệnh tám thử vong điều động ss kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng hiệu quả một triệu hoán loại kỹ năng thi pháp thời gian giảm xuống b ả hai triệu hoán loại kỹ năng thời gian c n đồ giảm xuống bảy mươi năm ba triệu hoán sinh vật thuộc tính tăng lên một trăm linh bốn triệu hoán không gian hạn mức cao nhất tăng lên đến m ộ ư ơ i lần chín tử vong hấp thu phản hồi ss cấp một một mươi chủ động kỹ năng kỹ năng hiệu quả một hấp thu theo trên thi thể hấp thu t ử khí cùng tồn chữ đơn lần hấp thu mục tiêu lớn nhất không cao hơn một ư ơ i thời gian cột đồ ba mươi giây không tiêu hao lớn nhất thi pháp khoảng cách một trăm m t ử khí giá trị tám trăm tám mươi đẳng cấp hai mươi chức nghiệp đặc tính hiệu quả gấp bội phản hồi trong nháy mắt khôi phục tự thân điểm sinh mệnh hoặc pháp lực giá trị cũng có thể dùng tại cường hóa cái nào đó triệu hoán v ậ n thời gian cuộn đồ 30 giây tiêu hao một bốn trăm điểm chất khí một điểm chất khí khôi phục hai trăm điểm điểm sinh mệnh hoặc hai trăm điểm pháp lực giá trị một điểm chất khí cường hóa mục tiêu một phần trăm chủ thuộc tính tiếp tục sáu mươi giây chư t ử khí giá trị bên ngoài còn lại miêu tả không có kèm theo chức nghiệp hai biến đặc tính gấp bội hiệu quả thực tế sử dụng đều sẽ gấp bội một mỗi giây tạo thành năm trăm linh pháp thuật cường độ chân thực thương tổn tiếp tục m ộ ư ơ i giây hai bị ngưng thị sinh vật đem tiếp tục bị hoảng sợ hiệu quả ảnh hưởng ba chỗ có sinh mệnh đẳng cấp thấp hơn ngươi sinh vật bị ngưng thị trong nháy mắt toàn thuộc tính cưỡng chế giảm xuống hai mươi bản hiệu quả chỉ thông qua sinh mệnh đẳng cấp phán định phải chăng có hiệu lực không cách nào bị bất luận cái gì kháng tính tác giảm bốn bị tử vong ngưng thị đánh chết sinh vật đem tiếp nhận cực hạ n thống khổ phục sinh sau lâm vào trạng thái hư nhược toàn thuộc tính giảm xuống bốn mươi tiếp tục m ư ơ i hai giờ trong nháy mắt phong thích thời gian cuộn đổ sáu mươi giây tiêu hao năm pháp lực giá trị phóng thích sau không cần tiếp tục dẫn đạo lớn nhất đại công kích khoảng cách một trăm n m người ánh mắt gây nên tử vong như bóng với hình một mươi một từ vực nhảy vọt s s cấp một không năm mươi chủ động kỹ năng xuyên thẳng qua t ử vực thân tùy ý động kỹ năng hiệu quả một lấy cái chết vực làm văn cầu trong n g á y mắt nhảy vọt đến mục tiêu vị trí cũng thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả hai nhảy vọt sau thụ tử vong chi lực thủ hộ ba g i â y bên trong miễn dịch chỗ có thương tổn cùng mặt trái hiệu quả ba tại hai cái vị trí tọa độ mở ra tử vong màn sân khấu ngươi cùng ngươi chỉ định quân đội bạn có thể tùy ý xuyên tới xuyên lui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 84, bạch dạ cấp 20 trang bị Trưng bạch cùng thạch thiết lập. một đặc thù thử vong thánh điện chức nghiệp chuyên trúc bạch dạ đặc thù vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp hai mươi đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở pháp thuật cường độ sáu trăm toàn thuộc tính hai trăm đối vong linh sinh vật thương tổn tăng lên một trăm n h ngư triệu hoán ra vận động dạng thụ này tăng thêm hiệu quả tinh thần mười cấp hai mươi tân tăng hiệu quả đặc biệt một linh hồn hấp thu trước n mắt linh hồn đ i giết c hai ế t mươi tám đ ề tiêu hao năm điểm điểm linh hồn ngươi đem thu hoạch được lần thứ hai mở ra tử vong thánh điện cơ hội cấp ba mươi sau mở ra cái thứ hai hiệu quả đặc biệt đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể là xem thỏa mãn yêu cầu về sau ngươi có thể từ bên trong học tập tử vong chúa tể chuyên trúc kỹ năng hai tay phải vũ khí di vong giả c h i thương phát trượng đẳng cấp 12 t m trăm l h u y ề n thuyết cấp đồ vật độ bền 1 0 0 0 g 0 ì 0 một t r trang bị yêu cầu vong linh pháp sư loại cao cấp tận tàng nghề nghiệp tinh thần 500. t h u ộ c tính cơ sở cấp 20. pháp thuật cường độ 2400. pháp thuật bạo kích 10%. bạo kích thương tổn 20%. toàn thuộc tính 100. t r ă i n n g một tinh thần 10%. hai thi pháp tốc độ tăng lên 20%. i ba triệu hoán không gian 50. m a n g vào kỹ năng di vong giả chi thương chủ động kỹ năng đ ố i mục tiêu chung quanh 1 0 0 t m l m tạo thành một p pháp thuật cường độ băng xương tử vong Ám、ảnh t a m nguyên làm hỗn hợp thương tổn cũng nhường phạm vi bên trong sở hữu địch nhân ở sau đó năm giây quên chính mình kỹ năng Thi thời gian 3 giây, thời cuột phút.、Bảo、thạch Cấp 5 bảo kích bảo thạch, tỷ lệ bảo kích pháp thuật tỷ lệ bảo kích 5, chỉ có thể tại thạch thể nạm 1 viên. Cấp 5 bảo thương tổn bảo thạch, bảo kích thương tổn pháp thuật kích thương tổn 5, chỉ có thể nạm tại pháp kích kích pháp kích chỉ khám khí chính, lại đồng loại bảo thạch chỉ khám kích pháp kích chỉ khám khí chính, gian giây, gian lại đồng loại bảo thạch chỉ có thể nạm viên. lại loại Cấp Cấp đồng đồng nạm nạm nạm có có có đồ Bảo bạo bảo bạo bạo bảo bạo bảo bạo bạo lệ lệ vũ vũ q u ê n mới là triệt để nhất giải thoát ba phụ tá vũ khí đi l à n thủy tinh cầu giải trừ phong ấn về sau nơi nhưng biết chân thực đạo cụ danh xưng ơ bảo châu phụ tá đẳng cấp hai trăm h truyền thuyết cấp đồ vật độ bên một trăm linh một trăm linh trang bị yêu cầu thanh nhiệm vụ tồn tại đi lạn c h i thương thuộc tính cơ sở cấp hai mươi pháp thuật cường độ ba trăm toàn thuộc tính một trăm điểm sinh mệnh bốn pháp lực giá trị tám dòng một pháp thuật bạo kích ba mươi bạo kích thương tổn năm mươi hai phong ấn t r ạ thái hiệu quả không biết ba, phong ấn trạng thái hiệu quả không biết kỹ năng phong ấn trạng thái đặc thù tiến vào giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sau mở ra nhiệm vụ đồ vật nhiệm vụ sau khi thất bại tự động biến mất bốn đầu chớ chú quan miệng đầu đẳng cấp một mươi một trăm hai mươi truyền thuyết cấp đồ vật độ bền một nghìn một nghìn trang bị yêu cầu di vong giả thờ giảng lìn t ử vong chúa tể có thể không xem yêu cầu này cưỡng ép trang bị đánh giết đối phương về sau trang bị yêu cầu khôi phục bình thường thuộc tính cơ sở cấp hai mươi phòng ngự vật lý một trăm bốn mươi phòng ngự ma pháp hai trăm bảy mươi điểm sinh mệnh 2.500 pháp lực giá trị 5.500 t o à n thuộc tính 100 r ă n dòng một tinh thần 10% t hai nguyên rủa kháng tính 30% m ba đeo vật này người đem bị liên tục không ngừng từ khí ăn mòn kỹ năng nguyên rủa chi lực kỹ năng bị động người sở hữu pháp thuật đều muốn mang vào nguyên rủa hiệu quả tùy cơ làm mục tiêu thực hiện hai loại nguyên rủa tiếp tục năm giây làm l ệ n h năm giây nguyên rủa quan g hoàn quan g hoàn loại kỹ năng mở ra sau một trăm em mở phạm vi bên trong sở hữu địch nhân tốc độ giảm xuống ba bao quát nhưng không giới hạn trong công kích tốc độ tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ mỗi giây tiêu hao hai trăm điểm pháp lực giá trị không thời gian của đồ bảo thạch cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi chỉ có thể khảm nạm tại đồ phòng ngự cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi nguyên r ù a là một môn nghệ thuật nam vai tàn nhẫn hộ kiên miếng l ó t vai giáp vải đảng cấp m ộ ư ơ i hoàng kim cấp độ b ề n một trăm một trăm phòng ngự vật lý hai mươi tám phòng ngự ma pháp ba mươi năm tinh thần một ư ơ i năm thể chất m ộ ư ơ i năm pháp thuật cường độ hai mươi bảo thạch cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi sáu áo vong ngữ giả pháp bảo áo giáp b ả i đẳng cấp một mươi một trăm hai mươi truyền thuyết cấp độ vật độ bên ngữ vật lý một trăm ị linh một c í n h trăm linh thần kỹ năng một vong linh thủ hộ kỹ năng bị động thu hoạch được một cái tương đương với n g ư ơ i ba trăm linh điểm sinh mệnh hậu thuẫn hộ thuẫn mỗi ba mươi phút thiết lập lại một lần hai vong linh sơ ngữ chủ động kỹ năng mở ra sau thi pháp tốc độ tăng lên ba mươi cũng khiến cho ngươi có thể tiến hành song trọng thi pháp tiếp tục thời gian ba mươi giây thời gian cuộn đồ mười phút bảo thạch cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi ngươi không có sinh ra ảo giác cái này đích sắc là vong linh nói nhỏ bảy phân tay tạm thời chưa có tám phân tay tạm thời chưa có chín phần eo xanh biếc đai lưng đai lưng giáp vải cấp năm thanh đồng cấp độ bền hai mươi hai bốn mươi hộ giáp một ư ơ i thể chất ba m ư ơ i chân vang xương c h i hộ q u ầ n giáp vải đẳng cấp một mươi hai trăm l h u y ê n thuyết cấp đồ vật độ bền một trăm linh một trăm linh trang bị yêu cầu vong linh pháp sư loại chức nghiệp tinh thần ba trăm thuộc tính cơ sở cấp hai mươi phòng ngự vật lý hai trăm bốn mươi phòng ngự ma pháp bốn trăm bốn mươi điểm sinh mệnh hai bốn trăm pháp lực giá trị năm sáu trăm toàn thuộc tính một trăm dòng một tinh thần mười phần trăm hai băng nguyên tố kháng tính ba mươi phần trăm ba sử dụng cận chiến phương thức công kích địch nhân của người tốc độ di chuyển giảm xuống ba mươi phần trăm kỹ năng một băng xương c h i hộ chủ động kỹ năng ngưng tụ băng xương chi lực đem tự thân đóng băng ở bên trong tiến vào thời gian ngắn tương đối vô địch trạng thái trong n g á y mắt phóng thích cao nhất có thể kéo dài mười giây thời gian c u ộ n đ ồ mười phút cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi cấp năm tinh thần bảo thạch tinh thần một trăm sáu mươi băng xương thủ hộ đáng tin tệ mười một c ư ớ bộ hai tầng giải vải dạy vải giáp cấp năm h thi ế t cấp độ bền ba mươi ba mươi hộ giáp sáu tốc độ di chuyển hai hai tầm phòng ngự càng an tâm m ộ ư ơ i hai phần cổ vật phẩm trang sức vong linh ý chí vòng cổ vòng cổ vật phẩm trang sức đẳng cấp một mươi sáu mươi đi theo người chơi đẳng cấp mỗi cấp năm tăng lên một lần cao nhất tăng lên đến cấp sáu mươi sử thi cấp đồ vật độ bền năm trăm năm mươi trang bị yêu cầu tinh thần một trăm năm mươi thuộc tính cơ sở cấp hai mươi pháp thuật cường độ hai trăm bốn mươi điểm sinh mệnh một sáu trăm pháp lực giá trị ba tinh thần một trăm thể chất ba mươi nhanh nhẹn ba mươi dòng một pháp thuật cường độ tăng lên một m ư ơ hai công kích mang vào nặng bao nhiêu nguyền rủa hiệu quả giảm xuống mục tiêu một m ư ơ điểm song p h ò n g một m ư ơ công kích tốc độ một mươi thi pháp tốc độ một mươi tốc độ di chuyển triệu hoán vật cũng có thể phát động kỹ năng vong linh ý chí bị động hiệu quả b ị hoặc hoảng sợ cùng thôi miên loại mặt trái trạng thái đối ngươi ảnh hưởng giảm xuống tám mươi chủ động hiệu quả giải trừ một cái tự thân chịu b ị hoặc hoảng sợ thôi miên loại mặt trái trạng thái cũng ở sau đó năm dây bên trong đối cái này ba loại mặt trái trạng thái miễn dịch trong nháy mắt phóng thích thời gian cuộn đồ một trăm hai mươi giây vong linh ý chí kiên cố không thể phá vỡ mười ba phần lương vật phẩm trang sức mê vụ áo choàng áo choàng vật phẩm trang sức cấp năm hoàng kim cấp độ b ề n một trăm một trăm p h o n g ngự vật lý hai mươi tám p h o n g ngự ma pháp hai mươi thể chất mười tinh thần mười trang bị sau giảm xuống nhất định tồn tại cảm giác giảm bất cứ hận hiệu quả mười bốn giới chỉ vật phẩm trang sức một kịch độc c h i ế nhẫn giới chỉ vật phẩm trang sức hoàng kim cấp độ bên một trăm một trăm pháp thuật cường độ ba mươi nhanh nhẹn mười tinh thần m ộ ư ơ i pháp thuật kỹ năng tỷ lệ nhất định mang vào một trăm năm mươi điểm độc thuộc tính thương tổn mỗi m ộ ư ơ i giây nhiều nhất có thể phát động một lần m ộ ư ơ i năm giới chỉ vật phẩm trang sức hai tạm thời chưa có m ộ ư ơ i sáu cái khác vật phẩm trang sức một thủ lĩnh văn t r ư ơ n g văn t r ư ơ n g vật phẩm trang sức cấp năm hoàng kim cấp độ b ề n một trăm một trăm điểm sinh mệnh hai trăm pháp lực giá trị bốn trăm pháp thuật bạo kích tỷ lệ năm người pháp thuật sinh ra bạo kích về sau đem thu hoạch được bờ uff tinh thần hai mươi tiếp tục m ộ ư ơ i giây không thể được ra m ư ơ i bảy cái khác vật phẩm trang sức hai tạm thời chưa có từ vong thánh điện quá mạnh một cấp chủ thành châu đáo ra công đại sư không cách nào mở ra khảm nạm lỗ hoàng kim cấp trang bị một viên cao nhất cấp năm ám kim cấp trang bị một viên cao nhất cấp năm sử thi cấp trang bị hai viên cao nhất cấp một sáng trói bảo thạch truyền thuyết cấp trang bị ba viên cao nhất cấp hai sáng c h ó i bảo thạch cấp thần thoại trang bị bốn viên thấp nhất cấp hai sáng trói bảo thạch thánh diệt cấp trang bị năm viên thấp nhất cấp ba sáng trói bảo thạch b ạ c h dạ trước mắt khảm nạm bảo thạch tổng cộng m ộ ư ơ i ba viên cấp năm bạo kích bảo thạch một cấp năm bạo thương tổn bảo thạch một cấp năm tăng phúc bảo thạch một cấp năm tinh thần bảo thạch một ư ơ i tăng thêm tổng cộng pháp thuật cường độ năm pháp thuật tỷ lệ bạo kích năm pháp thuật bạo kích thương tổn năm tinh thần một nghìn sáu trăm trang bị kèm theo tỷ lệ phần trăm đối vong linh sinh vật thương tổn tăng lên một trăm linh pháp thuật cường độ một ư ơ i phần trăm tinh thần bốn mươi phần trăm tỷ t lệ bạo kích bốn mươi năm pháp thuật bạo kích, kích thương tổn bảy mươi thi pháp tốc độ hai mươi nguyên rùa khẳng tính 30% n g u y ê n tố k hoàn á n tính t 30% nguyên kháng tính tố tốc khôi Pháp phục 10% lực đ ộ 100 20 chương Bạch cấp 85 dạ t r i ệ u hoán vật cao ù n g t ọ kỵ bảng chương 85, Bạch Chương cấp h 85 dạ 20 triệu n cấp tọa hoàn Cao vong giả quan g hoàn quân đội bạn vong linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên 60% ban đầu 30% chức nghiệp thai biến đặc tính hiệu quả gấp đội 2. phòng ngự quan g hoàn l v 1 7 3 4 0 ư m m ở phạm vi bên trong sở hữu quân đội bạn song phòng tăng lên m ộ hiệu quả không thể đập ra phía dưới đều là lượng đại quang hoàn gia chỉ sau số liệu tọa kỵ không gian một m ộ t vang sương thần thoại cấp tọa kỵ vang sương cự long vương cao giai vong linh sinh vật đẳng cấp m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm một hai một trăm hai mươi vạn một trăm i triệu độ trung thành một trăm h thu tử vong chúa t ệ chức nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm h ả i lục tám trăm linh điểm sinh mệnh bốn mươi hai hai bốn trăm i triệu bốn mươi hai bốn trăm i triệu pháp lực giá trị ba mươi năm hai trăm triệu ba mươi năm hai trăm triệu lực công kích hai mươi một hai vạn pháp thuật cường độ 176 b vạn phòng ngự vật lý 205, 92 ă vạn phòng ngự ma pháp 164, 74 b vạn nguyên tố kháng tính băng hệ 80% tử vong hệ 70% ám ảnh hệ 60% còn lại hệ 40%. kỹ năng băng xương long t ứ c long uy hình thể thu nhỏ băng hệ cơ sở pháp thuật băng xương đóng băng băng xương long tức mỗi giây đối mục tiêu bốn phía năm m phạm vi tạo thành 500% pháp thuật cường độ băng hệ thương tổn cũng mang vào trọng thương cùng tổn thương hiệu quả cao nhất tiếp tục 30 giây công kích khoảng cách 50 m thời gian cột độ một giây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 v a một tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ năm trăm bốn mươi tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ đẳng cấp hai mươi lực lượng bốn mươi ba ba trăm m t mươi tám thể chất bốn m ư ơ h ba ba trăm một mươi tám nhanh nhẹn bốn mươi b n ba trăm một mươi tám điểm sinh mệnh bốn mươi ba ba một mươi tám vạn bốn mươi ba ba một mươi tám vạn một điểm thể chất hai mươi điểm điểm sinh mệnh thăng hoa trước m ộ ư ơ i năm lực công kích hai mươi một sáu sáu vạn một điểm lực lượng 2.5 điểm công kích lực thăng hoa trước hai phòng ngự vật lý 7.6 vạn một điểm thể chất 1.5 phòng ngự vật lý thăng hoa trước một kỹ năng trọng kích l v chín c ù n g d ã sung phong l v chín trọng kích e chín cấp mắt huy động vũ khí trọng kích mục tiêu tạo thành 190% vật lý thương tổn thời gian cột đồ 30 giây c ù n g d ã sung phong b chín cấp mắt lấy 300% tốc độ s o n g hướng mục tiêu tạo thành 300% thương tổn căn cứ song phương lực lượng t r a n l ệ n h cao nhất có thể làm cho mục tiêu lâm vào năm giây trạng thái hôn mê sung phong khoảng cách một m m thời gian cuộn đồ 60 giây 2. tinh nhuệ khô lâu xạ thủ 400. t i n h n h u ệ khô lâu xạ thủ đẳng cấp 20. lực lượng 43.318. t h ể chất 43.318. nhanh nhẹn 43.318. điểm sinh mệnh 64.98 ư ơ i b vạn sáu m vạn một điểm thể chất 15 điểm điểm sinh mệnh thăng hoa trước 12. cụ thể trị số 6 4 u t 7 ă m bốn b ỏ năm lên giữ lại hai vị c ò n số nhỏ một điểm thể chất 15 điểm điểm sinh mệnh thăng hoa trước 12. lực công kích 8.66 vạn một điểm lực lượng một điểm công kích lực thăng hoa trước 0.75 m ộ t điểm nhanh nhẹn một điểm công kích lực thăng hoa trước 0.75 phòng ngự vật lý 4.05 n vạn một điểm thể chất 0.8 phòng ngự vật lý thăng hoa trước 0.5 kỹ năng nhị liên xạ l v 9 trí mạng bắn tỉa l v 9 n h ị liên xạ e 9 cấp mắt trong nháy mắt bắn ra lượng mũi tên đối mục tiêu tạo thành song trọng đạ kích mỗi một tiễn tạo thành 99% vật lý thương tổn thời gian cuộn đồ 30 giây trí mạng bắn tỉa b 9 cấp tập trung tinh lực tiến hành một lần lớn nhất gấp hai tầm bắn cường lực bắn tỉa đối một cái mục tiêu tạo thành 450% vật lý thương tổn tỷ lệ bạo kích gấp đội dẫn đạo thời gian hai giây thời gian cuột đồ 60 giây ba tinh nhuệ khô lâu pháp sư 400. t i n h n h u ệ khô lâu pháp sư đẳng cấp 20. tinh thần 43.318. nhanh nhẹn 43.318. t h ể chất 43.318. điểm sinh mệnh 43.32 vạn, 43.32 vạn một điểm thể chất m ộ ư ơ i điểm điểm sinh mệnh thăng hoa t r ư ớ tám pháp thuật cường độ một t r ă một điểm tinh thần 2.5 pháp thuật cường độ thăng hoa trước hai phòng ngự vật lý 2 5 i ba vạn một điểm thể chức 0.5 phòng ngự vật lý thăng hoa trước 0 3 m ba phòng ngự ma pháp ba b vạn một điểm tinh thần 0.6 phòng ngự ma pháp thăng hoa trước không kỹ năng hỏa cầu thuật l v chín biển lửa thuật l v chín hỏa cầu thuật e chín cấp mắt phóng thích một viên hỏa cầu mục tiêu công kích tạo thành 220% p h á p thuật cường độ hỏa hệ thương tổn thi pháp thời gian 1.5 giây thời gian cuột đồ ba giây biển lựa thuật b chín cấp mắt phóng thích một đạo biển lửa mỗi giây đối mục tiêu bốn phía ba mươi m phạm vi tạo thành một trăm phần trăm pháp thuật cường độ hỏa hệ thương tổn thi pháp thời gian ba giây tiếp tục chín giây thời gian cuộn đồ sáu mươi giây thống xoáy không gian hai mươi hai mươi một kỵ sĩ không đầu hai mươi kỵ sĩ không đầu thụ người chơi tinh thần tăng thêm hệ số vì một kỵ sĩ không đầu đẳng cấp hai mươi lực lượng bảy mươi hai một trăm chín mươi sáu thể chất bảy mươi hai một trăm chín mươi sáu nhanh nhẹn bảy mươi hai một trăm chín mươi sáu tinh thần một trăm sáu mươi năm năm mươi sáu điểm sinh mệnh bảy mươi hai một trăm chín sáu vạn bảy mươi hai một trăm chín sáu vạn một điểm thể chất một trăm điểm sinh mệnh lực công kích bảy hai mươi hai vạn một điểm lực lượng một điểm công kích lực phòng ngự vật lý một mươi sáu tám mươi chín vạn một điểm thể chất hai phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp một mươi sáu tám mươi chín vạn một điểm tinh thần hai điểm phòng ngự ma pháp nguyên tố kháng tính tử vong hệ hai mươi phần trăm ám ảnh hệ hai mươi kỹ năng tử vong s u n g phong l v chín không đầu miễn trừ l v chín tử vong s u n g phong s chín cấp Lấy 900% t ố c độ s i n g h ư ớ n ven g mục tiêu, đối đ ư ờ n g sở hữu đ ị c h nhân t ạ o t h à n h h 900% t ư ơ n g tổn. x u n g p h o n g triệu o n lượng g lúc lực đó h q u hoán g lên 900 không thể n gian ă n bốn g năng chế kỹ năng ảnh hưởng. Xung 0 mươi t hai h năm g con số nhỏ vứt bỏ thấp nhất triệu hoán hai cái thống ngự phòng ngự quan hoàn lờ vợ một mươi bảy ba trăm bốn mươi m phạm vi bên trong sở hữu quân đội bạn song phòng tăng lên 17% hiệu quả không thể đặt ra không đầu đương nhiên sẽ không choáng quân đoàn triệu hoán vật 1.1, ám ảnh kỵ sĩ 160, t h u ộ c tính là kỵ sĩ không đầu 50%. ám ảnh kỵ sĩ đẳng cấp 20. lực lượng 3 6 t r ă t h ể chất 3 6 t r ă n h a n h nhẹn 3 6 t r ă t i n h thần 21.659. điểm sinh mệnh 3 6 0 9 8 i 0 á u chín m ư ơ vạn lực công kích 3. 6.1 á u m vạn phòng ngự vật lý 8. 45 vạn phòng ngự map h á p 8. 45 vạn kỹ năng ám ảnh xung phong l v chín ám ảnh xung phong b chín cấp mắt lấy ba trăm linh tốc độ sông hướng mục tiêu đối ven đường sở hữu địch nhân tạo thành ba trăm linh thương tổn xung phong trong lúc đó lực lượng hiệu quả tăng lên ba trăm linh xung phong khoảng cách 1 1 0 0 m t h ờ i gian cuộn đồ sáu mươi giây t r ư ơ n g tám mươi sáu cái này quá sợ là không đủ s u ấ t ra chương tám mươi sáu cái này quá sợ là không đủ s u ấ t ra đông hải thành vùng ngoại ô mặc dù đêm đã khuya nhưng vẫn như cũ có chút không ít người chơi đang cố gắng cải quái bởi vì truyền thống hạn chế bông ra không ít cấp năm trở lên người chơi quả quyết chọn rời đi tân thủ thôn dù sao chỗ đó trừ m ê vụ chi xâm cái này phó bản bên ngoài cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến đồ vật ở cái này ban đầu phó bản bên trong thu hoạch một chút trang bị cùng kỹ năng người chơi bây giờ tại đối mặt phổ thông dạ quái đã không có lúc đầu quất cảnh vô luận ở nơi nào chắc chắn sẽ có một số ưa thích cuốn người tồn tại bọn hắn tình nguyện ít nghỉ ngơi cũng phải bắt cho được vạn giới trò chơi sơ kỳ thời gian tận khả năng nhanh tăng lên đẳng cấp trăng sáng treo cao ban đêm tầm mắt kém xa ban ngày nhưng trong trò chơi cũng tương tự có gia tăng tầm mắt đạo cụ cùng kỹ năng. rẽ nhất bó đuốc dùng một số đồng tệ có thể mua được tô một bạch túi nhìn phía dưới một chút liền có thể nhìn đến đốm lửa nhỏ điểm một chút hắn đương nhiên sẽ không cùng những n à y người chơi đ ặ c quái băng xương cực tốc từ trên cao lướt qua không khí bốn phía bị nó tán phát nhiệt độ thấp ngưng kết điểm một chút băng tinh vẩy xuống đại đ ị a ừ n làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh tuyết rơi vừa mới qua đi đó là cái gì tốc độ thật nhanh buổi tối tầm mắt quá kém căn bản thấy không rõ nháy mắt đã không thấy t ă n hơi không phải là cái gì bờ ta suy nghĩ nhiều cái nào bột dám không có mắt tới gần đông hải thành băng xương mang tới ảnh hưởng nhất thời đưa tới rất nhiều người chơi chú ý bất quá bọn hắn căn bản thấy không rõ chỉ là nghị luận hai câu về sau liền một lần nữa đầu nhập luyện cấp đại nghiệp bên trong khoảng cách đông hải thành xa xôi một chỗ vị trí luyện cấp nơi này giã quái đẳng cấp đã tăng lên tới cấp một mươi năm tả h ư u một chi trăm người tinh nhuệ đoàn đội chính ở chỗ này luyện cấp bọn hắn dùng chiếu sáng công cụ cũng không phải là giá rẻ bó đuốc mà chính là giá trị mười ngân tệ một viên chiếu minh thạch loại này đạo cụ có thể để cho năm mươi em mở phạm vi bên trong nắm giữ ban ngày tám mươi phần trăm tầm mắt hiệu quả đây là bá nghiệp công hội tinh anh đoàn người dẫn đầu chính là hành đồ bá nghiệp cái này cấp é thiên phú cao thủ thằng ắ sắc hắn n những người còn lại thuần một sắc đều là cấp thiên、phú. Hoành đồ bá nghiệp nhìn lấy từ không trung băng xương, đồng thành tân thôn ra, ra rồi. rời bay qua lai của thá phú. chút Bạch khỏi thủ tương trước, lại Đi đối cấp có có là lấy một từ từ đều mình đồ đấy. vào. bá dạ đến tại truyền thống quảng trường nhìn thấy bạch dạ thực lực chân chính về sau hắn lại cũng không có cùng đối phương so sánh ý nghĩ thiên kia đơn giản cũng không phải là người chính mình chi này trăm người tinh n g u ệ đoàn có thể đánh được hắn một cái khô lâu s a o thằng đến băng sương biến mất tại trong tầm mắt rất lâu hoành đồ bá nghiệp mới thu hồi suy nghĩ hít sâu một hơi quất lên đều giữ vững tinh thần đến mau chóng kiếm lời đầy đủ k i tệ đúng vậy hắn hiện tại chỉ muốn nhanh điểm kiếm lời đầy đủ truyền t ô n g phí mang theo công hội bên trong tinh nhuệ đi những thành thị khác phát triển đông hải thành hắn là không nghĩ chờ đợi vạn nhất cái nào thủ hạ không có mắt cho bạch dạ cái kia sát thần cố gắng của mình chẳng phải là liền uống phí rồi nhìn nhìn thiên phú của mình hành o đồ bá nghiệp trong mắt lóe lên một tia tinh quang chỉ cần tránh đi bạch dạ tên biến thái này lấy thiên phú của mình ở nơi nào không thể phát triển đông hải thành chó đều không đợi phi hành tốc độ cao hơn m ư ơ i phút băng xương mới thả chậm tốc độ đồng thời cũng thấp xuống phi hành độ cao ra tân thủ thôn về sau tiểu địa đồ có thể liền sẽ không đánh dấu kỹ càng tin tức trừ phi là thăm dò qua khu vực mới có quái vật phân bố đẳng cấp loại hình nội dung bất quá có một chút mọi người đều biết càng đến gần chủ thành giá quái đẳng cấp càng thấp lấy băng xương tốc độ phi hành nơi đây đã cách đông hải thành có một khoảng cách theo phi hành độ cao giảm xuống tô m ụ c bạch mượn băng xương thể nội băng lam sắc quan mang bắt đầu dò xét phía dưới giá quái độc chu đẳng cấp 21. phổ thông tiếp tục bay nhìn l ư ớ t qua tô m ụ c bạch liền thu hồi ánh mắt ra hiệu băng xương tăng tốc lấy vong linh quân đoàn bây giờ bảng những n à y quái cấp quá thấp một đường dò xét rất nhanh liền tới đến bờ biển làm thần long đế quốc phồn hoa nhất duyên hải thành thị đông hải thành khoảng cách vô tận c h i hải cũng không xa nhìn lấy m ê n h ngông hải dương tô một bạch nhữ nhữ mày vẫn là khống chế băng x ư ơ n g rơi xuống bên bờ m ê n h ngông trên bờ biển từng cái to lớn qua biển bốn phía du đang kiếm ăn đồng thời bọn chúng cũng là những sinh vật khác trong mắt đồ ăn theo băng x ư ơ n g đến những n à y giã quái nhất thời bị cường đại long uy chấn n hiếp thuộc tính trợt hạ xuống năm mươi cự hình hải giải long uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống năm mươi quái bình thường đẳng cấp ba mươi điểm sinh mệnh ba vạn ba vạn diêm địa lư cầu long uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống năm mươi đẳng cấp 35 t i n h anh điểm sinh mệnh 50 vạn 50 vạn ma hóa sa báo long uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống 50% đẳng cấp 40 cường hóa tinh anh điểm sinh mệnh 120 vạn 120 vạn cấp 30 quả nhiên là một đ ạ o c h ả m tô một bạch nhìn lấy ba loại dã quái thanh máu trong miệng nỉ non một câu một đường đi tới những cái k i a cấp 30 trở xuống quái bình thường hp nhiều lắm là cũng liền không đến hai vạn bây giờ cự hình h ả i giải bị thấp xuống 50% thuộc tính lại còn có cao đến ba vạn điểm sinh mệnh theo long uy hiệu quả cũng đó có thể thấy được vô luận l à quái bình thường vẫn là cường hóa tinh anh đối mặt b ă n g xương đều như thế dù là đẳng cấp cao hơn hai mươi cấp vẫn như cũ ăn đẩy long uy áp chế hiệu quả chính mình đi chơi đi sử dụng từ vực nhảy vọt rời đi v ư ơ n g tọa tô một bạch hướng về b ă n g xương khoát tay áo cái sau nhất thời ánh mắt sáng lên vũ cánh bay về phía trên bờ biển bắt đầu tùy ý giết chóc từ khi thành tọa kỵ về sau cuối cùng có thể hoạt động một chút g â n cốt giống cự long gào thép phá vỡ đêm khuya yên tĩnh cũng bừng tỉnh những cái kia bị long uy chấn nhiếp g i quái bất quá nên đón bọn chúng chỉ có tử vong bằng xương hai cánh mở rộng theo tầng trong miệng cực hàn b ă n g x ư ơ n g nguyên tố cùng nóng rực long tức xen lẫn đột nhiên phun ra năng lượng kinh khủng dòng nước lũ băng x ư ơ n g long tức tháng tám năm tám hai vạn một năm trăm chín mươi tám vạn tám trăm bảy mươi chín vạn bị băng x ư ơ n g long tức trải qua dựa tội địa phương nhảy ra từng mảnh từng mảnh cao đến bảy vị thương tổn số trong đó còn kèm theo tám vị đếm được bạo kích thương tổn t h i liên đẳng cấp cao đạt cấp bốn mươi cường hóa tinh anh ma hóa xa báo đều không thể tại cái này kinh khủng long tức phía dưới c h è o c h ố n g một giây cấp thần thoại sinh vật hoảng sợ như vậy sinh mệnh đẳng cấp chi ở giữa t r a n lệch giống như khoảng cách băng xương chỗ qua chỗ lưu lại một đầu rộng m ộ mươi mét băng xương con đường cùng một chỗ quái vật thi thể cùng rơi xuống đồ vật cùng lúc đó tô một b ạ c h hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng bắt đầu soát màn hình đánh giết cấp ba mươi cự hình hải giải ngoài định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm ba điểm vượt cấp tăng thêm năm mươi xương h à o tăng thêm một trăm linh đánh giết cấp ba mươi năm tinh anh quái diêm địa liệt c ầ ngoài định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm m ư ơ i bảy năm trăm điểm đánh giết cấp bốn mươi cường hóa tinh anh quái ma hóa xa báo ngoài định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu mươi điểm bởi vì tô m ụ c bạch thiết định kinh nghiệm phân phối phương thức bởi vậy băng x ư ơ n g giết quái điểm kinh nghiệm cũng toàn bộ do hắn thu h o ạ c được ba mươi giây băng x ư ơ n g thổ thức mặc dù g i ế t tuyệt đại bộ phận đều là cự hình h ả i giải nhưng vẫn như cũng nhường tô m ụ c bạch thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tiếp cận một m ư ơ bất quá cái kia một một khu vực lớn hai ba trăm linh con da quái cũng trực tiếp bị trống g i ố n g cái này sợ là có chút không đủ xoát ra tô m ụ c bạch cũng không nghĩ tới chính mình lại bởi vì cày quái quá nhanh mà p h i ề n não quay người hướng cùng băng sương phương hướng ngược nhau hắn tâm niệm vừa động triệu hắn không gian phối hợp t ử vong màn sân khấu mở ra sau một khắc hai mươi tên kỵ sĩ không đầu dẫn đầu tháng một năm sáu không con ám ảnh kỵ sĩ cùng một ba trăm con khô lâu bông u xuống vong linh quân đoàn bông u xuống trong n y mắt dẫn đầu kỵ sĩ không đầu trưởng thường chất chỉ linh hồn ba động phát ra chỉ lệ n h trong khoảnh khắc sở hữu kỵ sĩ hóa thành hắc quang phóng tới kỹ năng phạm vi chỗ xa nhất mục tiêu thử vong t r ù n g phong ám ảnh t r ù n g phong chương tám mươi bảy còn không có độc thủ liền đã kết thúc chương tám mươi bảy còn không có độc thủ liền đã kết thúc t -t -t -t. tinh nhuệ khô lâu quân dũng sĩ vừa nâng lên cử kiếm sau đó liền không biết làm sao ngu ngơ tại nguyên chỗ phía sau tinh nhuệ khô lâu xạ thủ cùng pháp sư cũng đồng thời bỏ vũ khí trong tay xuống sở h ư u khô lâu đồng thời quay đầu nhìn về phía tô một bạch chờ đợi một bước chỉ lệ lúc này sở h ư u kỵ sĩ vừa tốt hoàn thành xung phong nhưng thân ảnh của bọn nó đã bị hắc đêm che giấu vượt ra khỏi tô một bạch t ầ m mắt xa nhất kỵ sĩ không đầu đã tại mở ngoài 2 0 0 m 64.98 vạn 65 vạn tháng 1532 vạn 10.83 vạn 10.81 vạn 21.64 vạn ngay sau đó vô số thương tổn n ả y ra hai mươi tên kỵ sĩ không đầu thêm tháng một năm sáu không con ám ảnh kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng hiệu quả lệnh tô một bạch nẹn h ọ n h ì n chân chối cả hai cùng nhau s u n g phong phía dưới một trăm tám mươi đạo hát quang xe lẫn trực tiếp đem phía trước cho cày một lần cho dù là có một trăm hai mươi vạn điểm sinh mệnh ma hóa xa báo cũng bị mấy đạo hát quang liên tiếp va chạm bay thẳng hướng giữa không t r ú n g còn chưa rơi xuống đất liền đã hóa thành thi thể cơ hội là trong chốc lát tô một bạch phía trước khu vực dã quái liền bị trống g i n g chỉ để lại đầy mặt đất thi thể cùng tiền tệ ngẫu nhiên còn có thể trông thấy vụn vặt lẻ một hai kiện trang bị một băng xương không ngừng phóng thích bao tuyết cùng gai giết chóc còn đang tiếp tục đánh giết cấp ba mươi cự hình h ả i giải n g o à i định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm ba điểm đánh giết cấp ba mươi năm tinh anh quái diêm địa liệp cầu n g o à i định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm một mươi bảy năm trăm điểm đánh giết cấp bốn mươi cường hóa tinh anh quái ma hóa x a báo n g o à i định mức thu hoạch được một trăm năm mươi kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm sáu mươi điểm thanh điểm kinh nghiệm đột nhiên lại nhảy lên m ộ ư ơ i ba nhưng tô một bạch có chút lúng túng phát hiện chính mình tầm mắt bên trong đã không trách băng xương thêm kỵ sĩ quân đoàn trong nháy mắt liền tàn sát gần ngàn chỉ g i quái khô lâu quân đoàn còn không có đạo thủ hết thể liền đã kết thúc bất đắc dĩ vô vô c á i chán tô một bạch tâm nghiệm vừa động khâu lâu quân đoàn bắt đầu trùng trùng điệp điệp quét dọn chiến trường bản thân hắn thì là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ từ vực n g à y vọt lại xuất hiện lúc đã đi tới phía trước nhất kỵ sĩ không đầu quân đoàn bên cạnh may ra đường ven biển đầy đủ dài vừa mới một khu vực như vậy xuất rỗng bên này còn có lần này không có kỹ năng kỵ sĩ không đầu dẫn đầu ám ảnh kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu bình thường tẻ quái lấy bọn chúng cường đại b ả n t h u tính hoàn toàn có thể không nhìn những này giã quái thương tổn, chỉ bất quá chém thường hiệu xuất phải chậm hơn rất nhiều mặc dù như thế mảnh khu vực này giã quái sinh mệnh cũng đã mở ra đến được sáu mươi giây thoáng qua một cái một trăm tám mươi h ắ c quang lần nữa xông qua trong màn đêm bãi biển thử vong t r ù n g phong ám ảnh t r ù n g phong trong n g a y mắt lại là hơn một trăm mét phạm vi bên trong quái vật bị trống rỗng mà lúc này trước đó quét dọn chiến trường khô lâu quân đoàn mới vừa vặn thu thập xong rơi xuống đến đây giao cho tô một bạch tiếp tục quét dọn chiến trường a tô một bạch nhìn lấy trước người trồng chất đầy đất đồng tệ ngân tệ vung tay bên cạnh khô lâu quân đoàn tiếp tục trước đó làm việc không có cách quái cũng chỉ có nhiều như vậy bọn chúng căn bản đoạt không qua kị sĩ quân đoàn tô một bạch liên hoàn thi b ạ o thuật ở chỗ này cũng không có đất dụng võ chút nào phất tay đem rơi xuống đ ổ vật thu vào ba lô trừ tiền tệ bên ngoài cũng có một chút trang bị cùng vật liệu bất quá đều là ba bốn mươi cấp rác rưởi trang bị mạnh nhất cũng bất quá mới hát thiết cấp mà thôi coi như trắng chơi tấn thăng cũng chỉ là thanh đồng trang bị cao cấp như vậy thanh đồng trang bị hiện giai đoạn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người chơi cùng người địa phương đấu giá hệ thống không có liên thông trước những này rác rưởi trang bị chỉ có thể giá thấp bán cửa hàng bất quá có chút ít còn hơn không chỉ ít đây cũng là một điểm lợi tức mà lại tô một bạch mảy may không cần lo lắng ba lô chứa không nổi vấn đề hắn bất cứ lúc nào đều có thể cùng phú giáp thiên hạ viễn trình giao dịch đem những n à y g i á c rưởi ờ dao cho đối phương xử lý lúc này hắn cách tô một bạch đã không biết bao xa thậm chí thì liền điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu về chính hắn sở hữu tô một bạch kinh nghiệm nhắc nhở vẫn luôn đang cày màn hình bởi vậy vẫn chưa chú ý tới điểm này thằng đến lại một lần thu thập xong rơi xuống đem trong ba lô rác rời trắng chơi sau giao dịch cho phú giác thiên hạ tô một bạch lúc này mới nhớ tới băng xương trong đầu hơi một cảm ứ n g hắn nhất thời có chút ngây ngẩn cả người căn cứ phản hồi giữa hai bên lại nhưng đã cách xa nhau hơn mười km tô một bạch trên mặt lộ ra một v ệ hoảng hốt chi sắc dù là có triệu hoán không gian mở rộng t hai biến đặc tính gia trì mình bây giờ triệu hoán vật có thể khống chế phạm vi cũng bất quá mới năm trăm mét mà thôi thăng cấp cũng không thể tăng lên cái phạm vi này hẳn là phải chờ tới tiến giai mới được nhưng là băng xương phạm vi hoạt động vì sao lại như thế lớn cảm nhận được tô một bạch nghi hoặc băng xương thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn v a n g lên chủ nhân ta là chân chính sinh vật cùng triệu hoán sinh vật cũng không đồng dạng chỉ cần ngài cho phép ta có thể tùy ý hành động sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế tô một bạch ngay vậy trong mắt lóe lên một tia chân kinh trong lòng run lên không nhận bất luận cái gì hạn chế cũng không thể nói như vậy ta có thể cảm nhận được cái này quốc độ bốn phía tồn tại cường đại kết giới cụ thể tới nói chỉ cần tại kết giới này phạm vi bên trong ta liền có thể tùy ý hành động kết giới chỉ hẳn là quốc giới tô m ụ c bạch suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi sở hữu tọa kỵ đều có thể giống như ngươi tự do hoạt động sao làm sao có thể v a n g xương thanh em mang theo một tia khinh thường chỉ có chân chính trí tuệ sinh vật mới được nếu như là vạn giới trò chơi sáng tạo loại kia có thể lặp đi lặp lại đổi mới quái vật rơi xuống tọa kỵ phạm vi hoạt động chỉ có thể cùng triệu hoàn sinh vật một d n g ngay sau đó băng xương lại bổ sung một câu đúng rồi chủ nhân chúng ta khoảng cách qua xa lời nói ta đánh chết quái vật liền không thể vì ngài cung cấp điểm kinh nghiệm đi qua băng x ư ơ n g giải thích tô một b ạ c h đối vạn giới quy tắc của trò chơi lại giải một phần điểm kinh nghiệm hắn ngược lại không phải là rất quan tâm dù sao coi như không có băng x ư ơ n g m ả n h khu vực này quái cũng không đủ vong linh quân đoàn soát hắn càng để ý là một vấn đề khác nếu như khoảng cách q u á xa ta còn có thể trực tiếp đưa ngươi thu hồi tọa kỵ không gian sao có thể chủ nhân băng x ư ơ n g tiếp tục giải thích nói tọa kỵ không gian là vạn giới quy tắc của trò chơi chỉ cần chúng ta ở vào cùng một cái thế giới ngài có thể không nhìn khoảng cách bất cứ lúc nào đem ta thu hồi vậy là tốt rồi tô m ụ c bạch cười cận đang chuẩn bị thử một lần trong đầu lại vang lên lần nữa băng xương thanh â m chủ nhân ta chỗ này phát hiện một cái buốt cái gì phẩm cấp tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ hoàng kim cấp bắt tới được rồi chương 88, nghiệm chứng phỏng đoán chương 88, nghiệm chứng phỏng đoán hoàng kim cấp buốt đối tô m ụ c bạch tới nói không đáng giá nhắc tới rơi xuống đồ vật trắng chơi sau cũng bất quá mới ám kim cấp mà thôi hắn muốn làm là nghiệm chứng một chút nội tâm ý nghĩ mấy ngày nay hắn đều là dùng thai biến đến để t h ă n g đồ vật của mình dẫn đến tạo thành tư duy quản tính thàng đến trước đó tăng lên phú giáp thiên hạ kỹ năng tô m ụ c bạch mới nghĩ đến loại khả năng này b ộ t phần cấp có thể sử dụng thai biến tiến hành tăng lên sao nếu như có thể mà nói vậy liền lại có thể xá va ý nghĩ này vừa ra nhất thời nhường tô m ụ c bạch có chút hưng ơ phấn lên may ra băng xương tốc độ phi hành rất nhanh rất nhanh liền nắm lấy bột bay trở về đây là một đầu dài hơn một ư ơ i thước hải xả tráng kiện thân thể bị băng xương lòng trào tóm chặt lấy bột kịch liệt dãy ruộ đôi rắn không ngừng rút đánh lại căn bản không cách nào đối bằng vượt qua hai trăm vạn phòng ngự vật lý cùng hơn một trăm sáu mươi vạn phòng ngự ma pháp cũng không phải nho nhỏ một cái hoàng kim cấp bột có thể phá phòng ngự ma hóa hải x a vương long uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống bốn mươi năm đ ẳ n g cấp năm mươi hoàng kim cấp bột điểm sinh mệnh năm mươi chín bốn vạn năm mươi chín bốn vạn dù là đây là một cái đẳng cấp cao đạt cấp năm mươi hoàng kim cấp bột nhưng như cũng bị chỉ có m ộ ư ơ i cấp băng xương áp chế bốn mươi năm toàn thuộc tính vạn giới trò chơi bên trong sinh mệnh đẳng cấp chỉ ở giữa trên lệnh so trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều còn nhỏ cự long như c ũ không phải hoàng kim cấp bột có thể người già bị đụng Húng chi băng xương vẫn là cường đại hơn long vương ẩm ma hóa hải xà vương bị băng xương từ trên cao ném tăng tích trùng kích vung lên một mảnh cắt đùi sau một khắc băng xương từ trên trời giang xuống một cái long c h ả o một mực đem ma hóa hải xà vương đẻ xuống đất ngẩng đầu nhìn về phía tô một bạch cất cao giọng nói chủ nhân bắt trở lại làm rất tốt tô một bạch cười gật gật đầu đem một trộm tới làm thí nghiệm chính mình hẳn là cũng xem như từ xưa đến nay người thứ nhất ta nói làm liền làm tô một bạch ánh mắt hóa chặt còn đang dãy r u a ma hóa hải xà vương tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu ma hóa hải xà vương nhắc nhở thỉnh lựa chọn tấn thăng p h ẩ m g dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích kiểm tra tường tình lựa chọn một tấn thăng đến á m kim cấp bột ma hóa hải x à hoàng không tiêu hao lựa chọn hai thăng hoa đến sử thi cấp bột phúc hải ma x à tiêu hao một vạn hồn tệ lựa chọn ba hai biến đến truyền thuyết cấp bột phúc hải c ử u đầu x à tiêu hao năm nghìn năm tuổi thọ quả thật có thể thực hiện tô một bạch trong mắt bắn ra một đạo tinh quang kích động nhìn nhảy ra ba cái lựa chọn nói thật cái này tiêu hao có thể so sánh thai biến cùng giai đạo cụ hoặc là kỹ năng cao hơn đặc biệt là thăng hoa vậy mà cần dòng ã một vạn h ồ tệ nếu là đổi thành kim t đây chính là vượt qua một ước đến mức cái thứ ba lựa chọn tô m ộ c bạch trực tiếp không để mắt đến dù là tuổi thọ đầy đủ hắn cũng vĩnh viễn không thể nào dùng đến để t h ă n g địch nhân không nói trước cấp năm mươi truyền thuyết cấp bột có thể hay không đánh qua vẹn vẹn là kèm theo hai biến đặc tính cũng đủ để làm người đau đầu vạn nhất cho địch nhân đến một cái bờ u g cấp đặc tính đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao một vạn hồn tệ hắn cũng không có lựa chọn duy nhất chỉ có t r a n g chơi thấn thăng nhất d i a i k h í tô m ộ c bạch làm ra lựa chọn n h y mắt ma hóa hải xả vương song đồng đột nhiên lấp lòe u quang phun ra lời rắn trong miệm phát ra tê minh ngay sau đó nồng đ ầ m hào quang màu vàng sậm trong khoảnh khắc đem toàn thân nó bao phủ tiến hóa năng lượng quy tắc đúng là trực tiếp đem băng xương long t r ả o bắn ra nó hiếu kỳ đánh giá bị hào quang màu vàng sậm bao khỏa bột một chút nghi ngờ nói chủ nhân ngươi cho ra hỏa này tăng lên Ừm. mục mắt chằm chằm mang Một Tô gật gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bột. Tiến hóa kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, theo quang mang tiêu tán, bột hình thể đã tăng lên gấp đôi. Một đầu thô to đôi. bạch ánh nhìn hóa hơn hồ, hình như gao đồng quang gấp đầu, đã đầu lên kéo dài điểm sinh mệnh 42 triệu 42 triệu lực công kích 6, 86 vạn pháp thuật cường độ nam b ả vạn p h o n g ngự vật lý 0.84 vạn p h o n g ngự ma pháp 0.7 vạn nguyên tố kháng tính thủy hệ hai mươi độc hệ hai mươi kỹ năng thủy hệ hệ liệt pháp thuật tử vong r ạ o sát trí mạng độc dịch hỏa t i ễ n độc truy không hiểu tiến hóa may mắn lực lượng tăng lên trên diện rộng về sau nó chỉ muốn tìm vừa mới nhục nhã mình ra hỏa báo một t i ễ n mối thủ ký ma hóa hải xà hoàng phun ra thật dài lơi rắn h lục xác dựng thẳng mắt nhìn tròng chọc vào bằng xương mặc dù không hiểu tại sao mình lại đột nhiên tiến hóa nhưng nó giờ phút này chỉ muốn thôn vệ trước mắt đầu này cự long dứt bỏ cựu hận không nói đối phương huyết mạch trong cơ thể đối với nó cũng có thật sâu sức hấp dẫn nếu như thành công nói không chừng có thể lần nữa tiến hóa ngươi nhìn cái gì băng sương hung tợn chừng bột một chút nhưng tô một bạch còn chưa mở miệng hắn cũng không tốt độc thủ gia hỏa này muốn tìm ngươi báo thủ tô một bạch cười khoát tay náo d t t a thí nghiệm kết thúc giữ lấy còn có cái gì dùng được rồi băng sương nếp miệng cười một tiếng lúc này một trào đặt tại hải xà hoàng bẫy tấp phía trên mặc dù đối phương tiến hóa sau hình thể so với nó lớn thêm không ít nhưng ở tuyệt đối lực lượng t r ê n l ệ n h trước mặt cũng không có cái gì chứng d ụ n g để ngươi nhìn băng xương h ừ lạnh một tiếng trực tiếp mở ra m i ệ n g rộng băng xương thổ tức vây anh băng hỏa đan sen năng lượng chút xuống đột nhiên trùng kích tại hải x à hoàng đầu phía trên rõ ràng hiện ra s ó n g nhiệt lại là trực tiếp đưa nó đông lạnh thành một đ ố n g khối băng tám mươi bảy sáu năm vạn tám mươi tám một vạn một trăm bảy mươi năm bốn vạn một trăm tám mươi hai vạn bốn giây cái này ám kim cấp một h o ả n g trừng long tức phía dưới giữ vững được bốn giây liền ngã bỏ mình thậm chí còn đổ thiếu băng xương một số điểm sinh mệnh sử thi cấp trở x u ố n g một cho dù là cấp một trăm đối mặt cấp thần thoại băng xương cũng lật không nổi một tia bằng nước vạn giới trò chơi có thể không có đẳng cấp áp chế giảm bất thường tổn thuyết pháp duy nhất có chỉ có sinh mệnh đẳng cấp áp chế Trưng 89, chân thực bột khó tìm, tiểu Trưng 89, chân thực bột khó tìm, tiểu giết cấp ám kim cấp bột ma hóa hải định mức thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm, nhưng nhưng được chân anh cũng nhiều. chân anh cũng nhiều. Đánh hoàng ngoại định kinh nghiệm kinh nghi cấp cấp mức hoạch khó hoa khó hoa hóa hải kim ám ma điểm quá quá vậy vậy xà chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 22, i bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm 15. bột tử vong trong n á y mắt lại làm ộ t vệ kim quang phóng lên tận trời vừa thăng cấp tô một bạch đẳng cấp lần nữa tăng lên vượt qua cấp 30 đạo khảm này về sau bột chiến đấu lực cùng điểm kinh nghiệm cũng tăng lên không í ta t tô một bạch nỉ non m ộ t câu cái này ma hóa hải xà vương tổng hợp chiến lược hoàn toàn so được vùng đất bị lãng quên đầu kia cấp 20 vong linh cốt long chỉ bất quá đánh giết nó lấy được điểm kinh nghiệm vẫn như cũ không bằng sử thi cấp bột phong phú chỉ bất quá linh hồn điểm số có ít nhìn lấy hệ thống nhắc nhở tô một bạch nhữu mày đường đường một cái cấp năm mươi ám kim một vậy mà mới cung cấp hai năm điểm linh hồn điểm số trước đó những cái kia thiểu khoái thì càng đừng nói nữa được một trăm cái mới có thể cung cấp một điểm vì cái gì t r ê n lệch sẽ lớn như vậy tô m ộ c bạch rất là n g h i hoặc trước đó tại vùng đất bị lãng quên p h ờ giang lìn h thế nhưng là trực tiếp liền cung cấp một điểm a chẳng lẽ p h ờ giang lìn h cũng không phải là vạn giới trò chơi sáng tạo ra ý nghĩ này vừa ra tô m ộ c bạch nhất thời cảm thấy khả năng cực lớn xem ra muốn soát linh hồn điểm số còn phải dựa vào giết người a nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc chờ trời vừa sáng liền đi tìm thời gian lấy chính mình tốc độ lên cấp cấp 29 rất nhanh liền đến nhất định phải nhanh điểm đi anh hoa vương quốc mới được thợ r ằ n g liền chân thật như vậy bột khó tìm tiểu anh hoa vậy nhưng cũng quá nhiều tô m ụ c bạch khỏe miệng vung lên một tia cười lạnh đưa tay tiếp nhận khô lâu đưa tới c h i ế n lợi phẩm tâm niệm vừa động đem tự do điểm số phân phối còn chưa tới cùng kiểm tra một bên băng xương liền đem đầu giỏ xét tới chủ nhân ta đói nó trông mong nhìn qua tô m ụ t bạch không thể thiếu ngươi tô một bạch cười vỗ vỗ băng xương cái chán đem sau khi tấn thăng hơn h a cái vật liệu toàn bộ ném vào trong nhầm nó sử thi cấp vật liệu vừa v ặ n là băng xương t h ứ c ăn yêu cầu thấp nhất mặc dù không bằng băng hệ cùng tử vong hệ tài liệu chuyển hóa hiệu suất cao nhưng cũng có thể cho nó cung cấp không ít điểm kinh nghiệm cảm ơn chủ nhân vậy ta tiếp tục đi chơi băng xương đồng tử linh hồn chi hỏa chuyển đến một trận vui vẻ tín hiệu đầu tiên chờ c h ú t đã tô m ụ c bạch lắc đầu ra hiệu băng xương đ ừ n g n ộ i hắn lúc này mới quan sát bột rơi xuống đồ vật trừ mấy trăm mai k i m tệ còn có một bản cấp b kỹ năng hai bản cấp c kỹ năng ba kiện ám kim cấp trang bị cùng hơn m ư ơ i viên cấp hai bảo thạch cùng lượng bản chung g i i sách kỹ năng ba cái kỹ năng tô một bạch không thỏa mãn điều kiện học tập trang bị cũng đều là giáp ra duy nhất đối tô một bạch hữu dụng chính là sau cùng cái kia lượng bản chung dài sách kỹ năng hơi kém quên cái này nhìn lấy ba kiện chưa giám định trang bị tô một bạch đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn là cái giám định sư trước đó tại vùng đất bị lãng quên thờ giang linh cùng cả cất rơi xuống đồ vật đều không cần giám định hắn trong lúc nhất thời thật không nhớ ra được trắng chơi trước đó trước tiên cần phải đem trang bị giám định ra đến mới được miễn cho đợi chút nữa giám định sử thi cấp trang bị sát xuất thành công quá thấp tô một bạch suy nghĩ một chút tâm n i ệ m vừa động hai biến Mục hiện tại u có tiền chỉ là năm mươi nhất kim tệ mà thôi không đáng giá nhất tới mặc dù phần chín tháng một năm một triệu kim tệ tạm thời đặt ở phú giáp thiên hạ châu đó nhưng tô một bạch trong ba lô vẫn như cũng còn có hơn hai mươi vạn kim tệ nhắc nhở người tổn thất năm trăm linh kim tệ người phó c h ứ c nghiệp kỹ năng sơ cấp giám định thuật thành công thăng hoa vì cao cấp giám định thuật nhắc nhở người phó c h ứ c nghiệp chức danh biến càng cao cấp hơn giám định sư liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc tô một bạch mở ra chính mình phó c h ứ c nghiệp bảng kiểm tra kỹ năng tưởng tỉnh cao cấp giám định thuật một mươi năm trăm linh theo kỹ năng độ thuần thục gia tăng giám định s á t x u ấ t thành công sẽ có hơi tăng lên ám kim cấp độ vật giám định s á t x u ấ t thành công chín mươi sử thi cấp độ vật giám định s á c suất thành công hai mươi truyền thuyết cấp độ vật giám định xác suất thành công hai thi pháp thời gian hai mươi năm giây thời gian cuộn đ ổ sáu mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị năm điểm phó chức nghiệp cũng không phải thật sự là chức nghiệp trên thực tế chỉ là phó chức nghiệp kỹ năng đối ứng xưng hô mà thôi bởi vậy cũng không thể giống chủ chức nghiệp một dạng thông qua thai biến tiến hành trắng chơi bất quá cao cấp giám định thuật thời gian ngắn tới nói cũng đủ tô một bạch cầm lấy bột rơi xuống ba trang bị chịu mới bắt đầu giám định lần này giám định thời gian rút ngắn đến hai giây chín mươi xác suất thành công đó cùng một trăm linh khác nhau ở chỗ nào sau ba phút ba trang bị toàn bộ giám định thành công hai biến tô một bạch trực tiếp đem toàn bộ đồ vật trắng chơi tấn thang một lần nhìn một chút ba trang bị thuộc tính đều là cấp ba mươi đến cấp một trăm hai mươi sử thi trang bị dòng cũng coi như có thể toàn bộ ném vào ba lô đợi chút nữa cùng một chỗ giao dịch cho phú giáp thiên hạ xử lý đẳng cấp này sử thi cấp trang bị hẳn là cũng có thể t r ê n đấu giá hội bán điểm hồn tệ nhìn trong tay hai bản g cao cấp sách kỹ năng tô một bạch suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp lựa chọn sử dụng thăng hoa đến hoàn mỹ sách kỹ năng dòng giá cần năm trăm vạn hồn tệ căn bản không phải thời gian ngắn có thể thăng lên đến mức bán đổi trung cấp sách kỹ năng lại trang chơi cũng không cần phải vậy bởi vì phú giáp thiên hạ trong tay tài chính khởi động đã đủ rồi k h ô người sử dụng cao cấp sách kỹ năng hai điểm kỹ năng ba mươi trước mắt có thể dùng điểm kỹ năng ba mươi sáu điểm đơn giản là suy nghĩ tô một bạch trực tiếp đem kỹ năng điểm phân phối đến triệu h o á n kỵ sĩ không đầu cái này kỹ năng trên người tiêu hao m ộ ư ơ i năm điểm kỹ năng người kỹ năng triệu h o á n kỵ sĩ không đầu tăng lên đến cấp hai mươi mắt quả nhiên cùng tô một bạch trong dự đoán một dạng cái này kỹ năng cấp hai mươi chính là mắc cấp t h u ộ cùng tính bất tăng tên thể triệu đạt phương diện cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng mỗi tên kỵ sĩ không đầu có thể hoàn ảnh nhiều Như ảnh quân đoàn liền đạt đến 200 con. gì cái mỗi lại cái. có có c kỳ kỵ kỵ kỵ ám ám sĩ sĩ, sĩ đầu vậy, lúc đó kỵ sĩ không đầu phòng ngự quang hoàn cũng tăng lên tới m ắ t cấp song p h ò n g gia tăng hai mươi toàn bộ vong linh quân đoàn song p h ò n g đều có một chút tăng lên còn thừa lại hai mươi một điểm kỹ năng tô một bạch suy nghĩ một chút đem tử vong hấp thu phản hồi tăng h lên hai cấp thăng cấp sau đó toàn bộ kỹ năng thi pháp khoảng cách mục tiêu lớn nhất đều tăng lên hai mươi từ khí giá trị hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới đẳng cấp hai mươi hai nói tóm lại một cái cấp năm mươi ám kim cấp một cũng không có cho tô mộ bạch mang đến cái gì ra dáng tăng lên chủ yếu là bởi vì thực lực của hắn đã sớm vượt qua giai đoạn này bất quá lần này thí nghiệm lại mang đến cho hắn một loại hoàn toàn mới thăng cấp mạch suy nghĩ một cái điên cuồng ý nghĩ tự nhiên sinh ra chương chín mươi muốn soát liền phải soát bột chương chín mươi muốn soát liền phải soát bột tô một bạch ý nghĩ rất đơn giản nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ điên cuồng bởi vì tử vong thánh đ i ể n linh hồn hấp thu hiệu quả dù sao bị hắn giết chết g ã quái đổi mới thời gian đều sẽ gấp đội căn bản theo không kịp vong linh quân đoàn cày quái tốc độ đã như vậy sao không lần lượt cho bọn họ tấn thăng một lần làm như vậy cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu cày quái thời gian ngược lại sẽ tăng lên trên diện rộng thu hoạch mà lại hai biến tăng lên thấp nhất chính là nhất dai quái bình thường tăng lên một dai là tinh anh quái vẫn là hát thiết cấp bột nếu là cái sau vậy liền thật quá kinh khủng bột rơi xuống cũng không phải tiểu quái có thể so sánh nếu là lại đem rơi xuống đồ vật trắng chơi tấn thăng một lần như vậy chính mình cày quái thu hoạch đem trực tiếp tăng lên hơn trăm lần mang theo ý tưởng điên cùng này tô một bạch tâm niệm vừa động thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ từ vực nhảy vọt sau một khắc hắn đã ngồi lên băng xương phần lưng vương tọa bay về phía trước đường bay quá cao tốc độ cũng k h ô n g chế một chút đừng cho vong linh quân đoàn thoát ly sự điều khiển của ta phạm vi không có vấn đề chủ nhân băng xương mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là dựa theo tô một bạch phân phó vô cánh bắt đầu t ầ n g trời thấp từ tốn phi hành cùng lúc đó tại tô một bạch k h ô n g chế d ư ớ i vong linh quân đoàn cũng ngừng công kích bắt đầu chính thức xếp hàng rất nhanh băng xương liền vượt qua phía trước nhất kỵ sĩ không đầu đội ngũ tô một bạch ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt phía trước một cái cự hình hải giải thật ỉ sự là bột nhìn lấy ba cái lựa chọn tô một bạch mặt trên nhất thời xuất hiện vẻ mừng như liên vạn giới trò chơi bên trong thiết lập quả nhiên cùng hắn suy đoán bên trong một dạng vô luận là quái bình thường tinh anh quái vẫn là cường hóa tinh anh quái đều thuộc về thấp nhất nhất giai mà thôi hắc thiết cấp bột liên đại biểu lấy nhị giai cứ thế mà suy ra cấp thần thoại b ộ t liền đối ứng cựu dai mà trong tư liệu không có thánh d i ệ n cấp sinh vật cũng là vượt qua cựu dai tồn tại mười lăm kim tệ đối bây giờ tô một bạch tới nói không đáng giá nhắc tới thăng hoa một vạn con quái cũng bất quá mười lăm vạn kim tệ giá thành m à thôi mà những n à y bột rơi xuống đồ vật lại trắng chơi một lần về sau mang tới thu hoạch tuyệt đối viễn siêu trăm vạn nói làm liền làm tô một bạch mắt sáng lên thăng hoa nhị dai sau một khắc hắn trong ba lô ít mười lăm mai kim tệ phía trước cái kia c ự hình hại giải thân thể nhất thời bị hào quang màu đồng xanh bao phủ tiến hóa đến thanh đồng cấp bột cũng không cần quá nhiều thời gian ngắn ngủi mấy giây hào quang màu đồng xanh liền đã tiêu tán ban đầu xuất hiện một cái hình thể tăng gấp đội cự hình hại giải đầu mục ự hình hại giải đầu m ụ long uy áp chế toàn thuộc tính giảm xuống 50%. đẳng cấp 30. thanh đồng cấp một điểm sinh mệnh tháng một năm ba hai vạn tháng một năm ba hai vạn gian g g i á c không hiểu tại sao mình lại đột nhiên tiến hóa cự hình hại giải đầu m ụ giật giật cằn g cua hai viên tròng mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc bất quá nó rất nhanh liền không cần nghi ngờ bởi vì đầy trời mưa tên cùng hỏa cầu đã kích xạ mà đến đánh giết cấp 30 thanh đồng bột cự hình h ả i giải đầu mục ngoài định mức thu hoạch được 150% kinh nghiệm tăng thêm điểm kinh nghiệm 30 vạn trong khoảnh khắc vừa hoàn thành tiến hóa cự hình h ả i giải đầu mục liền trở thành một cỗ thi thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khô lâu dũng sĩ lúc này tiến lên gọn gàng thu lấy rơi xuống đồ vật gặp kế hoạch có thể thực hiện tô m ụ c bạch cũng không còn lưu lại ra hiệu băng sương tiếp tục phi hành một đường lên bị ánh mắt của hắn đảo qua tiểu quái toàn diện bị hào quang màu đồng xanh bao khỏa bắt đầu tiến hóa cấp tinh anh cùng cường hóa cấp tinh anh tiểu quái thang hoa sau cũng tương tự chỉ là thanh đồng cấp bột bất quá bởi vì đẳng cấp muốn cao một chút bởi vậy tăng lên giá thành cũng sẽ cao hơn một điểm bất quá đối với thu hoạch tới nói căn bản liền không đáng giá nhất tới dù là không có rơi xuống chỉ là thăng hoa sau phong phú kinh nghiệm cũng đáng được tô một bạch hung hăng tiêu phí một t h à n h thật dài đến đường ven biển trên nhất thời xuất hiện thần kỳ một màn bình thường cần vận khí mới có thể gặp gặp bút tại băng sương bay qua địa phương bắt đầu đại lượng xuất hiện chỉ bất quá chờ đợi chúng nó cũng không phải là nghịch tập quái sinh mà chính là vong linh quân đoàn một con rồng mai táng phục vụ kị sĩ quân đoàn va chạm pháp sư xạ thủ điểm giết khâu lâu dũng sĩ quét dọn chiến trường có thể nói là đem những này bột an bài rõ ràng chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 23, i ố n triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm 15. chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp 24, i ố n b ố triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm 15. t h e o vong linh quân đoàn triển khai r ấ t chóc tô một bạch rất nhanh liền tăng liên tục hai cấp tiểu quái không đủ soát vấn đề triệt để được giải quyết từ nay về sau chết tại vong linh quân đoàn trên tay trừ người chơi bên ngoài đem sẽ không còn có tiểu quái tiểu quái luyện cấp nhiều chậm a muốn soát liền phải soát buốt mà lại là nhóm soát dạng này tốc độ lên cấp thì liền tô một bạch chính mình cũng cảm thấy có chút biến thái x o á t trong chốc lát hắn không thể không dừng lại đem k h ô lâu dũng sĩ thu thập lên đồ vật thu về vạn giới trò chơi bên trong rơi xuống đồ vật quá lâu không nhặt là sẽ biến mất k h ô lâu dũng sĩ mặc dù có thể quét dọn chiến trường nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ôm lấy những vật này cũng không tính là nhặt nếu như lúc này thời điểm tô một bạch đem bọn hắn thu hồi triệu hoán không gian những vật phẩm kia cũng sẽ trực tiếp rơi xuống đất triệu hoán không gian chỉ có thể cất giữ chính mình triệu hoán sinh vật đương nhiên tô một bạch cũng không cần đến từng cái thu lấy hắn chỉ là nhẹ nhàng p ấ t tay Tử vong một à n sân k h ấ nhóm á t h còn muốn tìm cái rộng rãi địa phương cái này cần có bao nhiêu a lão bản chẳng lẽ đem cái gì cao cấp bột xào huyệt cho tận diện hay sao phú giáp thiên hạ còn chưa kịp mở miệng liền nghe tô một bạch tiếp tục nói được rồi ngươi trực tiếp đi đông hải phòng đấu giá đi đồ vật nhiều lắm miễn cho phiền phước đến lại liên hệ ta t ố t ta lập tức đi qua phú giáp thiên hạ mặc dù rất là nghi hoặc nhưng vẫn là trước tiên đi tới đông hải phòng đấu giá sử dụng tô một bạch thẻ khách quý tiến vào trước đó gian phòng về sau phú giáp thiên hạ thông qua tài thần khế đ ước cùng tô một bạch mở ra viễn trình giao dịch ngay sau đó dù là làm xong chuẩn bị tâm lý hắn vẫn là đột nhiên nhảy dựng lên cao hai mét kinh hô nói lão bản ngươi chậm một chút giao dịch ta muốn bị trôn chương chín mươi mốt ta nghiêm trọng hoài nghi hắn chơi là tư nhân định chế bản tăng thêm chương h n màn trọng g h đêm tắm đi mặt trời chầm rãi mọc lên suốt đêm luyện cấp c u ố n vương bọn họ cũng chuẩn bị trở về thành hơi chút chú ý tuyệt đại bộ phận buổi tối nghỉ ngơi người chơi cũng rời giường chuẩn bị mở ra một ngày mới vạn giới hành trình sau khi một số người chơi theo thói quen mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp lúc cả người đều ngây dại lần này cũng chưa từng xuất hiện toàn khu thông báo nhưng rất nhanh toàn bộ thần cấm chi địa liền triệt để sôi trào lên lam tinh k u bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất bạch dạng cấp hai mươi chín thần long đế quốc tên thứ hai tam xích thanh phong cũng ấ cấp 11, thần long đế quốc. 3, Felix, cấp, p Phê-lis, Thần Thánh Thần Thần Hạng Hạng Khí Định、thần、Nhàn Long Đường Long Đế Đế Đế Quốc Quốc Quốc c có lẽ là bởi vì bạch dạ đẳng cấp dẫn trước quá nhiều nguyên nhân xếp hạng trên những người khác nhìn thấy không có đổi theo hy vọng mà lựa chọn nghỉ ngơi cả đêm đi qua thứ hai đến hạng chín đẳng cấp đều không có bất kỳ biến hóa nào hạng một mươi vnus ngược lại còn rơi ra bảng danh sách thay vào đó không ngờ là một tên thần long đế quốc người chơi nói cách khác bây giờ lam tinh k u m ộ mươi vị trí đầu đã bị thần long đế quốc chiếm cứ bốn cái chỗ ngồi bất quá đó cũng không phải làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nguyên nhân mà chính là chính đứng đầu bảng bạch ả n g b có, dạ đại lão ngươi đầu hàng đi còn như vậy biến thái đi xuống sớm muộn sẽ bị vạn giới phong hảo chúng ta chơi thật là cùng một cái trò chơi sao ha ha ta nghiêm trọng hoài nghi bạch dạ chơi là tư nhân định chế bản bảng xếp hạng đẳng cấp trên đỉnh phong cao thủ lúc này cũng ngơ ngác nhìn đứng đầu bảng bạch dạ hai chữ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm phản ứng gì hai mươi chín cái số này rõ ràng rất nhỏ trong mắt bọn hắn lại bị vô hạn phóng đại thật sâu đả kích những người này nội tâm hôm qua vừa công bố kết quả thi lúc bạch dạ dẫn trước chín cấp liền đã để bọn hắn tuyệt vọng không nghĩ tới ngủ một giấc trên lệch vậy mà trực tiếp làm lớn ra gấp đôi đây vẫn chỉ là theo đẳng cấp nhìn lại nếu là luận điểm kinh nghiệm vậy liền càng không biết là gấp bao nhiêu lần nếu như đúng vậy bạch dạ vì cái gì có thể dẫn trước nhiều như vậy nếu không phải cái kia thiên phú của hắn lại nên đẳng cấp gì 4 s vẫn là 5 s những nghi vấn này tự nhiên không ai có thể vì bọn họ giải đáp tô một bạch l i ế c q u a chính mình cấp 29 100% điểm kinh nghiệm khỏe miệng có chút giật giật soát này kinh nghiệm cái gì thời điểm đầy cũng không phát hiện g i a hiệu băng xương hạ xuống tại khô lâu chiến sĩ vừa cất ký chiến lợi phẩm bên cạnh tô một bạch lúc này mới là xem lên hệ thống nhắc nhở nhắc nhở kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đạt tới cấp hai m ư đột phá tới nhị giai về sau mới có thể tiếp tục hấp thu điểm kinh nghiệm thăng cấp Không Tô có. một lát sau hắn bối cùng hiệu rõ ra tử vong chi thư chính là hắn mở ra tiến g i a nhiệm vụ đồ vật không đúng hiện tại hẳn là tử vong thánh điện là thời điểm đi hoa anh nào tôi một bạch nhìn lấy mới lên thái dương khoe miệng vung lên một vệ đường cong nếu như không có đáng sai Hấp thu trong mắt lóe lên một tia lanh quang tô một bạch đem trên mặt đất chiến lợi phẩm đại lượng sau khi tấn thăng toàn bộ giao dịch cho phú giáp thiên hạ sau đó tay lấy ra quyển trục về thành chậm dại xé mở ra ngoài lúc hắn mặc dù quên mua cái đồ chơi này nhưng có phú giáp thiên hạ tại bất cứ lúc nào đều có thể vì hắn cung cấp không thể không nói t à i t h ầ n khế ước cái này kỹ năng tuyệt đối là mạnh nhất hậu cần bảo hộ kỹ năng bạch quang loại qua tô một bạch biến mất tại nguyên chỗ b a n g sương cùng vong linh quân đoàn cũng về tới riêng phần mình không gian đường ven biển trên chỉ để lại đầy mặt đất còn chưa kịp đổi mới bột thi thể đáng tiếp hiện giai đoạn không có người chơi có thể đến tới nơi này bởi vậy không nhìn thấy cái này rung động một màn tôn quý bạch dạ đình c h i chủ hoan n g h ê n về nhà lần trước hắn liền đem nơi này thay đổi thành điểm truyền t ố n g bởi vậy tô một bạch trực tiếp về đến nhà dỗi lưng một cái tô một bạch nhẹ nhàng p h t p h t tay cửa lớn tự động mở ra đứng ở ngoài cửa chính là phong diệm tiêu tiêu bốn người b a n đầu vốn phải phú là g i thiên á p hạ dẫn ban ọ n hắn tên tới, bất i quá k lúc à y đại ề u còn t Đông Hải thúc à n h h p ò đã nói cho chúng ta biết trong đội ngũ duy nhất người chơi nữ miên hoa đường cái thứ nhất đáp lại phong diệp tiêu tiêu thì là đối tô một bạch đưa ra mời nhắc nhở phong diệp tiêu tiêu mời ngươi thêm vào ám dạ đoàn lính đánh thuê nhắc nhở ngươi thành công thêm vào ám dạ đoàn lính đánh thuê nhắc nhở ngươi đã trở thành ám dạ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bởi vì phú giáp thiên hạ nửa đêm bị bắt trạm đinh bởi vậy sáng tạo lính đánh thuê sự t ì n h tự nhiên giao cho phong diệp tiêu tiêu bất quá cái này không ảnh hưởng kết quả tất cả vào đi tô m ụ c bạch lúc này mới quay người đi hướng trong đ ì n h viện chỉ chỉ một bên phó viện mở miệng nói ta sẽ cho các ngươi mở ra một khu vực như vậy quyền hạn về sau nơi này liền tạm thời làm ám dạ nơi ở tạm thời a phó trong viện một dạng có rất nhiều gian phòng an chỉ ám dạ đoàn lính đánh thuê dư xài bốn người đánh giá hào hoa đ ì n h viện trong mắt nổi lên một vệ vui mừng tuy nói chỉ là lâm thời nhưng cuối cùng là tại thần cấm c h i địa có cái chố an thân ta còn có việc l ờ i khách sáo liền không nói trực tiếp bắt đầu đi tô m ộ c bạch bắt chuyện mấy cái người tới lương đình hành văn gãy gọn rất nhanh bốn người liền phân biệt cùng tô m ộ c bạch ký kết tốt khế ước bọn hắn cũng là ám dạ đoàn lính đánh thuê nguyên lão đến tiếp sau gia nhập cao thủ khế ước chủ thể đem cải thành ám dạ đoàn lính đánh thuê dù sao tô một bạch cũng không có rảnh rỗi như vậy dù sao chỉ cần tô một bạch là ám dạ đoàn trường khế ước chủ thể liền tùy thời đều có thể thay đổi ngay sau đó tại bốn người ánh mắt mong chờ bên trong tô một bạch tâm niệm vừa đậu hai biến hơn mười phút về sau trang bị kỹ năng thiên phú tăng lên trên mọi phương diện qua bốn người hưng phấn rời đi bạch gia đình bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút chính mình hoàn toàn mới thiên phú đặc biệt là phong diệp tiêu tiêu hắn đã trở thành số lượng không nhiều cấp độ ss thiên phú người sở hữu hình thức ban đầu có liền xem các ngươi có thể làm sao phát triển tô một bạch mỉm cười mặc dù không cảm thấy ám d ạ có thể giúp đỡ chính mình gấp cái gì nhưng vạn nhất đâu dù sao lại không có chỗ xấu nhìn đồng hồ tô một bạch lần thứ nhất bấm hoài gian truyền tin Chương truy ảnh kiếm khí chương chín mươi hai truy ảnh kiếm khí bốn người vừa đi ra bạch gia đình a vi liền không kịp chờ đợi hỏi tiêu đại ca ngươi bây giờ hẳn là rất mạnh mẽ a phong diệp tiêu tiêu nghe vậy mỉm cười khẳng định a cấp độ ss thiên phú cũng không phải cấp s thiên phú có thể so sánh lời nói ở giữa trên mặt hắn vẻ hưng phấn khó có thể che giấu đồng thời trong lòng đối bạch dạ sùng bái lại lần nữa lên một bậc thang lão bản không chỉ là tự thân thực lực mạnh lại còn có thể giúp người khác tăng lên rời dương khó khăn nhà cùng a vi cũng có chút kích động nhìn chính mình mới thiên phú lòng tràn đầy vui vẻ muốn lập tức ra khỏi thành thử một lần thực lực hôm nay m i ê nhìn o a đ ư cái ư tiếng, hướng o ba n g ờ i rội cho chậu n ư kia lão bản cái này là chuẩn bị đi truyền tống đại sành a hắn chuẩn bị rời đi đông hải thành sao cái kia không phải chúng ta khai quản đi thôi trước đi một chuyến đông hải phòng đấu giá Người theo ngày hôm qua hệ thống thông báo vạn giới trò chơi chính thức mở ra ra thôn điều kiện trên diện rộng giảm xuống càng ngày càng nhiều người chơi đi rời tân thủ thôn đi tới các tòa thành thị bất đồng tân thủ thôn lệ thuộc thành thị cũng khác biệt nhưng vô luận là một cấp vẫn là cấp hai chủ thành người chơi tốc độ phát triển đều sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn không đẳng cấp khác nhau thành thị Buộc. lần nữa h đạp vào truyền tống trận tô một bạch đi thẳng tới hồng phong thành bắc cửa không nhìn phụ cận người chơi ánh mắt khiếp sợ hắn vất tay triệu hồi ra băng xương cực tốc biến mất ở chân trời đó là bạch dạ a có phi hành tọa kỵ cũng là thoải mái bạch dạ làm sao lại đến cấp hai chủ thành chẳng lẽ là có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ cho dù có vậy cũng cùng chúng ta không quan hệ ai đúng vậy a mặc dù chơi là một cái trò chơi nhưng trên thực tế bạch dạ cùng chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới ở đâu đều như thế vạn giới trò chơi bên trong bông xuống trước ngươi cùng mã tiểu vân những người kia đều sinh hoạt tại lam tinh nhưng không phải cũng là người của hai thế giới sao vẫn là có khác biệt tại lam tinh ta không có cơ hội bây giờ chỉ ít có một tia hy vọng nói hay lắm đi anh em chúng ta tổ đội luyện cấp đi không nói trở thành đ ỉ n h phong cao thủ ít nhất cũng phải tại cái này thần cấm chi địa sống ra một người dạng tới đi tô m ụ c bạch đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới một phen bàn tán sôi nổi hắn đến tòa thành thị này tự nhiên là vì tìm hoài gian băng xương dòng dã bay gần một giờ mới cuối cùng tiếp cận hoài gian đưa cho tọa độ nhắc nhở người phát hiện ngân xuyên thác nước đây là mỗi đến một tấm bản đồ mới liền sẽ vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh một đầu to lớn thác nước xuất hiện tại tô một bạch trước mắt bên cạnh thác nước là một mảnh xanh u n g tươi tốt rừng rậm rừng rậm phía trước trên đồng cỏ một cái dã quái bóng dáng đều không nhìn thấy chủ nhân phía dưới cái kia người thật mạnh băng xương thanh âm tại tô một bạch não hải vang lên theo phi hành độ cao giảm xuống hắn mới nhìn rõ trên đồng cỏ một cái chấm nét nhỏ không cần đoán người này khẳng định cũng là hoài gian cung tư đồ cực so ra thế nào khó mà nói dù sao bọn hắn đều không có t r i ể n lộ không thực lực băng xương l ắ t đầu tô một bạch khẽ vứt c ằ m đi xuống đi nhớ tới lần trước khô lâu dũng sĩ bị giết kinh lịch tô một bạch cố ý nhường băng xương hạ xuống tại xa một chút địa phương sau đó hắn mới sử dụng từ vực nhảy vọt tới gần nhìn đến hoài gian tại làm sau đó hắn mặc dù có đ o á n trước nhưng đầu lông mày vẫn là không nhịn được có chút có q u á c một chút g i a hỏa này chẳng lẽ thật không biết mình họa có bao nhiêu triệu tượng sao tốt như vậy phong cảnh bị hắn vẽ ra đến đơn giản cũng là xỉ n h ụ tiểu tử tới rất nhanh a hoài gian cũng không q a y đầu lại liền đã nhận ra tô một bạch đến n h a n h tới xem một chút l a o tử bức họa này thế nào không phải ta thổi đây tuyệt đối là từ trước tới nay hài lòng nhất tác phẩm tiền bối họa vậy dĩ nhiên là quỷ phụ thần c ô n g đơn giản có thể xưng hoà mỹ ta đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung tô một bạch t h ầ n sắc chấn động lời nói dối há mồm liền ra trong lòng mình nghĩ như thế nào cùng nói thế nào có quan hệ gì hoài g i a n nghe vậy hài lòng gật đầu lúc này mới xoay người lại trên dưới đánh giá tô một bạch một chút ánh mắt của hắn rõ ràng tại tô một bạch trong tay trái dừng lại một lát ta liền nói ngươi tiểu tử sao có thể triệu hắn nhiều như vậy phá xương cốt nguyên lai là tử vong chúa tể lần trước tử vong chi thư không có mở ra ta còn không có phát hiện cũng không biết nên nói tiểu tử ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí kém lời nói ở giữa hoài gian thần sắc có chút kỳ quái cười lắc đầu lần thứ hai nghe thấy lần này luôn luận tô m ộ c bạch cũng không có ý kiến gì không phải liền làm ộ t bước cuối cùng kia rất khó sao cái kia dù sao cũng là chuyện sau này hiện tại làm gì tự tìm phiền não h ú n g chi hai biến cũng không phải bài trí hoài gian chỉ là sách một câu tô m ộ c bạch trước nghiệp liền không nói thêm lời mà chính là đưa tay nói lấy ra đi ta cũng không hỏi tiểu tử ngươi từ đâu tới về sau có loại vật này đừng quên lão tử là được t i ê ngay tâm, tuyệt đối sẽ k h ô n quên tiền tô một bạch cười cận, đem sớm chuẩn viên tiền cận, vạn Tô tốt một vạn viên cổ kim tệ bối. cười kim i Bạch bị Mục đem sớm cổ g o cho hoài Cái cẩn cổ lúc ánh thận hữu đánh à gian. kim giá sáng sau lên, lần, n mắt đem một tệ sở mới thu vào ba lô. Ngay lô. sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái Cong! rõ ràng không có kiếm nhưng tô một bạch lại rõ ràng nghe được một thanh kiếm minh ngay sau đó trước người không khí bỗng nhiên phát ra hoành minh đúng là bắt đầu không ngừng vào mẹo dường như hoài gian ngón tay phía trước có một đạo kiếm khí vô hình thu đi đây cũng là ta đưa cho người kinh h ỉ hoài gian khoát tay áo và mẹo không khí nhất thời bắt đầu chậm rãi tiếp cận tô một b ạ c h ánh mắt ngưng tụ đưa tay chạm đến hệ thống nhắc nhở âm thanh nhất thời vang lên ngươi hoàn thành nhận tạng nhiệm vụ thu thập cổ kim tệ hai thu hoạch được lâm thời kỹ năng truy ảnh kiếm khí truy ảnh kiếm khí lâm thời kỹ năng không chiếm cứ thanh k ỹ n ă n g vị vẹn vẹn có thể sử dụng một lần kích hoạt kiếm khí ngưng tụ ra một đạo hoài gian kiếm khí hóa thân hóa thân nắm giữ hoài gian một tia lực lượng có thể b ộ c phát ra truyền thuyết cấp chiến lực tiếp tục sáu mươi giây kiếm khí hóa thân lực phá hoại cực kỷ kinh người chớ tại trong thành thị sử dụng nếu không, ngươi hẳn là tránh không được lao ngục